Giang Lưu sương sờ, lập tức ý thức được. Sư tỷ ngươi là nói, chém lửa đêm có thể xua hồ nuốt sói, chúng ta làm sao không thể nói theo? Này, lần trước các ngươi kỳ tập lệnh vĩnh hằng thụ thánh diệp bị thương nặng, ta nghĩ đây đối với nộ diễm cốc mà nói ứng toán cơ hội trời cho, một sinh hỏa như đến một linh lực lượng, nộ diễm cốc liền thật sự nắm giữ chống lại kim ngọc thành thực lực. Sư tỷ, quân Hoàng Sơn binh pháp từ trước đến giờ thế khó liệu. Này chống lại Kim Ngọc thành cảnh nội tàn phá kỳ binh liền có thể làm chứng, dưới sự chỉ huy của hắn, nộ diễm cốc làm ra bất kỳ cái gì sự đều không ngạc nhân a Quỳnh Hoa nói, ngẩng đầu lên, ánh mắt lẳng lặng mà nhìn kỳ Giang Lưu. Phía dưới vấn đề duy nhất là, Giang Lưu sư đệ, những năm này các trưởng lao muốn ngươi tu dưỡng lòng dạ, không thể dễ dàng nổi giận Không biết, ngươi vẫn là phủ phát đến gia hòa đến. Chương 414, ta thề tử như nuôi dưỡng. Vĩnh hàng thụ, thánh diệp chỗ ở ngoại trừ cần phải sinh hoạt hàng ngày không gian, vĩnh hằng thụ lãnh tụ còn ở cây này che trời thần thụ ở giữa vị trí, nắm giữ một cái hốc cây. Bên trong động ngưng tụ thần thụ tinh hoa, một hành linh khí nồng nặc giống như thật, mà bốn vách tưởng kinh vạn năm rèn luyện cứng rắn không thể phá vỡ, là tốt nhất tu hành nơi. Sạ Mạn trời sinh tính thích tính nàng tu hành nhiều lấy minh tưởng làm chủ, thông thường nhất định phải đắn đo suy nghĩ qua mới sẽ phó trừ thực tiễn. Này hốc cây truyền thừa đến trên tay nàng nhiều năm, phần lớn thời điểm đều yên lặng, không truyền ra tiếng vang. Nhưng mà hiện tại, bên trong động nguyện như sấm nổ từng trận, dù là ngoài động có bao nhiêu tầng trận pháp tiêu trừ âm thanh, nhưng có không ít tiết lộ ra ngoài, khiến cho vĩnh hằng thụ người ở vì thế mà tròn váng. với anh, lại sai rồi, này đạo pháp thuật nên có 36 loại biến hóa, lấy ứng đối không giống tình thế nhu cầu, ngươi như thế biến đổi, khó lường nhất ra 10 loại, còn lại căn bản không phát ra được. Chém nửa đêm thanh âm êm dịu nhưng nghiêm khắc, một đôi như lôi đỉnh ánh mắt, trong khoảnh khắc liền nhìn ra phép thuật toàn bộ biến hóa Mà vạn pháp toàn thông lại để cho hắn ngay đầu tiên tiến hành phân tích thôi diễn, đưa ra hợp lý hóa kiến nghị. Đại đa số người, gặp phải như vậy lao sư, đều sẽ tâm phục khẩu phục, nhưng chém nửa đêm học sinh nhưng có chính mình chủ trương. 36 loại biến hóa có hoa không quả, mà vì thỉnh cầu phiên phức, ta nhất định phải dùng nhiều một thành pháp lực, không tất yếu. Có thể tiếp nhận 10 loại biến hóa, này đạo pháp thuật tác dụng đã hết, không cần lại quá nghiêm khắc. Sa mặt nói, chậm rãi thu hồi trong tay mạng đằng. Vừa mới này chi không đáng chú ý mạn đằng ở trong tay nàng sinh ra biến hóa, có thể chui vào núi đá mọc dễ nổi mầm, khiến cho cứng rắn đồ vật từ bên trong tan vỡ, cũng có thể trói buộc đối thủ, khiến cho người khó có thể dãy ruột. Mạn đằng mang đâm, lại có kịch độc, một đạo pháp thuật liền có rất nhiều biến hóa. Tuy rằng chém nửa đêm nhưng không hài lòng, xã mạn nhưng quyết định chấm dứt ở đây. Đối với xã mạn phản bác, chém nửa đêm chỉ là những mày lại, lấy lực lượng nguyên thần lại thôi diễn, hồi lâu sau, hắn chậm đầu. Có đạo lý, này đạo pháp thuật liền theo ý kiến của ngươi, chấm dứt ở đây. Dừng một chút, chém nửa đêm cười nói, làm người mở mang tầm mắt. Nếu là có người bên ngoài nhìn thấy tình cảnh này, e sợ sẽ kinh ngạc không đóng lại được cằm. Ở phép thuật nghiên cứu trên, luôn luôn mắt cao hơn đầu vạn pháp thủ tịch lại sẽ có luận túi người khác ý kiến thời điểm. Hơn nữa, lại còn hiểu được tán thưởng đối phương. Bất quá đối với chém nửa đêm mà nói, ai ý kiến làm chủ kỳ thực từ không trọng yếu, trọng yếu chính là ai lời giải thích càng chính xác. Vạn pháp thủ tịch kiêu ngạo, chỉ vì cùng với tướng người thích hợp, tiên thiếu so với hắn càng chính xác. Có thể trước mắt cô gái này, tuy rằng chỉ là tiên mộng cảnh giới bên trong một con rối, có thể nàng thông minh nhanh trí, tài học đều dai, tuy rằng chuyển thừa thô lậu kém xa vạn pháp tiên môn, bằng ngộ tính của nàng nhưng đủ để bù đắp tất cả. Lúc mới đầu, chém nửa đêm cho rằng là một phương diện giáo dục, nhưng rất nhanh sẽ đã biến thành không phân cao thấp luận bàn, xạ mạn, cố nhiên phép thuật rất nhiều tiến cảnh chém nửa đêm làm sao không phải là thu hoạch khá dồi dào chém nửa đêm đã cực kỳ lâu không có nhìn thấy cùng mình như thế có hiểu ngầm nữ tử trong lúc nhất thời nhìn xa mạn bởi vì mồ hôi mà thiện lương khuôn mặt hắn bỗng nhiên động lòng cũng trong lúc đó nữ tử yêu kiều cười khẽ cũng khó nén trong lòng kinh ngạc vốn tưởng rằng vị này một linh người theo là một lòng khổ học không thông đạo lý đối nhân xử thế con một sách nhưng hàng ngày ở chung hắn nhưng đem chính mình chăm sóc tỉ mỉ chú đáo xa mạn dĩ nhiên muốn không tới Chém nửa đêm làm vạn pháp thủ tịch, bị sư môn mang nhiều kỳ vọng, những năm gần đây khổ tu qua đạo lý đối nhân xử thế. Hắn tuy rằng thiên phú nợ dai, nhưng học thuộc lòng vô số giáo dục đối nhân xử thế thư tịch, cứng nhắc dập hơn, thêm vào hắn học thuật nghiên cứu tạo nên cẩn thận nhập vi, sắc thực sắc thực cảm động xa mạn. Vi diệu bầu không khí kéo dài chốc lát, xa mạn bỗng nhiên thức tỉnh, vội vã lắc lắc đầu. Người ta pháp lực đã hết, hôm nay liền chấm dứt ở đây đi. Chém nửa đêm đang muốn gật đầu. Đồng nhiên một cái thanh âm xa lạ vang lên lên. Pháp lực đã hết. Thực sự là trời giúp ta a. Sau một khắc, chính là liệu nguyên tri hỏa. Kim Ngọc thành cảnh nội, ngọn lửa chiến tranh tung bay. Nộ diễm cốc xâm lấn để cái này hung hăng nhất lực rốt cục tỉnh ngộ ra chiến tranh đã giáng lâm. Thanh xác huyền mã vàng ngọc người bắt đầu tiến vào chiến tranh thời đại. Phồn hoa thành thị bắt đầu cải tạo vì pháo đài. Lười biếng đám người bắt đầu thao luyện tu hành. Có hoa không quả khí dụng bị đổi vì sắc bén binh khí. Dù cho đối mặt nộ diễm cốc Kỳ Bình, phần lớn bố trí đều chỉ là không cố gắng, nhưng Kim Ngọc Thành nhưng dường như võ bọc lại cự thú, bắt đầu triển lộ phong mang. Cùng lúc đó, một nhanh từ lúc nộ diễm cốc trước, liền thâm nhập địch cảnh Kỳ binh, cũng ở tìm kiếm tự mình con ngồi. Diệp Thủy Hà Chi Vương đã có chừng mấy ngày chưa thành công săn bán. Mục tiêu của hắn là Kim Hành Huyết Linh, cũng chính là thịnh kinh môn nhân, nhưng liên tiếp mấy ngày đừng nói thịnh kinh môn nhân, liền ngay cả thường ngày thông thường Kim Ý Thiên Tướng đều bắt giữ không tới. Kim Ngọc Thành như là nghịch chuyển kinh mạch giống như vậy, hoàn toàn biến hóa hoạt động hình thức, khiến cho người khó có thể dự đoán. A dạ ở cảnh nội ẩn nút cũng biến thành càng ngày càng buồn bực. Sách, như thế chờ đợi quá vô vị, không bằng ta tìm một tòa thành trì, trực tiếp huyết thương đồ thành, lại viết xuống huyết chữ người giết người Diệp Thủy Hà Chi Vương làm sao. Đối với A dạ kiến nghị, đi theo huyết Linh Chu Mục Mục chỉ có một tiếng thở dài, người rốt cuộc muốn chơi tới khi nào. Một mình thâm nhập, thân ở hiểm địa, người cảm thấy rất chơi vui sao? Chơi không vui. A Dạ không chậm trễ chút nào địa trả lời, để Chu Mộc Mộc lấy làm kinh hãi. Dọc theo con đường này, A Dạ hứng thu Dương Trào, cười khẩu thương mở, khiến người ta làm sao cũng cảm giác hắn đã mê muội ở trận này săn bắn trong game không thể tự kiềm chế, mỗi lần thành công săn giết được thịnh kinh tu sĩ, cái kia rất vui mừng dáng dấp có thể tuyệt đối không phải giả bộ. Nhưng hắn nhưng khó mà nói chơi. Chiến tranh không phải cho đùa, đương nhiên chơi không vui, độc thân vào hiểm địa, vạn nhất bị người bao sủi cảo. Ta suốt đời anh danh mất sạch, càng nguy chơi. Á dạ dùng sức lắc đầu, liên tục phủ nhận. Điều này cũng làm cho Chu Mộc Mộc phát lên hứng thú. Ngươi luôn luôn tự xưng là đẹp trai không người địch, làm sao cũng sợ. Không có ai có thể bởi vì đẹp trai mà vô địch, chỉ có vô địch người mới sẽ đẹp trai. Á dạ nhẹ giọng nói, ta như thế xoáy người, sao không hiểu được đạo lý này. Bây giờ ta một người một ngựa thâm nhập kim ngọc thành, thời khắc đều ở gánh chịu nguy hiểm. Nhưng nếu không bằng này... Ta làm sao xứng đáng trọng thương thế tử?" Chu mục mục nghe hắn nhắc lên xà mạn, không khỏi giận dữ, thật không biết ngươi là thật khở hay là giả ngốc. Ngươi như thế độc thân mạo hiểm lẽ nào liền xứng đáng nàng? Nàng trọng thương tại người, cần không phải ngươi cầm lại bao nhiêu người đầu đi tranh công, mà là tỉ mỉ săn sóc chăm sóc các ngươi liền hài tử đều sinh ra đến, đến rồi, mà ngay cả loại này cơ bản đạo lý cũng không hiểu. Á dạ nhún nhún vai, làm sao không hiểu? Đơn giản là nữ nhân cái kia một bộ. Đáng tiếc đạo lý quy đạo lý. Săn sóc nhập vi sự tình ta không làm được. Thiết, cớ. Các ngươi nữ nhân tổng cho rằng nam nhân chỉ cần để tâm, liền chuyện gì cũng có thể làm đến. Đáng tiếc rất nhiều theo các ngươi chuyện dễ dàng, đối với nam nhân nhưng khó như lên trời. a dạ cười ha ha, con người của ta kỳ thực không có sở chứng gì. Tuy rằng tôn làm diệp Thủy Hà Chi Vương, nhưng là chị quốc đạo lý ta nửa điểm cũng không hiểu. Nông canh, ngư mục, kiến trúc, rèn đúc. Ta tất cả đều sẽ không, nếu không sinh ra đã có một bộ thật huyết thống. Ta liền ngay cả con tạp ngư cũng không bằng. Chu mục mục nghe hắn nói đến nghiêm túc, không khỏi lúng túng, có thể tưởng tượng muốn mở lời an ủi. Cũng không biết nên nói cái gì. Nhưng mà, chính là bởi vì ta từ nhỏ đã cái gì cũng sẽ không, cho nên liền biết rõ một cái đạo lý, nếu như cõi đời này còn có chuyện gì là ta am hiểu, vậy ta nhất định phải vững vàng nắm chắc, so với bất kỳ đều muốn càng quý giá này chỉ có tài hoa. Sống yên phận, ta không còn dựa vào A. A dạ nói, Nhặt lên quen dùng trường thương May mà, tuy rằng thở nhỏ liền ngu rốt bất hảo Nhưng ta trung quy phát hiện Chính mình vẫn có một cái am hiểu sự Mà hiện tại, ta liền muốn dùng Chính mình duy nhất sở trường Để hoàn thành tâm nguyện Chu mục mục nghe vậy chỉ cảm thấy trong lòng thất vọng Trước mắt vị này nhảy ra bất hảo chủ nhân Tựa hồ cũng biến thành hợp mắt mấy phần Nhưng mà tiếp đó A dạ lại làm cho trong lòng nàng hệt như đòn nghiêm trọng Cho tới xa mạn Nàng dưỡng thương trong lúc Từ sẽ có người làm bạn bên cạnh Rốc lòng chăm sóc động viên. Chu mộc mục khó có thể lý giải được nói. Ngươi, có biết hay không chính mình đang nói cái gì? Tuy rằng chém nửa đêm tuyệt đối không phải dâm tà hạ người, có thể. Cái kia dù sao cũng là lão bà người a, Vì lẽ đó ta mới chịu đặc biệt thay nàng cân nhắc, mà nàng muốn, ta cho không được a, Sạ mạn thở nhỏ đọc đủ thứ thi thư, hoan hỉ nhất văn nghệ, một mực ta đối với này một chữ cũng không biết, mà một linh nhưng hiển nhiên là học phú ngũ xe á giả nói, nụ cười như phồn hoa tán mất. Con người của ta, duy nhất sở trưởng chính là đem sự tình giao cho chân chính chuyên gia tới làm. Ta không am hiểu trị quốc, liền do xạ mạn thay quyền. Thậm chí lúc tác chiến ta không giỏi chỉ huy, cũng là do các tướng quân phân quyền, ta cam làm tiên phong, tương tự đạo lý. Nay mẹ nó mới không phải đồng dạng đạo lý chu chú một, một, một phát bắt được các dạ cổ áo, một tay liền đem hắn nâng lên, đầu góc ngươi quả nhiên là xấu nào có đem chính mình lao bà giao cho người ngoài. Người có bệnh có phải là... Ha ha! Từ ta khi còn bé ghi việc lên, liền không biết có bao nhiêu người nói như vậy qua ta, ta đã sớm biết chính mình đầu góc có bệnh, cho nên mới phải đem sự tình giao cho không có bệnh người đến làm a. Người gỗ mục không điêu khắp được chu mục mục một cái bông ra á dạ, chỉ là tức giận khó săn bằng, đổi một tay càng làm hắn ôm lên, không được, ngấm lại liền đến khí, không nhìn thấy cũng là thôi, nếu nhìn thấy ta liền tuyệt đối không thể ngồi yên không để ý đến, không phải vậy ta ý nghĩ không hiểu rõ. Chu mục mục nói, bắt đầu gấp vụ tìm từ. Ta còn nhớ ngươi lúc trước đã nói, suốt đời chuyện may mắn lớn nhất chính là cưới đến một người vợ tốt, lẽ nào ngươi cam tâm tình nguyện để lão bà ngươi tập trung vào người khác ôm ấp? Hơn nữa ngươi đem Sạ Mạn xem thành cái gì? Nàng yêu ngươi như vậy, ngươi nhưng? A dạ nói rằng, Sạ Mạn xưa nay cũng không thích ta a. Ha. Ta xác thực đã nói, ta chuyện may mắn lớn nhất là cưới đến một người vợ tốt, nhưng chưa từng nói xả Mạn chuyện may mắn lớn nhất là gả cho ta a, nàng gả cho ta là bởi vì vĩnh hằng thụ cùng Diệp Thủy Hà đời đời thông ra, nàng không có lựa chọn khác. Không phải vậy nàng như thế tinh xảo nữ tử, làm sao có khả năng gả cho ta a Người, tuy rằng chuyện đám hỏi ta hai đều là thân bất do kỷ, có thể dù sao cũng là ta dùng nàng suốt đời bất hạnh, thay đổi ta suốt đời hạnh phúc. Ta khi còn bé các trưởng bối đã dạy ta muốn ân oán rõ ràng, có ân báo ân, vì lẽ đó có thể bồi thường nàng sự, ta đều sẽ làm. Mà hiện tại ta muốn làm, liền chỉ có một kiện sự. Chu Mộc Mộc đã không biết nên làm sao khuyên bảo, bản thân nàng đối với tình yêu nam nữ cũng là tỉnh tỉnh mê mê, chỉ là theo bản năng cảm thấy á dạ phạm vào cái dị thường ngu xuẩn sai lầm, nhưng không nói ra được. Hay là thay đổi vương lục ở đây, có thể uống pha á dạ ngu muội, đáng trách chính mình nhưng không có bản lãnh kia. Bất quá, cũng không thể cứ thế từ bỏ. Nghe, ý nghĩ của ngươi từ gốc rễ trên chính là thác, ta tuy rằng không có cách nào dằm ba câu giải thích cho ngươi rõ ràng, nhưng ngươi đầu tiên muốn. Mà ngay ở chu mộc mộc nỗ lực triển khai thuyết phục thời điểm, bỗng nhiên a dạ lòng bàn tay sáng lên một đạo ánh sáng xanh lục, một mảnh xanh biếc lá cây bốc lên. Chu Mộc Mộc nhận ra, đó là vĩnh hằng thụ dùng để lan truyền tin tức phép thuật. Mà a dạ nhìn thấy Thúy Diệp mật hàm sau khi, sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi. Chu Mộc Mộc chưa từng có nhìn thấy a dạ trầm mặc lâu như vậy. Hắn luôn luôn yêu thích náo động náo nhiệt, miệng đều là không chịu nhàn rỗi, không có thoại cũng phải tìm thoại tới nói, nhưng hiện tại môi hắn biết sắc mặt tái nhợt, Hiện tại ta chuyện cần làm, biến thành hai cái. Nói xong, bàn tay hắn nắm chặt, Thúy Diệp vỡ tan. Nộ Diễm Cốc, ta đến tát ngươi hỏa diễm. Chương 415, đắc tội rồi hạng lương còn muốn đi. Liệt Diễm Tà Dương, đại điệu như máu, bao quanh hỏa vân phảng phất đoạt mệnh đao nhọn, từ đường chân trời kéo dài hướng lên trên, lơ lửng ở đỉnh đầu. Kim Ngọc thành cảnh nội, một mảnh túc sát. Nộ Diễm Cốc một nhánh kỳ binh, quấy nhiễu này giới mạnh nhất quốc độ không an bình ngày, chiến tranh khủng hoảng đã lan tràn, thế không thể đỡ mà lúc này khoảng cách Kim Ngọc Thành Chủ vì Giang Lưu định ra sinh tử kỳ hạn còn có Cửu Thiên một ngày trước Kim Linh Giang Lưu ở Kim Ngọc Thành Chủ trước mặt lính dưới mệnh lệnh bắt buộc trong vòng 10 ngày cần phải gỡ xuống hỏa linh hạng lương đầu người bây giờ thời gian tuy rằng chỉ quá khứ một ngày có thể nộ diễm cốc tiêu ngạo hung hăng ngang ngược Giang Lưu nhưng chậm chạm không gặp hành động thậm chí không gặp hành tung thời gian quý giá mọi người không thể không suy đoán hắn đến tột cùng muốn phải làm những gì Kim Ngọc Thành Chủ nói ra tất giám Hắn nói trong vòng 10 ngày không gặp người đầu, liền vĩnh phong kim linh trì vương, này tuyệt đối sẽ không là hư nói. Đồng thời, những kia làm hắn thất vọng thần chúc môn, cũng chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Giang Lưu dẫn dắt thỉnh kinh đoàn đội tuy rằng mạnh mẽ, nhưng nhưng khó trực diện Kim Ngọc thành chủ lửa giận. Như vậy, đối mặt như vậy tuyệt cảnh, Giang Lưu đến tột cùng muốn phải làm những gì. Không cần quá lâu, ngày thứ hai, đáp án công bố. mơ mịn phủ thành, bầu trời đang run rẩy đại địa ở nước toát. Toàn này lơ lửng giữa không trung quân vương phụ thành tung xuống cho đội bổng cát, phảng phất bao tố, che kín bầu trời. Quân vương cơn giận, bệ nệ chúng sinh. Ngươi lặp lại lần nữa. Cầu thang đá bằng bạch ngọc phía dưới, quân thần quỳ lệ không nổi, một người cầm đầu nơm nớp lo sợ, hoảng sợ đã làm hắn ý thức mơ hồ, nhưng quân vương uy nghiêm nhưng điều khiển hắn tuân theo mệnh lệnh, lặp lại vừa mới theo như lời nói. Kim Linh Giang lưu trốn tránh nộ diễm cốc, đến nộ diễm đại vương thân phong vì nộ lửa khói linh. Kim Ngọc thành chủ ngu ngốc không đạo, bảo thủ Lấy quyết tuyệt điều kiện cưỡng bức thủ hạ Kim Linh, mà mắt thấy Kim Linh Chi Vương đã vô vọng giải phong. Thế là trong cơn giận dữ làm phản đi theo địch. Ha, Quỳnh Hoa Sư tỷ người hỏi ta nhiều năm tu dưỡng lòng dạ, có hay không còn phát đến ra hỏa đến? Không biết ta hiện tại giải đáp, có thể hay không để cho người thỏa mãn? Trong cơn giận dữ, bất kỳ cấp tiến hành vi đều không ngạc nhiên, nhưng mà chỉ có lòng dạ, mới có thể làm cho người thoát khỏi cảm tình ràng buộc, tỉnh táo địa nhìn ra hiện trạng, làm ra lý trí phán đoán. Kim Ngọc Thành chủ lấy 10 ngày làm hạn định, muốn Giang Lưu không xong khả năng nhiệm vụ, Vĩnh Phong Kim Linh chi Vương ý đổ rõ rõ ràng ràng. Mà Kim Ngọc Thành chủ thống trị nhiều năm, hắn chuyện cần làm, còn chưa từng có thay đổi qua. Dù cho Giang Lưu có thiên đại bản lĩnh, thật sự đem Hỏa Linh thủ cấp dâng, Kim Ngọc Thành chủ tổng có thể tìm tới càng nhiều, càng xảo quyệt vấn đề khó, từng bước một đem Kim Linh môn đẩy vào tử lộ. Vì lẽ đó đặt tại Giang Lưu trước mặt, vốn là chỉ có một con đường, thoát ly Kim Ngọc Thành chủ khống chế, nhảy ra cách cũ. Mà nộ diễm cốc nhưng là nương nhờ vào lựa chọn hàng đầu nơi hắn trước đây không lâu mới đem người tập kích diệp thủy hà cùng vĩnh hàng thụ liên minh con đường đã sớm đứt đoạn mất mang theo như chỗ rửa vậy đi theo địch làm phản nộ diễm cốc đại vương cũng sẽ không có bao nhiêu nghi vấn huống hồ nộ diễm cốc người tư duy từ trước đến giờ đơn giản trực tiếp hạng lương một mình thâm nhập, phía sau vốn là thiếu hụt chiếm lưu chi sĩ giúp đỡ cảnh giác huống hồ đi theo địch sau khi giang lưu lập tức liền dâng ra hắn đầu nhận dạng chém lửa đêm sư huynh vạn pháp toàn thông một đôi thần nhãn nhìn thấu thiên hạ phép thuật, ta có tài cắn ứng gì, có thể giấu diếm được con mắt của hắn giả tạo nộ diễm cốc phép thuật giấu vết, để hắn cho rằng động thủ chính là nộ diễm cốc. Huống hồ ta giang lưu luôn luôn lấy chân thành đối người, theo ta hành động. ở vĩnh hằng thụ bên trong giấy lên liệu nguyên chi hỏa, chính là nộ diễm cốc xích diễm thủ vệ, thật trăm phần trăm. coi như nửa đêm sư huynh thần nhãn lại tăng mấy cấp, cũng nhìn không ra loại thứ hai khả năng. sau đó dựa vào kỳ tập khiến cho xạ mạn triệt để trọng thương lại cướp giật đến vĩnh hằng thụ chi tinh hoa tập trung vào nộ diễm cốc nhen lửa phần thiên lửa diễm tiến một bước củng cố ta ở nộ diễm cốc địa vị lại sẽ vĩnh hằng thụ diệp thủy hà tiến một bước cuốn vào chiến đoàn một mũi tên hạ hai chim quỳnh hoa sư tỷ ngươi kịch bản thật là làm người khâm phục đến phục sắt đất ta nộ diễm cốc bên trong giang lưu đã đổi nộ diễm ra thú cả người cầu kết bắp thịt hẹ như ở nóng rực bên trong thiêu đốt làm cho cứng nhang khối kiên nghị bên trong ngẩn chứa vô cùng bạo phát mà sau lưng hắn Một đám tiêu căng khó thuần. Nộ Diễm tinh nhuệ chính yên lặng địa đứng. Lúc trước một hồi kỳ tập chiến, Giang Lưu làm gương cho binh sĩ, lấy không ai bằng võ dũng cùng dũng cảm thành công thắng được bọn họ tôn trọng. Tiếp đó, sư đệ các sư muội liền xem các ngươi. Nói, làm như cảm khái, làm như buồn cười, túi đầu than nhẹ. Kim Ngọc Thành chủ đúng là cái người đáng tin, 10 ngày ước hẹn. Hữu hiệu, hiệu như cụ a. Kim Ngọc Thành bên trong, lại có một tòa cứ điểm luôn hãm bởi vì cảnh nội nội diễm cốc kỳ binh tàn phá, toàn cảnh bên trong quân đội đều độ cao đề phòng. Một ngày trước, có tình báo biểu hiện nội diễm cốc kỳ binh ở nào đó địa qua lại, do vận may rút rủi, một nhánh quân đoàn liều mạng đi đem kéo dài một quãng thời gian, khiến cho không thể tới thời rút đi. Tiếp theo, nội diễm cốc chiến sĩ liền bị đại quân vây nốt. Nội diễm cốc kỳ binh sức chiến đấu kinh người, Kim Y quân đoàn môn cần quanh thân quân đội điều động trợ rút, gia cố bao vây thế, thế là nhiều cứ điểm điều binh điều động, để cầu hòa thỏa sau đó, nộ diễm cốc kỳ binh một đêm đột phá vây quanh, thẳng đến bên trong trống vắng vàng ngọc cứ điểm. bởi vì là chủ lực điều động, nộ diễm man tộc dễ như ăn cháo liền đem công hãm, sau đó giết hết chú binh, lược tận tiếp tế, chạy mất dép. kim ngọc thành phú giáp thiên hạ quốc lực cường thịnh, một tòa cứ điểm không quan trọng gì, nhưng đáng sợ chính là đã hiện vẻ mỏi mệt nộ diễm man tộc thu được cứ điểm tiếp tế, một lần nữa trở nên sinh long hỏa hổ, không, thậm chí trở nên so với trước đây càng thêm đáng sợ. Nộ Diễm Cốc càng cối, khiến cho man tộc các chiến sĩ thậm chí ngay cả hợp tay binh khí đều khó mà chịu tể, lúc này được Kim Ngọc Thành sa hoa vũ trang, không khác là như hổ thêm cánh. Nhưng mà trải qua trận chiến này, chủ soái Hạng Lương nhưng dự định công thành lui thân, xuất quân rút về Nộ Diễm Cốc. Xác thực, bây giờ kỳ binh đoàn đội sĩ khí chính nhảy lên tới đỉnh phong, lại có trang bị giúp đỡ, thực lực hầu như tăng lên gấp đôi, ở Kim Ngọc Thành cảnh nội đã căn bản không có bất kỳ quân đội có thể cùng chính diện chống lại nếu là tiếp tục du kích xuống, trừ phi Kim Ngọc thành phạm vi lớn vườn không nhà trống, hoặc là điều động chân chính lực lượng tinh nhuệ, bằng không chỉ có bó tay toàn tập, nhưng mà làm quân Hoàng Sơn thủ tịch, hạng lương ánh mắt lại sao lại ngắn như vậy thiện? so với xuất lĩnh một nhánh tinh nhuệ quân đội hoàn thành đặc trùng nhiệm vụ, hắn giá trị thực sự ở chỗ chỉ huy nộ diễm cốc mấy vạn đại quân nuốt chửng tất cả. trận này đặc trùng du kích chiến, là hắn chân chính chứng minh chính mình giá trị cần phải chính tự. nộ diễm đại vương tướng quân quyền dưới thả cho hắn. Nhưng nộ diễm các trưởng lão đối với này nhưng có nghi ngờ, hạng lương đang muốn dùng một hồi như kỳ tích thắng lợi đến bỏ đi bọn họ nghi ngờ. Tính đến hiện nay, hạng lương đạt được chiến công đã đủ để tác lại bất luận người nào miệng, đón lấy cần phải làm là trở về nộ diễm cốc, đem thực lực của chính mình kéo lên đến đỉnh phong, sau đó, không có sau đó, người chỗ nào cũng đi không được. Thâm Sơn khê cốc, chủ xoáy nơi đóng quân bên cạnh, đồng nhiên vang lên vốn không nên có người xa lạ âm thanh. Đột nhiên như thế tập kích, Dù cho là nội diễm đại vương thân quân gặp phải đều khó mà duy trì chấn định, có thể hạng lương thủ hạ man tộc chiến sĩ nhưng như bản thân của hắn giống như vậy, lạnh lùng như một tảng đá. Đối với âm thanh chẳng quan tâm, đối với một đám bị tản đi hồn phách con rối chiến sĩ mà nói, thiên băng địa liệt cũng là mặt không biến sắc. Còn hạng lương bản thân thì lại nắm giữ cứng như sắt thép trong lòng tố chất. Khi nghe đến âm thanh trong nháy mắt, hắn liền muốn thanh tất cả, cũng làm ra ứng đối. Đến hay lắm, vừa nói. Hắn một bên về phía trước gảy gậy ngón tay, vài đạo khí lưu dường như đao thương binh khí, nhanh đâm mà đi. Phép thuật tuy nhỏ, nhưng cho thấy hạng lương dâng trào chiến ý, đối mặt khiêu chiến, quân Hoàng Sơn đệ tử thế tất dũng cảm tiến tới. Dù cho bất thình lình âm thanh, mang ý nghĩa hành tung của hắn đã bị nắm giữ, đối thủ sắp phát động trước nay chưa từng có kỳ tập chiến. Mà biết rõ chính mình lợi hại còn dám ra tay, đối phương tất có dựa vào, địch trong tối ta ngoài sáng, tình thế phi thường bất lợi. Có thể hạng lương không sợ chút nào. Trái lại ẩn có thai ý, bởi vì làm đối thủ lại đưa tới cửa đối với thị chiến như điên người đến nói, đây là trên trời rất xuống đĩa bánh. Cho dù này đĩa bánh sẽ phi thường phẳng tay. Vô hình binh khí tuy trong nháy mắt mà ra, đâm hướng về thung lũng một chỗ rừng rậm, chỉ là binh khí chưa kịp, liền bị cứng rắn sức mạnh văng ra. Trong hư không hai vị thỉnh kinh tu sĩ hiện ra thân hình, một nam một nữ, hai người cộng cầm một cái hồng áo, hồng khẩu mở ra, từ bên trong phun ra một mặt khiên trọn, chặn lại rồi hạng lương tiện tay bắn ra phép thuật. Vài tiếng nhẹ vang lên sau, khiến tròn chia 5 xe 7, vô hình binh khí cũng sụp đổ, chỉ là một phương tiện tay mà động, một phương khác nhưng là đã sớm chuẩn bị, thực lực trên lệnh ở đòn đánh này trong lúc đó đã hết hiện ra không thể nghi ngờ. Động thủ, cầm trong tay hòm đáo vọng nguyệt loan vũ không chút nào vì dao động, lạnh giọng quất lên, cùng lúc đó, này yên tĩnh thâm sơn khê trong cốc, bắt đầu không ngừng chuyển đến binh khí cùng huyết nục va chạm cắt chém tiếng. Âm thanh đơn điệu, nhưng mà bởi vì đơn điệu mà càng hiện ra khủng bố. Hạng lương thủ hạ man tộc chiến sĩ hồn phách đã tán, cho dù gặp to lớn nhất thống khổ cũng sẽ không lãng tốn sức kêu thảm thiết kêu rên, Nhưng bọn họ phấn khởi chiến đấu cực điểm nhưng sẽ bản năng hô quát giết gào. Bây giờ này đơn điệu âm thanh chỉ có thể nói rõ một chuyện. Khê cốc nơi đóng quân, chính trình diễn một hồi nghiêng về một bên đại tàn sát. Đồng thời, hạng lương làm quân đội chủ soái cũng có biện pháp quan sát toàn cục, vì lẽ đó hắn biết rõ thủ hạ mình tinh nhuệ chính lấy nhanh chóng tốc độ giảm thiểu. Ở kỳ tập giả trước mặt, man tộc tinh nhuệ dường như không đỡ nổi một đòn nhưng hạng lương nhưng càng ngày càng trở nên hưng vấn có thể như vậy tàn sát man tộc tinh nhuệ kim ngọc thành cảnh nội chỉ có hai cái khả năng kim ngọc thành chủ đội cận vệ cùng với thịnh kinh đoàn đội nhưng mà đội cận vệ chưa từng rời mở kim ngọc thành chủ mà kim ngọc thành chủ cũng chưa từng rời mở mở mịn phụ thành lúc này xuất hiện sẽ chỉ là thịnh kinh đoàn đội đồng thời trong không khí cái kia cố thịnh kinh người độc nhất mùi thối cũng làm cho hắn kiên định phán đoán của chính mình thịnh kinh đoàn đội chờ các ngươi rất lâu Trận này Ngũ Linh tranh bá, Kim Linh một phương, cũng chính là Thịnh Kinh người sức mạnh cường làm người giận xôi, dòng dã một đoàn đội đều gia nhập trong đó, tổng hợp đến xem thực lực có thể so với còn lại tứ gia chi cùng. Nhưng này đoàn đội lợi hại, chủ yếu nhất là ở chỗ đoàn đội chụp cái Quỳnh Hoa Tiên Tử không người có thể địch. Nếu là thay đổi chủ trận người, cái này đoàn đội uy lực liền rất là giảm thấp. Bây giờ Quỳnh Hoa bị Kim Ngọc Thành chủ giam cầm sự ở cao tầng đã không phải bí mật, mà ngoại trừ Quỳnh Hoa bên ngoài, bây giờ chủ trì đoàn đội tùy tiện là ai? Hạng lương đều không để ý. Vì lẽ đó, thịnh kinh người đến rất đúng lúc. Đến rồi, cũng đừng muốn đi, trận chiến này sau khi, những người này chỗ nào cũng đi không được. Chương 416, trăm người chém. Thật là lợi hại. Thâm Sơn khê trong cốc, vọng nguyệt loan vân tự đáy lòng phát sinh một tiếng than thở. Trước mắt, yên tinh khê cốc khắp nơi bừa buộn, núi đá vỡ vụn, cây cỏ cháy khô, suối nước đỏ sâm thắng huyết. Hơn 10 vị một đạo hành động các đồng môn, lúc này hoặc nằm hoặc quỳ cũng đã mất đi sức tái chiến, phần lớn thậm chí hôn mê bất tỉnh, nội thương trầm trọng. May mà còn chưa có xuất hiện không thể cứu vãn tổn thất. Mà đây cũng không phải là đối thủ hạ thủ lưu tình, mà là nhờ có đang hành động trước do mấy vị phép thuật trình độ càng sâu sư huynh liên thủ làm ra phép thuật, cùng hội cùng thuyền, giao chiến thời có thể lẫn nhau chia sẻ thương tổn, có nhục cùng đủ. Là lấy nhiều khi ít thời phòng ngừa đối phương đan điểm đột phá mạnh mẽ nhất bảo đảm. Nếu không là này con cùng hội cùng thuyền Lúc này trên sân sớm không có thịnh kinh người tồn tại. Sau đó, tất cả những thứ này đều là đối với mới một người gây nên, hạng Lương ở thủ hạ man tộc chịu khổ tàn sát, rõ ràng lực không thể đúng lúc, một thân một mình dũng cảm đứng ra, đối mặt hơn 10 vị thịnh kinh tinh nhuệ vây quét bình tĩnh không sợ, bình tĩnh bình tĩnh địa ứng chiến, chỉ dùng gần nửa canh giờ, liền đem hết thể đối thủ đều đánh cho tàn phế, đạt được mang tính áp đảo thắng lợi. Vì lẽ đó, dù cho là đối thủ, Vọng Nguyệt Loan Vân nhưng không kìm lòng được địa phát sinh than thở. Loại thủ đoạn này, người cùng thế hệ bên trong e sợ chỉ có Quỳnh Hoa có thể sánh ngang. Thịnh Kinh Tiên môn bên trong những sư huynh khác các sư tỷ mạnh nhất như là Giang Lưu sư huynh cũng phải kém hơn rất nhiều. Trạng Trách Quân Hoàng Sơn ở Vạn Tiên Minh danh vọng không cao, địa vị đáng tôn sùng nhưng xưa nay không ai có thể giao động. Bọn họ thực sự quá có thể chiến. Thông qua gần nửa canh giờ giao chiến, Vọng Nguyệt Loan Vân đã bao nhiêu nhìn giá hạng lương nội tình. Thuần lấy chỉ mặt thuộc tính đến xem, hạng lương cũng không tính đột xuất. Bởi vì pháp lực của hắn Tu Vi bất quá mới hư đan đỉnh phong, hơn nữa pháp lực vận chuyển lúc đó có rõ ràng với ứng hiệu chỗ, cũng không thành thạo. Đương nhiên, này cũng là chuyện đương nhiên. Hạng lương thực tế Tu Vi đã sớm là Kim Đan, chỉ là vì có thể tiến vào cái này tiên mộng cảnh giới, mới dùng sư môn bí pháp áp chế Kim Đan, lấy thỏa mãn vào cửa điều kiện. Trên thực tế ngoại trừ hạng lương ở ngoài, thịnh kinh Quỳnh Hoa Tiên Tử, Côn Luân Chu Mục Mục đều dùng tương tự biện pháp. Chỉ có điều, áp chế Kim Đan Lừa dối đàn tiên mộ kỹ thuật phi thường huyền diệu tinh tế, liền ngay cả phi thường am hiểu đạo này côn lôn tiên sơn đều có chút đắn đo khó định, vì bảo đảm chu mục mục phép thuật vận dụng thành thạo tự nhiên, không cẩn thận áp chế điệu tàn nhẫn điểm, dẫn đến chu mục mục thực tế sức chiến đấu mất giá rất nhiều, này vẫn là chu mục mục đột phá kim đan không lâu, nếu là nàng tu vi dần thâm, áp chế lên liền càng gian nan hơn, đến trên kim đa. nở phẩm cảnh giới thời liền căn bản là không có cách áp chế cái này cũng là mỗi cái đại môn phái đều phái ra thủ tịch đệ tử, mà không phải cái khác càng thâm niên đệ tử nguyên nhân. quân hoàng sơn từ trước đến giờ không lấy phép thuật tinh xảo nhắn mũi xương, bọn họ bất luận làm chuyện gì, thủ đoạn đều là đơn giản thô bạo, giản dị trắng kiện. hạng lương được sư môn mệnh lệnh khai phá tiên ngậm cảnh giới, bị từ cảnh giới kim đan mạnh mẽ áp bức thành hư đan đỉnh phong, thật nhiều thiệt thòi hắn cơ sở vững chắc, ở mấy vị thơ ngũ tuyệt thủ tịch bên trong cũng chiếm giữ hàng đầu, lúc này mới chống đỡ được. Đổi thành chém nửa đêm, chu một mục, mục, bị dùng tới đồng dạng phép thuật, e sợ tại chỗ liền muốn kim đan vỡ vụt, ngọc phủ sụt xuống. Cho tới thịnh kinh, thịnh kinh người có thể ở vạn tiên minh đàn anh tập trung trong hoàn cảnh độc lĩnh phong tao, tự có đạo lý, tuyệt không chỉ là giàu nước đố đổ vách đơn giản như vậy. Quỳnh hoa sư tỷ lúc này thực lực có thể quét ngang này dưới, bởi vì nàng ở sau khi vào cửa vẫn là hư đan đỉnh phong, nhưng hiện tại nhưng là vững vững vàng vàng, vàng kim đan chân nhân. Rượu trong đó. Liền liên đồng môn sư muội các sư đệ cũng đều không hiểu, nhưng ít ra bọn họ biết, Quỳnh Hoa sư tỷ này giới vô địch. Mà hạng lương hiển nhiên không có vận may như thế này, trên giấy thực lực, hắn e sợ cũng là cùng chu mộc mộc ở đồng nhất đẳng cấp, nhưng thực chiến lên. Vọng Nguyệt Loan Vân một tiếng bất đắc di thở dài, ha, ba cái chu mộc mộc cũng chưa chắc đánh thắng được một cái hạng lương A, cái tên này quả thực không phải người. Chu mộc mộc như thế nào đi nữa không am hiểu tác chiến, chung quy là côn luân thủ tịch. Sức chiến đấu yếu kém là đối lập ở cái khác thủ tịch mà nói. Chí ít Giang Lưu liền tuyệt không chắc chắn có thể một mình đấu thắng qua nàng. Hạng Lương có thể đỉnh ba cái chu một mục, sức chiến đấu thực sự đã đi vào nghịch thiên cảnh giới. Nhưng mà hồi ức lên vừa mới lúc chiến đấu mỗi một chi tiết nhỏ, Võ Nguyệt Loan Vân thực sự không cảm giác mình khuyết đại thực lực của đối thủ. Thịnh kinh người đối với trận chiến này mưu đồ đã lâu, hết thảy chuẩn bị công tác đều trải qua thời gian rất lâu thôi diễn cùng hoàn thiện, vừa ra tay chính là Lôi đỉnh vạn quân ỉ vào cùng hội cùng thuyền, thịnh kinh người hỏa lực toàn mở, chính là bắt nạt hạng lương một thân một mình. Hơn nữa pháp lực vận chuyển không khoái. Dưới cái nhìn của bọn họ, quân hoàng sơn trên đám kia người mang hân lúc tác chiến hơn phân nửa cùng nộ diễm cốc man tộc sấp xỉ như nhau, dít lên một tiếng sau liền anh dũng về phía trước. Mà đối mặt thịnh kinh lưu thế hỏa lực, đây là một con đường chết. Nhưng hạng lương căn bản không chút do dự liền lựa chọn bỏ chạy. Hắn một mặt bởi vì thịnh kinh người đến mà hưng phấn không thôi, mặt khác nhưng trước nay chưa từng có lý trí tỉnh táo. Nhìn ra đối phương thế tới hung hăng, vì lẽ đó liền lập tức quyết định tránh né mũi nhọn. Hạng lương chiến trường lui lại năng lực cực cường, hắn một bước lùi lại, cả người liền hoàn toàn biến mất, mặc cho thịnh kinh người sớm liền ở đây bày xuống thiên la địa vóng, cũng không có thể bắt lấy tung tích của hắn. Hạng lương này lùi lại, thịnh kinh người mấy chục đạo sắc bén phép thuật toàn bộ thất bại, những pháp thuật này là nhằm vào một người, hơn nữa pháp lực ngưng tụ không ngoài tán, thất bại sau cũng không có tạo thành núi lở đất nước. Có thể ẩn nút đã lâu thịnh kinh các tu sĩ nhưng đều cảm giác ngọc phủ từng trận co giúp nhanh, khó chịu nói không nên lời. Hạng lương từ ban đầu đối trọi gay gắt, đến thực tế ra tay thời tránh né mũi nhọn, một vừa mới nhu biến hóa quá nhanh, khiến cho thịnh kinh người căn bản khó có thể thích hứng. Đồng thời bước đi này cũng đại ra dự liệu, vì lẽ đó mọi người liền đưa mắt nhìn sang vọng nguyệt tỷ đệ, hy vọng hai người này chiến trường quan chỉ huy có thể đưa ra bước kế tiếp chỉ thị. Chỉ là, ngay ở thịnh kinh người vừa thu hồi phép thuật. Chờ đợi chỉ thị thời điểm, hạng lương lại tới nữa rồi. Vẫn như cũ là trước kia vị trí kia, hắn một bước bước ra, hiện ra thân hình, chỉ là trên tay nhưng có thêm một tấm trường cung, không lưng cổ điện, màu sắc trắng xám hình như dị thú hài cốt, dây cung thì lại không phải thực thể, do độ cao ngưng tụ pháp lực bệnh mà thành. Hạng lương sử dụng tiễn, là nộ diễm cốc kỳ vật hỏa độc chi tiễn, mũi tên là lấy từ núi lửa nơi sâu xa dung nham tinh hoa, thân kiếm nhưng là có thể gánh chịu nhiệt độ cao hát thạch mài Hạng lương ra tay cực nhanh, thịnh kinh người chỉ thấy được hắn bước ra một bước, cây cung dẫn tiễn, mũi tên ánh lượt nhưng chiếu vào tầm nhìn bên trong thời, một vị tu sĩ liền ngạch trong lòng tiễn. Mũi tên này nhanh chóng, sắp tới không có bất kỳ người nào có thể phản ứng. Mà bên trong tiễn hậu, tất cả mọi người đều cảm thấy một luồng sôi trào chi hỏa ở ngọc phủ nhanh lửa, tiêu pha một phen công phu mới có thể áp chế xuống. Đây là do hơn 10 người chia sẻ này chúng tên hại, nếu là độc thân. E sợ liền sư môn chuẩn bị bảo mệnh bí pháp cũng không kịp phát động liền có thể có thể hoàn toàn chết đi. Đồng thời, hạng lương một mũi tên bắn ra, lại là một bước lùi lại. Sau một khắc, đạp chân chỗ bị phép thuật đánh tối bụi, trên đất có thêm một cái trăm mét nhiều danh sâu. Này vẫn là thịnh kinh người thu lại phép thuật tàn mát kết quả, nhưng không có hạng lương hình bóng. Chỉ chốc lát sau, vùng rừng núi bên trong rên lên một tiếng. Một vị ẩn nút ở bóng cây bên trong thịnh kinh tu sĩ bị hạng lương bản thân sau tầng tầng chém một đao, đầu một nơi thân một nẻo. May mà cùng hội cùng thuyền phép thuật có hiệu quả, trọng thương trong nháy mắt liền là sẽ quay về phụ. Nhưng vết thương chí mệnh phân tán đến hơn 10 người trên người, mỗi người đều cảm thấy sau gáy đau nhức tận xương. Chuyện của tôi. Nét liên tiếp hai lần trúng chiêu, nhưng không thể tổn thương đối thủ một chút, vọng Nguyệt tỷ đệ nhìn ra tình thế không ổn, lập tức thay đổi mệnh lệnh, tất cả mọi người, tụ lên. Vừa dứt lời, hơn 10 vị thịnh kinh tu sĩ liền từ khê cốc các nơi hiện thân, vội vã mà hướng về vọng Nguyệt tỷ đệ vị trí tụ tập lại đây. Sắc mặt đều là âm trầm đến đáng sợ. Vốn tưởng rằng là một hồi thiên thời địa lợi nhân hòa cuộc chiến, nhưng không nghĩ từ chiến đấu bắt đầu, tất cả liền vượt qua khống chế. Bọn họ có thể hoàn mỹ phục kích đến quân Hoàng Sơn thủ tịch, nghiên cứu nguyên nhân là nộ diễm cốc ra kẻ phản bội. Giang Lưu làm phản nộ diễm cốc, lấy trọng thương thánh diệp xạ mạn cùng một linh chém nửa đêm làm bằng chứng, thành công thắng được nộ diễm cốc thượng tầng tín nhiệm, bắt được Hạng Lương hành động con đường. Lại sau đó, chính là thiết kế mai phục, cũng lấy hết tất cả sức mạnh áp chế Hạng Lương. Mà vừa vận ở nội diễm cốc bên trong, hơi có chút man tộc thủ lĩnh đối với hỏa linh hạng lương bất mãn, song phương ăn nhịp với nhau, liên thủ làm, thế là hạng lương ở đóng quân thung lũng sau khi, càng không có phát hiện nơi đây sớm đã có người tới qua. Bắt đầu vội vàng, không được thiên thời, khê trong cốc lại có thêm bố trí, lại mất đất lợi. Sau lương lại có đến từ cao tầng phản bội, nhân hòa cũng không thể nào nói đến. Bất luận nhìn thế nào, hạng lương đều rơi vào rất lớn bị động. Nhưng hạng lương căn bản không cần thiên thời điệu lợi nhân hòa Một người một ngựa, liền có thể quét ngang bất cứ đối thủ nào. Thịnh Kinh người ở ôm đoàn sau khi, tình thế hơi có đổi mới, tổng không đến nỗi lại không hiểu ra sao liền bị Hạng Lương đánh ra cái vết thương chí mạng. Có thể ôm đoàn sau khi, năng lực hoạt động cũng mất giá rất nhiều, mọi cử động bại lộ dưới ánh mặt trời, Thịnh Kinh người nhưng luôn cảm thấy áo lót phát lạnh. Trước mắt Khê Cốc là một mảnh phi thường thích hợp mai phục địa phương, lúc trước bọn họ mai phục tàn sát nộ diễm man tộc liền tràn đầy linh hội, chỉ là tình thế nguy Bây giờ Mai Phục cùng bị Mai Phục song phương đã trao đổi vị trí. Chống đỡ xuống, đừng quên nhiệm vụ của chúng ta. Võ Nguyệt Loan Vũ nói một cách lạnh lùng, miễn cưỡng ổn định khí si khí. Đồng thời, nàng cũng không tin một cái hư đan đình phòng, trạng thái xa không hoàn mỹ hạng lương, thật có thể đem bọn họ này hơn 10 người triệt để đánh bại. Chị gái, lần này rốt cục để ngươi đánh cược thắng một lần. Nam ở ngổn ngang nát trên đất đá, Võ Nguyệt Loan Vân tự than thở tức bên trong lộ ra nụ cười. Hắn xác thực là không có thể đem mọi người chúng ta đều đánh bại, chúng ta hiện tại tất cả đều đổ, nhưng hắn cũng vô lực tái chiến. Được rồi, ta biết ta nói những này người cũng không nghe được, nhưng ta vẫn là muốn nói, chúc mừng ngươi, chị gái. Tỷ tỷ vọng nguyệt loan vũ liền ngã vào bên cạnh hắn, trọng thương hôn mê, miễn cương còn sống sót. Vừa mới hạng lương lấy xuyên sơn mâu nỗ lực phá hoại âm dương dương bách bảo, vọng nguyệt loan vũ liều mạng đi hơi ngăn lại, hồng đáo bảo vệ, nàng nhưng trước nay chưa từng có trọng thương. Cũng may. Nhiệm vụ chung quy song song rồi Bởi vì ngay ở tầm nhìn bên trong Hơn 10 vị sư đệ các sư muội ngã xuống vị trí không xa Hạng lương cũng hiện ra thân hình Trên người hắn không có có một kia vết thương liền ngay cả hô hấp đều là bằng phẳng mà ổn định Nhưng bất luận cái nào có chút nhãn lực người đều không khó nhìn ra Hạng lương đã là cung dương hết đà Sức mạnh của hắn đã dùng hết Cái kia vừa vào lùi lại xuất quỷ nhập thần Nhất định nương theo rất lớn tiêu hao. Đồng thời vì có thể đánh tan cùng hội cùng thuyền vừa mới cái kia gần nửa canh giờ, hắn cho mọi người tạo thành gần 100 lần vết thương chí mệnh đây cơ hồ bằng 1 lần trăm người chém. Quân Hoàng Sơn thủ tịch mạnh mẽ quả thực làm người tuyệt vọng. Thế nhưng tất cả những thứ này cũng đã sớm nằm trong dữ liệu. Diệp Thủy Hà người, cũng nên đến đi. Vừa dứt lời, chỉ thấy bị máu tươi nhuộm dần suối nước đông nhiên tuân ra nổi sóng, một đạo trường thương màu đỏ ngòm ẩn nút ở màu máu suối nước bên trong, lúc này đột nhiên phá tan mặt nước, nhanh đâm thẳng lương. Chương 417, câu cá chấp pháp. Diệp Thủy Hà Chi Vương đột nhiên tập kích làm người không ứng phó kịp, hạng lương đột nhiên không kịp chuẩn bị, nỗ lực né qua chỗ yếu hại, nhưng bị trường thương màu đỏ ngòm đâm trúng bả vai, cả người bị không thể chống, cự tràn chế cự lực thúc đẩy, như như con toay nhanh chóng xoay tròn lên. Cùng lúc đó, một đạo máu đen vụ từ con quay xoay tròn bên trong hướng về bên phun trào ra. Đây là hạng lương ở đem hết toàn lực hóa giải một thương này thương tổn, quân Hoàng Sơn thủ tịch đệ tử năng lực ứng biến vào đúng lúc này hiện lộ hết không thể nghi ngờ, cứ việc sự phát vội vàng nhưng hắn vẫn là ngay đầu tiên hóa giải hơn 90% thương tổn. Sương máu tràn ngập thảm trạng nhìn thấy mà giật mình, nhưng kỳ thực này còn quay chuyển nhưng đem huyết thương bên trong ẩn chứa kịch độc toàn bộ trục xuất bên ngoài cơ thể, đâm xuyên xuyên qua sức mạnh cũng không có thâm nhập trong cơ thể. Diệp Thủy Hà Chi Vương phải giết một thương, vẹn vẹn đổi lấy hạng lương vết thương nhẹ, mà này hay là bởi vì hạng lương pháp lực thấy đấy rất nhiều thủ đoạn không kiểm chiến hay Hắn cùng thịnh kinh đoàn đội ác chiến hồi lâu ở duy trì bản thân không thương tình huống phải đem thịnh kinh tiên môn tinh nhuệ đoàn đội triệt để đánh cho tàn phế đối với một cái bị bạo lực áp chế tu vi người mà nói thực sự là khó vào lên trời bây giờ hạng lương đã đặt chân đám mây đang chuẩn bị nên chiến mới đối thủ một cái làm hắn cả người mỗi một cái xương cốt mỗi một kia bộ lông cũng vì đó căng thẳng hưng phấn cường địch hạng lương đã nhận ra đối thủ thân phận cái kia kinh hồng một thương cương nhu cùng tồn tại xuyên qua lực lượng thế không thể đỡ, mùi thương trên nhưng có chí nhu thủy độc coi như ở Cửu Châu đại lục, có thể lấy trên kim đan dưới cảnh giới đâm ra một thương này, cũng chỉ có vẻn vẹn mấy người, này giới bên trong càng là độc nhất vô nhị, Diệp Thủy Hà Chi Vương, A dạ. A dạ một thương đắc thủ, sắc mặt lại âm trầm khó coi, phảng phất người bị thương là hắn mà không phải Hạ Lương. Đối với nhất quán yêu thích chính diện tác chiến người đến nói, vừa mới nhát thương kia tuy rằng không đánh lén tâm ý, nhưng có đánh lén chi thực, này vốn là làm hắn có chút không thoải mái. Mà càng khó tiếp thu chính là một thương này lại không có đạt được nên coi chiến công đối thủ thực lực càng ở mong muốn bên trên hắn khi biết nộ diễm cốc đánh lén vĩnh hàng thụ thê tử xả mạn trọng thương sau khi ngay lập tức đã nghĩ đến ở kim ngọc thành cảnh nội tàn phá nộ diễm cốc kỳ binh lý tính đến xem bây giờ bọn họ song phương mục tiêu nhất trí đều là này giới mạnh nhất kim ngọc thành cùng thịnh kinh đoàn đội đặc biệt là thịnh kinh nhân hòa á dạ thù hận cực sâu chính nên liên hợp nộ diễm cốc chống lại kim ngọc thành có thể ở á dạ xem ra Sự tình xưa nay không phải như thế tính toán. Thịnh kinh người ở Diệp Thủy Hà tập kích, mặc dù có chút đê tiện vô liêm sỉ, nhưng mọi người dù sao lập trường đối địch, chiến tranh đáp ứng hứa tất cả thủ đoạn. Huống chi đường đường Diệp Thủy Hà đô thành, nhưng liền điểm ấy phòng ngự công tác cũng làm không được, á dạ bản thân tự trách chiếm phần lớn. Vì lẽ đó hắn một người một ngựa thâm nhập hiểm địa, lấy săn giết phương thức tiến hành trả thù phản kích, nhưng lửa giận trong lòng nhưng dần dần lắng xuống. Có thể nộ diễm cốc sau đó đánh lén nhưng làm hắn lửa giận sôi trào cũng không còn cách nào ngăn chặn đánh lén trọng thương nữ tử thiệt thòi bọn họ làm được đi ra mà như vậy để tiện vô liêm sỉ xuất sinh ai dám yên tâm cùng bọn họ kết minh mà nộ diễm cốc như vậy trắng trợn không kiêng rẻ, làm sao không phải là tự cao bọn họ là chống lại kim ngọc thành chủ lực địa vị không cho dao động vì lẽ đó a giả căn bản không có ý định nuốt giận vào bụng ngươi đánh lén lao bà ta ta liền trực tiếp ở tiền tuyên chém ngươi một viên đại tướng ăn miếng trả miếng để ngươi khắc sâu ấn tượng Bất kỳ liên minh đều là xây dựng ở lẫn nhau kiêng kỵ, lẫn nhau tôn trọng cơ sở trên, như có một phương trắng trận không kiêng rẻ, này liên minh cũng là chỉ còn trên danh nghĩa. Từ nhận được tin tức bắt đầu, A Dạ bỏ ra chút thời gian định vị, sau đó lập tức hết tốc lực tới rồi. Mà thịnh kinh người thời gian cũng nắm địa cực được, các loại chờ, A Dạ dọc theo suối nước, một đường tập kích bất ngờ lúc chạy đến, vừa vặn là hạng lương thể lực thấy đáy thời điểm. A Dạ không chút khách khí ra tay kỳ tập, dự định một đòn định ra thắng bại. Nhưng hạng lương ứng đối năng lực vượt xa khỏi mong muốn, một cái con quay chuyển liền đem 9 phần 10 chiến công đều hóa thành vô hình. Mã Dạ phản ứng cũng rất nhanh, một đòn không có hiệu quả, đưa tay ở trường thương trên một vệt, quý giá huyết phù sức mạnh bị phụ ra bên trên, Diệp Thủy Hà đời đời tường truyền thần binh nâng, cao một bước, trở thành này giới không người có thể rất cứng anh phong lợi khí. Có thể một đòn đánh tan vàng ngọc quân đoàn huyết phù thần thương, coi như hạng lương trạng thái hoàn hảo cũng không thể gắng đỡ. Thấy Á Dạ ra chiêu, hạng lương lập tức bỏ chạy. Vẫn như cũng là một bước, vẫn như cũng là thân hình biến mất, không thấy hình bóng. Loại này cấp tốc rút khỏi chiến trường thủ đoạn, từng lệnh thịnh kinh toàn bộ đoàn đội đều không thể làm gì, a dạ tự nhiên cũng không có biện pháp gì tốt, trong tay hắn thần thương vừa mới mới vừa đổ đầy sức mạnh, đối thủ liền thoát ly khóa chặt phạm vi, không có sức lực nhưng không thể nào phát huy. Nhưng hắn cùng thịnh kinh đoàn đội chỗ bất đồng ở chỗ, coi như mình giải quyết không được, nhưng có thể tìm tới có thể giải quyết vấn đề người. Một mục, người ở đâu nhi? Ta vậy thì đem tầm nhìn cùng ngươi chia sẻ. Hiện tại hắn chính đang hết tốc lực lui lại, cũng không tái chiến tâm ý. Ngươi nhất định phải truy. Chu Mục Mục âm thanh mang theo bảy phần xoắn xuyệt, ba phần bất đắc dĩ. Nàng là kiên quyết phản đối A Dạ vào lúc này hướng về Quân Hoàng Sơn, Thủ Tịch ra tay. Có thể A Dạ chủ ý đã định, thực sự khuyên không tới. đương nhiên muốn truy, không phải vậy ta tới làm cái gì? A Dạ nói, trong đầu đã hiện ra hạng lương toàn lực cấp tốc chạy bóng người. Đây là Chu Mục Mục ở trong bóng tối nhìn trung toàn cục lấy quân luân bí pháp khóa chặt hạng lương sau khởi động thị giác cùng chung chu một một tuy rằng không am hiểu chiến đấu nhưng cũng rất tinh thông các loại phép thuật phụ trợ cùng a dạ loại này am hiểu chính diện chém giết người thích hợp nhất tạo thành hợp tác ở khóa chặt đối thủ sau khi a dạ phất tay nhấc lên máu tươi nhuộm dần suối nước hình thành một mảnh cơn sóng thần a dạ chân đạp sóng lớn lấy càng hơn tật phong tốc độ truy hướng về phía hạng lương một phương là khí thế hùng hổ thế như trẻ che truy kích một phương khác nhưng là sức cùng lực kiệt dưới lưu vong A Dạ rất nhanh sẽ đuổi sát mục tiêu, sau đó hắn không chậm trễ chút nào, cầm trong tay xúc thế đã lâu huyết phủ trường thương dơ lên thật cao, sau đó toàn lực ném. Hạng lương bóng người ở tầm nhìn bên trong chia 5,7 rót vào huyết phủ lực lượng diệp thủy hà thần binh nhuệ không mà khi, coi như hạng lương ở đỉnh phong thời kỳ cũng chưa chắc có thể cứng tiếp đó, hướng hồ là hiện tại, bị A Dạ toàn lực ứng phó thần binh anh kích, hắn vốn là một con đường chết, một kích thành công, A Dạ xua tan sóng lớn, có chút mỏi mệt rơi xuống đất. Nay một đường vạn dặm tập kích bất ngờ, lại dùng huyết phủ sức mạnh, dù hắn dung manh thiện chiến cũng cảm thấy bước chân trống vắng. Hắn đem trường thương trống trên mặt đất, nghiêng người dựa vào, mở miệng hỏi, chiến công làm sao? Phía sau chuyển đến tiếng bước chân nhẹ nhẹ, chu mục mục xuất quỷ nhập thần địa xuất hiện ở phía sau, thiếu nữ trầm mặt một chút, nói rằng, đã hoàn toàn mất đi hạng lương hình bóng, đánh bại khả năng có 5 phần 10. Chỉ có 5 phần 10. Ta tiếp xúc với hắn không nhiều, cũng không rõ ràng hắn lá bài tẩy. Theo lý thuyết vừa mới cái kia một đòn đổi làm là ta, 8 phần 10 khó có thể may mắn còn sống sót, nhưng quân hoàng sân người. Thôi, chấm dứt ở đây đi. A dạ suy nghĩ một lúc, đem trường thương thu hồi, khiêng ở trên vai. Ánh mắt lạnh như băng về phía sau miết đi. Lần này nộ diễm cốc bộ đội tinh nhuệ đã bị đánh cho tàn phế, hỏa linh coi như không chết cũng thoát lớp ra, mà ta. Thì lại bị trở thành kim ngọc thành trên tay quân cờ. này vừa ra, thực sự không xưng được đẹp trai A. Chu mục mục một, một tiếng thở dài, nàng đã sớm muốn nói, này nộ diễm cốc đánh lén vĩnh Hằng thụ một chuyện, sau lưng hơn phân nửa có Kim Ngọc Thành cái bóng, ngươi như thế khí thế hùng hổ dết tới, làm sao cũng xoáy không đứng lên. Nhưng mà, nghĩ đến A dạ là bởi vì vợ bị thương mà nổi giận, chu mục mục cũng không có cách nào nói thêm cái gì. Trở về đi, coi như ngươi như thế nào đi nữa không am hiểu tỉ mỉ chăm sóc nữ nhân, có thể ở Kim Ngọc Thành bên này, đã không có ngươi có thể làm chuyện. Cũng trong lúc đó... Khê cốc vùng rừng núi bên trong, một bộ máu thịt bê bết man tộc thi thể, đông nhiên chấn động một chút. Vị này man tộc chiến sĩ là bị thịnh kinh người pháp bảo giết chết, chẳng ngang cắt đứt. Lúc này tiết diện nhưng có vô số thịt nha bắt đầu nhúc nhích, hai nơi tiết diện thịt nha rất nhanh sẽ cuốn quanh đến cùng một chỗ, mạnh mẽ đem thi thể hợp hai vì một. Sau đó, man tộc chiến sĩ loạn tròa loạn trạng mà đứng dậy, cất bước đi về phía trước, bước tiến từ tập tế một chút trở nên ổn định, rất nhanh lại đi như bay. Mà theo man tộc chiến sĩ Bumba, vóc người của hắn cũng đang nhanh chóng phát sinh biến hóa từ chiều cao trưởng 8 có hơn bắt đầu cấp tốc co lại rất nhanh sẽ đã biến thành một cái vóc người tầm trung người trẻ tuổi màu đen tóc ngắn mặt mày lạnh lùng một đạo thập tự vết đau khắc ở trên gương mặt sấn ra tang thương khí chất chính là hạng lương hắn ở huyết phủ thần thương cùng thể trước lấy quân hoàng sơn bí pháp hoàn thành rời đi thành công đào mạng càng thoát khỏi côn luân thủ tịch chu một một khóa chặt nhiều năm qua biết điều đổi lấy giờ khắc này ngoài dự đoán mọi người thành công bây giờ Trên chiến trường đã không có ai lại chú ý hắn, phía trước vùng đất bằng phẳng, đối với hắn mà nói, cuộc chiến đấu này đã kết thúc. Làm quân Hoàng Sơn thủ tịch, đang đeo đổi về mặt quân sự thắng lợi sau khi, càng hiểu rõ bảo toàn hữu dụng thân đạo lý, lần này nhiều mặt liên thủ, sắt chiêu liên tiếp không ngừng, hắn có thể từ bên trong đảo mạng chính là thắng lợi. Cứ việc đánh đổi là hơn ngàn man tộc tinh nhuệ toàn quân bị diệt, nhưng đối với mới trả giá so với hắn càng hơn gấp trăm lần, Kim Ngọc Thành bởi vì này chi quân đoàn cảnh nội ngọn lửa chiến tranh bay tán loạn lòng người bất an tiền tuyến càng bị kiểm chế rất lớn tinh lực bây giờ đã bị nộ diễm đại vương xuất lĩnh quân chủ lực đoàn áp chế địa rơi xuống hạ phong mà thịnh kinh đoàn đội cũng bại lộ bọn họ lá bài tẩy trận chiến này sau khi chỉ cần hắn hoa chút thời gian đến bố trí đối sách lần sau gặp mặt hắn có thể làm được so với lần này càng tốt hơn thậm chí ngay cả này giới kẻ địch lớn nhất quỳnh hoa hắn cũng mơ hồ thông qua cái khác thịnh kinh người công pháp lấy ra mấy phần nội tình đến nay đến Hạng lương đã là đại kiếm lời mà đặc kiếm lời, chỉ cần đem những này chiến công tiền lời mang về bản bộ, chỉ cần, chỉ cần ngươi có thể đi ra cái này khê cốc, ta đem đầu thua cho ngươi. Phía trước, một cái cường tráng thân ảnh khôi ngô, chờ đợi đã lâu. Giang lưu chắp hai tay sau lưng, sắc mặt hờ hững như định, đối mặt một đẳng cấp hoàn toàn vượt lên trên hắn đối thủ, hắn cũng đã nắm chắc phần thắng. Mà hạng lương thì lại biến sắc, hắn lúc này xác thực là không có sức tái chiến, mà đối mặt Giang lưu cao thủ như vậy Hắn thậm chí ngay cả chốn hy vọng sống sót đều rất xa vời. Một mình thâm nhập hiểm địa, ngày đó hay là đã được quyết định từ lâu, chỉ là hắn thực sự không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy, hơn nữa, sẽ là ngã vào giang lưu hạng người trên tay. Kẻ thù của hắn là Quỳnh Hoa Tiên tử, mà không phải những này tạp như a. Mà ngay ở hạng lương ngạc nhiên, Giang Lưu đã tiên phát chế nhân, hắn tế lên lực vương chân thân, cả người vờn quanh kim quang, bước chân bất động, đạp đến núi đá rung động, đại địa nứt toát. Trọng quyền như sa bằng, phả vào mặt Cùng lúc đó, Hạng Lương chợt phát hiện cái gì, ngạc nhiên lùi về sau nửa bước. Mà ở hắn trước người, một đạo ánh kiếm màu vàng đất đột nhiên thắp sáng, một cái cổ điện trọng kiếm đột nhiên xuất hiện ở tầm nhìn bên trong, cùng lực vương thần quyền đối chọi gay gắt. Sau đó, một cái nào đó đặc biệt thích gân đòn âm thanh nhàn nhạt, nhạt vang lên. Đôi hành lâu như vậy, rốt cục đợi được ngươi này chuyên chọn anh tuấn thiếu nam gia tay huynh quý si hán. Chương 418: Minh. Vương Lục. Ở ánh kiếm màu vàng đất thắp sáng thời Giang Lưu trong lòng liền như sóng to gió lớn, bất động như sơn tiên tâm vì đó run dậy, Lực Vương chân thân suýt nữa tại chỗ tan vỡ. Lấy Giang Lưu dũng mãnh, coi như là đối mặt một cái nguyên anh cao thủ cũng không đến nỗi kinh hại đến đây, thế nhưng Vương Lục thực sự để lại cho hắn quá nhiều bóng ma trong lòng, đã thân bất do kỷ. Lực Vương chân thân thần lực vô cùng, mà thu thả như thường, nhưng Giang Lưu đối mặt quân hoàng sơn thủ tịch thời sao dám có nửa phần bảo lưu. Nay Lực Vương thần quyền là toàn lực ứng phó, không để lại nửa điểm quay đầu. Dù cho quân Hoàng Sơn thủ tịch sẽ nhờ đó chịu đến không thể cứu vãn tổn thương cũng sẽ không tiếc, đương nhiên, ý theo Thịnh Kinh cùng quân Hoàng Sơn quan hệ đến xem, loại này tổn thương sẽ chỉ làm Thịnh Kinh người thích nghe ngóng. Nhưng mà toàn lực ứng phó trọng quyền, đang đối mặt Vương Lục vô tướng kiếm thời nhất thời thành tự sát đường tắt. Giang Lưu không dám hy vọng xa về lực công kích của chính mình có thể vượt qua Vương Lục đàn hồi cực hạn, nhưng hắn có thể khẳng định, lực công kích của hắn một khi bị phản bắn trở về, tuyệt đối sẽ vượt qua chính mình cực hạn chịu đựng. Tiếp tục nữa là một con đường chết, nhưng hắn vừa không có đánh gãy thủ đoạn, mắt thấy Vương Lục Khôn Sơn kiếm gần ngay trước mắt, Giang Lưu phi thường quả đoán địa làm ra quyết định. Hắn khởi động sư môn cắt trưởng lao vì thịnh kinh đoàn đội lưu lại thủ đoạn cuối cùng, ở mắt thấy khó giữ được tính mạng thời, đem chính mình truyền tống ra tiên mộng cảnh giới, chạy thoát. Trước mắt cảnh tượng thoáng chốc biến hóa, Giang Lưu vọt tới trước tư thế còn chưa đình chỉ, người đã xuất hiện ở đảng tiên cửa mộ ở ngoài, trở về từ cõi chết lẹ ra vui mừng nhưng giang lưu nhưng khó có nửa phần ý mừng. Quỳnh Hoa sư tỷ kịch bản vốn là có thể nói hoàn mỹ, trong lúc hoàn hoàn liên kết, mỗi một bước đều có lưu lại chỗ trống, một bước không được còn có một bước, mà một đường chấp hành hạ xuống cũng quả nhiên là không có chút rung động nào, dễ dàng nên đón thắng lợi trái cây. đáng tiếc, ngay ở sắp đưa tay hái trái cây trong nháy mắt, bất ngờ phát sinh. Giang Lưu kiên kỵ nhất đối thủ, lựa chọn một cái nhất là ngoài ý muốn thời cơ xuất hiện ở trước mắt, một đạo ánh kiếm màu vàng đất nát tan hắn toàn bộ kế hoạch thậm chí làm hắn liền ứng biến thời gian đều không có. Bước ngoặt sinh tử, Giang Lưu căn bản không có lựa chọn nào khác, ngoại trừ phát động thủ đoạn bảo mệnh đúng lúc rút khỏi, hắn thậm chí không kịp thông báo Quỳnh Hoa sư tỷ, kế hoạch có biến. Hắn một thân một mình ở khê trong cốc chặn giết hạng lương sự tình, chỉ có hắn tự mình biết, lúc trước cùng Vọng Nguyệt tỷ đệ liên hệ thời cũng chỉ là vì bọn họ sắp xếp mai phục địa điểm cùng chiến đấu kế hoạch, cùng với Diệp Thủy Hà Chi vương sắp sửa ra tay tin tức. Hoàn toàn không có đề cập chính hắn đem làm cuối cùng nhất lớp bảo hiểm bình phong. Ở những người khác xem ra, lúc này Giang Lưu nên còn ở nộ diễm cốc đóng vai đi theo địch làm phản nhân vật, ở hạng lương bại sau khi đi, tiếp nhận vị trí của hắn, vì thịnh kinh đoàn đội cấp lấy lợi ích lớn hơn nữa. Nhưng trên thực tế, Giang Lưu cũng không có như vậy lòng tham, muốn đánh bại quân Hoàng Sơn thủ tịch nói nghe thì dễ. Cầm trong tay toàn bộ thẻ đánh bạc đều đem ra ngoài cũng chưa chắc đầy đủ, hắn lại sao thác đại địa sớm đi bố ván kế tiếp kỷ. Hắn cẩn thận vì hắn thắng đến rồi một lần trí thắng cơ hội tốt. Quân Hoàng Sơn thủ tịch quả nhiên lợi hại, đối mặt Diệp Thủy Hà Chi Vương chặn giết cũng có thể thông dong đào mạng, nhưng hắn dù sao không phải không gì không làm được, rốt cục ở trước mặt mình lộ ra cái hở. Thế nhưng, thế nhưng tại sao Vương Lục sẽ xuất hiện ở đây? Cái kế hoạch này là như vậy bí ẩn, cho tới liền ngay cả Quỳnh Hoa Sư Tỷ đều không biết toàn bộ chi tiết nhỏ, Vương Lục lại là làm sao biết tất cả những thứ này. Mang theo mãnh liệt nghi hoặc, Giang Lưu trong lòng không cam lòng hầu như muốn tràn đầy mà ra. Dưới sự tức giận Hắn theo bản năng mà một quyền đánh về mặt đất có thể khai sơn liệt thạch trọng quyền ở chạm đến trước mặt của trong phút chốc bị đạo đạo sóng gợn bao vây tiêu mất trong đó sức mạnh cùng lúc đó còi báo động chói tai vang lên nồng ngọng, mà trên người mình dường như có thêm mười mấy ngọn núi lớn áp lực nặng nề làm hắn ẩm ẩm quỳ xuống cảnh cáo ngài nỗ lực phá hoại mặt đất hành vi trái với phong đô công cộng sự vụ quản lý biện pháp chương 5, điều thứ ba có quan hệ quy định hiện căn cứ quy định đối với ngài tiến hành cần phải gian buộc Xin tích cực phối hợp hành động của chúng ta. Trong lúc ngài có quyền giữ yên lặng, nhưng ngài nói tới mỗi một câu nói đều sắp trở thành. Này cứng nhắc, lãnh đạm, do phép thuật sinh thành âm thanh, khiến cho Giang Lưu quả thực muốn tiên tâm tăng vỡ Người mẹ a Cùng lúc đó, tiên vọng cảnh giới bên trong, dễ như ăn bánh liền chém ngoại trừ Giang Lưu sau, vương lục cười khẽ thu hồi khôn sơn kiếm, sau đó trên giới đánh giá vị này nhất quán biết điều quân Hoàng Sơn thủ tịch. Hạng lương thì lại vẫn cứ duy trì độ cao cảnh giác cặp kia sắc bén con mắt nghiêm túc nhìn kỹ vương lục quan sát hắn mỗi một cái động tác tinh tế mảy may cũng không có thả lỏng lần này ra ngoài trước sư phụ chăm chú dặn qua hắn vạn tiên minh thơ ngũ tuyệt thủ tịch bất luận cái nào đều không đơn giản quỳnh hoa thực lực mạnh nhất cùng thế hệ số một nhưng đối đầu với chém nửa đêm chu một một không hẳn liền chắc chắn thắng vương lục chiến tích tốt nhất nghe đồn liền tây di thánh giả đều từng chém xuống ma dưới có thể kỳ tích không thể nhiều lần phát sinh mà ở tiên ngậm cảnh giới bên trong bởi vì điều kiện hạn chế, mạnh yếu chênh lệch liền thể hiện ra. Chém nửa đêm cùng Chu Mộc Mộc được giảng buộc nhiều nhất, không đáng để lo. Quỳnh Hoa có thịnh kinh bí pháp, ưu thế khả năng to lớn nhất, nhưng đáng giá nhất cảnh giác vẫn như cũng là Vương Lục. Đối với vị này ở đại lục thanh danh vang dội tu sĩ trẻ tuổi, quân hoàng sơn từng làm tỉ mỉ điều tra. Luận thực lực, vô tướng công đã có tiểu thành Vương Lục không hổ thơ ngũ tuyệt thủ tịch tên, nhưng cũng tuyệt đối không tính là đặc biệt đột xuất, hăng kỳ ảo căn thực sự là quá đau bi. Vương Lục chân chính cường ở và ở khéo léo tùy thời, hắn dựa thế năng lực hầu như thiên hạ vô song. Nếu là có Ly muốn hóa trên võ đài làm sinh tử tranh tài, Vương Lục ở thơ ngũ tuyệt bên trong rất khả năng kính bồi ghế hạng bét, nhưng hắn ở Tây Di Đại Lục truyền kỳ chiến tích, ở trong vòng nhỏ đã chợt có lưu truyền, lấy hư đan đối với truyền kỳ, người ta một hơi liền có thể làm cho hắn biến thành cho bụi. Nhưng dù là như thế cường đối thủ, cũng bị Vương Lục mượn bán thần tay giúp đỡ chém trừ, mà tiên cảnh giới ngũ linh tranh bá. Hiển nhiên không phải lý tưởng hóa võ đài, Vương Lục ở trong môi trường này quả thực như cá gặp nước. Kỳ thực đối với hạng Lương tới nói, Vương Lục những tiết như kỳ tích chiến tích đến tột cùng ý vị như thế nào đều không quan trọng, bởi vì vì sư môn đối với này phân tích đến nửa ngày, hắn cũng nghe không hiểu. Đối với hắn mà nói, việc phức tạp không bằng đơn giản xử lý, vì lẽ đó hắn chỉ muốn nhớ kỹ một điểm đã đủ rồi, ở tiên mộng cảnh giới bên trong, tuyệt đối không nên trêu chọc Vương Lục. Đáng tiếc chính là, lần này nhưng là Vương Lục tìm tới cửa. Hạng lương rất khuyết thiếu nhằm vào phức tạp tình huống năng lực xử lý, đối mặt vương lục không mời mà tới, hắn chỉ có ngốc tại chỗ không núp đích, chờ đợi đối thủ động tác kế tiếp. Thế này toàn bộ cảnh giác hạng lương, vương lục không khỏi bật cười, sau đó đối với hạng lương đưa tay ra, nhận thức một hồi. Ta là vương lục. Hạng lương thì lại hết sức chăm chú địa đáp lại nói, ta biết ngươi, ngươi là Linh Kiếm Sơn thủ tịch đệ tử, hành thổ huyết linh, ngươi tới đây. Có gì quý ở? Có gì quý ở bốn chữ nói tới thoáng chắc cho thấy hạng lương cũng không quen ở những này ngôn từ khách sáo hơn phân nửa vẫn là hạ sơn trước bị sư môn các trưởng lão tập huấn cồn qua kết quả vương lục cũng không thèm để ý hạng lương lạnh nhạt tiếp tục đưa tay thân ở giữa không chúng, tới nơi này đương nhiên là tìm ngươi kết minh cộng đồng chống lại thịnh kinh đại mà vương quỳnh hoa kết minh chống lại thịnh kinh hạng lương có chút kỳ quái địa nhũ mày lại tại sao ở tiên mộng cảnh giới trong hoàn cảnh ngươi nên am hiểu nhất phát huy dựa thế năng lực căn cứ ngươi qua lại chiến tích Ngươi hoàn toàn có thể một người liền chiến thắng còn lại tứ phương huyết linh, hà tất cùng với những cái khác người kết minh chống lại Quỳnh Hoa. Này đều là từ chỗ nào chuyển đến mê tin cố sự. Vương lục quả thực chố mắt ngoan mộm, quan với mình lời đồn ở Cửu Châu có bao nhiêu lưu truyền, nhưng là người bên ngoài tin ngược lại cũng thôi. Trước mắt vị này nhưng là quân Hoàng Sơn thủ tịch, Cửu Châu nhân vật nổi tiếng một trong, làm sao cũng theo tin tin đồn lần Lẽ nào là hắn hiểm chính mình danh tiếng biết điều, phần không đủ. Mê tín cố sự sao? nghe được vương lục trả lời, hạng lương không khỏi nhíu mày. xác thực, từ hiện hữu lý luận cùng thực tiễn tình huống đến xem, đem một tên hư đàn tu sĩ thực lực và uy hiếp đẳng cấp phân chia đến hóa thần cấp bậc, bất luận nhìn thế nào cũng không đủ hợp lý. a xem ra là tình báo phân tích nhân viên công tác xuất hiện trọng đại sai lầm, ta trở về núi sau nhất định phải báo cáo sư tôn, chăm chú giúp đỡ xét xử. vừa nói, hạng lương một bên lại dần dần vung lên nụ cười, ánh mắt lợi hại cũng hiện ra mấy phần hữu hảo. đã như vậy. Ta có thể lý giải ngươi ý đổ đến. Hạng lương nắm chặt vương lục tay, cảm tạ ngươi vừa nãy trợ rút, ta đồng ý tiếp thu ngươi kết minh. Vương lục nở nụ cười, tuy rằng hạng lương tính cách thực tại có chút quái lạ, nhưng hắn xưa nay không bài xích tính tình quái lạ người. Đồng thời, vương lục luôn luôn yêu thích người thống khoái. Linh kiếm cùng quân hoàng kết minh nghi thức tương đương qua loa, vương lục cùng hạng lương nắm tay lại, sau đó lẫn nhau trao đổi nụ cười, đồng minh quan hệ liền tức đạt thành. Mà ở kết thành đồng minh sau Vương Lục không chút khách khí địa trực tiếp đoạt lấy đồng minh quyền chủ đạo. Hạng Lương sư huynh, đón lấy kính xin ngươi khổ cực một điểm, tạm thời đừng nóng vội trở về nội Diễm Cốc. Theo ta ở Kim Ngọc Thành ở thêm một lúc. Hạng Lương cũng không ngại Vương Lục hung hăng, hắn chỉ là có chút không hiểu, đề nghị này rất không hợp lý. Hiện nay ta mới binh nguyên tổn hại nghiêm trọng, tiếp tế cũng tiêu hao hầu như không còn, thực tế năng lực tác chiến mất giá rất nhiều, tiếp tục ở địch cảnh lưu lại, tình thế sẽ phi thường bất lợi. Khi quyết chiến sau khi. Hạng lương miễn cưỡng triệu tập ra hơn 100 cái ở thịnh kinh đoàn đội đồ đao dưới may mắn còn sống sót tàn binh bại tướng, nhưng năng lực thực chiến đã gần đến tử là số 0, bản thân của hắn cũng ở trong người chém trong quá trình dùng mất rồi không ít quý giá đạo cụ, cần gấp tiếp tế. Nhưng bây giờ đi về, đừng nói tiếp tế, e sợ sẽ bị người sau lương đâm đào. Vương Lục cười lạnh nói, Sư huynh không muốn biết chính mình tại sao lại bị thịnh kinh người hoàn mỹ phục kích sao. Hạng lương có chút cứng nhắc trên mặt, hiện ra một tia tháng phục, xác thực Ta tuyến đường hành quân sắp xếp phi thường bí ẩn, chấp hành thời cũng không có sơ hở chỗ. Nhưng thịnh kinh người nhưng sớm chuẩn bị kỹ càng. Hiển nhiên là bọn họ đối với quân sự lý giải đã xa xa vượt lên trên ta. Vạn Tiên Minh số 1, quả nhiên danh bất hư truyền. Hạng Lương sư minh, ngươi chính trực quả thực là người xấu hổ. Vương Lục lấy tay che mặt, kỳ thực còn có một loại càng đơn giản giải thích phương pháp. Hạng Lương quay đầu, ánh mắt chăm chú mà chăm chú. Ngươi bị người bán rồi. Vương Lục lạnh lùng vạch Trần Trần tướng người tuyến đường hành quân tuy rằng bí mật, nhưng đối với nội diễm cốc cao tầng mà nói cũng không phải bí mật, chí ít nội diễm đại vương tuyệt đối biết người toàn bộ kế hoạch. Hạng lương gật đầu, này rất hợp lý, hắn là ta ở cửa ải này hợp lý thượng cấp, có quyền hạn được biết hành động của ta kế hoạch. Nhưng nội diễm đại vương là cái không quản được miệng người, hắn uống say sau khi sẽ đem không nên nói chung quanh nói lung tung, rất nhiều không nên nghe được người cũng là vì vậy mà nghe được, lại sau đó. Thịnh Kinh người bố trí ở nội diễm cốc cơ sở ngầm sẽ đem tất cả những thứ này đều nói cho người phía trước, lại sau đó nhằm vào ngươi hoàn mỹ phục kích liền thuận lý thành trương. Hạng lương có chút khó có thể tin, chỉ đơn giản như vậy. Vương Lục nói rằng, so với ngươi nghĩ tới còn đơn giản, không phải vậy ngươi cho rằng ta dựa vào cái gì có thể đúng lúc chạy tới đến trợ giúp ngươi? Thịnh Kinh người tốt xấu hiến đầu nhận dạng mới lẫn vào nội diễm cốc cao tầng, ta trực tiếp dùng hai bình rượu ngon mua được nội diễm cốc hầu hạ cao tầng tiệc rượu người hầu liền biết tất cả mọi chuyện. Vương Lục dừng một chút, cười nói, cho nên nói thịnh kinh người kỳ thực rất ngu ngốc. Hạng lương mặc dù có chút chất phác, nhưng nghe nói lời ấy nhưng cảm giác mình tự hồ. Không quá thoải mái. Nói chung, hiện tại trở về nội diễm cốc đối với người không có bất kỳ chỗ tốt nào, ngược lại, tiếp tục lưu lại, chúng ta nhưng có cơ hội cực tốt có thể lợi dụng. chương 419, người muội hậu viện đi lấy nước A. Khoảng cách khê cốc phục kích chiến đã qua 2 ngày. Một hồi kinh tâm động phách nhiều mặt đại chiến, ở hai ngày sau thời gian trong lại có vẻ không có chút rung động nào, Kim Ngọc Thành đánh với vong rời khỏi sàn diễn thịnh kinh đoàn đội không phản ứng chút nào, nộ diễm cốc cũng không để ý tiền tuyến chết rồi hơn ngàn tên chiến sĩ tinh nhuệ. Diệp Thủy Hà Chi Vương một thương tập kích sau liền rút về bản bộ, săn giết hành động có một kết thúc. Nhưng mà bất luận người nào cũng biết, lúc này điên tinh chỉ là đang nổi lên càng to lớn hơn bạo phát, mà lần sau bạo phát tiên cơ, rất khó nói nắm giữ ở trong tay của người nào. Tất cả mọi người ở yên lặng xem biến đổi. Cùng lúc đó, Vương Lục cũng không có nhàn rỗi. Hai ngày, hắn mang theo Lam cùng Hạng Lương, đi khắp Kim Ngọc thành cảnh nội đại thành trì nhỏ cứ điểm, thấy rất nhiều người, nói rất nhiều thoại. Đương nhiên, quá trình cơ bản là Vương Lục một mình ôm lấy mọi việc, Hạng Lương cùng Lam chỉ là bảng quan. Sau đó tiện thể trải nghiệm một hồi Kim Ngọc thành các nơi mỹ thực, chứ ăn ra, bọn họ cũng không có càng nhiều chuyện hơn làm. Đối với loại này không hiểu ra sao hành động, hai người đều duy trì trầm mặc. Lam là quen thuộc Vương Lục ngoài dự đoán mọi người hạng lương nhưng là xuất phát từ độ cao nghề nghiệp tố chức, hắn là một tên quân nhân đúng nghĩa, quân nhân thiên tính chính là phụ tùng. Cứ việc quân Hoàng Sơn thủ tịch đệ tử định vị ứng càng nhiều đặt ở thống suất giai tầng, nhưng hạng lương nhưng hiển nhiên càng quen thuộc ở người trước. Hắn cùng Vương Lục ở chung không lâu, liền phát hiện Vương Lục là trời sinh tiểu đội lãnh tụ, hay là ở An bài chiến thuật cùng chấp hành trên chính mình mạnh hơn hắn, có thể chiến đấu bên ngoài sự tình, hắn mới là chuyên gia. Mà chuyện chuyên nghiệp. Hiển nhiên nên giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp tới làm. Đương nhiên, Hạng Lương lựa chọn nếu là rơi xuống sư môn trưởng bối trong mắt, chắc chắn bị người quả trách, có thể Hạng Lương quen thuộc như vậy, thực sự khó với thay đổi. May mà, Vương Lục không hiểu ra sao hành vi cũng không có kéo dài quá lâu, ngày thứ hai buổi tối, ở Kim Ngọc thành nào đó phồn hoa thành thị ăn vặt giữa đường, Vương Lục mang theo một mặt nụ cười thỏa mãn, tìm tới chính đang trải nghiệm dân gian ăn vặt Hạng Lương cùng làm. Hai người sức chiến đấu khá mạnh, Vương Lục lúc chạy đến Trên bàn đã chén bàn tàn tạ, Lam trước người xếp đặt trên trăm con không cây tham bằng chút Hạng Lương thì lại đầy hứng thú điệu thao túng một con màu vàng bao thịt. Vương Lục cười hỏi hai người, ăn vật ngụy vị làm sao? Lam hơi ngượng ngùng mà cầm trong tay mấy xuyên ăn được một nửa thịt nướng bỏ lại, có vẻ không biết làm sao. Hạng Lương đúng là rất hảo phóng địa gật gật đầu, vô cùng tốt tiếp tế phẩm, dinh dưỡng phong phú, kết cấu hợp lý, hơn nữa phanh chế đơn giản nhanh chóng, nếu như điều kiện có, có thể ở trong phạm vi nhất định mở rộng làm cơ sở quân nhân của lương mới có thể hữu hiệu, hiệu tăng lên sĩ khí. Đối với hạng lương phản ứng, Vương Lục đã không cảm thấy kinh ngạc, hắn thẳng ở bên cạnh bàn kéo cái băng ngồi xuống, sau đó nắm lên hạng lương trước mặt một con bao thịt, vừa ăn vừa nói. Tính cả ngày hôm nay gặp, hai ngày nay ta đã cùng Kim Ngọc Thành cảnh nội hơn nửa phân thành thành chủ thấy qua mặt, cần chỉnh hợp tin tức cũng cơ bản xử lý xong. Kim Ngọc Thành tổ chức kết cấu phi thường thú vị, Kim Ngọc Thành chủ làm trí tôn quân vương, phía dưới thì lại có mấy chục cái phân thành mỗi cái phân thành đều là độc lập hành chính đơn vị, dường như chưa hầu phân phong, nhưng kim ngọc thành chủ nhưng cũng có thể lấy vô thượng thực lực và uy nghiêm áp chế quân thần, kim ngọc thành toàn thể chính trị hoàn cảnh xem như là chưa từng có ổn định. vì lẽ đó vương lục cùng phân thành thành chủ môn tiếp xúc cũng không phải muốn suối dục bọn họ, ngăn ngắn hai ngày, vương lục như thế nào đi nữa chuyên nghiệp cũng không thể nào dựa vào thiệt sán hoa sen liền để kim ngọc thành tổ chức kết cấu sụp đổ, hắn muốn làm chỉ là một chuyện, bộ lấy tình báo, mà đề cập tình báo. Vương Lục sắc mặt cũng có chút quái lạ, căn cứ cùng phân thành chủ môn tiếp xúc đến xem, Kim Ngọc thành tình hình thực tại quái lạ. Còn lại tứ gia, quận chúa cùng huyết linh quan hệ coi như như thế nào đi nữa ác liệt, mọi người chí ít là có cộng đồng phấn đấu mục tiêu chiến hữu. Chỉ có Kim Ngọc thành chủ, cùng Thịnh Kinh đoàn đội mâu thuẫn quả thực như là có thủ giết cha. Trước đây không lâu thành chủ thậm chí cùng Giang Lưu Định ra rồi 10 ngày ước hẹn, muốn hắn trong vòng 10 ngày sách ngươi đầu người đi gặp, không phải vậy liền muốn vĩnh viễn phong ấn Quỳnh Hoa này Kim Linh chi vương. Nghe nói như thế, Lam Cùng Hạng Lương đều kinh ngạc và phẫn, đang nghe nói qua Kim Ngọc Thành chính và phụ quan hệ bất hòa, nhưng không nghĩ đã đến như nước với lửa mức độ. Sau đó dựa theo thời gian để tính, ngày hôm nay vừa vặn đã qua kỳ hạn. Kim Ngọc Thành chủ nói ra tất tiễn, ta cân nhắc Quỳnh Hoa tỷ tỷ cũng bị hắn Kim ốp tàng tiểu cả đời. Nếu là nhất quán cùng Vương Lục phối hợp bà chủ Phong Linh ở đây, nhất định sẽ liền vào nhà tàng tiểu cụ thể công việc tiến hành thâm nhập thảo luận. Nhưng Vương Lục hai cái người nghe liền rất không phối hợp. Hạng lương phi thường không hiểu hỏi, này rất không hợp lý. Quỳnh Hoa Tiên Tử Tu Vi này giới số 1, là Kim Ngọc Thành nhất là mạnh mẽ vũ khí, liền như thế bị bỏ đi không cần, hoàn toàn không phù hợp logic. Vương Lục nói rằng, Kim Ngọc Thành chủ cũng không phải là hôn quân, như thế làm nhất định có nguyên do. Đáng tiếc hiện nay manh mối quá ít ta cũng đoán không ra động tác này ý nghĩa ở đâu. Bất quá trí ít ta có thể đưa ra một cái suy đoán. Hạng lương sư huynh, nếu như chúng ta giả thiết Quỳnh Hoa sư tỷ liền vĩnh viễn bị Kim Ngọc Thành nuốt lại. Như vậy ngươi cho rằng đón lấy này ngũ linh tranh bá chiến tình thế thì như thế nào? Hạng lương như mày, nếu như bài trừ quỳnh hoa sư tỷ, như vậy. Vương lục nói rằng, như vậy, còn lại tứ phương cũng không có kết minh cần phải. Hạng lương sư huynh, nếu không chúng ta trước tiên đi diệt chu sư tỷ cùng chém sư huynh chứ. Hả? Dù là lấy hạng lương trong lòng tố chất chi được, nghe xong vương lục kiến nghị này cũng cảm giác mình có chút theo không kịp hắn tư duy. Mấy ngày trước, vương lục còn cùng hai người kia thân như một nhà bây giờ trở mặt thật so với lật sách còn nhanh hơn vương lục giải thích ngươi xem chu sư tỷ cùng chém sư huynh bởi vì từng người quận chúa duyên cớ hai người kết minh quan hệ nhất định sẽ kéo dài đến thời khắc cuối cùng mà hai người bọn họ liên thủ này giới bên trong ngoại trừ quỳnh hoa sư tỷ không người có thể địch vì lẽ đó trước đem bọn họ đánh bại hai người chúng ta trở lại phân ra thắng bại làm sao hạng lương suy tư một chút đống nhiên trịnh trọng việc địa đứng dậy nếu như ngươi đánh chính là ý đồ này như vậy thứ ta lui ra đồng minh Chuyện qua tui nẹ vương lục hỏi, tại sao? Hạng lương nói rằng, số một, ta không có có lòng tin ở ngươi bố trí cục bên trong, một trọi một đánh bại ngươi, nếu là ngũ linh bên trong chỉ còn lại hai người chúng ta, đối với ta mà nói là thất bại tri cục. Thứ hai, ta sẽ không tin tưởng một cái dễ dàng ruồn bỏ đồng minh minh hiếu, ngươi có thể ruồn bỏ bọn họ, tự nhiên cũng có thể ruồn bỏ ta. Đệ tam, ta không thích. Nghe được hạng lương người thứ ba lý do, vương lục phi thường hài lòng địa bật cười. Hạng Lương sư huynh không hổ là quân hoàng sơn thủ tịch đệ tử, một thân chính khí làm người khâm phục. Đã như vậy, như vậy chúng ta là có thể tiến vào dưới một câu. Đang khi nói chuyện, Vương Lục thần sắc nghiêm túc lên. Ta cảm thấy tính đến hiện nay tất cả những thứ này đều mẹ nó là quỳnh hoa bố cục, đối với Thịnh Kinh đoàn đội tới nói, cửa ải này vấn đề lớn nhất chính là bọn họ cất bước ưu thế quá lớn, thiên nhiên hấp dẫn cừu hận, bị tứ gia tập hỏa là số mệnh an bài, mà mặc cho Thịnh Kinh người như thế nào đi nữa hung hăng Cũng nên bất quá tứ gia liên minh đổi làm ta là Quỳnh Hoa tha rằng tự đoạn một tay cũng phải trước tiên tan dã rồi chúng ta tứ phương liên minh lại nói mà tình thế trước mắt đến xem chính là dọc theo như vậy một cái quỹ tích đang phát triển ta không tin lấy Quỳnh Hoa bản lĩnh sẽ bị này giới chỉ là một cái tiên mộng con rối áp chế địa không thể động đậy nàng vách treo leo là cố ý bãi làm ra một bộ buộc chặt song xuôi mặc cho quân hái điều dạng ngô ai làm thật hay chính là ngu ngốc Kim Ngọc Thành chủ đến tột cùng nghĩ như thế nào. Chúng ta cũng không ai biết, hắn có thể sử dụng huyết phù đem Quỳnh Hoa chân áp, tự nhiên cũng có thể đem thả ra. Hạng lương nghe xong sau đó rơi vào trầm tư, trầm ngâm nói, đều là cố ý. Bao quát khê cốc phục kích chiến thất lợi. Đương nhiên bao quát, hoặc là chuẩn xác điểm nói, trận chiến đó bất luận thắng bại đều ở thịnh kinh người kế hoạch bên trong. Đối với thịnh kinh người đến nói, có thể giải quyết đi uy hiếp tính rất lớn quân Hoàng Sơn thủ tịch không thể tốt hơn, nếu là chiến sự phát triển thuận lợi liền ngay cả bị dẫn làm quân cờ a dạ cũng có thể tiện đường thanh lý đi một hòn đá hạ hai con chim nhưng coi như tác chiến thất lợi cũng không thể gọi là hy sinh đơn giản là ngoại vi tạm ngư thịnh kinh trong đoàn đội chân chính nhân vật trọng yếu chỉ có quỳnh hoa một người cái khác chết hết cũng không quan trọng ngược lại này tổn thất nặng nề nhưng có thể để cho người khác thả lỏng cảnh giác mà chúng ta hiện tại muốn làm chính là ôm chặt đoàn bất luận ngoại giới tình thế làm sao biến hóa đều vững vàng khóa chặt một cái mục tiêu tuyệt không lay được Ở đem thịnh kinh nhân hòa Kim Ngọc Thành triệt để phá tan trước, cái khác bất cứ chuyện gì đều không trọng yếu. Nghe Vương Lục chậm rãi mà nói, hạng lương dần dần lộ ra nụ cười. Cái kết luận này, chính là hắn muốn, làm quân nhân, kiêng kỵ nhất mục tiêu mơ hồ, tư tưởng không thống nhất, mọi việc trông trước trông sau, mà Vương Lục lời nói này, thực sự quá cùng khẩu vị của hắn. Rất tốt. Vương Lục cũng nở nụ cười. Cuối cùng cũng coi như là quyết định. Hai ngày nay thời gian, ngoại trừ siêu tập tình báo. Quá chặt Quỳnh Hoa cái này đại mục tiêu ở ngoài, vương lục nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là ổn định hạng lương, cái này đầu góc cứng nhắc quân Hoàng Sơn thủ tịch là hắn cần nhất tranh thủ minh hiếu, trong tương lai cùng Quỳnh Hoa quyết chiến bên trong, hạng lương sức mạnh át không thể thiếu. Đồng thời, hai ngày qua này, hạng lương làm sao không phải là đang quan sát vương lục. Cái tuổi này nhẹ nhàng liền thanh danh văn hoa cùng thế hệ đệ tử rất sớm trước liền làm nổi lên hắn hiếu kỳ, ở cửa ải này bên trong, muốn xử lý như thế nào cùng vương lục quan hệ. Đối với Hạng Lương mà nói là cái rất lớn thử thách. Hắn không hiểu được suy nghĩ quá phức tạp, nhưng ít ra liền hai ngày nay ở chung mà nói, bằng trực giác phán đoán, hắn đồng ý giao Vương Lục người bạn này. Thế là hai ngày ở chung kết quả là một cái chân chính đồng minh thành lập, Vương Lục cùng Hạng Lương ăn ý nắm chặt tay, chuẩn bị cộng đồng nên tiếp đón lấy bao tố. Nhưng mà ngay ở hai bàn tay chạm nhau thời điểm, Vương Lục lòng bàn tay bỗng nhiên phóng ra một đạo u lan ánh sáng, một đạo trình độ màn nước ở trong lòng bàn tay dập dờn gợn sóng. Vốn là huyền diệu mỹ cảnh, nhưng vương lục thấy màn nước nhưng sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhận, chỉ chốc lát sau, càng là tức giận đem bóp nát, bọt nước tung tóe. Thiên sư nó, cái kia hai cái ngu ngốc đập nôn tình mạnh a Hạng lương ánh mắt ngại cảm, ở vương lục nát tan trước nhìn thấy màn nước trên văn tự, mặc dù có chút không rõ vì sao, nhưng viết chữ người hối trao khí thế bức người đã phả vào mặt. Ta cùng chém nửa đêm cái kia thứ hôn trướng không có cách nào cùng tồn tại, vương sư đệ ngươi nếu như đầy nghĩa khí. Sẽ trở lại giúp ta diệt cái kia thứ vô nhân tính chỉ cần ngươi hỗ trợ, ngũ linh huyết quan tà tặng cho ngươi. Chương 420, Nhưng Thi nhở cầu ý nghĩ hiểu rõ. Chu sư tỷ đại cục trước mặt, ngươi đừng cố tình gây sự có được hay không. Vĩnh hằng thụ bên trong, một chỗ ưu tĩnh trong hốc cây, chém nửa đêm một mặt vẻ vải cùng buồn bực địa lắc đầu, mà ở trước mặt hắn Chu mộc mộc đầy mặt cười gằn trong ánh mắt khinh bị tràn đầy mà ra. Cố tình gây sự. Thiệt thòi ngươi có mặt nói ra được a chém nửa đêm vạn pháp chi môn tốt xấu cũng là danh môn chính phái, thủ tịch đệ tử nhưng dâm nhân thế nữ, ngươi muốn ta chẳng quan tâm sao. Ta nói một lần chót, ta cùng xạ mạn trong lúc đó không có bất kỳ tư tình như nữ. Hiện đang không có, nhưng bỏ mặt không quan tâm, không chắc lúc nào liền rất nhiều đặc biệt có chu mộc một dối tay chỉ vào chém nửa đêm mũi, ngươi nghĩ ta còn mắt ngủ Hai người các ngươi mặt mày đưa tình đều sắp chuyển tới trên mặt ta nói cho ngươi, hiện tại lập tức cùng xạ mạn một đao cắt đứt Ta còn nhận ngươi người sư lệ này, nếu không. Nếu không, ngươi chờ thế nào? Chém nửa đêm thanh âm lạnh như băng, khiến cho trong hốp cây nhiệt độ đột nhiên giảm xuống. Nói cho cùng, người ta trong lúc đó quan hệ lúc nào trở nên như thế hòa hợp. Vốn là đối thủ cạnh tranh, ngươi như cố ý khiêu khích không chịu bỏ qua, không ngại liền như vậy phân cái thắng bại đi, ta cũng không có kiên trì phụng phái ngươi loại này điêu ngoa người. Ta điều ngoa. Chu một mục suýt nữa tại chỗ liền trở mặt, chỉ là cố nén giật khí. Làm cuối cùng xác nhận, được, nếu ngươi khư khư cố chấp, vậy cũng không có cái gì có thể nói. Chúng ta chuẩn bị trên chiến trường thấy ba. Chém nửa đêm nhưng cười lạnh nói, trên chiến trường thấy. Chỉ bằng ngươi làm chủ được sao? Vĩnh hằng thụ cùng Diệp Thủy Hà đời đời thông ra, ngươi cho rằng bằng ngươi dăm ba câu liền có thể gây xích mích hai nhà quan hệ. Chu mục mục nhìn chém nửa đêm vô liêm sỉ sát mặt, chỉ cảm thấy trước nay chưa từng có cam thức, chỉ là nàng nhưng không phải không thừa nhận, chỉ cần á dạ cùng xa mạn quan hệ vẫn còn nàng liền rất khó thật cùng chém nửa đêm ở trên chiến trường đối chọi gay gắt. a dạ tiên ngu xuẩn kia đã sớm không thể cứu chữa. nửa ngày trước, từ kim ngọc thành khê cốc phục kích chiến bên trong triệt thân mà về a dạ, mang theo chu một một trực tiếp trở về vĩnh hằng thụ, mà đi xa trở về lễ vật nhưng là hắn to lớn săn giết thành quả. nhưng là trở lại vĩnh hằng thụ sau, xạ mạn phản ứng nhưng còn xa so với mong muốn làm đến lạnh nhạn mà nàng cùng chém nửa đêm trong lúc đó áng mũi, mọc ra mắt người cũng nhìn ra được. Chu mục mục kinh hại đến biến sắc, bởi vì lúc trước nàng vẫn cho là, chém nửa đêm trí ít danh môn chính phái xuất thân, làm việc ứng, có điểm mấu chốt. Kết quả, không nghĩ tới thật làm cho á dạ cái kia đầu góc có bệnh người được đền bù tâm nguyện. Chu mục mục nhất thời lửa giận cuồn cuộn, không chút khách khí địa trách cứ chém nửa đêm nhân phẩm bị hội, chém nửa đêm thì lại không hiểu ra sao. Hắn cùng xa mạn ở tiềm tu trong lúc, cố nhiên càng có vẻ hiểu ngầm, cảm tình ấm lên. Có thể muốn nói có cái gì không thể tả hành vi. Vậy căn bản là nói Hưu nói vượng, Chém nửa đêm môn tự vẫn lòng, chính mình làm vạn pháp thủ tịch, thờ nhỏ liền một lòng học thuật, chỗ nào đến tư tình như nữ. Sa mạn như thế nào đi nữa làm hắn kinh hỉ, cũng đơn giản là một bộ bộ xương mỹ nữ. Hai người tiếp xúc mật thiết nhất một lần, bất quá là đang vì Sa mạn dễ kinh tẩy tùy thời, cần lẫn nhau thẳng thắn đối lập, mà Chém nửa đêm toàn bộ hành trình chỉ là nắm chặt Sa mạn tay, còn lại thêm một phần động tác cũng không có. Mà khi thời dễ kinh tẩy tùy còn bị Vương Lục giữa đường đánh vỡ, Tình hình lúng túng vạn phần, kết quả liền vương lục như vậy, bị hội người đều không có hiểu lầm chính mình, chỉ là nói chuyện đùa liền chấm dứt ở đây, làm sao ngươi Chu Mục Mục ngược lại không dứt đây? Thế là chém nửa đêm phản kích cũng là chuyện đương nhiên, hắn vốn là cùng Chu Mục Mục giao tình giống như vậy, lúc này trong cơn tức giận càng là một bước cũng không nhường. Mà Chu Mục Mục tự nhiên là bị tức đến tiên tâm đông đưa, chẳng trách sớm có người nói vạn pháp chi môn đám kia chết chạch đều là vô liêm sỉ biến thái, bọn họ trường kỳ khuyết thiếu bằng hư khát phái. Vì lẽ đó vì cá nước vui vậy đó là nhiều bị hồi sự đều làm được đi ra. Vốn là Chu Mộc Mộc còn tưởng rằng là ác ý bị đặt, bây giờ nhìn lại thật không phải không có lửa mà lại có khói. Nếu như liền như thế bông tha chém nửa đêm này vô liêm sỉ tiện nhân, Chu Mộc Mộc là chết cũng không thể nhắm mắt, cho nên nàng trực tiếp cho Vương Lục phát ra tin tức, tìm xin giúp đỡ. Có một số việc, nàng Chu Mộc Mộc tuy rằng không thể làm gì, nhưng tin tưởng Vương Lục là nhất định có biện pháp. huống hồ chém nửa đêm sớm có trước hoa, Hắn đã từng thử nghiệm theo đuổi qua Vương Lục độc chiếm Lưu Ly Tiên, mà theo Chu Mộc Mộc, như Vương Lục loại này hùng hăng quen rồi người, thường thường đều có một loại đặc thù bệnh thích sạch sẽ. Người đắc tội hắn không quan trọng lắm, nếu như dám dính người đàn bà của hắn, hắn tuyệt đối có thể diệt ngươi cả nhà. Thế là tin tức phát sinh, Chu Mộc Mộc cười gần chờ đợi Vương Lục giáng lâm cùng nàng sóng vai giắt tay, chém trừ dâm tà. Kết quả màn nước truyền tin cũng không lâu lắm, liền nghe đến bên thai truyền đến Vương Lục gào thét, họ Chu ngươi mẹ nó không có chuyện gì nhảm chứ. Hiện tại chính là thành lập kháng quỳnh trung một chiến tuyến trọng yếu thời kỳ, ngươi cho ta nói ngươi cùng chém nửa đêm không đội trời chung. Chu Mục Mục bị hống đến mặt mày biến sắc, sửng sốt đầy đủ một lát, nàng mới không hiểu ra sao địa ngược quát, ngươi, ngươi lại hống ta. Ngươi có biết hay không bên này phát sinh cái gì a? Vương Lục tức giận nói, còn có thể phát sinh cái gì? Người ta hôn nhân vấn đề tình cảm, ngươi cái người ngoài thao cái gì lòng thanh thản. Ngươi, ngươi Chu Mục Mục bị nẹn đến mấy lần nói không ra lời, ngươi đã sớm biết Sau đó ngươi lúc trước đối với này liền chẳng quan tâm. Ta không giống ngươi như vậy có bệnh. Chu sư tỷ, ngươi suy nghĩ kỹ càng, đây chính là cái tiên mộng cảnh giới cố sự giả thiết, chúng ta tới đây không phải vì giữ gìn người khác cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, mục tiêu của chúng ta là. Chu mục mục tức giận ngắt lời nói, được rồi các ngươi tất cả đều một cái đức hạnh bởi vì nơi này không phải thế giới chân thật vì lẽ đó là có thể muốn làm gì thì làm. Liền ngay cả bất kỳ điểm mấu chốt cũng có thể bỏ xuống không để ý. Các ngươi linh kiếm phái trưởng lão không có giáo dục qua ngươi, bất luận thân ở nơi nào đều muốn lo liệu một viên xích tử chi tâm sao. Vương Lục, ta vốn tưởng rằng ngươi là người tốt, bây giờ nhìn lại là ta sai rồi ngươi đồng ý cùng chém nửa đêm cấu kết với nhau làm việc xấu cũng tùy tiện ngươi, nói cho ngươi, chuyện như vậy, ta không tha cho. Vương Lục hít một hơi thật sâu, được rồi, Chu sư Tỷ, ngươi bình tĩnh một điểm, ta đến cùng ngươi tinh tế phân trận. Alo! Dựa vào, ngươi lại dám quậy điện thoại ta chặt đứt cùng Vương Lục trò chuyện sau, Chu Mộc một hít một hơi thật sâu, đầy ngập lửa giận bị nàng tạm thời đè ép xuống. Nàng cũng không nói được vì sao đột nhiên liền không khống chế được tâm tình. Kỳ thực Vương Lục nói không sai, đây chính là cái tiên mộng cảnh giới cảnh tượng, bất luận đối với cảnh tượng bên trong người làm cái gì, một khi qua cửa đều sẽ hóa thành ảo ảnh trong mơ. Hú hồ, này đều là đường chuyện của người ta, liền ngay cả á dạ bản thân đều chưa từng nói cái gì, chính mình một người ngoài lại có tư cách gì quản nhiều như vậy. Chỉ là Nhớ tới cùng A dạ một đạo săn bắn thời, mỗi khi săn bắn thành công, A dạ cái kia như hải tử giống như hồn nhiên nụ cười, cùng với hắn đối với thê tử không hề bảo lưu nhiệt luyến. Chu Mộc Mộc đều cảm thấy, như vậy cảm tình không nên bị làm bận. Ngũ Linh huyết quan cái gì, kỳ thực nàng cũng không phải rất quan tâm, cửa ải này tụ hội thơ ngũ tuyệt thủ tịch, cuối cùng bên thắng cũng chỉ có một người, đối mặt Vương Lục, Quỳnh Hoa như vậy kinh địch. Chu Mộc Mộc từ vừa mới bắt đầu liền không cảm giác mình lớn bao nhiêu hy vọng có thể kiên trì đến cuối cùng. Vì lẽ đó so với kết quả, nàng càng trọng thị quá trình. Cung A Dạ ở chung tuy rằng vẫn là gặp gành chắc chở, hắn đặc lập độc hành làm cho nàng nhiều lần vì đó giận dữ, thế nhưng cũng dần dần vì đó hấp dẫn. A Dạ trí tình trí nghĩa, người như vậy có thể ở trên chiến trường bị đánh đổ, nhưng không nên về mặt tình cảm gặp phải phản bội. Biết rõ tất cả những thứ này chỉ là hư vọng chi cảnh, có thể chu mục mộc chính là không nhịn được, hay là rất nhiều người sẽ cười nhạo mình vào hí quá sâu, ngu không thể nói. Thế nhưng... Nàng đặt chân tiên đạo, vì chính là dài lâu nhân sinh có thể có tùy hứng mà ngu xuẩn tư cách, nếu là liền tiên đạo tu hành đều muốn cẩn thận chặt chẽ, từng bước kinh doanh, nửa điểm không được khoái hoạt, cái kia nàng thả rằng không tu cái này tiên. Nghĩ tới đây, Chu Mộc Mộc đống nhiên cảm thấy ngọc trong phủ một viên lưu ám kim đan lại dần dần trán tỏa hào quang, bị côn luân bí pháp bức bách rơi vào trạng thái ngủ say kim đan tựa hồ đang thức tỉnh bên trong. Phát hiện điểm này sau, Chu mục Mộc trong lòng đống nhiên hơi động. Dựa vào, nàng nhắm mắt lại, Miễn cưỡng lấy côn luân tiên pháp ngăn chặn sao động tiên tâm, làm mấy lần thâm trầm hô hấp, quanh thân pháp lực đều đều phân bố thẩm thấu, sau đó nàng một lần nữa mở mắt ra, trên mặt đã vung lên nụ cười. Mà ở nàng bên cạnh cách đó không xa, chém nửa đêm thấy chu mộc mộc đã tỉnh táo lại, liền hư lệnh một tiếng, ngươi nháo được rồi. Xem ở hai nhà liên minh mức, chuyện ngày hôm nay ta làm chưa từng xảy ra. Ta đi trước một bước, chính ngươi lưu lại chậm rãi chơi đi. Nói xong chém nửa đêm liền muốn rời khỏi chỗ này tư mật thoát tay nhưng mà mới xoay người sau lưng cảnh tấn mãnh liệt hắn lập tức phát động lôi đỉnh chiến thể thân hòa ánh chớp lôi đỉnh vô hình vô chất trí cương trí cường một khi lôi đỉnh chiến thể phát động chém nửa đêm liền có không bị bất kỳ giàng buộc lực bộc phát Nhưng mà lần này hắn hóa thân lôi đỉnh nhưng cảm thấy như hãm lồng chim quanh thân truyền đến khó có thể chống cự tuyệt đại áp lực chiến thể nếu như muốn nứt toát đỉnh đầu một đạo kim cương viên hoàn ong long chấn động chậm chậm xoay tròn Kéo dài không dứt chấn áp lực lượng từ viên hoàn bên trong khuyết tán mà ra. Chu mục mục, ngươi. Chu mục mục lạnh lùng nói, nửa đêm sư đệ, chờ việc nơi này, ta sẽ tới vạn pháp chi môn đến nhà bồi tội. Bất quá, xin mời ngươi trước tiên cho ta cách chẳng ba. Ngươi dám. Lại dám đánh lén ta. Không cần dãy ruộng, ta tuy rằng không am hiểu tranh đấu, có thể bị ta kim cương cái tròng bên trong, cũng tuyệt không có như vậy dễ dàng có thể tránh ra. Sư Minh, không muốn Ngọc Phủ bị thương. Liền tự mình động cơ quan rời đi cửa ải này đi, ta tuy rằng khinh thường ngươi hành vi, nhưng cũng không muốn thương tổn ngươi. Làm ngươi mộng. Được, vậy thì chờ ngươi chiến thể tan vỡ, cơ quan tự mình phát động được rồi. Chu mục mục vừa nói, liền ra tăng đối với kim cương quyển pháp lực phát ra, chém nửa đêm rít lên một tiếng, lôi ánh lấp lue không thôi. Sư đệ, lần sau nhớ, là người, muốn chính trực làm việc. Đâm sau lưng hại người, cũng có mặt nói khoác chính trực làm việc. Chu mộc mục ngập miệng không nói khía tay khép vùng kim cương quyển bắt đầu kịch liệt rung động lên hạ xuống từng đạo từng đạo hỗn độn quang hoàn, đem chém nửa đêm tầng tầng chói buộc dần dần lật hần cắn giết chém nửa đêm đem hết toàn lực nhưng không thể kiếm thoát hắn tuy nắm giữ vật pháp nhưng bị kim cương quyển đánh lén bộ bên trong nhưng hào không có hoàn thủ khả năng mà ngay ở hắn sắp bị cắn giết thời đột nhiên hốc cây mở ra một cái cao to bóng người xuất hiện ở cửa động a dạ kiên khiêng trường thương tò mò hỏi các ngươi đây là ở chỗ cái gì Chương 421: Làm người đẳng đương. A Dạ đột nhiên xuất hiện, khiến cho trên sân tình thế nhất thời vì đó nghi chuyển. Chém nửa đêm nhìn thấy hắn, vội vã mở miệng kêu cứu, nhưng mà miệng mới mở ra, Chu Mộc mục liền đột nhiên tăng lên pháp lực phát ra, kim quang quyển hạ xuống đạo đạo vầng sáng, đem hắn vẫn cư giả đến không hề khẽ hở, đừng nói mở miệng nói chuyện, liền ngay cả thở dốc đều trở nên gian nan. Mà này giới Kim Đan không ở, nội tức pháp cũng chịu đến áp chế, Chém lửa đêm càng bị dần dần đẩy vào tử địa. A dạ thấy tình cảnh này, khá là kinh ngạc nói, các ngươi này luận võ luận bàn dưới thật nặng tay, ta xem một linh đều sắp bị ngươi gìm chết ta. Chém nửa đêm trong lòng tức giận mắng, lao tử có thể không phải là sắp bị ngươi huyết linh miễn cưỡng tìm chết. Ngươi còn có công phu nói này nói mát, ánh mắt ngươi là mù sao. Chu mục mục thì lại một câu nói cũng không nói nhiều, nàng hiện tại chỉ cầu có thể lấy tốc độ nhanh nhất chém ngoại trừ chém nửa đêm, cho tới sau khi phải như thế nào cùng A dạ bàn giao. Nàng đã không muốn suy nghĩ. Nói đến lúc trước vương lục đã nói với ta người ở nhẹ thở bên trong có thể tìm được rất lớn vui vẻ chẳng lẽ hai người lúc này đang phối hợp theo đuổi sung sướng chém lửa đêm vốn là nhẹ thở khó nhịn nghe xong lời này suýt nữa phun ra máu chu một một cũng là pháp lực vì đó lay động vương lục cái kia vô liêm sỉ luôn luôn yêu thích đùa giỡn ngược lại cũng thôi ngươi lại quả nhiên là đầu hốc có bệnh a nhiên mà chính nghĩ tới đây đống nhiên a dạ nụ cười hơi thu lại đi tới vô vô chu mộc một vai ta vừa nãy tìm ngươi tìm đã lâu vừa vẫn có việc muốn cùng ngươi nói luận bàn trước đó thả một thả đi bị a dạ bàn tay cùng thân chu mộc một suýt nữa pháp lực tán loạn trong lòng càng là sốt sắng ta đang giúp ngươi có được hay không hôm nay chém trừ người này mới có thể bảo đảm nhà ngươi đình an khang nếu không bằng ngươi thông minh này sớm muộn vợ con ly tán a nhưng a Dạ đặt tại bả vai nàng trên tay nhưng càng ngày càng dùng sức được rồi một mục, sự tình khẩn cấp chạy nhanh đi chu một một vai chấn động Nỗ lực đem A dạ tay đánh văng ra, nhưng sau một khắc, một vệt ánh sáng màu máu ở nơi lòng bàn tay thắp sáng, chu mộc mục cả người một cái giật mình, ngưng tụ pháp lực càng bị một trường này miễn cưỡng đập tan. Len Ken Kim cương quyển rơi xuống đất, chém nửa đêm lôi đỉnh chiến thể trọng hoạch tự do, nhưng hắn liếc mắt nhìn đứng sóng vai chính và phụ hai người, chỉ là cười lạnh một tiếng liền phi thân rời đi, xem cũng không quay đầu lại liếc mắt nhìn. Chu mộc mục cũng đã không lo được chém nửa đêm, nàng khó có thể tin mà nhìn trên bả vai tay. Ngươi, ngươi biết mình đang làm gì? A dạ bất đắc dĩ nói rằng, hết cách rồi, ai bảo lời ta nói ngươi không nghe đây? Ta lại không thể đối với ngươi động võ, không thể làm gì khác hơn là dùng ra huyết phụ rồi. Ta hỏi ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Chu mộc mộc giận dữ hét, trong lòng ngoan ức đã đến cực hạ, viền mắt bên trong không nhịn được địa nổi lên nước mắt, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không A? A dạ thở dài, vỗ vô bờ vai của nàng, lần này trở về, nên xem đã đều nhìn. Vạn hạnh xả mản thương thế không tính quá nặng, có một linh giúp đỡ, nàng khôi phục đến mức rất nhanh. Mà vĩnh hằng thụ tinh hoa tuy rằng bị cướp đi bộ phận, nhưng căn cơ không tổn hại, luôn có thể chậm rãi chữa trị. Hai đứa bé lúc đó tàng rất khá, thậm chí không có chịu đến cái gì kinh hãi. Nơi này đã không có cái gì ta có thể làm chuyện. Nếu không còn chuyện gì, cũng không cần phải liền ở lại này. A dạ nói, giật giật trên vai trường thường, thú hổ ngũ linh tranh bá chiến còn không có kết thúc. Nơi trở về của ta hẳn là chiến trường mới đúng, vì lẽ đó, cùng đi Kim Ngọc Thành đi. Ai, lời ta nói ngươi lại không nghe, huyết phụ quý giá, đừng đều là như thế tiêu xài có được hay không. Các loại, chờ, ngày nào đó huyết phụ dùng hết, ta không phải lưu lạc tới cùng đoàn thương sơn tiểu nha đầu kia cùng một cấp bậc sao. Khi đó đừng nói cái gì đẹp trai, ta nhất định sẽ giận dữ và xấu hổ muốn chết, xin nhờ ngươi chữa chút cho ta mặt mũi có được hay không. Liên tiếp mấy lần gặp đà kích, Chu Mộc Mục cũng rốt cục từ bỏ sự kiên trì của chính mình. Được rồi, tùy tiện ngươi. Hừm, việc này không nên chậm trễ. Ta đã nói với Sa Mạn Qua, chúng ta vậy thì lên đường đi. Hai người từ Vĩnh Hằng Thụ rời đi, thẳng đến Kim Ngọc Thành, cảnh tượng vội vã, phảng phất tướng bên thua chật vật chạy trốn. Bọn họ từ Kim Ngọc Thành khởi toàn, thậm chí còn chưa kịp ở Vĩnh Hằng Thụ trong thành nghỉ ngơi một đêm. Hai người tốc độ tiến lên rất nhanh, không bao lâu liền vượt qua Vĩnh Hằng Thụ cùng Kim Ngọc Thành đường biên giới. Chỉ là mới bước lên Kim Ngọc Thành thổ địa, A Dạ bỗng nhiên thân thể loạng một cái, không bị khống chế địa ngã xuống, Chu Mộc Mộc lấy làm kinh hãi, vội vã đưa tay đem hắn ôm lấy, đã thấy A Dạ sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, màu máu hoàn toàn không có. Ngươi bị thương? Chu Mộc Mộc vội vã dùng ra chữa thương phép thuật, lại phát hiện A Dạ cũng không trong ngoài thường, tựa hồ chỉ là quá suy nhược. Ngươi, ngươi đến cùng làm cái gì? A Dạ miễn cưỡng nở nụ cười, hiếm thấy hồi chuyến ra mà, không cẩn thận cùng sạ mạn chơi đùa đầu. Chơi ngươi mội A Chu Mộc Mục đưa tay kề sắt ở A Dạ trên lưng, pháp lực chăn vào, tra xét trong cơ thể tình hình, nhìn thấy cảnh tượng làm nàng quả thực tay chân luôn cuống. Chu Mục Mục nhìn thấy chính là một gian trống rồng cao ốc, đồ cụ bốn vách tường, trụ cột mục nát, lúc nào cũng có thể sụp đổ cao ốc. Đó là A Dạ Ngọc Phủ. Từng có lúc, còn phồn vinh cường thịnh, vàng son lộng lấy Ngọc Phủ, lúc này dường như sắp chết xế chiều, khắp nơi mục nát, sinh cơ mất đi. Ngũ Linh tránh bá. Năm vị quận chúa bên trong chỉ có Kim Ngọc Thành Chủ lấy chấn áp thô bạo tất cả, còn lại mấy vị chiến lực cá nhân cũng không tính là đột xuất. Bất quá đó là đối lập ngũ linh, cũng chính là thơ ngũ tuyệt thủ tịch mà nói. Trong đó, A dạ từng binh sĩ năng lực tác chiến lại vượt xa khỏi cùng thế hệ, ở dùng tới huyết phù thần thương thời, đối mặt Kim Ngọc Thành Chủ cũng có sức đánh một trận, thế nhưng hiện tại bộ dáng này. Ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì? Thiếu cầm vô căn cứ lý do qua loa lấy lệ ta, ta không có ngươi như vậy ngu. Mắt thấy chu mộc một ép hỏi vô cùng, A dạ trái lo phải nghĩ, thực sự không nghĩ ra có thể lừa gạt qua ải lý do, chỉ có cười khổ chính mình không có vương lục năng lực ứng biến. Sau đó thẳng thắn cho biết là huyết phù duyên cớ. Huyết phù. A dạ giải thích, triệu hoán huyết linh ngoại trừ cần phải chất xúc tác ở ngoài, còn muốn bỏ ra cái giá xứng đáng ngưng tụ huyết phù, sau đó lấy huyết phù sức mạnh đến khống chế người theo. Đây là huyết linh điện định ra quy tắc. Mà huyết phù khởi nguồn chỉ có một cái, huyết tế hơn nữa nhất định phải là chí thân người huyết chu mộc một cả kinh nói chí thân người đem ra huyết tế ta chưa từng nghe qua a bởi vì chỉ có năm vị quân vương mới biết bí mật này huyết phủ là quận chúa khống chế người theo duy nhất bằng chứng vì lẽ đó huyết linh điện cũng sẽ không để cho các ngươi biết quá nhiều nói hồi huyết tế cái gọi là huyết tế chí thân không hẳn nhất định phải có liên hệ máu mủ tỷ như đoàn thương sơn tiểu nha đầu liền hy sinh nàng thủ hạ toàn bộ tử sĩ những tiêu tử sĩ đời đời kiếp kiếp tùy tùng đoàn thương sơn chủ nhân vì chủ nhân một câu nói vào sinh ra tử cũng sẽ không tiếc, thế nhưng đến tiểu nha đầu này một đời, đã sớm không nên có cái gì chủ tớ phân chia, nhưng nhưng bởi vì ngũ linh tranh bá, bị nàng đuổi tận giết tuyệt, càng đáng tiếc chính là, trả giá như thế to lớn hy sinh mới được huyết phủ đều bị nàng lãng phí. Chu mộc mục nhưng cảm thấy khó có thể tin, cái kia, cái kia sạ mạn đây. Lẽ nào nàng cũng huyết tế chính mình trí thân. Sạ mạn tình huống thân thiết chút, thánh diệp làm vĩnh hằng thụ một phần, có thể mang này bộ phận đánh đổi tái giá đến Vĩnh Hằng thụ trên cho nên nàng huyết tế Vĩnh Hằng thụ hẳn giống đó là các đời thánh diệp vì lúc mấu chốt làm dự trữ Mặc dù có chút đáng tiếc nhưng dù sao cũng hơn hy sinh người sống sở sờ, sờ mạnh hơn nộ Diễm cốc bên kia nộ Diễm đại vương tự tay chém vợ của chính mình hai tử cái gọi là huyết thân đối với hắn mà nói cùng chó lợn không khác cho tới Kim Ngọc thành tình huống ta không rõ ràng nghĩ đến cũng không phải có thể ngoại lệ cuối cùng cho tới ta mà A giả nói Trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý nhưng chù mộc mộc nhưng trong lòng đột nhiên bay lên linh cảm không lành, A dạ ở Diệp Thủy Hà danh vọng tuy được, có thể xưng được là trí thân đơn giản là xa mãn cùng hai đứa bé, ba người kia bây giờ bình an vô sự, nói cách khác. A dạ cười nói, mộc mộc ngươi quả nhiên là thông minh, lào bà hài tử không thể đọc vào, ngoại trừ huyết tế chính ta, còn có thể làm sao? Ân, hay là liều mạng đi tìm cũng có thể tìm tới mấy cái quen biết bằng hữu, nhưng là phải hy sinh bằng hữu mới có thể tác chiến. Vẻ mặt đó thực sự khó coi, ta không làm được. Ta là Diệp Thủy Hà Chi Vương, quốc gia này vinh quang quy về một mình ta, như vậy quốc gia này có người vì đó trả giá thời, ta cũng việc đáng làm thì phải làm. Đây mới là một cái đẹp trai quân vương ta lựa chọn dùng ta tính mạng của chính mình đến ngưng tụ huyết phù, mà có lẽ là bởi vì sức sống của ta đặc biệt ngoan cường, cũng có lẽ là bởi vì ta dài đến thực sự rất tuấn tú. Vì lẽ đó người bên ngoài muốn hy sinh chỉnh cái tính mạng mới có thể bắt được huyết phù, ta chỉ cần hy sinh nhất định. Dương Thọ là có thể, hơn nữa huyết phù uy lực càng hơn một bậc. A Dạ nói, thở dài, trên người nổi lên một vòng huyết quang, đột nhiên nhiều hơn mấy phần khí lực, không cần Chu Mục Mục nâng liền đứng dậy, thần thái sáng láng. Chu Mục Mục nhưng nhìn ra kinh hồn bạc vía, A Dạ đây rõ ràng là lại dùng một viên huyết phù, chỉ là ra chỉ đối tượng không còn là trường thương mà là thân thể, hy sinh tuổi thọ đổi lấy nhất thời thể năng, nói cho cùng chính là uống rượu độc giải khát hơn nữa Chu Mục Mục càng muốn lên. A dạ trước tiên mấy lần trước vận dụng huyết phù thời kỳ thực mỗi một lần đều là dùng liền nhau hai viên, một viên gia chỉ trưởng thương một viên gia chỉ thân thể, người sau dùng để cưỡng chế trung hòa sử dụng. Huyết phù sau trạng thái hư nhược chỉ là như vậy vừa đến, chẳng phải là gia tốc tự sát? Từ ta lựa chọn huyết tế chính mình bắt đầu từ giờ khắc đó, liền nhất định mệnh không lâu dài. Huyết tế không phải đơn giản thêm phép trừ, huyết linh điện cuối cùng nhất định sẽ thu lấy ta trả giá. Làm chiến sĩ ta không sợ chết. Chỉ là ta thực sự không yên lòng thê tử cùng hải tử. Đặc biệt là Sa Mạn, nàng tuy rằng thông minh trí tuệ, nhưng rất nhu nhược cũng rất dính người, cho tới nay bên người nàng đều có người chống đỡ làm bạn, nếu như không có người ở bên người nàng, nàng kỳ thực cái gì cũng làm không được. Ta vẫn lo lắng đi rồi sau đó, Sa Mạn một người phải làm sao? Chu Mộc một cây đắng địa cười nói, vì lẽ đó ngươi thằng ngu này, liền trăm phương ngàn kế muốn cho trên đầu mình kẻ bị cắm sừng. Ta đã là một người chết. Chẳng lẽ muốn để người sống vì ta thủ tiết sao? Là một người hợp lệ trợ phu, vì hầu hiếm người tìm kiếm thích hợp quy tụ là chuyện đương nhiên trách nhiệm chứ. Cũng còn tốt, lần này trở về, xem ra xa mạn đã kinh biến đến mức kiên cường thành thục rất nhiều, ta đã không có quyến luyến, càng không có tiết nuối Chu mộc mộc nhưng có chút khó có thể lý giải được, người thật sự có thể làm được như thế hào hiệp. Đương nhiên bởi vì lề mề người không một chút nào đẹp trai, mà ta là đẹp trai nhất. A dạ hoàn toàn tự tin điệu nói. Trong ánh mắt tràn đầy chân thành. Chu mộc mục rốt cục không lời nào để nói. Như vậy hiện tại ngươi là dự định ở cái gì? Bắt đầu ẩn cư cô lão chung thân sao? Đương nhiên không thể. Đang khi nói chuyện, a dạ tinh thần phân chấn, trong ánh mắt toát ra dường rực chiến ý. Ta muốn đi cùng Kim Ngọc Thành chủ một mình đấu hiện tại. chương 422, sau lưng tay. Ta muốn cùng Kim Ngọc Thành chủ một mình đấu. Cái gì? Dù là trải qua trước tiên mấy lần trước kịch liệt chuyển ngoạn, khiến cho Chu Mộc Mộc tinh thần trở nên mất cảm giác, có thể A Dạ lời giải thích vẫn để cho nàng kinh hãi. Nhấc lên Kim Ngọc Thành Chủ, A Dạ đầy mặt nóng lòng muốn thử, hai mắt tỏa ánh sáng, trường thương trong tay múa không nớt. Kỳ thực chuyện này ta từ vừa mới bắt đầu đã nghĩ làm. Này giới năm vị quân vương, từ trước đến giờ lấy Kim Ngọc Thành Chủ cư thủ, truyền thuyết hắn đánh đâu thắng đó, thậm chí không gì không làm được. Nhưng là ta nhưng xưa nay cũng không có thấy tận mắt thức qua làm chiến sĩ, suốt đời chinh chiến nhưng chưa từng lĩnh giáo này giới mạnh nhất thân thủ. Giản làm cho người ta chết không nhắm mắt lúc trước bởi vì lo lắng quá nhiều, ta trước sau không dám buông tay làm, nhưng hiện tại ta đã không có bất cứ tiếc nuối nào. Chu Mục Mục có chút cứng đờ hỏi, "Vậy ngươi dự định như thế nào cùng hắn một mình đấu? Ngươi cho rằng hắn hội kiến ngươi sao?" A Dạ không chút do dự mà nói rằng, "Vì lẽ đó ta muốn đến nhà bái phòng ta liền từ nơi này duyên thẳng tấp tiến lên, trực tiếp đánh tới hắn phủ thành mở mịt thành, không lo không thấy được bản thân của hắn." A Dạ cười hắc nói, "Một người một ngựa, tiến quân thần tốc." Vương đối với vương, ngẫm lại liền cảm thấy quả thực xoáy đến nghịch thiên A. Ngươi, A dạ tự mình từ thoải mái xong, quay đầu lại nhìn vẻ mặt dại ra chu mục mục, hơi ngượng ngùng mà nói rằng, nói đến, thực sự là xin lỗi ngươi, theo ta như thế cái đã sớm là ngươi chết chủ nhân, ngũ linh huyết quan. Kỳ thực là nhất định không lấy được tay. Chu mục mục hừ lạnh một tiếng, ngươi cũng biết xin lỗi ta A. A dạ nói rằng, vì lẽ đó ngươi xem, từ đem ngươi cho gọi ra đến bắt đầu, ta đối với ngươi là y thuận tuyệt đối mà. Liền ngay cả ngươi dùng kìm cương quyển đánh ta ta đều không một câu oán hận. Hừ. Chu Mộc Mộc nghiêng đầu đi, sắc mặt không vui. Nhưng kỳ thực trong lòng nàng không có bất kỳ soán suất. Như nàng từng nói, khi biết đối thủ là mặt khác bốn cái thơ ngũ tuyệt thủ tịch, đặc biệt là còn có Vương Lục cùng Quỳnh Hoa bực này cường địch thời, nàng liền từ bỏ tuyệt vời tháng ý nghĩ. So với kết quả cuối cùng, càng quan trọng chính là quá trình. Dù cho chỉ là tiên mộng cảnh giới bên trong một trò chơi, nàng nhưng sẽ quá chú tâm tập trung vào vào hoặc hỉ hoa bi, sau đó vì niềm tin của chính mình đi nỗ lực phân đấu, vậy thì so với bất cứ chuyện gì đều trọng yếu. Mà ngay ở Chu mộc mộc chuẩn bị mở miệng nói chút gì thời điểm, lại nghe A giả nói rằng, đón lấy chính là ta một người chiến đấu, ngươi liền đừng theo tới. Một mình ngươi chiến đấu. Nói rất êm hai Chu mộc mộc cười gằn, ngươi là ta của chúa, chết sống khẳng định đều sẽ liên lụy đến ta được chứ. Hừm, chủ nhân chết rồi, người theo cũng sẽ biến mất. Thế nhưng... Bị huyết linh điện thu về dù sao cũng hơn chết trận xa trường muốn lung dung một ít đi. Hơn nữa ta kỳ thực độc lai độc vãng quen rồi, ngươi ở bên cạnh ta có thể sẽ liên lụy ta. Tha chu mục mục ngoác mồm lẻ lưới, tiếp theo tức giận trong lòng không thể ức chế, không chút khách khí địa móc ra kim cương quyển, luôn đến á giả mắt nổ đom đóm. Hiện tại, dẫn đường cho ta ta nhất định phải để ngươi trước khi chết mở mang kiến thức một chút côn luân phụ trợ lợi hại. Sau một ngày, hoa nha đây chính là kim ngọc thành chủ quê nhà A, thật là đồ sộ A dạ kinh ngạc mà nhìn trước mắt nguy nga hùng thành, ánh mắt bị cái kia nối thẳng đám mây vạn dai thềm đá vững vàng hấp dẫn, khó có thể tự kiềm chế. Mà sau lưng hắn, chu mộc mộc không chút khách khí điệu mắng, thiếu cho ta lên cơn kim ngọc thành quân đoàn lập tức liền muốn bao vây lại đây, nếu không muốn chết liền động lên pháp lực của ta có thể không chịu được nữa mấy vòng. A dạ này mới giật mình hiểu ra giống như vậy, từ thềm đá nơi thu hồi ánh mắt, chuyển hướng phía sau. Phía sau, mấy đám kim vân từ chân trời nhanh chóng đến gần. Đó là chợt vật tới rồi Kim Ngọc Thành truy binh. Đồng thời, một cái rộng rãi lâu dài huyết tuyến, từ đường chân trời một đường kéo dài tới dưới chân hắn, huyết tuyến hai bên, đến mãi không hết thi thể trồng chất như núi. A dạ chính là như hắn kế hoạch như vậy, thẳng tắp đi tới, từ đường biên giới trên một đường giết tới Kim Ngọc Thành thủ phủ, ven đường, thần cản giết thần. Lớn lối như thế tư thái, gây nên Kim Ngọc Thành rung động mạnh mẽ, vượt qua 10 chi kim y quân đoàn, cùng với binh lực càng nhiều gấp bội tạm binh quân đoàn môn toàn lực vây quét. Chỉ vì chỉ là hai người mà theo lý thuyết, như vậy hùng binh bên dưới, coi như Diệp Thủy Hà cả nước là địch cũng sẽ bị dễ dàng nghiền nát. Thế nhưng lấy bản thân tính mạng vì tế phẩm, lấy huyết phù thần thương vì vũ khí A đã đạt đến cảnh giới hoàn toàn mới, căn bản không phải bình thường kim ý quân đoàn có thể ngang hàng. Huyết phù thần thương ra tay toàn lực, một thương liền có thể đánh tan một đóa kim vân, mà có chu mộc một, một côn luân tiên pháp giúp đỡ, A dạ càng trở nên xuất quỷ nhập thần, gấp bội khó chơi. Kim Ngọc Thành khổng lồ binh lực ưu thế căn bản không phát huy ra tác dụng, trái lại bởi vì nhiều người mà có vẻ mập mạp không thể tả, bị dễ dàng đùa bỡn trong lòng bàn tay. Chính và phụ hai người chỉ dùng một ngày, liền đột phá tầng tầng vây quanh, giết tới Kim Ngọc Thành mở mịn phụ thành bên dưới. Hai người quay đầu lại xem ra, đều cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Lại thật sự làm được. Chỉ bằng hai người, liền giết mặc vào, đơn qua, Kim Ngọc Thành cả nước phòng tuyến. Đương nhiên, trong này có rất nhiều nguyên nhân. Tỷ Như Kim Ngọc Thành bộ đội chủ lực còn đang cùng nộ diễm cốc man tộc dây dưa, Tỷ Như Kim Ngọc Thành cao cấp sức chiến đấu thịnh kinh đoàn đội, ở khê cốc phục kích chiến sau đã tiếp cận toàn quân bị diệt, Tỷ Như Chu Mộc Mộc trong lòng niệm thông bên dưới trong vòng một ngày liên tiếp đột phá, một viên êm dịu kim đan hầu như gọi lại sinh cơ, cùng Á Dạ phối hợp bổ sung lẫn nhau. Lại Tỷ Như, Á Dạ ở trong vòng một ngày dùng liền nhau 13 viên huyết phủ, kinh thế hai tụ, Không biết từ khi nào thì bắt đầu. Lấy tính mạng tế luyện huyết phù liền hoàn toàn trở thành một loại tiêu hao hành vi, dựa theo A Dạ tính toán, hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể tế luyện 8, chín viên huyết phù nên hết đạn hết lương thực, nhưng không nghĩ tới tế luyện đến lúc sau hắn trái lại càng đánh càng hăng, ngưng tụ huyết phù hoàn toàn sẽ không tạo thành gánh nặng. Có lẽ là ta đẹp trai đã cảm động huyết linh điện, vì lẽ đó ở giòn miễn ta vừa chết. A Dạ cười ha ha, dừng một chút trường thương trong tay, chỉ một thoáng từ mũi thương máu bắn tung tóe tung ở trên mặt, sốn đến A Dạ một tấm tuấn lãng khuôn mặt có vẻ âm u lên. Mà nếu không nguy hiểm đến tình mạng, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Kim Ngọc thành chủ, đây là ta lễ ra mắt, kính xin vui lòng nhận ba. A dạ cười dài một tiếng, máu trên mặt tí bước hơi lên, cuốn quanh ở trường thường trên. Sau đó trưởng thường tuột tay không phải ra, như một tia chấp đâm hướng về phía thềm đá bên trên trí tôn vương tòa. Phía sau truy binh khí thế hùng hổ, mà hắn cùng Chu một một đều đã là đèn cạn dầu. Nhưng trong tuyệt cảnh A dạ nhưng vẫn cứ đem toàn bộ tâm tư dùng cho tiến công, nửa điểm không có cân nhắc chính mình sinh tồn. Từ lâu là người chết, lại sao sợ hãi tử vong? nay liêu mình một thường, trực tiếp đánh xuyên phủ thành ngoại vi hộ thành đại trận, một tiếng lanh lảnh nước vang trên phủ thành không, một đạo hình cầu vòng bảo vệ ầm ầm vỡ vụn, chỉ một thoáng kim ngân châu đáo như mưa hạ xuống, che chở phủ thành trăm nghìn năm vàng ngọc đại trận một đòn tức phá, mà huyết phủ thần thương uy năng không giảm, tiếp tục bay về phía thành chủ vương tọa trong phủ thành ở ngoài, nhiều tiếng hô kinh ngạc cùng tiếng kêu gen, bao nhiêu năm rồi. Đây là lần thứ nhất có ngoại địch đem tua vòi đưa đến vương tọa bên trên trước đó, chưa bao giờ có người có thể đột phá kim y quân đoàn phòng tuyến. Không ai tin tưởng một thương này có thể chân chính uy hiếp đến kim ngọc thành chủ, nhưng một thương này nhưng mang ý nghĩa kim y quân đoàn thất trách, mang ý nghĩa kim ngọc thành chủ tướng muốn vận dụng bản không cần vận dụng nhân thủ. Vâng, huyết phủ thần thương giữa không trung nổ tung, xương máu lan lộn, ba đạo kim quang ở trong huyết vụ lúc sáng lúc tối, vô cùng chất vợn. Nhưng Diệp Thủy Hà khiêu chiến này giới trí tôn một thương cũng theo đó chặt lại. Kim y quân đoàn bên trong truyền đến kinh ngạc thốt lên, vàng dòng vệ. Vạn kim bên trong lấy vàng dòng làm đầu, nghe đồn bên trong kim ngọc thành chủ có 12 vị địa vị trí cao thiếp thân cận vệ. Bất luận một hai đều có sánh ngang kim y quân đoàn mạnh mẽ thực lực, chỉ là cho đến ngày nay, này vẫn là mọi người lần thứ nhất tận mắt nhìn vàng dòng vệ ra tay. Chỉ là ba người liên thủ liền đem huyết phù thần thương ngăn lại, vàng dòng vệ quả nhiên danh bất hư chuyển. Trong lúc nhất thời Kim Ngọc thành sĩ khí đại trấn, mọi người tranh nhau chen lấn địa chen trúc đi lên, chỉ lo đánh chết diệp Thủy Hà Chính và phụ công lao bị người bên ngoài phân đi, nhưng mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, chính và phụ hai người thân hình lóe lên, trực tiếp lướt qua dài lâu khoảng cách, đột phá tầng tầng vây quanh, xuất hiện ở mờ mịt phủ thành thềm đá bên dưới. Nguyên lai like A Dạ vừa mới một thương, mục đích chủ yếu nhất là phá vơ phủ thành hộ thành đại trận, sáng tạo ra để chu mục một, một thi pháp lấp lóe bằng phẳng đường đi. được Vương tỏa đang ở trước mắt A Dạ hưng phấn gào thét lên, vạn dai thềm đá nhìn như xa không thể vời, nhưng so với hắn trong một ngày từ biên cảnh tập kích bất ngờ đến đây vượt qua khoảng cách, lại không đáng nhắc tới. Cùng Kim Ngọc thành chủ gặp mặt, gần ngay trước mắt. Nhưng mà sau một khắc, đám mây bên trên tỏa ra ánh sáng trói lọi, càng nhiều vàng dòng vệ từ đám mây bồng bềnh hiện thân, Ba cái, bốn cái. Ở A Dạ cùng Chu Mục một, một khiếp sợ vạn phần trong ánh mắt, liên tiếp 12 vị vàng dòng vệ toàn bộ tập kết, hình thành khó có thể vượt qua hàng rào. Vang dòng vệ trầm trọng khí tức làm người thở dốc gian nan, vạn dai thêm đá, chúng lại trở nên cực kỳ dài lâu. A Dạ có chút bất đắc dĩ đưa tay thu về huyết phủ thần thường, cười ngửa đầu hỏi: "Trí Tôn a, ngươi liền như vậy khiếp ở đánh với ta một trận sao?" Vậy thì đánh tới ngươi không chỗ có thể ẩn nấp đến A Dạ nổi giận gầm lên một tiếng, trường thương một lần nữa nổi lên màu máu, đầy đủ quý giá huyết phủ ra chỉ ở trường thương trên, mũi thương lóe sáng chói mắt, chiếu ra A Dạ sắc mặt xinh, cơ bừng bừng, hệt như phản chiếu hồi quang. Chu Mục Mục không nói gì địa đứng sau lưng hắn, Kim Cương quyển đem Chu Vi hơn một dặm nơi bao phủ lên, tương tự hình thành cứng rắn không thể phá vỡ hàng rào, hàng rào ở ngoài Thiên Quân Vạn Mã cảng không được vượt qua. Mà ở Chu Mục Mục quyển định bên trong chiến trường, một hồi vượt qua cực hạn chiến đấu trong nháy mắt liền tiến vào gây cấn tột độ. Hào quang màu đỏ tươi quần cuộn không ngớt, ở huyết phù chống đỡ dưới, á dạ nhuệ không mà khi. Sạ màn, người sát Mạn, người sắc mặt xem ra rất kém cỏi, có muốn hay không nghỉ ngơi một chút. Vĩnh Hằng Thụ bên trong, Chém nửa đêm thân thiết địa thăm hỏi. Sạ mạn cười lắc lắc đầu, nữ tử sắc mặt trắng bệnh, nhưng kiên trì chính mình tu hành. Còn có mấy vấn đề không có làm rõ đây. Chém nửa đêm trần chờ nói, chuyện này không nhất thời vội vã chứ. Khi, là người đã nói, thời gian là quý giá nhất của cải A. Đối mặt Sạ mạn yên nhiên nụ cười, chém nửa đêm biết vậy nên không thể nào chống đối, không thể làm gì khác hơn là túi lầu đến, đem sự chú ý một lần nữa quay lại một tấm phép thuật phân tích trên bản vẽ. Đó là vĩnh hàng thụ truyền thừa vạn năm cổ xưa bí pháp, phân tích lên khá có khó khăn, hai người đàn tư kiệt lự đều cảm vệ vại. Chỉ là chém nửa đêm nhưng luôn cảm thấy, xã mạn thể lực tinh lực tiêu hao so với bình thường phải nhanh, đặc biệt là ngày đó đến, chém nửa đêm quả thực là chơ mắt nhìn nàng từ no đủ thoải mái trở nên hình dung tiểu tụy. Chẳng lẽ nói nàng đối với học thuật chăm chú, thậm chí càng ở chính mình bên trên. Nghĩ đến chủ nhân của chính mình càng là như vậy chăm học, chém nửa đêm không khỏi lộ ra nụ cười thỏa mãn Đặc biệt là trước đây không lâu ở trong hốc cây cùng Chu Mục Mục một hồi tranh chấp, càng làm cho hắn cảm thấy trước mắt thời gian bình tĩnh đáng quý. Chu Mục Mục, đối với ngươi này bị côn lôn tiên sơn trên lão già dạy dỗ ra đệ tử mà nói, như vậy học thuật bầu không khí là ngươi không thể nào hiểu được chứ. Chém nửa đêm ở thích ý, nhưng chưa từng lưu ý đến xả mạn khí tức đang nhanh chóng suy nhược xuống, đã xa vượt xa thái độ bình thường. Chương 423, tiếp bàn đại hiệp. Nói đến. Mục Mục A. Ta chợt nhớ tới Vương Lục đã từng nói một câu nói. Cái nào một câu? Người không biết xấu hổ, thì lại vô địch thiên hạ. Người làm sao sẽ nhớ tới câu này? Bởi vì ta phát hiện, ta như thế tuyệt thế đẹp trai người, lại muốn bại ở một cái không cần mặt mũi bọn chuột nhắt tay, có thể không phải là xác minh Vương Lục câu nói kia sao? Kha kha, này giới Tri Tôn, và Ngọc Chi Vương, xem ra cũng bất quá là lấy nhiều thủ thắng tiểu nhân thôi. Mơ Mị phủ thành, bên dưới thềm đá quyết chiến đã kéo dài dòng dã bán ngày. Trận này thiêu thân lao đầu vào lửa giống như chiến đấu, sự khốc liệt nhưng xa xa vượt qua vàng ngọc người tưởng tượng. Kim Ngọc thành 12 vàng dòng cận vệ cùng xuất hiện, lại là ở trí tôn vương tòa bên dưới, bất luận nhìn thế nào, Diệp Thủy Hà chính và phụ cũng không có nửa điểm cơ hội. Có thể bán ngày sau, mở mịt phụ đỉnh đầu đám mây thiêu đến như hỏa giống như vậy, 12 vàng dòng cận vệ người người mang thương, trắng non thềm đá từ bên trong mà đức, chiến trường khốc liệt cực kỳ, cái kia chính và phụ hai người nhưng vẫn là sừng sững không ngã. Tuy rằng đã là cung dương hết đà, nhưng A dạ thịnh vượng đấu trí nhưng không có tắt, trường thương trong tay của hắn thương tích khắp người, nhưng thẳng tắp địa chỉ về đỉnh đầu. Tuy rằng không thể tự tay đánh bại Kim Ngọc Thành chủ có chút tiếc nuối, bất quá thay cái góc độ đến xem, bực này khiếp chiến hạng người, ta cũng xem thường cùng với chiến hướng chi hôm nay trận chiến này, Kim Ngọc Thành bị hai người chúng ta tiến quân thần tốc, giết tới vương tọa bên dưới, uy danh vô địch đã không có hầu như không còn, có thể đem hắn khuôn mặt này ra bái hạ xuống, ta coi như chết cũng chết giá. Chu Mục Mục nói rằng, quá khứ người người sợ hãi quái vật khổng lồ, vạch trần chân tướng nhưng là ở ngoài cường bên trong ở, không biết cái khác ba phe thế lực biết được, lại sẽ có phản ứng gì. Nửa ngày ác chiến, hai người kỳ thực đều đã không còn tái chiến khí lực, nhưng một phen khổ cực nhưng liền chính chủ mặt đều không thấy được, thực tại làm người không cam tâm, thế là nhắc lên cuối cùng khí lực làm ra trào phúng. Nhưng mà dù cho bị như vậy xỉ nhục Kim Ngọc Thành Chủ vẫn là thờ ơ không động lòng, ngồi ngay ngắn đám mây bên trên. Chỉ có 12 tên vàng dòng cận vệ, một lần nữa lên dây cốt tinh thần, xông tới. Mà đối với này 12 cái cuốn đấu dòng dã nửa ngày đối thủ, a dạ từ lâu phiền muộn không thôi, đặc biệt là nghĩ đến chính mình rất có thể có thể sắp sửa chết ở những này lâu la trên tay, trong lòng không khỏi bay lên một luồng lệ khí. Cũng được, trước kia chuẩn bị đưa cho Kim Ngọc thành chủ sát chiêu, hay dùng ở trên người các ngươi được rồi. Thế là, lại một đạo xương máu tỏa ra, chỉ là so với lúc mới đầu hậu. Huyết phù sức mạnh đã kinh biến đến mức nhỏ bé không đáng kể. A Dạ nói ra khẩu khí, miễn cưỡng nghiền ép ra quả thứ hai huyết phù, rồi mới miễn cưỡng đem sức mạnh của chính mình điều chỉnh bình thường. A Dạ tuy rằng không rõ ràng này tiêu hao đến huyết phù đến tột cùng là từ đâu tới đây, nhưng hắn lại biết loại này tiêu hao hành vi đã đi đến cuối con đường. Trận này kỳ tích bình thường tập kích chiến, rốt cục phải đi đến phần cuối. Cũng trong lúc đó, phát hiện nguy cơ Kim Vũ quân đoàn môn bắt đầu lớn tiếng cổ vũ, xuống lại lại đây. Nhưng Chu một Mộc tay trắng đẩy một cái, hố độn kim cương quyển trên dưới xoay chuyển, Chu Vi hơn một giám nơi không gian càng bị nàng mạnh mẽ cắt rời ra, người ngoài cũng không còn cách nào tới gần. Mà hoàn thành này một động tác sau, Chu Mộc Mộc liền không tiếng động mà ngã xuống, pháp lực hết sạch, nguyên thần tiêu hao, côn luân bí dược càng là ở trước đó nửa ngày ác chiến bên trong tiêu hao hầu như không còn, bây giờ nàng liền duy trì sự tồn tại của chính mình đều hiểm gian nan. Sư môn bảo mệnh pháp bảo ở này phát động, đưa nàng truyền tống ra cửa ải này. Trước khi đi, nàng cuối cùng nhìn A dạ một chút, trong ánh mắt chỉ có vô tận cố gắng. A dạ, không để cho ta thất vọng A. A dạ tuy rằng chưa từng quay đầu lại, nhưng cảm nhận được nữ tử ánh mắt. A, đùa gì thế A, giống ta như thế đẹp trai người, làm sao sẽ làm nữ nhân thất vọng? Bất quá, là ảo rất sao? Tại sao ta thật giống nhìn thấy xà mạn? Quả nhiên vẫn là. Có chút lo lắng không dưới sao? Lau đi khỏe mắt một tia chua sót, A dạ hai tay nắm thường. Bắn ra gầm lên giận dữ, xung phong về phía trước. Cùng lúc đó, vĩnh hàng thụ bên trong, chém nửa đêm rốt cục mở ra quấy nhiễu hồi lâu vấn đề khó. Hừm, chỉ cần đem ngũ hành chuyển đổi trình tự như vậy thay đổi một hồi, toàn bộ trận đồ liền lại không kẽ hở. Hắc, ở nửa ngày bên trong thôi diễn một đạo 360 hoàn trận đồ, ta thành công quét mới chính mình ghi chép, nguyên thần tựa hồ cũng biến thành cô động chút, quả nhiên thiên đạo thủ cần a. Nhẹ nhàng xóa đi mồ hôi trên chán sau. Chém nửa đêm rốt cục có nhàn hạ ngẩn đầu lên, nhìn thấy xạ mạn màu máu tận thốn mặt, trong lúc vô tình, nữ tử đã nghiêng người dựa vào vách tưởng hôn ngủ thiếp đi. Dù cho như thế nào đi nữa chỉ đột chém nửa đêm cũng nhìn ra xa mạn lúc này suy nhược, hắn kinh hãi đến biến sắc, liền vội vàng tiến lên đưa tay khoát lên nữ tử ngạch tâm, vận lên quan sát bên trong thân thể pháp, chỉ thấy đã từng xanh um xanh biếc ngọc phủ không ngờ hiện tiểu tùy vẻ. Người đến cùng là làm sao làm? Chém nửa đêm kinh nộ gặp nhau vội vã từ giới tử trong túi lấy ra sư môn luyện chế bí dược, một mạch liền cho Sa Mạn đưa xuống đi năm, sáu viên. Những này bí dược là hắn thân là vạn pháp thủ tịch mới có thể được ban ân, giá trị liên thành, thậm chí vượt qua khâu này tiên mộng cảnh giới mong muốn tiền lời. Nhưng chém nửa đêm lúc này cũng không kịp nhớ nhiều như vậy, hắn cũng không thể chơ mắt nhìn xa Mạn đi chết, càng không thể chơ mắt nhìn hắn mưu đồ đã lâu đại kế thất bại. An vào linh dược sau, Sa Mạn chậm rãi tỉnh lại, trên mặt hiện ra một chút hưng hào. Nhưng màu sắc nhưng đỏ tươi điệu rất không tự nhiên. Chém lửa đêm xem vô cùng đau đớn, sạ mạn đây rõ ràng là thương tới căn bản, đã không phải bình thường linh đan rượu dược có thể dễ dàng điều trị khôi phục. Sạ mạn, tuy rằng ta không biết ngươi đến cùng là chúng độc, vẫn là bị thương, hoặc là luyện công quá khích tẩu hỏa nhập ma, nhưng ngươi nên rõ ràng thân thể của chính mình tình hình ý vị như thế nào, ngươi không phải á dạ loại kia hạng người lỗ mãng, ngươi làm việc luôn luôn là rất lý trí, làm sao sẽ phạm loại này sai lầm. Đối với này Sạ mạn chỉ là ôn nhu điệu nở nụ cười, xin lỗi. Ta không cần ngươi xin lỗi chém nửa đêm khó có thể gắng giữ tỉnh táo điệu nói rằng, xin lỗi nếu có thể giải quyết vấn đề, chúng ta lúc trước nỗ lực còn có ý nghĩa gì. Trận này ngũ linh tranh bá cuộc chiến, kỳ thực yếu nhất chính là vĩnh hằng thụ, đừng nói cùng Kim Ngọc Thành, nộ diễm gốc so với, chúng ta kỳ thực liền ngay cả đoàn thường sơn cũng không bằng, đoàn thường sơn tốt xấu có vương lục mà cái kia làm càng là trên người chịu kỳ kỹ, chúng ta đây. Chúng ta cái gì đều không có vì bù đắp về mặt thực lực thiếu hụt, ta suốt đêm lưu tính, ngươi cũng theo đó trả giá lượng lớn tâm huyết, trước mắt khoảng cách thành công chỉ có vài bước xa ngươi đừng vào lúc này đi dây xích có được hay không. Xin lỗi. Đối mặt xạ mạng ấy náy vẻ mặt, chém nửa đêm đầy ngập lửa giận không thể nào phát tiết, mấy lần muốn cô sức chửi, nhưng như mắc xứng cá. Chúng ta là có phần thắng. trầm mặc hồi lâu, chém nửa đêm miễn cương đè xuống kích động trong lòng, trầm rộng mở miệng. Ta lúc trước đã không chỉ một lần địa cùng ngươi đã nói như vậy, mặc dù coi như thực lực của chúng ta yếu nhất, nhưng kỳ thực tiềm lực mạnh nhất ta biết ngươi trong lòng khả năng không phản đối, hơn nữa cũng không hiểu ta khoảng thời gian này đối với ngươi đơn độc đặc hấn. Ý nghĩa ở đâu? Ngươi thân là vĩnh hằng thụ thánh diệp, kế thừa chính là thuần khiết một hành lực lượng, am hiểu tầm bổ, sinh trưởng, nhưng không am hiểu sát phạt chinh chiến, bất luận làm sao tu hành, dễ kinh tẩy tủy, này tắm dễ nơi sâu xa đặc tính đều khó mà thay đổi. Đừng nói là để cho ta tới phụ trợ ngươi, coi như là đem sư môn ta trưởng lão mời tới, cũng khó có thể ở ngăn ngắn mấy ngày bên trong, đưa ngươi dạy dỗ thành hợp lệ chiến sĩ. Chém nửa đêm nói, có chút cay đắng địa cười nói, nhưng ta lúc nào đã lừa gạt ngươi đây. Ta nói có phần thắng, tuyệt đối không phải hư nói a. Sa mạn có chút ngạc nhiên địa ngựa cổ, ngẹ giọng hỏi, ồ. Chém nửa đêm nói rằng, Sa mạn, theo ý kiến của ngươi, này giới mạnh nhất sinh linh là ai? Sạ mạn âm thanh suy nhược mà đáp lại nói, Kim Ngọc Thành Chủ chính là này giới trí tôn, sức mạnh vượt xa người khác, việc này, phụ nữ trẻ em đều biết. Sai rồi, các ngươi tất cả đều sai rồi. Chém nửa đêm buồn cười lắc lắc đầu, phụ nữ trẻ em đều biết. Phụ nữ trẻ em góc nhìn há có thể thật chứ. Kim Ngọc Thành Chủ hay là xác thực sức mạnh vượt xa người khác, nhưng muốn nói này giới mạnh nhất. Sạ mạn à, người vốn không nên không ý thức được, đáng tiếc ít ngồi đáy giếng nhưng không có phát hiện chân chính bảo tàng liền trôn ở bên cạnh mình. Sạ màn mặt lộ vẻ nghi sắc, nàng tuy rằng ở linh dược ảnh hưởng gọi lại sinh cơ, nhưng vẫn cứ cực kỳ suy yếu, tư duy cũng biến thành trì độn không thể tả. Cũng may chém nửa đêm cũng không có thật sự hy vọng nàng đến cho ra đáp án, hắn tự hỏi từ đáp, này giới mạnh nhất sinh linh, trừ vĩnh hằng thụ ra không còn có thể là ai khác ca. Tây này tuổi thọ không biết mấy vạn năm thần thụ, đỉnh thiên lập địa, chống đỡ lấy một giới hương suy, một cái thô to cảnh ở liền có thể đẩy lên một tòa thành thị, thu ở trong đó ước vạn sinh linh sinh sôi. Này giới có ai có thể cùng bực này tồn tại sánh ngang? Kim Ngọc thành chủ mạnh hơn, lẽ nào có thể cường qua vĩnh hàng thụ? Chém nửa đêm nói rằng, chỉ tiếc vĩnh hàng thụ vượt khỏi trần gian, cũng không có độc lập trí tuệ, nó sức mạnh tuy mạnh, nhưng không vì bất luận người nào sử dụng. Người là cao quý thánh diệp, có thể ở bóng cây đi tới trong phạm vi hô mưa gọi gió, nhưng cũng không cách nào mượn dùng càng nhiều sức mạnh. Hừ. Thiên đại lãng phí à? Các ngươi vĩnh hằng thụ người ở, đem cây này thần thụ coi là thần vật, đời đời cúng bái không dám kinh nhẫn Nhưng ta lẽ nào không nhìn ra nó ẩn chứa giá trị? Ngươi là thánh diệp, là vĩnh hằng thụ tán thành kẻ thống trị, chỉ cần đối với công pháp của ngươi hơi sự thay đổi, ta lấy mấy phần dã tâm cùng cả gan làm loạn, hoàn toàn có thể tự tay điều khiển cây này thần thụ. Điều khiển, vĩnh hằng thụ. Dù là xạ mạn lúc này suy nhược cực điểm, nhưng bị chém nửa đêm lớn mật suy đoán cả kinh trận mắt lên. Vĩnh Hằng thụ. Há lại là nhân lực có thể với tới. Cây này thần thụ cành lá xun xuê che kín bầu trời, ẩn chứa ước vạn sinh linh, ta coi như tôn làm thánh diệp, nếu là đem nguyên thần lẹn vào lõi cây, nhưng sẽ bị nó khổng lồ chấn động, căn bản không thể điều động được rồi sinh linh như vậy à. Chém nửa đêm thở dài nói, chỉ dựa vào ngươi một người đương nhiên không làm được, nhưng còn có ta a ta am hiểu nhất chính là tính toán cùng sức mạnh điều động. Chỉ cần có ta phối hợp, bước đầu khống chế vĩnh Hằng thụ cũng không làm khó dễ. Ta trước sau thôi diễn qua mấy chục lần, chắc chắn sẽ không thác. Chỉ cần ngươi có thể kiên trì đem ta truyền thụ công pháp tập luyện xong xuôi, ngày sau cùng vĩnh hằng thụ đạt được càng tốt hơn phù hợp. Ta ắt có niềm tin để vĩnh hằng thụ vụt lên từ mặt đất, hóa thân này giới không người có thể ngang hàng chiến tranh binh khí. Đến lúc đó đừng nói là Kim Ngọc Thành, coi như là Vương Lục sư đệ cũng phải bái phục chịu thua. Vì lẽ đó à, Hạ Mạn, xin ngươi cần phải quý trọng hiện tại ngắn ngủi mà quý giá cùng với Bình Thường Quang. Ở những người khác vì ngươi liều mạng lôi kéo ra không gian thời điểm, an tâm đem công pháp của ta tu luyện thành công, sau đó đạt được ngũ linh huyết quan, trở thành này giới tri tôn. Ngươi muốn làm gì cũng có thể a Sạ mản kinh ngạc mà nghe, một lúc lâu mới phát sinh một tiếng thở dài. Nửa đêm, ngươi xưa nay chưa từng cùng ta nói rồi việc này a Chém nửa đêm ngạo nghe nói, ngươi nếu là tin ta, ta hà tất nhiều lời. Ngươi nếu không tin ta, ta cần gì phải nhiều lời. Lời tuy như vậy. Chém nửa đêm sâu trong nội tâm, kỳ thực chỉ là muốn sẽ có một ngày có thể cho xả mạn một niềm vui bất ngờ. Hắn rất muốn nhìn một chút, làm vĩnh hằng thụ vụt lên từ mặt đất thời, xả mạn cái kia kinh ngạc, ánh mắt ngưỡng mộ. Đáng tiếc không như mong muốn, xạ mạn khe khẽ lắc đầu, đáng tiếc, ta nhưng không có cách nào tận mắt chứng kiến cái kia một thần tích. Đang khi nói chuyện, nữ tử bóng người bỗng nhiên trở nên hơi trong suốt lên. Thời gian của ta đã không hơn nhiều, vì lẽ đó có mấy lời, ta nhất định phải nói ra. Sạ mạn đứng dậy, Ô nhu đưa tay đặt ở chém nửa đêm trên gương mặt, cảm tạ ngươi khoảng thời gian này đối với ta chăm sóc. Nếu như không phải ta cùng A dạ quen biết trước, hay là ta thật sự sẽ yêu ngươi bà, đáng tiếc. Ở chém nửa đêm kinh ngạc trong lúc đó, nữ tử ở hắn trên gương mặt nhẹ nhàng in lại vừa hôn. Cuối cùng xin nhờ ngươi sự kiện, xin ngươi giúp ta chăm sóc một chút hai đứa bé, được không? Chém nửa đêm lòng tràn đầy ngạc nhiên, không kịp đáp lời, sạ mạn bóng người liền biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Phản phất, xưa nay không từng tồn tại như thế. chương 424, trận chiến cuối cùng khởi nguồn. Nửa đêm hình, nén bi thương thuận biến A. Vĩnh hàng thụ, thánh diệp chỗ ở, vương lục lời nói ý vị sâu xa. Trước mặt, chém nửa đêm hình dung tiểu thụy, phản phất sát chết di động. Nói như thế nào đây, tuy rằng xạ mạn rời bỏ người, nhưng nàng chí ít đem hải tử để cho người A vương lục vừa nói, một bên cảm thấy này thật giống không quá như là khuyên lân người, mà là chào phúng người lời kịch. Bất quá nghĩ đến này đàn ngu xuẩn làm việc, hắn có thể nhịn được cười cũng đã rất không dễ dàng rồi. Nhưng mà cân nhắc đến bước kế tiếp sắp sửa đối mặt tình thế, vương lục nhưng cần mượn cái này vô dụng chết chạch sức mạnh, vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là tiếp tục dùng hết khả năng đến chấn ăn hắn. Hơn nữa ngươi không ngại nhìn theo góc độ khác. Xạ mạn cái này quận chúa chết rồi, ngươi làm người theo nhưng có thể kéo dài hơi tàn, chuyện này quả thật chính là kỳ tích ra xả mạn trước khi đi đem thánh diệp vị trí chuyển cho trường tử, duy trì. Thánh Diệp tồn đang không ngừng cân nhắc đến Vĩnh Hằng Thụ chủ mới tuổi nhỏ, lại đưa ngươi nhận lệnh vì nhiếp chính vương, lấy người theo thân phận bông rèm chấp chính. Hiện nay ngươi là Vĩnh Hằng Thụ thực tế người khống chế, thủ bên trong lực vạn sinh linh quy ngươi cai quản, xã mạn xuất thân trong rừng tiên nữ tộc càng là coi ngươi vì tuyệt đối lãnh tụ mặc cho quân hái. Nhân sinh ba chuyện vui lớn, thăng quan phát tài chết lão bà, ngươi một khi tụ hội, còn cầu mong gì a? Thấy chém nửa đêm đối với này tràn ngập thành ý trấn an thở ở không động lòng. Vương lục không khỏi không cảm khái quả nhiên không hổ là vạn pháp chi môn thủ tịch, đã đối với nữ nhân để tài miễn dịch. May nhờ chu mục một cái kia ngu ngốc còn lo lắng chém nửa đêm sẽ làm Diệp thủy hà chi vương trên đầu nhiễm lục Nàng cũng không nhìn một chút đối tượng là ai đây chính là vạn pháp chi môn thủ tịch đệ tử kế thừa chính là vạn pháp quang vinh truyền thống, nhất định cô độc suốt đời a hắn coi như đi làm sư đệ hải vân phẳng cũng không lấy được nữ nhân. Hú hổ, hổ, đây là muốn nhiều không có kinh nghiệm mới sẽ không nhìn ra á Dạ cùng xà mạn trong lúc đó căn bản là không có cách chặt đứt thâm hậu ràng buộc. Hai người có lẽ sẽ tính cách không hợp, có lẽ sẽ có như vậy như vậy khó có thể khoan dung thiếu hụt, nhưng này phần cam nguyện vì đối phương hy sinh tất cả dày nặng yêu thương đủ để trung hòa tất cả, muốn nói người như vậy sẽ ra quỹ. Cái kia cùng nói Vương Vũ có một ngày ở ven đường thập đến nàng vứt bỏ nhiều năm chinh tiết như thế không hiện thực. Vương Lục lúc trước đề nghị Liên Hợp Hạng Lương, trước tiên chém ngoại trừ Diệp Thủy Hà Vĩnh Hàng thụ liên minh cũng không phải hoàn toàn đùa dỡn. Đồng thời hắn đem tứ phương liên minh trọng tâm phóng tới hạng lương trên người, cũng là bởi vì thủy một hai phe thiên nhiên liên minh, trên lý thuyết không cần tiêu tốn quá nhiều tâm tư. Đáng tiếc ga đám gia hỏa này làm việc một cái so với một cái xuất ruột, căn bản không chờ người giải thích. Hơn nữa đặc biệt tự cho là phong cách hành sự lại đặc biệt cấp tiến, lại như là thời kỳ động dục chó điên như thế, căn bản không bị không chế. Cho dù tốt kỳ thủ gặp phải như vậy quân cờ, cũng chỉ có thể có khóc cũng không làm gì. Mơ mịt phủ thành một trận chiến, toàn giới khiếp sợ, cùng Bạo Diệp Thủy Hà Chi Vương liên hợp Thánh Diệp Sa Mạn nổ đức đoạn mất vương tọa thiên Lên giai, 12 vàng dòng cận vệ tổn hại quá bán, Kim Ngọc Thành mất hết mặt mũi. Nghe tới tựa hồ chiến công huy hoàng, có thể đánh đổi nhưng là hai tên Ngũ Linh chi chủ cùng Thủy Linh Chu một một rời khỏi sàn diễn, đồng thời càng gợi ra thiên đại mối họa. Vương Lục Kỳ thực đoán được các dạ dụng ý, ngoại trừ cái kia bị bắp thịt hầu như lấp kín trong đầu không thể ức chế chiến ý ở ngoài. Hắn hiếm hoi còn sót lại mấy phần trí tuệ, để hắn cho rằng phương thức này có thể cổ vũ sĩ khí, khiến cho tứ phương cùng chung mối thủ. Không thể không nói, loại này đơn giản trí tuệ ở trong tình huống bình thường xác thực thực dụng, có thể tình huống bây giờ phức tạp dị thường, mong muốn đơn phương kết quả thường thường không như mong muốn. Vương lục một bên ở trong lòng không ngừng thôi diễn thê cuộc biến hóa, vừa hướng chém nửa đêm nói rằng, nghe nói trước ngươi tìm cách qua một cái hàng thụ sừng sững ở trên mặt đất, kinh người chiến lược. Một khi thành công liền có thể quét ngang này giới ở không có địch thủ, chỉ tiếc Thánh Diệp Sả Mạn cũng chưa kịp phối hợp. Cái kia chiến lược, ta rất có hứng thú nha. Chém nửa đêm lấy ánh mắt lạnh lùng đảo qua Vương Lục, có hứng thú có thể thế nào? Sả Mạn đã không ở, Sả Mạn không ở, nhưng nàng nhưng là đem hai đứa bé lưu đến trên tay ngươi, hai người kia tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng kế thừa cha mẹ tuyệt thế tư chất, một cái trời sinh thủy ra mắt cùng, một cái mộc ra mắt cùng, lấy chúng ta tiêu chuẩn đến xem đều là thiên linh căn trình độ. Mà trưởng tử kế thừa thánh diệp vị trí, thiên nhiên cùng Vĩnh Hằng Thụ dung hợp, tư chất càng hơn mẫu. Chém nửa đêm buồn bực địa phất tay ngắt lời nói, vậy thì thế nào? Không kịp lấy xá mạn căn cơ thâm hậu, ta cũng phải chí ít 10 ngày nửa tháng mới có thể giúp sắp xếp thể chất, cải thiện công pháp. Huống chi là này hai đứa bé, bọn họ căn bản không gánh vác được phần này trọng trách. Vương Lục đông nhiên ngưng miệng lại, nghèo cổ quan sát Chém nửa đêm, cái kia xem kì ánh mắt lệnh Chém nửa đêm cực không thoải mái. Làm sao? Ta chẳng qua là cảm thấy. Vương Lục nhàn nhạt mở miệng, ngươi hiện tại, lại như là một cái dục hỏa đốt người khác khao ngu ngốc, liền bình thường năng lực suy nghĩ đều không có, thiệt thòi ngươi vẫn là vạn pháp chi môn thủ tịch đệ tử, môn phái anh danh đọa cho người tay. Chém nửa đêm nhưng cười nở nụ cười, ngươi đến đây, chính là vì ông nôn Huế ngự khiêu khích ta. Vương Lục nói rằng, không, ta vốn là là muốn tìm kiếm ngươi chống đỡ, chỉ là hiện tại chém tử đêm đã hoàn toàn bị trở thành phế nhân. Ngươi học thuật tinh thần hoàn toàn bị nam nữ chi vui thích nhấn chìm, không đáng nhắc tới. Tiên sư nó, được đà lấn tới chém nửa đêm nửa người hóa thành Lôi đỉnh, đưa tay nắm lên Vương Lục cổ áo, mà Vương Lục cũng lạ kỳ không có lấy vô tướng kiếm chống lại, chỉ là ý cười ngâm ngâm mà nhìn hắn. Ngươi liền như thế muốn đánh với ta một hồi. Chém nửa đêm nghiến răng nghiến lợi, ta hiện tại tâm tình không tốt, thiếu mẹ nó cho ta. Vương Lục cười ha ha, hiếm thấy vạn pháp đệ tử càng sẽ nói ra loại này thổ lưu manh lời kịch. Chém nửa đêm a, Xem ở chúng ta mấy lần giao tình mức, ta cho ngươi nhắc nhở một chút, Vĩnh Hằng Thụ xứng, xứng chiến lược cũng không phải là hoàn toàn không thể được. Coi như xả mạn không ở, vẫn có biện pháp khống chế nó. Mà cái kia biện pháp, vốn là không nên do ta nhắc nhở ngươi. Chém nửa đêm nghe được lông mày vặn chặt, còn có biện pháp. khống chế Vĩnh Hằng Thụ, nhất định phải có một cái mạnh mẽ hoạch tâm đến đảm đương cầu đối, trước hắn ký hy vọng vào xả mạn hiện tại. Còn có thể là ai tiếp nhận xả mạn vị trí? Suy đi nghĩ lại chém nửa đêm càng trước sau không bắt được trọng điểm, mà nhìn Vương Lục thần tình kia, hắn đặc biệt buồn bực. đừng thừa nước đục thả câu. nếu là thật có đồng minh thành ý, cứ việc nói thẳng ba. Vương Lục xi cười một tiếng, sau đó nụ cười thu lại, sắc mặt trầm trọng nói, kỳ thực biện pháp rất đơn giản, a lấy huyết phủ lực lượng cường hóa đương nhiệm thánh diệp không là được. huyết phủ lực lượng, nhị non tự nói, chém nửa đêm rốt cục mơ hồ đoán được Vương Lục biện pháp, đồng tử co lại nhanh chóng, hô hấp đình trệ. đúng đấy, huyết tế chi thân đổi lấy sức mạnh to lớn, mà đương nhiệm Thánh Diệp không vừa vặn có một cái tư chất tuyệt hảo đỉnh cấp tế phẩm sao? Hán thân đệ đệ kế thừa Diệp Thủy Hà Chi Vương huyết mạch, nếu là huyết lấy ra đến một viên huyết phù e sợ có thể chống đỡ tầm thường huyết phù mười viên có thừa, đủ để sắp hiện ra ở Thánh Diệp tiến hóa đến có thể có thể dùng một lát cảnh giới. Tuy rằng bị như thế thô bạo cường hóa, dùng hết một lần e sợ cũng là phế bỏ, nhưng vĩnh hằng thụ cũng chỉ cần động lần trước, liền đủ để trấn áp tất cả cường địch. Cút mẹ mày đi! Vương Lục còn chưa nói hết, chém nửa đêm sức mạnh sấm xét liền toàn bộ bộc phát ra, đem hắn nổ đến bay ngược ra ngoài, tầng tầng va chạm ở thụ trên vách. Chỉ là chém nửa đêm thế tiến công tuy mạnh, Vương Lục nhưng lặng yên không một tiếng động địa lấy vô tướng kiếm khí toàn bộ hóa giải hạ xuống, một chút không thương. Hắn đưa tay vướt lên và táo nhăn nheo, từ tốn nói, cảm thấy ta không nhân tính. Vậy ta không ngại nói cho ngươi một chuyện, nghe qua sau đó, ngươi lại để phán đoán tính người của ta vấn đề đi. Nói xong hắn thẳng kéo qua một tấm ghế gỗ, ngồi ngay ngắn xuống, mở miệng câu nói đầu tiên, liền để chém nửa đêm cả người chấn động, đầy ngập lửa giận cũng dần dần tỉnh táo lại. Quỳnh Hoa xuống núi, bất luận mọi người đối với cái này ngũ linh tranh bá tỉnh thế làm ra ra sao phân tích cùng phán đoán, Quỳnh Hoa thịnh kinh đoàn đội đều là trong đó chói mắt nhất chú ý một câu, chém nửa đêm nhận định câu này cuối cùng đối thủ chính là Vương Lục, đó là đầy đủ khẳng định hắn với thế cục lợi dụng năng lực cùng cầu sinh năng lực, nhưng kẻ địch lớn nhất tất nhiên là Quỳnh Hoa. Bởi vì ở cửa ải này bên trong, nàng mạnh mẽ đã xa vượt xa cùng thế hệ. Chỉ là từ khai chiến đến nay, Quỳnh Hoa trước sau vắng lặng không ra, bị Kim Ngọc thành chủ vững vàng áp chế. Chỉ là phái gia giang lưu, vọng nguyệt tỷ đệ những này hạng 2 thành viên đứng ra kiềm chế. Nhưng hạng 2 trung quy là hạng 2, rất nhanh sẽ bị mấy phe thế lực phân cách từng bước xâm chiếm, thịnh kinh đoàn đội bị một chút suy yếu, cho đến ngày nay đã hầu như chỉ còn dư lại Quỳnh Hoa một người. Từ chiến thuật trên xem, Quỳnh Hoa đối với đoàn đội vận dụng không thể nghi ngờ là nét bút hỏng, không những không có phát huy tác dụng, không công tạo thành hy sinh, càng liên lụy bản thân nàng đều bị Kim Ngọc Thành chủ Vĩnh Cựu Giang cầm. Nếu không biết đây là Thịnh Kinh Tiên môn, thậm chí toàn bộ Cửu Châu tu tiên giới cùng thế hệ bên trong người mạnh nhất, chuyện này quả thật chính là đầu bức hành vi. Vì lẽ đó, tuy rằng không ai thấu hiểu được nàng bố cục, nhưng tất cả mọi người đều tin chắc Quỳnh Hoa sớm muộn cũng sẽ ra tay, mà theo nàng ra tay, này giới tình thế chắc chắn phát sinh trùng biến hoa lớn. Hiện tại, Quỳnh Hoa rốt cục lấy ra ngoài tất cả mọi người dự liệu tư thái, thay đổi này giới tình thế. Nửa đêm sư vinh, ngươi đoán xem xem, Quỳnh Hoa là làm sao xuống núi. Tiếp theo, không đợi chém nửa đêm trả lời, Vương Lục tự hỏi từ đáp, nàng giết Kim Ngọc thành chủ, xoán vị đoạt quyền. Bây giờ vừa là quận chúa cũng là huyết linh, hai người hợp nhất, đã là này giới mạnh nhất sinh linh. Tiện thể nhấc lên, chu mục một cách chẳng sau, huyết linh lực lượng bị thu về, một phần quy về huyết linh điện. Một bộ phận khác thì lại ký gửi ở Quỳnh Hoa tay, bây giờ nàng thân kiêm ba người lực lượng, căn bản không người có thể địch. Chém nửa đêm khiếp sợ mà yên lặng, càng nói không ra lời. Nói đến, mục tiêu của nàng từ vừa mới bắt đầu chính là Kim Ngọc thành chủ. Mà vị trí tôn kia quân vương thiên sinh linh giác ngại cảm, nhận ra được Quỳnh Hoa thiên nhiên sắc ý, cho nên mới phải từ Quỳnh Hoa xuất hiện ngay lập tức, liền đem nàng giam cầm lên. Hắn lấy tay bên trong huyết phủ chế tạo xâm la điện đường, hắn là cao quý này giới trí tôn thủ đoạn kinh người, quỳnh hoa lấy cảnh giới kim đan cũng không thể thoát vây mà ra. nói đến, ngươi không ngại lại đoán xem, huyết phủ cần huyết tế trí thân, kim ngọc thành chủ huyết tế thì là người nào? chém nửa đêm tư duy nhanh quay ngược trở lại, hỏi, vàng dòng vệ, không sai, xem ra nửa đêm sư huynh rốt cục tìm về chính mình năng lực suy nghĩ, cái gọi là vàng dòng cận vệ kỳ thực đều là kim ngọc thành chủ dòng dõi, hắn đem 12 vóc nữ huyết tế hóa thành huyết phủ đem quỳnh hoa phong đến không thể động đậy. Này hay là bởi vì hắn không chắc chắn có thể đánh giết Quỳnh Hoa, không phải vậy hắn có thể làm được càng tuyệt hơn. Ngũ Linh huyết quan tranh cướp hắn có thể không để ý, bởi vì Kim Ngọc Thành vốn là này rơi bá chủ, còn lại tứ phương cũng không có chân chính uy hiếp thực lực của nó sức lực. Nhưng Quỳnh Hoa nhưng là gần ngay trước mắt trí mạng uy hiếp. Vương Lục nói, lắc lắc đầu, đáng tiếc Kim Ngọc Thành chủ lại không có thể chân chính quyết tâm, bởi vì huyết tế chính là chính mình dòng dõi, hắn ở nghi thức trên hơi làm điều chỉnh làm cho vàng dòng vệ có thể ở huyết phủ cùng người hình trong lúc đó tự do chuyển hóa. Chỉ đợi này giới nguy cơ qua đi liền một lần nữa triệu hồi 12 vàng dòng vệ. Đáng tiếc cái này chỗ chống tuy rằng cho thấy hắn cao mình phép thuật thủ pháp nhưng mai phục hắn bại vong phục bút. Đối mặt Diệp Thủy Hà Chi Vương khiêu khích, hắn thân là trí tôn quân vương tôn nghiêm làm hắn không cách nào ngồi xem, liền lớn mật địa chấn dùng vàng dòng vệ sức mạnh. Hắn đem xâm la điện đường huyết phủ điều đi đi ra, đồng thời bản thân đứng ra thay thế huyết phủ, tự mình trấn áp xâm la điện này vốn là cẩn thận cử chỉ nhưng ở giữa quỳnh hoa y muốn lam huyết phù bị điều đi đi xâm la điện đường thoáng thư giãn trong ngay mắt nàng thuận thế đột phá cũng ở kim ngọc thành chủ đột nhiên không kịp chuẩn bị thời đem trắn thủ quá trình ở lãi doang tác kim ngọc thành chủ quả thực như là đưa tới cửa như thế nói xong vương lục nét mặt biểu lộ vẻ khâm phục nụ cười vì lẽ đó nửa đêm sư huynh người rõ ràng chúng ta đối mặt chính là một cái đối thủ như thế nào sao quỳnh hoa sư tỷ từ vừa mới bắt đầu Chính là đang không ngừng yếu thế, để chúng ta tứ phương có thể thúc đẩy liên minh, đêm này giới bá chủ kim ngọc thành bức bách địa khó có thể thở dốc, chờ lưỡng bại câu thương thời khác, nàng lại thuận thế hái to lớn nhất trái cây. Không hổ là thịnh kinh thủ tịch, thực lực, tính toán, đều đặc sắc địa khiến người ta không lời nào để nói. Mà đối mặt đối thủ như vậy, nửa đêm sư minh, ngươi cho là chúng ta có giữ lại chút nào thực lực tư cách sao. Không đợi chém nửa đêm suy nghĩ nhiều, vương lục lại tung mới kết mã. Suy nghĩ kỹ càng một vấn đề a nửa đêm sư hình. Quỳnh Hoa sư tỉ, vì sao muốn tử vừa mới bắt đầu liền đối với Kim Ngọc thành chủ khóa chặt sắc ý? Bất luận mặt sau nàng bố cục có bao nhiêu đặc sắc, đều không thể giải thích cái này từ mới bắt đầu liền tự mâu thuẫn vấn đề. Nàng đại phí chắc chở, chém ngoại trừ một cái bản có thể trở thành là minh hữu cường giả, ý nghĩa ở đâu? Vương Lục nói, sắc mặt càng ngày càng trở nên nghiêm túc. Hiện nay, ta có thể nghĩ đến đáp án chỉ có một cái. Khi chúng ta những người khác còn đem mục tiêu khóa chặt ở Ngũ Linh huyết quan thời, Quỳnh Hoa sư tỷ đã phóng tầm mắt toàn bộ thế giới. Nàng muốn, là thế giới này. Vì lẽ đó, ngươi lại lòng dạ đàn bà xuống, hai đứa bé kia chúng quy khó thoát khỏi cái chết, hơn nữa sắp chết đến không có chút ý nghĩa nào, cha mẹ bọn họ liều mạng đi bảo vệ quốc gia đã hết mấy quy ở tay người khác. Nửa đêm sư huynh à, bọn họ tuổi tuy nhỏ, nhưng đã kế thừa thân phận cao quý, mà cùng thân phận làm bạn theo, nhưng là nghĩa vụ. Bảo vệ cái này quốc gia tất cả nghĩa vụ Tin tưởng, liền toán bản thân bọn họ ở đây Cũng sẽ không phản đối ta ý kiến Dù sao, bọn họ là người kia hài tử Là trời sinh anh hùng Vương Lục vừa dứt lời Hốc cây ở ngoài Hai cái non nớt nhưng quả quyết âm thanh trăm miệng một lời mà văng lên Không sai chúng ta là Diệp Thủy Hà Chi Vương dòng dõi Tuyệt không làm loại nhát gan Nghe được này hai thanh âm Vương Lục rốt cục hài lòng nở nụ cười Mà ở trước mặt hắn Chém tử đêm đã khí không ra Chương 425, ta đã nắm chắc phần thắng. Sau nửa canh giờ, Vĩnh Hằng Thụ ở ngoài, Vương Lục chính và phụ hai người ngự kiếm phi thiên, hướng về nội diễm cốc bay nhanh mà đi. Chúng ta liền như thế đi rồi. Rời đi Vĩnh Hằng Thụ thời, Lam cảm thấy phi thường nghi hoặc. Vương Lục buồn cười hỏi ngược lại, không đi còn có thể làm sao? Lưu lại ngươi cho hắn sinh con sao? Vốn là trêu tức nói như vậy, Lam nhưng chăm chú suy nghĩ lên, một hồi lâu sau hỏi ngược lại, ta tại sao phải cho hắn sinh con? Vương Lục thì lại tiếp tục đùa giỡn, vì cho ngươi đoàn thương sơn lưu sau à, cũng không thể thắng ngũ linh huyết quan, lại làm cho đoàn thương sơn đoạn tử tuyệt tôn A. Lam nói rằng, tại sao là hắn? Bởi vì chém nửa đêm giống tốt đẹp, then chốt là có thể cùng ngươi hình thành bổ sung A, hắn duy nhất sở trường chính là thông minh cao, mà ngươi to lớn nhất thiếu hụt chính là thông minh A. Thì ra là như vậy. Lam có chút khó khăn tiếp nhận rồi Vương Lục lời giải thích, như vậy, muốn ta vậy thì chết quay trở lại sao? Quên đi! Vương Lục thở dài một tiếng, cảm khái quả nhiên đùa giỡn người thông minh mới thú vị, đùa giỡn nam loại này tản chứng nhân sĩ không hề vui vẻ có thể nói. Liên ngậm miệng không nói. Rời đi Vĩnh Hằng thụ tự có đạo lý của hắn, chém nửa đêm cùng hắn Vĩnh Hằng thụ chiến lược xác thực là cần phải một câu, nhưng muốn thuyết phục hắn cụ thể chấp hành nói dễ như vậy sao? Sa mạn trước khi Lâm Trung Ngụy thác là một đạo chết quan, lấy chém nửa đêm tâm tính hầu như không thể vượt qua khứ. Bởi vì vạn pháp tiên môn chết trạch môn khó nhất vượt qua chính là tình quan. Bọn họ không động dục thì lại rồi, một khi động dục liền hướng hướng về không thể thu thập, quá khứ liền từng có vạn pháp tiền bối vì bác Mỹ nhân nợ nụ cười, dẫn nàng xa phó vô tận chi hải, xem xét một loại tên là Kim Phượng Tôn Ngư Hồng Hoang dị thú, kết quả dị thú làm khó dễ, hai người song song chết. Vạn pháp tiên môn đệ tử xưa nay đối nhân xử thế từ trước đến giờ lạnh lùng, đối với thế tục đồ vật thờ ơ, có thể tình quan vừa đến, sự thông minh của bọn họ sẽ kịch liệt thoái hóa đến liền quân Hoàng Sơn cũng không bằng mức độ. Mà hiện nay, Chém nửa đêm rất khả năng đã nằm ở thời kỳ động dục mà không tự biết. Sạ Mạn là vĩnh hằng thụ bên trong trong rừng tiên nữ tộc, tướng mạo tuyệt mỹ dáng người quyến rũ, kiêm có thiên nhiên mê hoặc, đối với người khác phái có tuyệt đại sức hấp dẫn, thêm tới thiên tư thông thuệ, Chém nửa đêm cùng với trưởng kỳ làm bạn bên dưới khó tránh khỏi động lòng. Đương nhiên, lấy hắn thủ tịch đệ tử tự chủ, còn không đến mức làm ra người xấu nhân duyên bị bởi hành vi, trước cùng Sạ Mạn nho nhỏ ám muội, thực sự là bất tri bất giác. Như khi hắn phát hiện tâm thái của chính mình biến hóa, tự nhiên sẽ hiểu được thu lại. Đáng tiếc, đáng tiếc xã mạn đã chết, chém nửa đêm e sợ cũng không tiếp tục khả năng phát hiện mình từng ở trong lúc vô tình thầm mến lên một người. Nhưng tình một chữ này ảnh hưởng nhưng sẽ bảo lưu lại đến. Hai đứa bé kia, e sợ chém nửa đêm sẽ nhìn ra dường như tính mạng mình bình thường quan trọng. Muốn muốn thuyết phục hắn huyết tế hai người kia, nói nghe thì dễ. Vĩnh Hằng thụ bên trong một phen đối lập, Vương Lục thành công đem chém nửa đêm xỉ nhục địa không lời nào để nói. Nhưng hắn biết do đối phương là khẩu phục tâm không phục, vì lẽ đó hắn mới lại tăng thêm kết mã, để hai đứa bé kia nghe được đối thoại, tự mình lựa chọn tương lai. Bất quá, hắn có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy, bước cuối cùng là hành hiểm, kích động đồng tử quân dù sao không phải cái gì tốt con đường, đặc biệt là chém nửa đêm chắc chắn bị làm tức giận. Vương Lục nếu như lợi thêm nữa, đừng nói là cùng chém nửa đêm kết minh, e sợ ngay lập tức sẽ muốn đối mặt với đối phương toàn lực ứng phó công kích. Nhưng hiện tại Vương Lục nhưng là lùi một bước để tiến hai bước, để chém nửa đêm một mình đối mặt hai cái chiến ý mãnh liệt hải tử, lấy chém nửa đêm năng lực, muốn hống con ngoan é e sợ không dễ dàng. Bất quá, nước cờ này có thể phát huy bao nhiêu tác dụng, Vương Lục cũng rất khó chắc chắn. Vĩnh Hằng Thụ có hay không còn kịp vụt lên từ mặt đất, ở trên chiến trường ngăn trở quỳnh hoa, căn bản là ẩn số. Vĩnh Hằng Thụ chỉ là cuối cùng sự bất đắc dĩ lựa chọn, trước đó phải nhờ vào ta cùng Hạng Lương sư huynh chống đỡ cuộc diện. Thực tại có chút khó a. Không tới nửa ngày, Vương Lục Chính và phụ rốt cục tiến vào nộ diễm cốc địa giới. Nộ diễm cốc trung ương nơi núi lửa chính ở tức giận rít gào lên, Dung Nham lao nhanh mãnh liệt, từ ngàn vạn năm cỏ rửa ra cốc đạo chảy về dưới, Dung Nham đỏ sớm, hệt như chiến sĩ đấm máu. Nộ diễm cốc đã rơi vào cực đoan bất lợi cục diện. Trước đây không lâu, Diệp Thủy Hà Chi Vương ngàn dặm tập kích bất ngờ, Trực Thảo Vàng Ngọc Thủ Phủ cố nhiên lệnh Kim Ngọc Thành Chủ mất hết thể diện. 12 tên vàng dòng cận vệ càng là ở một đòn tối hậu dưới tổn hại hầu như không còn, nhưng lần này chuyển kỳ tập kích bất ngờ nhưng cũng thả ra một cái khủng bố đối thủ, Quỳnh Hoa tiên tử. Quỳnh Hoa tiên tử xuống núi sau, chỉ làm hai việc, một cái là trấn áp kim ngọc thành toàn cảnh, nàng mới nhâm thành chủ thân phận đem hết thể phân thành thành chủ khống chế lên, do đó gián tiếp đã khống chế chỉnh quốc gia, thủ đoạn so với tiền nhậm càng bá đạo hơn. Chuyện thứ hai, nàng tự mình đứng ra, xuất lĩnh vàng ngọc quân đoàn chính diện ứng chiến nộ diễm đại quân nửa ngày bên trong liền đem nhập cảnh man tộc đánh tan, quét sạch ngoại địch. Nộ Diễm Cốc hao binh tổn tướng thậm chí thương gân động cốt. Đặc biệt là Quỳnh Hoa ở trên chiến trường ngập trời thần uy trực tiếp đánh đổ man tộc người vẫn lấy làm tiêu ngạo bất diệt sĩ khí. Những tiêu coi tử vong làm vinh diệu chiến sĩ càng không dám cùng là địch. Chiến tuyến trực tiếp lùi bước đến Nộ Diễm Cốc cảnh nội. Cũng may hai chuyện này làm xong, Quỳnh Hoa liền tạm thời ngừng lại bước chân của nàng. Bởi vì hạng lương đúng lúc chạy về. Vị này Quân Hoàng Sơn thủ tịch là trước mắt này giới duy nhất có tư bản cùng quỳnh hoa chính trực mặt cao thủ vương lục lúc trước không tiếc khổ cực tranh thủ đến hạng lương hữu nghị vì chính là hắn phần này không thể thay thế thế lực cường đại mà hạng lương cũng xác thực không có khiến người ta thất vọng hắn trở lại nộ diễm cốc sau trực tiếp tìm tới nộ diễm đại vương lấy thủ đoạn cứng rắn đoạt qua nộ diễm vệ sĩ quyền chỉ huy sau đó liền lao tới chiến trường cùng quỳnh hoa và ngọc quân đoàn ác chiến một cả ngày ở trả giá nặng nề thương vong sau rốt cục thành công đem quỳnh hoa chặn lại rồi đáng tiếc duy nhất chính là Thương vong xác thực là quá nặng nề chút. Hạng Lương sư huynh, coi là thật là ba ngày không gặp kẻ sĩ làm thay đổi hoàn toàn cái nhìn chờ đợi a. Nộ diễm cốc tiền tuyến quân doanh, Vương Lục một mặt không đành lòng nhìn thẳng vẻ mặt, nhìn trên giường bệnh bị bao vây thành bánh trưng như thế người bị thương. Không nghĩ tới mới quá khứ 3 ngày, mới cùng Quỳnh Hoa chính diện mới vừa một làn sóng. Đánh đổi liền nặng nề như vậy. A ân. Trên giường bệnh bánh trưng chấn động một chút, phát sinh khàn giọng gù gù tiếng, trong thanh âm tràn đầy thống khổ. Hiển nhiên thương thế chi trầm trọng đã làm người khó có thể áp chế. Vương Lục nhìn ra trong lòng cả kinh, hạng lương bản lĩnh hắn là rõ ràng, lần kia khê cốc phục kích, thỉnh kinh hơn 10 người hữu tâm toán vô tâm, hung hăng vây công hắn một người, lại bị hắn hoàn thành một lần trăm người chém, hạng lương mạnh mẽ có thể thấy được chút ít. Nhưng ở Quỳnh Hoa thủ hạ càng cũng rơi vào kết cục như thế, lúc này bệnh người trên giường khí tức yếu ớt gần như ở không, coi là thật là khoảng cách người chết chỉ có khoảng cách nửa bước, cái nào còn có nửa điểm quân hoàng sơn thủ tịch Huy Phong. Quỳnh Hoa a Quỳnh Hoa, ngươi này lâu năm Kim Đan là chuyên đến đồ ấu chứ? Nhìn trên giường bệnh thống khổ không thể tả hạng lương, Vương Lục thở dài, "Thôi, lấy hư đan cảnh giới chống lại Kim Đan Quỳnh Hoa, hạng lương sư huynh ngươi có thể làm đến nước này cũng xem là tốt, đón lấy liền giao cho ta đi, tốt xấu cũng là liên minh khởi sứ người, cũng không thể không thả miệng pháo chứ. Bằng không sau đó đại khái chỉ có thể cưới tiểu La Lệ làm vợ, thực tại bất hòa ta dạng Mỹ hoặc ca." Giữa lúc Vương Lục cảm khái xong xuôi, xoay người chuẩn bị rời đi phòng bệnh thời đống nhiên phía sau vang lên một cái có chút suy yếu âm thanh Tiểu la lị là chỉ cái gì quay đầu lại hạng lương khuôn mặt tái nhợt gần ngay trước mắt ba ngày không gặp hạng lương vẫn như cũ là cái kia vẻ mặt gần bướng ánh mắt như kiếm quân Hoàng Sơn thủ tịch khác biệt duy nhất chính là khí tức hư nhược rồi rất nhiều bất quá nhìn hạng lương thẳng tắp dáng người cùng với cái kia nhuệ độ không giảm chút nào ánh mắt bất luận người nào cũng phải biết coi khinh hắn là cỡ nào ngu xuẩn coi như suy yếu Quân Hoàng Sơn thủ tịch vẫn như cũ có mạnh mẽ lực bộc phát. Quỳnh Hoa lúc đó bị hạng lương bước lui, khả năng cũng là khiếp sợ này đi. Bất quá vương lục lúc này càng quan tâm vấn đề là Ta nghe người ta nói đây là người lều trại, cái kia trên giường vị kia là Hạng lương liếc mắt nhìn bánh trưng, sau đó trầm giọng đáp, quyết chiến trung lập dưới công đầu dũng sĩ. Nộ diễm cốc chữa bệnh điều kiện có hạn, ta đan dược đang đại chiến bên trong đã dùng hết, có khả năng làm chỉ có vì hắn cung cấp tận lực tốt hơn một chút hoàn cảnh nhưng là xem ra cũng kiên trì không được bao lâu. Thì ra là như vậy, xem ra gần nhất máu chó phim tình cảm xem hơn nhiều, sắp thực sẽ ảnh hưởng thông minh. Vương Lục bất đắc dĩ cười. Mà hạng lương thì lại vẫn chấp nhất ở trước kia vấn đề, tiểu la lị là chỉ cái gì? Không có gì, không phải hiện tại cần quan tâm vấn đề. Hạng lương sư huynh người cùng Quỳnh Hoa sư tỷ một trận chiến, cảm giác làm sao? Hạng lương nghiêm túc nói rằng, này giới vô địch. Ta là dựa vào quân Hoàng Sơn binh tướng một thể thuật. Đem ngàn tên nộ diễm vệ sĩ sức mạnh tập kết một người mới có thể miễn cưỡng cùng với một trận chiến. Nhưng một trận chiến sau khi nộ diễm vệ sĩ tổn hại quá bán, ta cũng bị trọng thương, trong thời gian ngắn khó có sức tái chiến. Quỳnh Hoa bị thương sao? Chỉ có vết thương nhẹ, pháp lực hao tổn tuy lớn, nhưng nàng là cảnh giới kim đan, một hai ngày liền đủ để khôi phục Vương Lục nghe được một trận khe nằm, trong lòng không thể không lật đổ kế hoạch ban đầu, một lần nữa mưu tính đối sách. Trong mặt, hạng lương đống nhiên mở miệng hỏi. Cái gì là ta dạng Mỹ học? Khe nằm, hạng lương sư huynh ngươi đây là muốn đổi nghề đi vạn pháp sao? Lòng hiếu kỳ nặng như vậy, cái gì không quá quan trọng chi tiết nhỏ đều muốn hỏi. Hạng lương nói rằng, thật sao? Vậy ta thay cái vấn đề, ngươi chuẩn bị như thế nào cùng Quỳnh Hoa giao thủ đây? Vấn đề này có chút quá mức sắc bén, tha cho ta cân nhắc. Vương Lục vừa nói vừa nghĩ. Nhưng thẳng thắn giảng, hắn thực đang không có biện pháp quá tốt. Kế hoạch ban đầu bên trong... Hạng Lương ít nhất phải ngăn cản Quỳnh Hoa càng dài vài lần thời gian, hắn mới chắc chắn đứng ra tiếp bản cùng Quỳnh Hoa đọ sức, mãi đến tận chém nửa đêm bên kia rốt cục có thể phá tình quan, phát động vĩnh hàng thụ. Có thể hiện tại Hạng Lương đã không sức tái chiến, toàn bộ kế hoạch liên hoàn toàn gián đoạn, mà mình muốn tục trên dưới một khâu nói nghe thì dễ à? Chính đang đâm chiêu thời, đông nhiên mặt đất chuyển đến run rẩy, Hạng Lương sắc mặt hơi động, túi người xuống đem lô thai thiếp trên mặt đất, chỉ chốc lát sau, hắn nhẹ giọng mở miệng, Quỳnh Hoa đến rồi. Vương Lục chỉ có cười khổ, Quỳnh Hoa sư tỷ quả nhiên là lợi hại, ngoại trừ vượt lên mọi người bên trên mạnh mẽ thực lực ở ngoài, bố cục lưu tính năng lực cũng ở trình độ bên trên, quả thực là tính chính xác chính mình này mới nhược thế kỷ, ở tối không thích hợp thời điểm, hung hăng đột kích. A, hạng lương đứng dậy, ánh mắt ở Vương Lục trên người đánh giá một phen, sau đó gật gật đầu, đón lấy liền dựa vào ngươi, Vương Lục sư đệ. Mà đúng vào lúc này, Vương Lục cũng rốt cục có chủ ý, hắn nét mặt biểu lộ vẻ tươi cười cất bước đi ra hạng lương liều trại. Tiên tâm đi, chỉ là Quỳnh Hoa, ta đã có biện pháp. Nói, hắn dùng sức nắm chặt giới tử túi. Chương 426, xem ta KN khôn nhất trịch. Liều trại ở ngoài, Quỳnh Hoa tiên tử chậm rãi đến gần, chỉ là bước tiến tuy hoãn, nhưng mỗi một bước đều gây nên sơn diêu địa chấn, mà hùng hồn pháp lực không kiêng kỵ mà tản mắt ra, như giày nặng mây đen bình thường bao phủ ở nơi đóng quân bầu trời, ép tới người thở dốc gian nan. Lúc này Quỳnh Hoa khoảng cách nộ diễm cốc đại quân còn có khoảng cách rất xa, thậm chí không có chân chính hiện thân, nhưng nàng chỉ bằng vào khí thế cũng đã cả kinh nộ diễm cốc rất binh môn đứng ngồi không yên. Hán không sợ chết các chiến sĩ trong ánh mắt rồn dập toát ra hoảng sợ, tuy rằng chưa từng đại quân tán loạn, nhưng chiến y đã hoàn toàn tan vỡ. Trận chiến này Quỳnh Hoa không cần một binh một tốt, một người một ngựa liền đem nộ diễm cốc bức đến tuyệt cảnh. Vương Lục không khỏi không cảm khái vị này thịnh kinh thủ tịch thực lực thực sự là vượt qua này giới bên quá nhiều người mà không đề cập tới Kim Đan cùng hư Đan cảnh giới sai biệt hệ như lại trời, coi như là đều là Kim Đan chân nhân mấy vị thủ tịch trong các đệ tử, Quỳnh Hoa cũng là không thể nghi ngờ người mạnh nhất, lấy thực chiến mà nói, lúc trước ở Vân Đài Sơn Ngông Quyền tự Đại Hổ Vương sẽ đánh, không hẳn có thể ở bây giờ Kim Đan hạ phẩm cảnh giới Quỳnh Hoa trên tay đi qua 10 triệu, coi như thêm vào linh thú, cũng chỉ có thể miễn cưỡng liều cái hòa nhau, cùng người như thế chính diện giao thủ, thực sự rất khó xỉ nói chuyện gì phần thắng, Vương Lục vô tướng kiếm lại cương mãnh. Cũng không cách nào cách một cảnh giới trên lệnh vượt qua Quỳnh Hoa Vì lẽ đó hắn căn bản không dự định cùng đối phương chính diện giao thủ Đi ra lều trại sau Vương lục lần thứ hai kiểm tra một chút giới tử trong túi tàng vật Sau đó vận chuyển mấy lần pháp lực Đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất Xác nhận không có sai sót sau Hắn vô tướng tiên tâm đột nhiên xoay một cái Trên mặt lập tức vung lên sán lạn như ánh mặt trời bình thường nụ cười Chuyển biến nhanh chóng khiến cho lều trại ở ngoài vài tên ở Quỳnh Hoa uy thế giới chiến chiến run man tộc binh sĩ không tự chủ được địa rủi rủi con mắt phảng phất quái đản như thế nhưng chỉ chốc lát sau bọn họ đống nhiên cảm giác trong lòng ấm áp trong không khí vô hình áp lực nặng nề dần dần giảm bớt mùi vị đó dường như gió xuân hiu hiu mà gió xuân đầu nguồn nhưng là nụ cười sán lạn vương lục nếu như nói cách xa ở mấy tầng ngoài núi Quỳnh Hoa là mùa đông thế giới bao phủ thiên địa giá lạnh lúc này vương lục lại như là gần trong gang tất cấm lô hắn đồng dạng là chậm rãi cất bước cùng quỳnh hoa xa xa đối lập khi hắn đi ra nơi đóng quân thời phía sau đã tuyết động tăng dã cũng không phải là hết sức nhằm vào chỉ là vô tướng tiên tâm toàn lực vận chuyển thời dư âm dập rờn tuy rằng không có ý định cùng quỳnh hoa liều nhưng sắp đối mặt cái này trước nay chưa từng có cường địch vương lục vẫn cứ lấy ra toàn bộ bản lĩnh mà tay công phu một lộ trong doanh trưởng hạng lương liền kinh ngạc quay đầu đi thật là lợi hại vô tướng tiên tâm tình giới đã vượt xa khỏi hư đan phạm chủ mà như vậy tích lũy đổi làm người bên ngoài sớm nên thử nghiệm đột phá kim đan, Vương Lục càng trước sau giữ được bình tĩnh. Đáng tiếc, lợi hại đến đâu hư đan cũng là hư đan, vượt cấp khiêu chiến cái khác kim đan chân nhân ngược lại cũng thôi, có thể Quỳnh Hoa thân là thịnh kinh thủ tịch, đột phá trước tích lũy làm sao không phải là thâm hậu cực điểm. Kim đan cửa ải này bất quá, hắn liền không có nửa điểm cơ hội, có thể hư đan đến kim đan cửa ải này. Nghĩ tới đây, Hạ Lương bỗng nhiên cảm thấy trong đầu linh quang lóe lên, hắn tuy rằng nột ở đạo lý đối nhân xử thế, Về việc tu hành nhưng là bất thế gia kỳ tài Nhất thời nghĩ đến một cái khả năng Chỉ là lập tức liền lắc đầu phủ giới mất Lâm trận đột phá Đây chính là thành tiểu kim đan A Coi như vương lục tích lũy đầy đủ thâm hậu Thêm vào linh căn tư chất kinh người Đột phá thời không có bình cảnh Có thể sau khi đột phá nhưng phải bỏ ra Một quãng thời gian đến chấn áp lại kim đan Ổn định tu vi Trong lúc pháp lực không thể vận dụng như thường Căn bản là không có cách cùng người giao chiến Vương lục như muốn lâm trận đột phá Cũng nên lựa chọn sớm chút thời gian, hiện tại đã không có cơ hội. Bất quá Vương Lục làm việc luôn luôn ngoài dự đoán mọi người. Vừa vận nhân cơ hội này, đến mở mang kiến thức một chút hắn đến cùng chuẩn bị lấy cái gì để che Quỳnh Hoa đi. Suy nghĩ, Vương Lục cùng Quỳnh Hoa rốt cục chạm mặt. Hai người đối mặt mà đi, gặp mặt thời, Quỳnh Hoa vừa vận đi tới đỉnh núi, nàng quân lâm bệ nghẽ, trong ánh mắt mang theo nhàn nhạt hiếu kỳ, Vương Lục thì lại đứng ở dưới chân núi, ngửa mặt đối mặt, nụ cười không thay đổi ở này tiên ngộng cảnh giới bên trong sơ lần gặp gỡ trên khí thế càng mơ hồ địa vị ngang nhau Quỳnh Hoa sư tỷ đã lâu không gặp Quỳnh Hoa khẽ mỉm cười sắp thực đã lâu không gặp làm Thịnh Kinh thủ tịch Quỳnh Hoa bất cứ lúc nào đều là như vậy ung dung không nổi, nho nhã lễ độ nhưng mà tiên lễ hậu bình đợi nàng chân chính ra tay sau mọi người mới sẽ biết lễ phép nụ cười sau lưng ẩn giấu đi cỡ nào sắc bén thủ đoạn ngắn ngủi Hàn Huyên sau Vương Lục thẳng vào đề tài chính Quỳnh Hoa sư tỷ ta nghị cùng ngươi làm khoản giao dịch Quỳnh Hoa gật đầu, nguyện nghe tưởng. Nay một hồi ngũ linh huyết quan tranh ba chiến, Quỳnh Hoa sư tỷ thực lực vượt xa cùng thế hệ, bây giờ đã năm chắc phần thắng, chúng ta mấy người dù cho liên thủ kết minh cũng khó có thể cùng ngươi chống đỡ. Nghe xong lời này, Quỳnh Hoa khá là kinh ngạc. Bất kể là sư môn tình báo, vẫn là lấy nàng đối với Vương Lục nhận thức, hắn đều là loại kia chết không chịu thua loại hình, nhất định sẽ chống lại đến cuối cùng, năm cuối cùng một kia cơ hội nỗ lực trở mình. Hiện tại càng nói lời như vậy, đại khái là đang làm thật chính lời kịch làm làm nền đi. Quả nhiên, Vương Lục nói xong, câu chuyện chính là xoay một cái, nhưng mà này trung quy chỉ là một trò chơi, dù cho đắc thắng có thể làm sao. Thịnh kinh tiên môn cửu châu số một, cũng không thiếu điểm ấy công hơn đến củng cố huy danh, nhưng cửa ải này đối với ta nhưng có ý nghĩa đặc biệt, vì lẽ đó ta nghĩ củng sư tỷ làm cái giao dịch. Nói, Vương Lục từ giới tử trong túi lấy ra một viên vàng rực rỡ hơn tỷ. Quỳnh Hoa đôi mắt đẹp trừng trừng có chút khó mà tin nổi mà nhìn Vương Lục trong tay Huyên Tỷ Huyền Thiên Kim Tỷ Vương Lục cười nói không sai ở Huyền Thiên Quán đầu tư tài sản vượt qua ngàn vạn linh thạch phương có thể đổi lấy Huyền Thiên Kim Tỷ có thể cực lớn hạn ngạch tiêu hao tiêu phí hưởng thụ Huyền Thiên Quán cao cấp quý khách đãi ngộ cùng với các loại tiện lợi quyền hạn chỉ đứng sau Huyền Thiên Hạt Tỷ hiện nay Huyền Thiên Quán ở Cửu Châu Đại Lục phân phát số lượng không vượt qua 3.000, chỉ cần Quỳnh Hoa sư tỷ đồng ý để ta thắng được này cục này một viên Huyền Thiên Kim Tỷ ta nguyện chấp tay dâng Quỳnh Hoa càng kinh ngạc, Vương Lục sư đệ, ngươi, ngươi đây là? Dừng một chút, Tựa Hồ đang nỗ lực tìm kiếm tìm từ. Một lát sau, Quỳnh Hoa nhẹ giọng dò hỏi, ngươi ở đốt lót sao? Vương Lục cười ha ha, Quỳnh Hoa sư tỷ có chỗ không biết, này tuyệt đối không phải đốt lót, mà là chính trị hiến kim như thế hợp quy, quang minh chính đại, tuyệt không có nửa phần chỗ không ổn. Quỳnh Hoa cảm giác mình có chút nghe không hiểu. À, ta biết Quỳnh Hoa sư tỷ làm Thịnh Kinh Thủ tịch, xưa nay sẽ không vì tài nguyên phát dầu, chỉ cần tu hành cần đừng nói huyền thiên kim tỷ càng quý giá tài nguyên cũng sẽ do sư môn ban xuống. thế nhưng sư môn ban tặng dưới cái nhìn của ta chỉ là chết tiền, bởi vì như thế nào đi nữa quý giá, chung quy là phong tới dưới ánh mặt trời, từ xin đến hoạch phê đến sử dụng, mọi cử động làm người biết, còn được môn phái dự toán ràng buộc. ta biết quỳnh hoa sư tỷ làm việc quang minh chính đại, không gì không thể gặp người việc. nhưng bất luận người nào đều cần việc riêng tư, tu hành trên đường đều sẽ có chút không cần mọi người đều biết chi tiêu. này huyền thiên kim tỷ giá trị vượt qua ngàn vạn hơn nữa là một bút hoạt tiền, bất luận sư tỷ ngươi dùng như thế nào đều tê. Theo ngươi mong muốn, bây giờ Quỳnh Hoa sư tỷ đã là Kim Đan chân nhân, chính là muốn dần dần thoát ly môn phái ràng buộc, từ lên bếp nấu thời điểm, ta nghĩ Ngàn Vạn Linh Thạch đối với ngươi bước kế tiếp làm việc tất nhiên có thể có trợ giúp. Đâu chỉ là có giá trị. Ngàn Vạn Linh Thạch à, ngũ đại siêu phẩm môn phái rất nhiều trưởng lao cũng chưa chắc có bực này, dòng dõi Vương Lục có thể có như thế khoản tiền kết sủ, cũng là nhờ có hắn lúc trước mấy chẳng đánh cược phát nhanh lại sẽ cái kia bút hoành tài sáng suốt địa đầu tư tới tay dưới giáo phái phát triển. Qua nhiều năm như vậy thực nghiệp quy mô tăng nhanh như gió, tiền lãi từng năm tăng lên, chỉ riêng lấy của cải luận, Vương Lục xuất thân giàu có đã hơn xa rất nhiều trưởng lão Quỳnh Hoa tuy là thủ tịch đệ tử, nhưng trong tay có thể tự do chi phối, không bị ràng buộc việc tiền cũng đơn giản là trăm vạn linh thạch. Nhìn Vương Lục trong tay vàng chói lọi loại kim tỉ, xuất đạo tới nay, luôn luôn quen thuộc khống chế toàn cục, trấn áp tất cả Quỳnh Hoa. Rốt cục cảm giác mình có chút chắc chắn không được tình huống. Vương Lục hắn. Đến cùng muốn làm cái gì? Mà Vương Lục thì lại tận dụng mọi thời cơ nói, hơn nữa việc này chỉ có ngươi biết ta biết, tuyệt không nửa điểm nguy hiểm. Coi như sau đó sư môn truy trách lên, sư tỷ ngươi cũng thuận tiện từ chối. Dù sao ta ở vạn tiên minh cũng coi như tiểu có danh thành, quen sáng tạo kỳ tích bình thường thắng lợi, quỳnh hoa sư tỷ tỉ tỉnh cờ ở trong tay ta thất lợi một lần, cũng chẳng có gì lạ. Năm đó Tây Di Đại Lục Thánh Giả đều ở trên tay ta bẻ đi hai cái nghi. À, ta biết chỉ bằng vào một viên kim tỷ còn chưa đủ lấy biểu thị thành ý của ta, như vậy ta lại thêm một cái. Nếu là sư tỷ chịu tác thành ta này cục, ta liền hứa hẹn nợ một món nợ ân tình của ngươi, vĩnh cửu hữu hiệu. Ta vương lục cân tình, chăm chú nói đến giá trị so với này huyền thiên kim tỷ càng cao hơn, bởi vì bây giờ nhìn lại chỉ là một cái hư đan đỉnh phong tu sĩ hứa hẹn, nhưng ngày sau đợi ta nguyên anh hóa thần. Một ân tình giá trị liền khó có thể đánh giá. Được rồi. Quỳnh Hoa nhàn nhạt ngắt lời nói. Được rồi, không cần lại nói. Vương lục sư đệ, ngươi làm người ta bất ngờ bản lĩnh ta đã từng gặp qua, vừa nãy chuyện cười cũng xác thực rất thú vị, nhưng ta cũng không phải tới nghe ngươi giảng chuyện cười. Lấy ra ngươi chân chính bản lĩnh đi. Vương lục thở dài, thưởng thức trong tay kim tỷ nói, ta là rất chăm chú à, sư tỷ ngươi nhưng chỉ khi ta đang chuyện cười, thực tại làm người thích hận, ngươi thật không suy tính một chút sao. Quỳnh Hoa lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó một cái chạm trường kiếm màu xanh lam chán mang ra khỏi vỏ. Nói thêm gì nữa sẽ chỉ làm ta xem thường ngươi. Vương Lục trầm mặc một hồi, lặng lặng mà thu hồi huyền thiên kim tỷ, nụ cười trên mặt từng điểm một chìm xuống dưới. Được rồi Quỳnh Hoa sư tỷ, nếu ngươi không muốn tiếp thu ta này bao hàm thành ý giao dịch, vậy chúng ta cũng chỉ có xung đột vũ trang. Bất quá ở khai chiến trước, ta còn muốn hỏi ngươi một chuyện. Quỳnh Hoa tính nhẫn mại kinh người, cũng không ngại Vương Lục nói nhiều, gật đầu nói. Người nói, sư tỷ giới không ngại ta lấy nhiều khí. Quỳnh Hoa cười không nói, chỉ cầm trong tay màu xanh thăm thảm tiên kiếm về phía trước một điểm. Mặc ngươi thiên quân văn mã, một mình ta một chiêu kiếm là đủ. Vương Lục cười nói, được, nếu sư tỷ dũng cảm, vậy ta liền không khách khí. Giới thiệu cho ngươi một người bạn, là ta ở Tây Di Đại Lục thám hiểm thời điểm nhận thức, bởi vì một chút duyên cớ theo ta một đạo đến đây Cửu châu. Nói, Vương Lục từ giới tử trong túi lấy ra một viên xám xịt viên cầu. Sau đó mạnh mẽ nắm nát, một luồng hôi yến bốc lên. Tên của hắn gọi là Vô Diện Giả. Chương 427: Ta đã không muốn mặt. Hầu như ở hôi yên bốc lên trong ngáy mắt, Quỳnh Hoa liền di chuyển, trong tay nàng màu xanh thâm thẳm tiên kiếm, tiên lộ như khai thiên tích địa bình thường toàn lực vung hạ xuống, vừa ra tay liền không chút lưu tình. Mạnh mẽ nguyên thần lệnh Quỳnh Hoa tiên tử ngay lập tức nhận ra được nguy cơ, cái kia cố nhàn nhạt, nhạt hôi yên tuy rằng ẩn chứa năng lượng yếu ớt, nhưng mang theo đủ để làm nàng cũng trở nên động dung khủng bố ma lực. Phản phất là từ trong phong ấn thoát vây mà ra thượng cổ ma đầu, dù cho suy nhược, nhưng về mặt cảnh giới có ưu thế áp đảo. Quỳnh Hoa ở thơ ngũ tuyệt thủ tịch bên trong là kể đến hàng đầu mạnh mẽ, nhưng thơ ngũ tuyệt thủ tịch trung quy còn chỉ là đệ tử bối, cựu châu đại lục trên vượt qua bọn họ cường giả đến không xuể. Vì lẽ đó Quỳnh Hoa xưa nay không gặp qua đánh giá cao kế bản lãnh của chính mình, cần toàn lực liều mạng thời điểm, nàng chắc chắn sẽ không có giữ lại chút nào. Nhưng mà tiên lộ kiếm vung rơi xuống một nửa, Quỳnh Hoa trước mắt liền đột nhiên một hoa trong tay tiên kiếm phân lượng càng là bỗng nhiên biến hóa một chiêu kiếm hạ xuống nhưng không hề thực cảm nàng trong lòng biết không ổn lập tức lấp kín ngũ giác nguyên thần chìm xuống ngọc phủ bên trong một viên kim đan xoay tròn xoay tròn lên ánh sáng chiếu rọi từ phương cái kia tà dị tâm ma đã trong lúc vô tình xâm lấn đi vào tốc độ nhanh làm người căn bản không kịp phản ứng quỳnh hoa thậm chí hoài nghi vương lục vừa mới cái kia phiên hoang đường không trải qua đút lót du thuyết là đang vì hắn phóng thích tâm ma làm hiểm hộ mà đối với vương lục sát chiêu Quỳnh Hoa không dám xem thường, lập tức lấy Thịnh Kinh Tiên Pháp ổn thủ Nguyên Thần Tiên Tâm, sau đó liếm thử nữa đem trục xuất. Mà Quỳnh Hoa vừa mới mới vừa hoàn thành tất cả những thứ này, Ngọc phủ bên trong liền vang lên một trận sắc bén tiếng cười, xâm lấn Ngọc phủ ma đầu lấy một loại đặc biệt ngôn ngữ đang điên cuồng cười tê ợ. Quỳnh Hoa trong lòng dùng mình, loại kia ngôn ngữ nàng ở Thịnh Kinh Tiên môn bên trong đã từng chọn môn học qua, Tây Di Đại Lục Thông dùng từ, mà cái kia ma đầu lợi kịch nhưng là ha ha ha, tiếp thu thánh quang trường phạt đi, Viễn Đông dị đoan. Tây Di Thánh Quang Giáo Người Điên Liên quan với hơn một năm trước Cửu Châu vạn tiên minh viễn trinh Tây Di sự quỳnh hoa sớm có nghe thấy, khi đó nàng ở Cửu Châu có chuyện quan trọng tại người chưa từng độ hại đi xa, nhưng thịnh kinh nhưng có không ít tinh nhuệ đệ tử xa phó Tây Di, sâu sắc lĩnh giáo những nơi thổ lợi hại. Thánh Quang Giáo cùng tin người môn làm việc cấp tiến, rất nhiều chuyện lấy Cửu Châu người xem ra từ lâu nhập ma, mà những này hô lớn trừng phạt dị đoan cùng tín đồ, nhưng là người điên bên trong người điên, không thể nghi ngờ ma đầu. Tình thế nhất thời trở nên bắt đầu vương tay. Thịnh kinh tiên pháp ở Cửu Châu Đại Lục là trí cao tôn pháp, Quỳnh Hoa Tiên Tử làm Thịnh kinh thủ tịch, có lòng tin đang đối mặt Cửu Châu bất kỳ ma đầu đều lấy ra khắc chế phương pháp, nhưng mà Tây Di Đại Lục ma đầu nhưng không nằm trong số này. Cửu Châu chấn tà tiên pháp có thể không khắc chế Tây Di ma đầu thực ở không người nào có thể nói phải hiểu. Nhưng Quỳnh Hoa một viên Quỳnh Ngọc Tiên Tâm vị nhưng bất động, không tìm được khắc chế biện pháp thì lại làm sao? Nàng làm Thịnh kinh thủ tịch, cùng thế hệ tu sĩ bên trong hàng đầu kiếm tu một kiếm phá vạn pháp bản lĩnh đã sớm lô hỏa thuần thành. Huống chi trong tay tiên lộ kiếm làm sáng tỏ văn vật, am hiểu nhất chính là trấn tà khu ma. Ngọc phủ ở ngoài, Hôi Yên dần dần bao phủ lại đây, rất nhanh liền đem ngọc phủ bao vây lấy, vô diện giả tiếng cười ở ngọc phủ ở ngoài lúc gần lúc hiện, tuyển như quỷ mị, khí sám tùy theo tràn ngập, đem Quỳnh Hoa Huy Hoàng Ngọc phủ biến thành âm tào địa phủ. Nhưng Quỳnh Hoa ổn thủ ngọc phủ, ngọc phủ kim đan từ sinh ra pháp lực, cùng Hôi Yên địa vị ngang nhau. Đến một bước này, Quỳnh Hoa thoáng yên lòng, Nàng phản ứng chung quy nhanh hơn một bước, đúng lúc đem Nguyên Thần từ từ phủ chìm xuống dẫn độ đến Ngọc phủ bên trong, do hồn nhiên kim đan thiếp thân che chở, nếu là Nguyên Thần nhưng treo cao ở Ngọc phủ ở ngoài, bị này hôi yên một mê liền vạn sự đều hưu. Nhưng nhìn thấy Ngọc phủ ở ngoài quỷ ảnh tầng tầng, cũng là âm thầm hoảng sợ, ma đầu kia thần thông coi là thật kinh người, chính mình đường đường kim đan chân nhân, càng bị đem Nguyên Thần dễ như ăn cháo vây ở Ngọc trong phủ, cả người pháp lực cũng không có từ phát huy. Ma đầu kia ở Tây Di đại lục e sợ cũng không tầm thường nhân vật. Không biết vương lục đến tột cùng là làm sao đem hắn mang về Cửu châu, cũng làm đòn sát thủ vẫn đưa vào đến tiên mộng cảnh giới bên trong. Lấy cấp bậc mà nói, e sợ càng ở chính mình bên trên, duy nhất nhược điểm chính là nhìn qua phi thường suy yếu. Ngọc Phủ ở ngoài hôi yên tuy rằng che kín bầu trời, huyền ảo vô cùng, nhưng cũng không quá mạnh, chỉ cần đem pháp lực ngưng tụ, hướng về một cái nào đó vị trí đột phá, liền có thể đem hôi yên xua tan. Chỉ là theo pháp lực biến mất, hôi yên lại quay đầu trở lại. Quỳnh Hoa thấy thế lập tức vận chuyển kim đan đem phi kiếm tiên lộ dẫn hồi trong cơ thể chỉ thấy ngọc trong phủ thế kiếm trên đài chạm hào quang màu xanh lam lấp lóe tiên kiếm tiên lộ do thực hóa hư từ quỳnh hoa bên ngoài cơ thể bay vào ngọc trong phủ mà theo tiên lộ ra hiện ngọc phủ ở ngoài hôi yên đột nhiên lùi lại khoảng một trượng ngọc phủ bên trong khí tức cũng trong vắt rất nhiều cái này thiên nhiên trừ tà tiên kiếm là tất cả ma đầu khắc tình bây giờ xem ra tây di ma đầu cũng khó thoát ngoại lệ quỳnh hoa trong lòng càng thêm yên ổn sau đó lấy nguyên thần vận kiếm Tiên lộ kiếm ở ngọc phủ bên trong hướng ra phía ngoài hơi một điểm, mũi kiếm nơi một điểm làm quang ngưng kết thành ngọc lộ, bay ra ngọc phủ ở ngoài, rơi vào hôi yên bao phủ địa phương. Chỉ một thoáng, một cây lục thực dưới đất chui lên, cành ở cật lực hướng lên trên kéo dài tới, rất nhanh sẽ sinh trưởng đến hơn 10 trượng cao, tỉ mỉ cành lá bộc phát, sau đó bách hoa nở chán, cánh hoa bay lượng, vẫn cư ở hôi yên bao phủ quỷ vực bên trong mở ra một mảnh xuân về hoa nở. Danh kiếm tiết lộ, hệt như ngọc ảo thời đại thiền tông đại sĩ tây nâng bình ngọc một điểm tiên lộ liền sắp chết thịt người bạch cốt phi kiếm này tuy là sắc bén đồ vờn chủ sát phạt nhưng ở quỳnh hoa trong tay nhưng cũng có sinh tử nghịch chuyển công lao vô diện giả tử vực tuy mạnh nhưng không ngăn được tiên lộ tỏa sáng sức sống tràn trề quỳnh hoa tiếp tục lấy nguyên thần điều động tiên lộ kiếm điểm điểm ánh kiếm tự nát tinh giống như ở ngọc phủ bốn phía tháp sáng mỗi một điểm ánh sáng đều là một mảnh xanh un cùng phấn hoa không lâu lắm quỳnh hoa ngọc phủ quanh thân đã là sinh mệnh hải dương tượng trưng tử vong hôi yên bị bức ép đến từng bước lùi về sau Quỳnh Hoa tự tin tắc nén, tiếp đó chính là muốn như thế vững vàng, một chút củng cố chính mình trận doanh, mãi đến tận hôi yên trừ sạch, đạt vương thế thắng. Nhưng mà ở Hoa Hải sơ thành sau, Quỳnh Hoa nhưng kinh ngạc phát hiện trước hết một nhóm tỏa ra thụ hoa nở bắt đầu điêu linh, hệt như thịnh cực mà suy, ở Hoa Hải sinh sôi đến mức tận cùng thời điểm, tử vong cùng điêu linh cũng biến thành không thể ngăn cản. Cái kia cố hôi yên tuy rằng bị tạm thời bài trừ ở Hoa Hải ở ngoài, nhưng giờ nào khắc nào cũng đang hướng về trong biển hoa thẩm đấu. Mà Quỳnh Hoa lấy tiên lộ kêu gọi sinh mệnh kỳ tích, còn thiếu thiếu một cái kéo dài chống đỡ lực. Quỳnh Hoa có chút do dự, chẳng lẽ muốn liền như vậy vận dụng kim đan chân khí? Cảnh giới kim đan sau, Ngọc Phủ kim đan chính là tu sĩ không kiệt động lực tội nguồn, nhưng mà chung quy không phải chân chính ý nghĩa vô cùng vô tận, tùy tiện vận dụng chân khí. Mà đang lúc này, dị biến phát sinh. Ngọc Phủ ngay phía trước, Hôi Yên dày đặc nhất ngưng tụ nơi, một ánh hào quang phảng phất lợi kiếm lao, xuyên phá Hôi Yên cản trở từ trên trời giáng xuống. Chính chiếu vào cái kia cây bắt đầu điêu linh hoa trên cây Theo ánh sáng chiếu rọi Chỉ một thoáng hoa thủ gọi lại sinh cơ Sắc màu rực rỡ Sau một khắc, càng nhiều ánh sáng xuyên phá hôi yên Chiếu rọi ở hoa rừng cây bên trong Mỗi một vệ sáng đều lệnh một gốc cây hoa thụ triệt Để thoát khỏi bóng tối của cái chết Tỏa sáng trước nay chưa từng có việc lực Mà theo ánh sáng dày đặc Ngọc phủ hệt như tắm rửa ở biển ánh sáng bên trong Quỳnh hoa mắt thấy tình cảnh này Trong lòng không khỏi chấn động trong lúc hoàng hốt Đối với sống và chết lĩnh ngộ cũng sâu sắc thêm một tầng. Đặc biệt là thánh quang chiếu rọi tiên lộ hoa thụ, khiến cho sức sống tràn trề, không ý kỵ bất kỳ tử vong cùng suy yếu quá trình, ẩn chứa cực kỳ cao thâm ảo diệu, mà này rất khả năng là Quỳnh Hoa bước kế tiếp bước hướng về cảnh giới Nguyên Anh trọng yếu tích lũy. Nhưng mà cùng lúc đó, Quỳnh Hoa cũng tỉnh táo nghĩ đến, những này quang đến cùng là cái gì? Lẽ nào là có người nào ra tay giúp đỡ? Có thể tiên mộng cảnh giới bên trong đưa mắt nhìn bốn phía đều là kẻ địch ai sẽ đối với mình rỗi ra cứu viện. Vẫn là nói, nhưng vào lúc này, đỉnh đầu vạn trượng quang minh bên trong, một cái kinh tâm động phách, chấn động nguyên thần âm thanh vang long long lên. Tín ngưỡng thánh quang đi. Và anh. Ngọc phủ ở ngoài ngàn vạn trung sáng, mỗi một cột đều hóa thành lợi kiếm, đâm thẳng ngọc phủ. Trước kia vững như thành đồng vách sắt phòng ngự, ở ngàn vạn lợi kiếm cùng nhau đâm tới dưới, kịch liệt rung động lên. Thật là lợi hại lửa gạt thuật. Trong phút chốc, quỳnh hoa lòng sinh chấn động. Này một tay ám độ trần thương cây sách, thực sự là bị dùng đến cực hạn lúc trước che kín bầu trời hôi yên chỉ là danh nghĩa, còn chân chính sát cơ càng là ẩn nút ở chết hóa sinh trong ngáy mắt. ngàn vạn lợi kiếm chân chính lực sát thương, cũng không thể hiện ở pháp lực trên. Lợi kiếm thương chính là tầm, là thần, ngọc phủ rung động cũng không phải là ngoại lực gây nên, mà là nguyên thần của chính mình bất ổn, bắt đầu run rẩy khuấy động. Ở vừa mới trong phút chốc, chính mình bởi vì thu được giữa sự sống và cái chết linh ngộ, Theo bản năng mà đối với kêu gọi sinh mệnh kỳ tích Thánh Quang có một tia tán đồng, thế là đối thủ lập tức thừa lúc vắng mà vào, cưỡng chế muốn chính mình tín ngưỡng Thánh Quang. Hay là đây mới là Thánh Quang giáo chân chính sát chiêu, thực sự là khó lòng phòng bị. Thế nhưng, làm Thịnh Kinh thủ tịch, ngóng trông Tiên Đạo chi tâm lại sao lại dễ dàng như vậy dao động? Chỉ là Thánh Quang, thì lại làm sao có thể cùng Thịnh Kinh Tiên môn tín ngưỡng đánh đồng với nhau? Quỳnh Hoa nguyên thần bên trong bạo phát gầm lên giận dữ, một viên Tiên Tâm tỏa ra vô thượng qua mình càng so với thiên dáng thánh quang càng chói mắt đoản ngục cùng lúc đó quỳnh hoa không lại từ thủ tiên lộ kiếm cùng nguyên thần hòa vào nhau nhanh đâm bay ra ngọc phủ dũng cảm tiến tới phía trước hôi yên tràn ngập nhưng tiên lộ kiếm đánh đâu thắng đó không gì cả nổi xuyên thủng hôi yên tầng tầng chẳng ngập không biết qua bao lâu hay là chỉ là trong nháy mắt lại có lẽ là thời gian dài hơn ở hôi yên bên trong tiên lộ kiếm bay thật nhanh rốt cục phía trước rộng dài sáng sủa một người mặc thánh khiết áo bào trắng tây di thần quan chính mặt quay về phía mình trong tay thánh huy sáng lên lấp ló, thiên kia thần quan trên mặt càng không có ngũ quan trống rỗng, nhưng quỳnh hoa nhưng vô tâm quan tâm người này cảnh tượng kỳ dị, nàng rất rõ ràng thời cơ khó khăn, tiên lộ kiếm toàn lực xuất kích từ tay người di trước ngực xuyên qua, sau lưng xuyên ra, nhưng mà kiếm thế vưu chưa dừng, trực hướng về mênh mông giới hạn chô bay đi, rầm, bình phong vô hình theo tiếng mà nát, quỳnh hoa mở mắt ra, chính mình vẫn là đặt chân ở ngọn núi nhỏ kia đỉnh núi, vương lục nhưng ở dưới chân núi. Nói đúng màu xám yên vụ còn chưa tan đi tận, hai người bốn mắt nhìn nhau, vừa mới phát sinh tất cả phảng phất đều là ảo giác. Nhưng Quỳnh Hoa rất rõ ràng tất cả những thứ này cũng không phải là ảo giác, nàng mới vừa rồi là lấy cực kỳ cao minh chiến đấu trí tuệ, nắm đến lóe lên liền qua thời cơ chiến đấu lúc này mới có thể từ hôi yên bao phủ bên trong thoát vây mà ra. Mà bây giờ nàng thần trí thanh minh, chính đến thu gặt thành quả thắng lợi thời điểm, ở kiến thức đối thủ mạnh mẽ sau, Quỳnh Hoa không chút nào sẽ nâng tay, cảnh giới kim đang thực lực toàn diện bạo phát. Nàng dưới chân một điểm, tựa như tia chớp nhào tới bên dưới ngọn núi, tiên lộ kiếm rộng mở xuyên qua vương lục ngực. Ở khai chiến trước, Quỳnh Hoa đã sớm từng nghe nói Vương Lục vô tướng kiếm vai tên, đối với này được xưng thiên hạ đệ nhất phòng ngự kiếm pháp, nàng coi như chắc chắn thắng cũng vô ý liệu. Chỉ cần phát huy kim đan đối với hư đan tốc độ ưu thế, ở đối phương tế lên vô tướng kiếm bao vây trước một kích thành công, làm sao cần đi tấn công địch trưởng. Trong tay tiên lộ kiếm xuyên qua vương lục lồng ngực, quỳnh Hoa nhưng không yên lòng, lấy kim đan phóng thích pháp lực. Mại đến tận đem tiên lộ thẩm thấu vương lục quanh thân sau, Quỳnh Hoa mới hơi sự an tâm. Tiên lộ tuy có thể tỏa ra sự sống, nhưng ở Quỳnh Hoa điều động bên dưới, cũng có thể trở thành là trí mạng độc dược. Vương lục vô tướng công như thế nào đi nữa lợi hại, bị độc dược thẩm thấu toàn thân cũng là chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Trận chiến này cuối cùng cũng coi như là thắng, lấy kim đan đối với hư đan, thắng được bạo hiểm, nhưng chung quy là. Thư duy vừa mới chuyển tới đây, trước mắt dị biến đột một sinh. Bị Ngọc Lộ thẩm thấu toàn thân Vương Lục, lộ ra một cái nụ cười quái dị. Sau một khắc, hắn ngũ quan ầm một tiếng biến mất không còn tâm tích, lộ ra một tấm trắng bệnh mà bằng phẳng mặt. Chương 428: Ta mơ ý không phải Vương Vũ cầu. Ha ha ha, gửi thư ngưỡng thánh quang đi, Cửu Châu dị đoàn tiểu thư. Tiếng cười hệt như sấm mùa xuân nổ vang, khiến cho Quỳnh Hoa không hề lay động tâm cảnh cũng không khỏi vì đó run lên. Đống nhiên đánh tan ngũ quan thiếu niên như nhiên ngọn nến bình thường hòa tan, huyết nhục hòa vào đại địa. Cùng lúc đó, quanh người Quần Sơn bắt đầu vặn vẹo biến hình, màu xám yên vụ từ đường chân trời quần cuộn mây liệt, rất nhanh bao phủ tầm nhìn. Mà cách mình gần nhất địa phương, từng cây từng cây hoa thụ vụt lên từ mặt đất, sau đó ở hôi Yên Ô uế dưới có vẻ sinh cơ điêu linh. Hết thể đều cùng Ngọc Phủ quan sát bên trong thân thể nhìn thấy cảnh tượng giống như lúc vừa mới nguyên thần hòa vào nhau đột phá phi kiếm, phản phất hoàn toàn không có phát huy tác dụng, chính mình nhưng bị vây ở Ngọc Phủ tù trong lồng. Lao tù bên trong Vô diện giả tiếng cười lại một lần nữa vang lên, vẫn như cũng là chợt xa chợt gần, hình như quỷ mị. Nhưng từ bầu trời tung xuống ánh sáng lại có vẻ càng đường hoàng, khỏa khỏa hoa thụ bị thánh quang hấp dẫn, mỗi một bó hoa đóa đều quay đầu đi ngước nhìn thánh quang. Thánh quang tẩm bổ vạn vật, vạn vật tín ngưỡng thánh quang. Này thời khắc sống còn huyền diệu chuyển hóa, mỗi giờ mỗi khắc không tỏa ra nhằm vào tu sĩ mị lực kỳ dị, càng là ngộ tính siêu thoát, càng là khó kìm lòng nổi. Nhưng mà chỉ cần ngóng trông tiên đạo chi tâm hơi có dao động sẽ bị cái kia cô ánh sáng hấp dẫn tới, thật là lợi hại huyễn thuật. Quỳnh Hoa ở trong lòng âm thầm thán phục, nhìn thấy trước mắt tất cả đều đang cật lực giao động chính mình tiên tâm, mà chỉ cần tiên tâm vừa vỡ, chính mình ngay lập tức sẽ lưu lạc ma đầu tay. Cứ việc bởi vì thời gian giải phong ấn chân áp, cái này đến từ Tây Di ma đầu đã vô hạn suy nhược, nhưng đang bị phong ấn trước, hắn chỉ sợ là Tây Di đại lục cường giả hiếm có, đối với sức mạnh vận dụng, đối với lòng người nắm đã lôi hỏa thuần thành chính mình tuy là cùng thế hệ bên trong đứng đầu nhất tu sĩ nhưng là ở cái này Tây Di Ma đầu trước mặt nhưng hệt như chỉ linh đứa bé nhất cử nhất động tất cả nằm trong lòng bàn tay đây là một hồi thực khó nói khoác phần thắng tuyệt vọng cuộc chiến nhưng mà càng là như vậy Quỳnh Hoa trái lại càng là bình tĩnh nàng hít một hơi thật sâu mà hậu vận chuyển nguyên thần đóng kín chính mình ngũ giác đối phương huyền thuật quá mạnh huyền thuật ảnh hưởng mình đã không thể nào nhận biết bốn phía thế giới là thật hay giả như tình huống như vậy dưới ngũ giác chỉ có thể thành liên lụy Bất quá, làm tu sĩ Kim Đan, nàng còn sẽ vượt qua ngũ giác bên trên, chắc chắn sẽ không bị người mê hoặc năng lực cảm nhận. Tâm mắt trở lại Ngọc Phủ, một viên như kim cương giống như trói mắt ngọc thạch tiên tâm, ở thánh quang bao vây trong khốn cảnh còn đang quật cường phóng thích hào quang của chính mình, tượng trưng quỳnh hoa vĩnh không chịu thua chấp nhất. Lập tức, thiếu nữ bắt đầu chấn động Ngọc Phủ, Kim Đan, nguyên thần chậm rãi giải vị di động, cùng Quỳnh Ngọc Tiên Tâm dung hợp được. Mà theo tam vị nhất thể dần dần thành hình, Ngọc Phủ ở ngoài huyền thuật bắt đầu sụp đổ. Tư Giữiên -T, -E T trên đời chỉ có cố chấp nhất cứng cỏi tiên tâm, có thể chứa đựng nguyên thần cùng kim đan vào chú, mà chỉ có thượng đẳng nhất kim đan mới có thể ở tiên trong lòng độc lập vận chuyển, không bị ngưng trệ. Chỉ có tinh khiết nhất nguyên thần mới có thể tự do chứa đựng ở tiên trong lòng không sinh ô uế. Quỳnh Hoa Pháp đạo tâm cao độ trước đó chưa từng có phù hợp, thân thể mang đến hỗn loạn toàn bộ bị bính trừ ở bên ngoài, nguyên thần bên trong tạp niệm cũng biến mất không còn tam tích. Quỳnh Hoa trong lòng chỉ suất lại đối với tiên đạo chăm chỉ không ngừng theo đuổi, thế là vô diện giả có tất cả thủ đoạn cũng khó có thể mê hoặc Quỳnh Hoa. Ngọc Phù ở ngoài huyến thuật như không bản chi mục, dần dần điêu linh. Quỳnh Hoa lùi một bước để tiến hai bước, lấy thủ vì công, dùng tam vị nhất thể phương thức, thực hiện trước nay chưa từng có tự mình tinh chế, mà theo Quỳnh Ngọc tiên tâm ánh sáng càng ngày càng chói mắt, vô diện giả tiếng cười dần dần thấp hạ xuống. Phúc! Hôi yên bên trong! một người mặc hồng bạch trường bào người trẻ tuổi như gặp đòn nghiêm trọng, không tự chủ được phun ra một ngụm máu đến, máu đen bên trong, điểm điểm ánh sáng như kim cương giống như long lánh, chỉ là mỹ lệ như vậy đồ vật, đối với thổ huyết người đến nói nhưng là chí mạng địch độc. Ma ói qua một ngụm máu sau, Vương Lục đống nhiên phát sinh xem thường cười gằn, vô diện, con mẹ nó ngươi đến cùng có được hay không a? Đường Đường chuẩn thánh giả liền cái kim đan cô nàng nhi đều không bắt được, ngươi không phải cố ý nhường nhị chứ? Vừa dứt lời, hắn biểu hiện trên mặt biến đổi trở nên cứng ngắc mà hư vô trong miệng liền nói này lời nói đến mức thật làm cho người thất vọng a nàng liền tam vị nhất thể đều dùng đến quỳnh ngọc hào quang thậm chí có thể trực tiếp ánh vào đối phương tiên trong lòng hệt như kịch độc phát tác ngươi vô tướng kiếm thân không hề ngăn cản khả năng để ta còn có thể làm sao đây ta coi như là thật thánh giả bằng trên người ngươi điểm ấy bé nhỏ pháp lực cũng không bay ra khỏi càng nhiều trò gian vốn là tính chất bất hòa tổng sản lượng còn thiếu đúng rồi ngươi có hứng thú hay không tín ngưỡng thánh quang a Ngươi nếu là chịu quy y thánh quang, đem cả người pháp lực cùng nguyên thần chuyển hóa thành thánh quang chi loại, ta nói không chắc có thể bằng này có một phen tê. Hành tiêu. Vương lục trên mặt hiện ra cảnh giác vẻ mặt. Nếu không là ta sớm biết ngươi đã bị sư phụ dạy dỗ địa thành trung khuyển một cái, liền hướng về ngươi này còn kiến nghị liền để ngươi biến thành cho bụi. Sau đó vẻ mặt của hắn lại trở nên lạnh lùng, chỉ là âm thanh nhưng giàu có nhịp điệu biến hóa, có vẻ sinh động yêu kiểu, này lời nói đến mức nhưng không thỏa đáng. Ta cũng không có bị bất luận người nào dạy dỗ qua, mà là xuất phát từ nội tâm tình ngộ, ý thức được chính mình chân chính sứ mệnh vị trí, mà vì sứ mạng của ta, ta có thể thả xuống bất kỳ cái gọi là thù hận, Huống hồ ta thân là thánh quang giáo trung thật nhất chấp hành giả, bản sẽ không có tư nhân thù hận có thể nói. Người cái gọi là sứ mệnh, chính là hầu hạ sư phụ ta sao? Đúng, sự tồn tại của ta, ta hết thể đều là vì quán triệt ý chí của nàng. Người là nàng đồ đệ, nàng đem ta giao cho trên tay ngươi. Tự nhiên là muốn ta ở lúc mấu chốt có thể giúp ngươi một tay. Vì lẽ đó vào giờ phút này, ta sẽ dùng hết khả năng đến trợ ngươi. Ta hiện tại thật sự muốn biết sư phụ ta năm đó đến cùng đối với ngươi làm cái gì. Vương Lục tự đáy lòng cảm khái. Nàng hướng về ta biểu diễn chân lý. Ồ! Nàng chân lý có đinh cháo trên không? Vương Lục, tuy rằng ta rất lý giải ngươi cùng cao quý nàng trong lúc đó thân mật quan hệ, nhưng ở trước mặt ta, ngươi tốt nhất thu hồi đối với nàng không cung kính. Không phải vậy ta nhất định sẽ làm cho ngươi sâu sắc lĩnh giáo khinh nhần đánh đổi. Dẹp đi đi, ta cùng với nàng thầy trò nhiều năm, mọi đều sờ qua không chỉ một lần. Ta thực sự là rất đáng ghét ngươi. Nhưng ngươi hay là muốn giúp ta làm việc, ta hiện tại muốn ngươi mau nhanh bắt Quỳnh Hoa không phải vậy chờ nàng tỉnh táo lại ra tay đem ta ở đi. Bám thân trạng thái ngươi cũng là một con đường chết, ngươi vì nữ vương tận trung đại kế liền xong đời. Ta hiện tại cảm thấy, đưa ngươi diệt trừ làm cho nàng đổi một cái đồ đệ đối với nàng mà nói hay là càng tốt hơn. Được rồi, hiện tại Quỳnh Hoa bách tá bất xâm, cao minh đến đâu huyền thuật cũng khó có thể dao động, vì lẽ đó nhất định phải thay cái phương hướng, từ bỏ ban đầu đoạt sắc làm nhục dạy dô phương án. Hừng, tuy rằng đáng tiếc, bất quá hiện thực quan trọng, vậy thì đổi thành cái kế tiếp phương án, kéo dài thời gian, tranh thủ kéo dài đến một mặt khác khả năng chuyển biến tốt. Đồng ý, tam vị nhất thể tuy rằng độ cao tinh khiết, Nhưng đối với ngoại vật trì độn cũng sẽ mang đến vết thương chí mệnh. Vô Diện mượn dùng Vương Lục miệng nhẹ giọng giải thích, sau đó giơ lên thật cao tay phải, một cái thánh quang dòng sông từ nơi lòng bàn tay chạy xuôi mà ra, hệt như rực rỡ đoạn mang, chỉ là đoạn mang dị đoan nhưng rất có mở rộng, hóa thành hào hào sông lớn, sông lớn từ bên dưới ngọn núi hướng lên trên lịch lưu, một đường lao nhanh đem đỉnh núi nơi quỳnh hoa gói lại. Thánh quang sông mênh mông cuồn cuộn, lao nhanh về phía trước, nhưng nước sông kinh chỗ, vạn vật động tác nhưng trở nên cực kỳ chậm Con sông này, càng là vô diện giả lấy cực kỳ cao minh kỹ xảo, đem thánh quang mô phỏng dòng sông thời gian, ở trong phạm vi nhỏ thao túng thời gian. Quỳnh hoa tự mình tinh chế khiến cho bách tá bất sâm, nhưng cùng lúc nhưng cũng độ cao tự mình đóng kín. Nằm trong loại trạng thái này tuy khó lấy xúc phạm tới nàng, nhưng có thể lấy đặc thủ phương thức nhốt lại nàng. Được, có này con dòng sông lịch sử cọ rửa, nàng chí ít trong vòng 3 ngày không cách nào có tư cách, nhưng 3 ngày thời gian vừa quá. Hừ, 3 ngày thời gian vừa quá. Bất luận vĩnh hẳng thụ bên kia có phản ứng gì cũng không đáng kể. Vương Lục một tiếng cười gằn, sau đó nhữ mày tự nhủ, đón lấy liền muốn giải quyết vấn đề của chính ta, vô diện, đến phụ một tay. Ở huyên diệu khó hiểu vi diệu cảnh giới bên trong, Quỳnh Hoa không biết đã qua bao lâu. Kim Đan, Nguyên Thần, tiên tâm độ cao dung hợp, là thịnh kinh kế thừa từ thời đại mạt Pháp trước đây tiên cấp công Pháp, ngàn vạn năm đến vậy chỉ có rất ít mấy người có thể tu hành, hoàn toàn là kinh thiên động địa đại năng giả. Cho đến ngày nay, Tiên Đạo Suy Vi, Thịnh Kinh Tiên Môn Tôn làm vạn tiên minh đứng đầu, trong môn phái cũng chỉ có Quỳnh Hoa một người có thể sử dụng phương pháp này. Dung hợp trạng thái, Quỳnh Hoa vạn pháp bất xâm, đồng thời nhất cử nhất động bởi vì đồng thời dung hợp ba người lực lượng đều có lớn lao vi năng. Chỉ tiếc Quỳnh Hoa tu hành phương pháp này thời gian còn không cửu, ba người cảnh giới đều không đủ để êm dịu như thường, bởi vậy có thể thủ không thể công, khó có thể bên ngoài công kích. Không phải vậy, thừa dịp tan rã huy thuật, gợi ra đối phương phản vệ thời điểm. Lại lấy hung hăng dung hợp trạng thái một chiêu kiếm chémú ra Vương Lục vô tướng kiếm mạnh hơn gấp đôi cũng là chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ bất quá hiện tại Quỳnh Hoa đã dần dần tìm về chủ động chờ dung hợp trạng thái kết thúc nàng vẫn như cũ nắm giữ ưu thế tuyệt đối đối phương Huến thuật nàng đã tìm thấy phương pháp sẽ không bị lần thứ hai mê hoặc không có huuyết thuật một cái hư đan cảnh giới linh kiếm thủ tịch một cái kéo dài hơi tàn tây di ma đầu thì phải làm thế nào đây đây nhưng mà đột nhiên Quỳnh Hoa Tiên tâm run lên Ba người dung hợp trạng thái suýt nữa tan rã, trực giác bên trong một cái nào đó nguy cơ lớn lao tức sắp giáng lâm, đung nhiên bạo phát cảnh tấn thậm chí dao động nàng tiên tâm. Này giới bên trong còn có cái gì nguy cơ có thể như vậy uy hiếp nghiêm trọng đến chính mình? Liên ngay cả vừa mới Tây Di Ma đầu cũng không đủ cấp số, lẽ nào là không thể, nên không thể làm được đến a. Tư cho đến này, Quỳnh Hoa phi thường ở giòn địa bắt đầu giải trừ dung hợp trạng thái, cũng bắt đầu giải phong ngũ giác, mở mắt ra thời. Màu máu tà dương làm nàng lấy làm kinh hãi. Trong ấn tượng cùng Tây Di Ma đầu quyết đấu nhiều nhất bất quá đại nửa canh giờ, khai chiến thời vẫn chưa tới buổi trưa, làm sao hiện tại nhưng là chạm vạng thời điểm. Nhưng mà không kịp nghĩ kỹ, từ phương xa truyền đến khủng bố sóng pháp lực, liền hấp dẫn nàng toàn bộ chú ý. Ở vô số trùng sơn mặt sau, một gốc cây che kín bầu trời đại thụ bắt đầu lay động, dẫn tới toàn bộ thế giới đều tùy theo thốc diêu. Vô số cây cần cầu kết lên, hình thành tráng kiện mạnh mẽ hai chân, vụt lên từ mặt đất. Sau đó ầm ầm hạ xuống, Diệp Thủy Hà hạ du hào hào nước sông khuấy động trời cao. Kịch liệt rung động dường như long trời lở đất, song chấn động từ bên ngoài ngàn dặm chuyển tới, khiến cho người đặt chân bất ổn. Đồng thời trên trời hạ xuống cam lâm, đó là bị khuấy động trời cao Diệp Thủy Hà chi thủy. Vĩnh hằng thụ hơi động, liền có uy năng như thế, nhưng mà cây này vạn cổ lặng im thần thụ, lại tại sao lại đột nhiên hành động lên. Lúc này, hai cái non nốt mà thanh âm phẫn nộ đống nhiên nương theo Vĩnh hàng thụ cành lá mở rộng. Vang vọng này dưới bên trong đất trời. Kim Linh nhận lấy cái chết chúng ta nên vì nửa đêm thúc thúc báo thủ. Vương Lục nghe được lời ấy, rốt cục không nhịn được cười ha ha. Nửa đêm sư huynh, thật không phải với, ban đầu ta ngôn từ tướng bức, vì không phải bức tử cái kia hai tiểu hải tử. Mà là bức tử ngươi A, kết quả ngươi quả nhiên sẽ chết á ha ha ha. Chương 429, cuối cùng một lá bài tẩy. Vương Lục xưa nay chưa từng chân chính mưu đồ hai đứa bé tính mạng, huyết tế một người thành tiểu vĩnh Hằng thụ vân vân. Từ mới bắt đầu chính là một cái âm mưu một cái dùng để bức tử chém nửa đêm âm mưu chém lửa đêm Vĩnh Hằng thụ chiến lược cũng không sai hắn lấy vô thượng trí tuệ thôi diễn phép thuật sắc thực có thể làm thánh diệp liên tiếp Vĩnh Hằng Thụ phát huy này giới trước nay chưa từng có khủng bố huy năng chỉ tiết xa mạn cùng A Dạ cùng phó hoàng hoànthuyền chết để chôn vùi hắn mãn bản kế hoạch không có thực lực mạnh mẽ thánh diệp sa mạn chỉ bằng vào tuổi nhỏ người thừa kế xa xa không đủ để chống đỡ phép thuật cần thiết mà biện pháp duy nhất xem ra chính là Vương Lục từng nói Huyết tế một người, thành tiểu tên còn lại, bất quá vương lục lúc trước vừa đem kế hoạch nói ra khỏi miệng, liền bị chém nửa đêm nổi giận đánh gãy. Nhưng ngược lại xem, nếu như lúc đó không có vương lục đem kế hoạch nói ra, lại sẽ làm sao? Lấy chém nửa đêm thông minh, lẽ nào thật sự liền không nghĩ tới cái biện pháp này? Về phần hắn nghĩ tới đây biện pháp có thể hay không chấp hành, có không có khả năng quyết tâm thương tổn hai đứa bé kia? Kỳ thực cũng phải cẩn thận châm trước. Hai đứa bé là sa mạn ủy thác cho hắn, ý nghĩa trọng đại Nhưng thay cái góc độ đến xem, này hai đứa bé là xả mạn cùng ai? Cùng hắn chém nửa đêm sao? Nhìn thấy hai người này kế thừa ác dạ huyết thống hải tử, chém nửa đêm sẽ vui vẻ ra mặt, coi như mình ra sao? Chém nửa đêm coi như như thế nào đi nữa trì độn ở cảm tình, lẽ nào hắn thật sự cam tâm tiếp hai người này đại bàn? Chém nửa đêm cũng không phải là kẻ ác, nhưng cũng không phải thánh nhân, hắn dễ dàng bất động tình yêu nam nữ, lúc trước bị lưu ly tiên hấp dẫn thời cũng không thể xem như là động chân tình. Nhưng mà chém nửa đêm loại tính cách này một khi động chân tình, thường thường sẽ làm ra cực đoan việc, cửa ải này cho hắn mà nói, mới bắt đầu vốn là cái trò chơi, trọng yếu chính là kết quả. Trong lúc cùng Sạ Mạn ở chung, vị này trong rừng tiên nữ để hắn lặng yên động lòng, bắt đầu thử nghiệm hưởng thụ trò chơi quá trình, có thể ở hắn đối với Sạ Mạn dành cho kỳ vọng cao thời, Sạ Mạn rồi lại phản bội sự tin tưởng của hắn. Đối với chém nửa đêm tới nói, Sạ Mạn có thể nói là từ phía sau lưng chọc vào hắn một đao. Mà đối với một cái ám sinh tình tố vạn pháp tu sĩ mà nói, loại này thương tổn đến tột cùng ý vị như thế nào, chỉ có trong lịch sử cái kia vô số đau đớn thê thảm giáo huấn cuộn có thể nói rõ. Đáng tiếc xá mạn suốt đời thông thuệ, nhưng một mực ở sinh mệnh thời khắc cuối cùng, quan tâm sẽ bị loạn, đối với mình hành động ngẫu nhiên vô chi. Đem hai đứa bé bị thắt cho chém nửa đêm. Làm vương lục biết được việc này thời, ngay lập tức liền phán hai đứa bé tử hình. Hay là chém nửa đêm cũng sẽ không lập tức ra tay nhưng hai đứa bé tồn tại tóm lại là trước mắt chém nửa đêm chúng quy sẽ nghĩ rõ ràng cửa ải này đối với hắn mà nói chỉ có ngũ linh huyết quan là chân chính quan trọng mà muốn có được huyết quan hai đứa bé hy sinh là không thể thiếu đương nhiên chém nửa đêm cũng không phải là phát điên người có thể như quả hai đứa bé tự mình muốn chết đồng thời muốn chết lý do phi thường đầy đủ thời đây vương lục đồng ý đánh cược một nghìn vạn linh thạch chém nửa đêm nhất định sẽ biết thời biết thế đem hai đứa bé hy sinh đi đổi lấy cái kia đỉnh ngũ linh huyết quan Cái này cũng là chém nửa đêm cùng Chu Mộc Mộc không giống địa phương. Chu Mộc Mộc vì cùng á dạ hiểu ngầm, vì tắt thành một đoạn thê mị ái tình, nàng không tiếc hy sinh chính mình. Nhưng chém nửa đêm không giống, sư môn giáo dục, tiên thiên tính tình nhất định hắn sẽ không làm vĩnh viễn ham ở một cái trong vũng bùn. Nếu như xà mạn sống sót, hay là có thể vững vàng buộc lại chém nửa đêm, nhưng nàng đã chết rồi, duy nhất có thể hạn chế chém nửa đêm phát điên nhân tố biến mất theo. Đối với Vương Lục tới nói, hai đứa bé chết sống không quá quan trọng Hắn sẽ không hết sức ra tay đem bọn họ đẩy vào vực sâu, nhưng cũng sẽ không lãng phí thời gian quý giá cứu tính mạng bọn họ. Đối với Vương Lục mà nói quan trọng chính là chém nửa đêm vĩnh hằng thụ chiến lược, đó là chống lại Quỳnh Hoa quan trọng nhất vũ khí một trong, nhưng cùng lúc cũng là lệnh Vương Lục sâu sắc vì đó kiêng kỵ uy hiếp. Một khi vĩnh hằng thụ rơi vào chém nửa đêm trong tay, hắn thật sự có thể quét ngang này giới không người có thể địch. Vì lẽ đó Vương Lục nhất định phải bỏ chém nửa đêm, đồng thời phải đem vĩnh hằng thụ lưu lại. Thế là một cái độ công kích kế hoạch liền sinh ra theo thời thế. Khi sinh hai đứa bé kế hoạch, chém nửa đêm chúng quy có thể mình nghĩ đến, thế nhưng nếu như chuyện này do Vương Lục xuất nói ra trước, tính chất liền hoàn toàn khác nhau. Giám ở bọn họ quan hệ của hai người, chém nửa đêm chỉ có thể theo bản năng mâu thuẫn việc này, đồng thời ở sơ ngửi việc này thời vì đó lửa giận ngập trời. Tiếp đó, Vương Lục đem vốn nên do chém nửa đêm tự mình suy luận ra kế hoạch đêm hay nói, không những không phải nhắc nhở. Trái lại là đem chém nửa đêm trong lòng này sinh triệt để bóc chết. Đặc biệt là làm hai đứa bé đúng lúc chạy tới khiêu chiến tình cảnh đó, chém nửa đêm trong lúc nhất thời bị vương lục hoàn toàn áp chế lại, liền thoại đều không nói ra được, phàm là sự tốt quá hóa dở, đem chém nửa đêm ép tới như vậy chi thảm, sẽ chỉ làm phản bội hạt giống điên cuồng phát sinh. Đồng dạng, hai đứa bé đúng lúc xuất hiện càng lại như thần Lai Chi Bút, tác phẩm của thần, trực tiếp đem chính bọn hắn tử tử vong trong vực sâu kéo trở lại. Ở Vương Lục trước mặt náo loạn như thế vừa ra, Chém nửa đêm là nói cái gì cũng sẽ không chơ mắt nhìn bọn họ đi chết. Ngược lại, nếu như có thể đánh vỡ Vương Lục kế hoạch, Chém nửa đêm ngược lại sẽ coi là là một loại thắng lợi. Bất quá, phải như thế nào mới có thể bảo vệ tốt hai đứa bé, để Vương Lục các độc kế hoạch phá sản đây. Đây chính là để cho Chém nửa đêm một vấn đề, mà ở không tiến hành huyết tế tình huống phát động vĩnh hàng thụ, sát thực còn có một cái biện pháp. Cái kia chính là do Chém nửa đêm bản thân đến đóng vai thánh diệp nhân vật Cho tới một Linh thân có thể không bao biện làm thay đóng vai chủ nhân nhân vật. Có vạn pháp toàn thông, chỉ cần hắn chịu trả giá thật lớn, liền không có cái gì không làm được. Chỉ có điều do vạn pháp toàn thông đến mô phòng thánh diệp, dù sao cũng là làm việc nghịch thiên, đặc biệt là đối tượng vẫn là vĩnh hằng thụ bực này thần vật, chém nửa đêm thế tất trả giá trả giá nặng nề, rất khả năng bản thân đều muốn ngã xuống tại chỗ. Coi như tiên mộng cảnh giới bên trong hắn còn có bảo mệnh đạo cụ, nhưng bị trục xuất vận mệnh cũng không thể phòng ngừa. Cái giá như thế này Lý tính đến xem chém nửa đêm căn bản không thể tiếp thu. Hắn lại không phải tới làm nghĩa công, phát động vĩnh hàng thụ đánh bại Kim Ngọc Thành, sau đó bị vương lục ngồi mát ăn bắt vàng, dựa vào cái gì. Hiện tại đáp án công bố, chỉ bằng vương lục lúc trước một phen đối thoại, làm cho hắn không thể không chết. Trong này môn đạo, vương lục chưa có nói với bất cứ ai, cũng không có ý định cùng người chia sẻ. Trên thực tế chém nửa đêm bị vương lục một phen nói dối sau, cho đến hắn đang sử dụng vạn pháp toàn thông mô phỏng thánh diệp tồn tại đến câu thông vĩnh hàng thần thụ. Cho tới pháp lực khô cạn, nguyên thần héo rút, bị cưỡng chế đuổi xa tiên ngọng cảnh giới thời, đều không có ý thức được trí tuệ của chính mình kỳ thực là bị người che đậy, từ lâu đi nhầm vào lạc lối. Đương nhiên, cũng hay là hắn đạo ý thức được, nhưng hắn cũng không để ý. Cuối cùng cách trang thời, chém nửa đêm mang theo một tia đắc thắng nụ cười. Vương lục A, ta trung quy vẫn không có bị trở thành người trên bàn cờ quân cờ, càng không có không có nhân tính, quan trọng nhất chính là, cửa ải này ta đã chiếm được ta muốn. Thu hoạch khổng lồ sẽ không thua cho các ngươi bất luận một ai, Ngũ Linh huyết quan liền để cho ngươi đi. Hy vọng ngươi công danh lợi lộc có thể phù hộ ngươi vĩnh viễn về phía trước. Mà chém nửa đêm cách chàng, này giới e sợ không ai còn có thể hiểu rõ trong đó nội tình, ngoại trừ một người bên ngoài. Hả? Thủ đoạn thật xinh đẹp a. Vương Lục trên mặt vốn là vung lên nụ cười bỗng nhiên lạnh nhạt hạ xuống, chỉ là ngựa khi nhưng khá là cân nhắc, rất có ta ở Thánh Quang Giáo truyền giáo thời phong độ. Vương Lục sách nói, vốn là ta còn rất đắc ý một chuyện để ngươi như thế một bình luận nhất thời bức cách sổ giá. Vô diện giả nói rằng, ta tuy rằng chán ghét ngươi, nhưng cũng tán thành bản lãnh của ngươi, phía trên thế giới này chỉ có hai việc quan trọng nhất, một cái là khỏe mạnh lực, một cái khác chính là đùa bỡn lòng người năng lực. Sau đó một hạng năng lực xem ra ngươi đã lôi hỏa thuần thành, Vương lục không phản đối điệu cười cười nói, đùa bỡn một cái trạch ngốc có gì tài ba. Các loại, chờ, ngày nào đó có thể làm cho sư phụ ta tìm tới trinh tiết đó mới gọi công đức viên mãn bất quá bất luận làm sao, vĩnh hằng thụ đúng lúc lên sàn, cuối cùng cũng coi như giải cơn cấp bách trước mắt, mà xem quỳnh hoa sư tỷ muốn ứng đối ra sao đi. nay vĩnh hằng thần thụ năng lượng vô cùng, nếu là điều động thỏa đáng đủ có thể sánh ngang tây di thánh giả, đáng tiếc này giới không người có thể có nảy tu vi. vô diện nhàn nhạt bình luận, đặc biệt là để hai cái chỉ linh đưa bé đến điều động thần thụ, uy năng chỉ sợ khó có thể bảo tồn vào nhất, nhưng dùng để nghiền ép một cái tu sĩ kim đan cũng là thừa sức. Thật là khiến người ta chờ mong à, Quỳnh Hoa sư tỷ, người rốt cuộc muốn làm sao phá ta này một vấn đây. Đồng dạng nghi vấn, cũng hiện lên ở Quỳnh Hoa tiên tử trong lòng. Tình lại ngũ giác mở mắt ra nhìn thấy chính là một gốc cây chân chính về mặt ý nghĩa che trời thần thụ vụt lên từ mặt đất, phả vào mặt địch ý hệt như ảo hào hải triều, nhào lòng người thốc thần diêu. Như vậy thần vật, đã vượt xa này giới nên có phạm chủ. Khâu này đem tu sĩ tu vi hạn định ở kim đan bên trong, nàng là dựa vào thịnh kinh bí pháp tiến vào này giới sau cấp tốc khôi phục kim đan mới có thể chiếm cứ tuyệt đối hung hăng nhưng cũng vẹn vẹn như thế có thể này vĩnh hằng thần thụ đẳng cấp thậm chí xa vượt xa nguyên anh cấp nếu là trạng thái vẹn toàn đừng nói nàng quỳnh hoa coi như thịnh kinh trưởng lão cũng chưa chắc có thể cùng ngang hàng dù cho khống chế thần thụ chỉ là hai đứa bé uy năng khó có thể phát huy vạn nhất chính mình nhưng khó cùng chi chính diện chống lại nàng dù có rời núi lấp biển chức năng làm sao thần thụ khổng lồ càng hơn này giới bất kỳ núi sông sông lớn như vậy muốn làm sao phá cửa hải này tam vị nhất thể bí thuật xác thực lợi hại nhưng cũng không đủ chính mình chống lại thần thụ hướng hồ bí thuật thời hiệu có hạn không thể thời gian dài duy trì ở đây trạng thái tuy rằng sức mạnh tăng lên đến đỉnh phong chư tà bất sâm nhưng kim đan cũng mất đi sinh sôi liên tục tạo hóa năng lực pháp lực có khô cạn khả năng mà nếu là liền cái này bí thuật đều không thể có hiệu quả cũng chỉ có lựa chọn cuối cùng quỳnh hoa tính tình quả đoán tư cho đến này liền có quyết đoán thiếu nữ hít một hơi thật sâu cầm trong tay danh kiếm tiên lộ hành trí trước ngực, tay phải cầm kiếm chuôi, tay trái ở trên thân kiếm nhẹ nhàng phát động. Cùng lúc đó, ngọc trong phủ, tế kiếm trên đài một cái xanh thảm phi kiếm chậm rãi bay lên, cùng ngoại giới kiếm thể hấp dẫn lẫn nhau. Sau đó một đạo thanh tuyển từ tế kiếm trên đài không chạy xuôi mà xuống, thanh tuyển đầu nguồn là một bộ thoải mái tranh sơn thủy. Bức họa này ở ngọc phủ trung nguyên trước tiên nhìn như chỉ là tô điểm trang sức, lúc này lại từ bức tranh núi sông sông lớn bên trong chạy ra thực chất thanh tuyển, chặt tẩy tiên lộ kiếm. Tiên lộ tinh khiết không một hạt bụi, cần gì chật tẩy. Nhưng mà ở thanh tuyển chạy xuôi, trên thân kiếm cổ điện tiên lộ hai chữ lại bị một chút cọ rửa đến mơ hồ. Sau đó, hai cái thế bút ác liệt chữ viết nổi lên. Lục tiên. Chương 430, thế giới tận thế. Làm trên thân kiếm tiên lộ hai chữ biến thành lục tiên thời, phảng phất có một luồng vô hình sức mạnh bị bỗng nhiên phóng thích, trong tiên địa, linh khí nổi khủng, mây gió biến ảo, gào thét tật phong ở trong núi thoán hành, cuồn cuộn mây đen từ chân trời tụ lại tàn đi. Đạo đạo lôi xà ở trong tầng mây lan lộn. Quỳnh Hoa lặng lặng mà tế lên Lục Tiên kiếm, trong lòng như không hề lay động, không đau khổ không vui, mà Lục Tiên kiếm từng tia từng tia kiếm khí quấn quanh quanh người, cũng lệnh tất cả ngoại lực không thể vào sâm, càng không thể ở quấy nhiễu tâm tình. Lục Tiên kiếm là thời đại mạt pháp chín vị trí đầu châu nổi danh nhất mấy cái tiên kiếm một trong, danh xứng với thực tiên bảo cấp bậc, cho dù thượng giới chân tiên cũng không thể cứng anh phong. Chỉ là năm tháng trôi qua, đấu chuyển tinh gì cho đến ngày nay lục tiên kiếm tiên khí từ lâu tản mát hầu như không còn chỉ còn lại một chiêu kiếm phôi như cùng người chi ở thì thần thông uy năng tổn thất hầu như không còn thịnh kinh tiên môn ở ngàn năm trước do vận may run rủi ở vừa chết địa tìm được kiếm này nhưng không cách nào vận dụng như thường quỳnh hoa tử sư môn trưởng láo trong tay được lục tiên cất giấu trong người ngày đêm tế luyện rốt cục đang đột phá kim đan thời đem lục tiên kiếm hòa vào ngọc phủ tế kiếm này lấy bản thân vô cùng tiềm lực giúp đỡ thôi phục sinh cơ Hóa làm trụ cột hình thái tiết lộ, tuy rằng còn lâu mới có thể cùng thời điểm toàn thịnh so đấu phong mang, nhưng vẫn là một cái không nhiều lắm đến linh bảo. Cho đến lúc này, Quỳnh Hoa một lần nữa nhặt lên lục tiên kiếm phong mang, lấy nàng lúc này cảnh giới, vẫn chưa thể tự do vận dụng lục tiên kiếm uy năng, kiếm thế có thể thả không thể nhận, mà này vốn là kiếm tu tối kỵ, kiếm đi nhẹ nhàng, há có thể lưu lạc như dao bầu đúa lớn bình thường thô bạo. Nhưng vào giờ phút này, Quỳnh Hoa tiên tử cũng thực tại không cần cái gì tinh chuẩn điều khiển Bởi vì, Mục tiêu thực sự quá to lớn, coi như muốn thất thủ không chúng cũng rất khó, không phải sao? Mang theo một tia cười khẽ, Quỳnh Hoa Tiên Tử giải trừ cuối cùng một phần giang buộc. Ngọc Phủ bên trong tranh sơn thủy quyển một lần nữa thiếp hồi trên tường, chỉ là văn chương thu hoạch lớn sơn thủy tâm ý nhưng biến mất hầu như không còn. Trạm Phi kiếm màu xanh lam nhưng chọn ở tế kiếm trên này, chỉ là trước kia đủ để gánh chịu Phi kiếm tế kiếm này, lúc này lại ở hơi rung động, lung túng gánh nặng, bởi vì tiên lộ đã rốt cục biến thành lục tiên Nhẹ nhàng trong phi kiếm phảng phất ẩn nút dòng dã một thế giới, một cái biển máu phong ba thế giới. Cái này Lục Tiên kiếm, chính là nàng ở đây giới cuối cùng một lá bài tẩy. Mặc cho ngươi là quân hoàng truyền thừa, chiến trận vô địch, hay là vạn pháp toàn thông, lôi đỉnh chiến thể, dù cho là vô tướng thông thần, kim cương bất hoại ở Lục Tiên kiếm dưới, cũng hết thảy không đáng nhắc tới. Nàng tu hành 20 năm, cái này Lục Tiên kiếm hãy theo nàng 20 năm, này vẫn là lần thứ nhất triển lộ phong mang. Dù cho ở thành tiểu Kim Đan, Pháp lực viên mãn, tâm ý nhất là như thường buông thả một khắc đó, nàng đều không hề nghĩ rằng phải đem lục tiên kiếm thả ra ngoài. Bởi vì Quỳnh Hoa rất rõ ràng, dài lâu chờ đợi là vì thu gặt một khắc đó đến. Hiện tại, thu gặt thời gian rốt cục đến. Quỳnh Hoa tẩy đi tiết lộ, tẩy đến lục tiên, quá trình chỉ là ngăn ngắn mấy mắt, rồi lại có vẻ cực kỳ dài lâu. Mà lục tiên kiếm hiện thế, này giới thời gian càng phản phất ngưng trệ, vĩnh hằng thụ từ phương xa vừa mới mới vừa bước động bước tiến, lướt qua hơn 10 tòa núi cao. Sợi dây tạo thành tráng kiện chân chưa rơi xuống đất, nhưng khiến người ta cảm thấy nó cũng không còn cách nào giải trừ đại địa. Bởi vì lục tiên kiếm xuất kích, quỳnh hoa động tác phi thường tao nhã mềm mại, cửu phụ sát phạt nổi danh tiên kiếm dường như một bó cành liễu, theo thiếu nữ cánh tay nhỏ múa vẽ ra một đạo hứng hở đường vòng cung. Đây cũng không phải là quỳnh hoa hạ thủ lưu tình, mà là lấy nàng lúc này tu vi có khả năng làm cực hạn chính là như vậy, lục tiên kiếm nhìn như mềm mại hơn nữa lúc này kiếm bên trong còn có lưu lại hà đồ đạo nhân hơn 10 đạo phong ấn nhưng đối với tu sĩ kim đan mà nói vẫn là quá mức trầm trọng quỳnh hoa cảm giác mình lại như nắm giữ một toàn bộ thế giới đem hết toàn lực cũng chỉ có thể nhẹ nhàng vung lên bởi vì điều động tiên kiếm quá mức miễn cưỡng này vung lên phương hướng thậm chí có chút thất vị vĩnh hằng thụ mục tiêu tuy lớn nhưng bởi vì lúc này còn cách xa nhau khá xa phi kiếm ánh kiếm có vẻ lệch rồi mấy phần cũng không có lan đến gần vĩnh hằng thụ đối với quỳnh hoa tiên tử mà nói Đây cơ hồ là không thể tưởng tượng sai lầm, nhưng rất nhanh mọi người liền ý thức được, này cùng sai lầm không quan hệ. Theo lục tiên kiếm sẽ qua, một đạo rõ ràng vết dạn nước ở lại giữa không trùng, vết dạn nước chật hẹp, trong đó tuôn trào đùng đưa ánh sáng đỏ ngòm. Xem ra như là đem không gian cắt ra một cái vết nước. Nhưng sau một khắc, vết dạn nước bên trong hồng quang ẩm ẩm tuôn ra, phản phất đập lớn vỡ đê giống như vậy, chỉ một thoáng liền nhấn chìm Quỳnh Hoa trước người đỉnh núi. Đồng thời kịch liệt mở rộng rất nhanh sẽ dọc theo núi non sông suối không ngừng lan tràn ra đi. Hồng quang chỗ đi qua, không có một ngọn cỏ, sinh cơ đoạn tuyệt, mà mỗi một phân tử khí đều lệnh hồng quang càng lớn mạnh, rất nhanh sẽ khuếch tán đến làm người chỗ mắt ngoác mồm hoàn cảnh. Không sai, mục tiêu lớn như vậy, coi như lục tiên kiếm vẫn chưa thể điều động thuận buồm xuôi gió lại có gì phương. Bởi vì quỳnh hoa mục tiêu là toàn bộ thế giới a, lục tiên kiếm là thượng cổ tiên kiếm, giết cho uy năng thần thông mạnh mẽ vượt xa khỏi người thường tưởng tượng. Dù cho khoảng cách hà đồ đạo nhân tầng tầng phong ấn, có thể ở Quỳnh Hoa trong tay vẫn như cũ tỏa sáng khó mà tin nổi uy năng. Nàng lấy cảnh giới kim đan phối hợp tam vị nhất thể bí pháp, đem kim ngọc thành chủ quyền uy thân lực, kim linh cùng thủy linh lực lượng, toàn bộ rót vào tiến vào lục tiên kiếm, làm một chàng giết chóc thánh điện tế lễ, mà lục tiên kiếm cho gọi ra thượng cổ giết chóc đồ vẩn, đủ để uy hiếp đến cái này nho nhỏ thế giới. Bởi vì này dù sao không phải một cái hoàn chỉnh thế giới vẹn vẹn là đàn tiên mộ liên tiếp cửu châu địa mạch sinh thành tiên mộng cảnh giới. Quỳnh Hoa tuy không thể một kiếm phá giới, nhưng có thể một kiếm phá ngộng. Hào quang màu đỏ từ trong vết nứt tuôn ra, tham lam địa lan tràn đến thế giới các nơi, nhấc lên ngập trời giết chóc, mà mỗi một tràng giết chóc đều sẽ để hồng quang cường đại hơn, hệt như ôn dịch lan tràn, không cách nào ngăn chặn. Nếu là một cái độc lập mà hoàn thiện thế giới, đối mặt loại này tuyệt diện nguy cơ, thì sẽ thiên dáng dị tượng đến hóa giải nguy cơ, tỷ như cửu châu đại lục thiên kiếp chính là thiên địa cân bằng thủ đoạn nhưng cái này tiên mộng cảnh giới khoảng cách chân thực chúng quy còn kém một bước vô lực lắng lại nguy cơ chỉ có thể mặc cho hồng quang lan tràn không ngừng lấy giết chóc đến tan rã thế giới này cho tới vĩnh hằng thụ ở hồng quang thấp sáng cái kia nháy mắt làm toàn bộ thế giới đều bị quỳnh hoa tiên tử đặt lục tiên kiếm dưới thời vĩnh hằng thụ cũng đã không tha ở trong mắt của nàng mà cùng lúc đó ở lục tiên kiếm tan rã thế giới này thời điểm vĩnh hằng thụ không hề thành tiệu nó lúc trước cao cao nhấc chân lên Dường như muốn san bằng tất cả chặn đường chi địch, nhưng bước đi kiệt nhưng Thủy Trung rơi không giới đi, chỉ là rất lâu mà lơ lửng, mặc cho thụ bên trong hai vị phẫn nộ hài đồng làm sao rủ, Vĩnh Hằng Thụ cũng không chịu lại có thêm nửa phần hành động. Bởi vì Vĩnh Hằng Thụ đã tự lo không xong, ở một cái người mạnh nhất bất quá kim đan đẳng cấp bên trong tiểu thế giới, một cái cường đại đến tiếp cận hợp thể chân quân thần thụ, bản thân liền là một cái rất lớn không hợp lý, phần này mạnh mẽ sau lương tất nhiên cũng nương theo nhược điểm. Mà Quỳnh Hoa vừa vận hiểu rõ cái nhược điểm này. Vĩnh Hằng Thụ là thế giới này căn cơ, sự mạnh mẽ của nó bắt nguồn từ toàn bộ thế giới cung cấp, như vậy đương đại giới tao ngộ nguy nan thời, nó cũng đứng núi chịu sao gặp tặng lại. Này pha giới một đòn, đối với Vĩnh Hằng Thụ mà nói vừa vận là tuyệt mệnh một đòn. Thô to thụ ở trên, đông nhiên giấy lên vô số cháy đen vết thương, thô lệ vỏ cây từng mảnh từng mảnh bốc ra, trong đó to lớn nhất vài miếng ở giòn chính là núi nhỏ giống như vậy rơi xuống đất một hồi lâu đất dung núi chuyển mà hướng về trên nhìn lại vĩnh hằng thụ đã từng che kín bầu trời ở nút ở đám mây bên trên tán cây bắt đầu kịch liệt héo rút, khô vàng lá dụng tự mưa sối xả mưa tầm tã tán cây cuối cùng tế cảnh cấp tốc tiêu hóa cho đến hóa thành màu xám bột phấn theo gió biến mất vĩnh hằng thụ bên trong ước vạn sinh linh đồng thời cảm thấy run lên trong lòng tiếp theo chính là vô biên vô hạn khủng hoảng bọn họ đời đời kiếp kiếp sinh sống ở vĩnh hằng thụ bên trong ở rộng lớn thân cây bên trong thành lập chính mình thành thị Mà vĩnh hằng thụ cũng tí bảo vệ bọn họ, vì bọn họ già phong tránh mưa, cũng cung cấp phong phú sản vật tài nguyên. Mà dù cho là lần này Thánh Diệp thôi thúc thần thụ vụt lên từ mặt đất, nhưng trong lúc đi thụ bên trong thành thị càng vẫn không lúc đích, đây chính là thần thụ che chở. Nhưng hiện tại mọi người chợt phát hiện thần thụ che chở biến mất rồi. Đỉnh đầu hạ xuống lá khô mưa xối xả, bên hai thổi qua nhưng là trên không tật phong, thổi đến da người thịt đau đớn, dưới chân càng là mơ hồ run rẩy, đặt chân bất ổn. Sau một khắc thiên băng địa sách, vĩnh hằng thụ trên một cái tráng kiện cành ở từ bên trong bẻ gãy cùng lúc đó một tòa thành thị cũng từ trung tâm nơi gãy vỡ ra thiên hướng ngọn cây nửa cái thành thị cùng cành ở một đạo rơi xuống mấy ngàn sinh linh đang khiếp sợ cùng hoảng sợ bên trong rơi hướng về tử vong vực sâu không đợi rơi xuống đất một đạo màu đỏ làn sóng ngập trời mà lên đem cái kia nửa đoạn cành ở nuốt hết hầu như không còn mấy ngàn sinh linh gào khóc im bặt đi lưu lại càng sâu hoảng sợ ở đây giới lan tràn thế giới này xong rất khó tưởng tượng, một cái sinh sôi ước vạn sinh thế giới thần linh, liền như thế bị quỳnh hoa một chiêu kiếm giết chết. Nhưng mà nhìn theo góc độ khác, ở thế gian thế giới, một cái cường tráng hán tử cũng có thể có thể chết vào một cái nho nhỏ vết thương cảm hóa. Mà đối với cái này vẫn còn không đầy đủ thế giới tới nói, lục tiên kiếm đã không chỉ là cảm hóa, mà là kịch độc. màu đỏ làn sóng mãnh liệt, giết chóc năng lượng nhìn như phân tán, trong đó nhưng ẩn hàm linh tính, đang khuyết đại khó nhất lấy ngăn chặn trình độ sau liền chuyên chọn này giới cường giả cùng ma công hạng lương cùng hắn quận chúa nộ diễm đại vương chính là biến mất ở hồng lãng lăn lộn bên trong cung quỳnh hoa đỉnh phong một trận chiến sau hạng lương vốn là nằm ở thung lũng nộ diễm đại vương tính cách táo bạo lỗ mãng huyết phù lạm dụng đã không bằng chữa thương cho hắn sung năng là lấy đối mặt quỳnh hoa phá giới một đòn hạng lương ở dùng hết khả năng sau liền yên lặng lựa chọn rời đi ngoài ra diệp thủy hà cũng là hồng lãng trọng điểm cái này do a Dạ vì đó giả phong tránh mưa nhiều năm quốc gia Rốt cục cũng không có chạy trốn bại vong vận rủi, trong suốt nước sông nhiễm phải đỏ như máu bẩn thỉu, hết thể sinh cơ đều mất đi ở bẩn thỉu bên trong. Lục tiên kiếm tàn phá kéo dài dòng dã 3 ngày. Sau 3 ngày, thế giới thanh tịnh, sinh cơ mất đi, Quỳnh Hoa nhàn nhạt gật gật đầu, thu hồi lục tiên kiếm. Theo lục tiên kiếm trở về ngọc phủ tế kiếm này, khắp toàn bộ thế giới đỏ mặt cũng thuận theo thu lại. So với ban đầu, này cố giết chóc sức mạnh không biết bảnh trướng bao nhiêu lần. Này giới ước vạn sinh linh toàn bộ hóa thành lục tiên kiếm chất dinh dưỡng. Mà điều này cũng làm cho là Quỳnh Hoa căn bản mục đích. Ngũ Linh huyết quan. So với trước mắt đoạt được, đó là ở quá không phong khoáng. Quỳnh Hoa làm thịnh kinh thủ tịch, ra sao dị bảo không chiếm được? Ra sao công pháp tu hay sao? Ngoại trừ tiến vào dưới một khâu vé vào cửa ở ngoài, nàng kỳ thực cũng không để ý tiên mộng cảnh giới ban tặng người thí luyện khen thưởng là cái gì, nàng nếu mà muốn, có thể chính mình đi lấy. Đương nhiên này phá giới một đòn kỳ thực nàng sử dụng đến rất có vài phần miễn cưỡng làm phát động lục tiên kiếm tế lễ nàng là dâng kim ngọc thành vương tọa cùng với kim linh thủy linh lực lượng mới miễn cưỡng câu ra thượng cổ giết chóc đồ vật nguy hiểm thật liền ngay cả bản thân nàng đều bị liên lụy vào dựa theo trước kia kế hoạch tốt nhất là chiếm cứ ba phe thế lực vương tọa sau đó mới có thể ổn thỏa địa phát động lục tiên kiếm có thể đối mặt vương lục từng bước ép sát quỳnh hoa cũng nhất định phải hành hiểm cũng còn tốt Cuối cùng cuối cùng cũng coi như tất cả trở về quỹ đạo, khâu này, nàng đã công được viên mãn. Mang theo một tia nhỏ bé không thể nhận ra nụ cười, Quỳnh Hoa chuẩn bị rời đi, thậm chí ngay cả ngũ linh huyết quan đều không thèm để ý, thế giới này bị nàng mất đi sinh cơ, cái kia huyết linh điện có tồn tại hay không đều không nhất định đây. Nhưng vào đúng lúc này, phía sau vang lên một cái thanh âm quen thuộc, khiến cho trong lòng nàng chấn động mạnh một cái. Quỳnh Hoa sư tỉ, chớ vội đi a, Xoay người, vương lục nụ cười sán lạ mà ở hắn cái kia trong suốt trong ánh mắt, một viên tròn triệu kim đan chính xoay vòng vòng mà xoay tròn. chương 431 tháo trang sức sau đó kim đan nhìn thấy vương lục, quỳnh hoa có vẻ phi thường kinh ngạc. có thể ở lục tiên kiếm dưới may mắn còn sống sót cũng không đáng bất ngờ. vương lục sinh tồn năng lực vốn là ở cùng cấp bậc bất kỳ tu sĩ nào bên trên, nhưng mà dù cho dựa theo lạc quan nhất mong muốn, này lục tiên kiếm phá giới một đòn sau, vương lục cũng ứng bị làm hao mòn địa trọng thương sắp chết. Có thể trước mắt không những không hư hao chút nào, thậm chí thăng cấp kim đan, cùng mình đứng ở cùng trên một sợi dây. Lâm trận đột phá, này có thể sao? Trên lý thuyết là không thể, từ trúc cơ cảnh giới sau đó, mỗi một cái đại cảnh giới đột phá, đều mang ý nghĩa từ thân thể đến nguyên thần phát sinh biến hóa to lớn, mà muốn thích hướng loại biến hóa này, thì lại phải hao phí tương đối dài thời gian. Đặc biệt là đến kim đan cửa hải này, tư chất hơi hơi kém chút, chuyện quan trọng trước tiên điều tức mấy tháng, ta lấy trận pháp đ Đột phá thời trải qua ngọc phụ giải cấu, nguyên thần ngừng tan các loại, chờ, rất nhiều cửa ải mới có thể thành tựu cuối cùng kim đan, quá trình nhiều nhất có thể sẽ dài đến một tháng, ngắn nhất cũng phải 4, 5 ngày, trong lúc tuyệt không thể có ngoại vật ở quá nhiễu, bằng không dã tràng xe cát Đừng nói là lâm trận trúc cơ coi như là ở tiến vào tiên mộng cảnh giới trước ly. N nắm giữ cảnh giới kim đan, bị bí pháp áp chế đến hư đan đỉnh phong sau, muốn một lần nữa trở về kim đan đều là một cái cực kỳ chuyện khó khăn nếu không cửa ải này cũng sẽ không chỉ có nàng một cái kim đan trên lý thuyết vương lục là không thể trong thời gian ngắn ngủi liền từ hư đan nhảy đến cảnh giới kim đan nhưng mà lý luận sắp xếp luận vương lục làm việc xưa nay sẽ không vâng theo lẽ thường quỳnh hoa ở tiến vào khâu này trước liền dự liệu được có thể sẽ gặp phải trước mắt tình cảnh như thế cho nên nàng cũng làm tốt đầy đủ chuẩn bị đối mặt mới lên cấp cảnh giới kim đan pháp lực dồi dào hệt như ảo ảo giang hải vương lục quỳnh hoa quả đoán làm ra sự quyết đoán của chính mình ta từ bỏ Vương lục hơi sững sở, nụ cười không giảm, chỉ là những ước chế không được nghi hoặc, Quỳnh Hoa sư tỷ, ngươi đây là đang đùa giỡn ta sao? Quỳnh Hoa thản nhiên nói, ngươi ta đều là kim đan hạ phẩm cảnh giới, tư chất gần gũi, tu công pháp cũng không phân ưu khuyết, thực lực ứng ở sàn sàn với nhau. So ra pháp bảo của ta càng mạnh hơn, có thể hiện tại đã không cách nào lại dùng, mà tế lên lục tiên kiếm sau, ta kim đan bản nguyên bị hao tổn, pháp lực khó để khôi phục, chỉ có đỉnh phong thời một nửa. Bất kể là kéo dài tác chiến vẫn là trong nháy mắt bạo phát cũng đã rõ ràng không bằng ngươi. Tiếp tục đánh phải thua không thể nghi ngờ. Vì lẽ đó ta từ bỏ. Quỳnh Hoa còn nói, này giới đã bị Lục Tiên kiếm tuyệt diệt sinh cơ. Bất quá ta cảm thấy ngũ linh lực lượng vẫn cứ tồn tại, huyết linh điện cũng không có biến mất. Vì lẽ đó ở ta đi rồi, ngươi vẫn như cũ có thể làm người thắng được ngũ linh huyết quan. Cứ như vậy đều đại hoan hỉ, ngươi ta căn bản không cần lãng phí thời gian làm vô vị tranh đấu. Coi như người mới lên cấp kim đan chiến ý bộc phát. Một lòng muốn chứng minh chính mình ở trên ta, nhưng đánh thắng một cái không chọn vẹn trạng thái ta đối với người mà nói không có ý nghĩa, vì lẽ đó thắng bại không bằng tạm gác lại sau đó đi, từ cửa ải này tình hình đến xem, sau đó chúng ta chạm mặt cơ hội còn có rất nhiều, ta cũng rất chờ mong cùng ngươi lần sau gặp mặt. Nói xong, Quỳnh Hoa trịnh trọng hỏi, Vương Lục Sư Đệ, ý của ngươi như thế nào đây? Vương Lục thở dài, Quỳnh Hoa Sư tỷ, cho tới nay, ta đối với ngươi cái này thịnh kinh thủ tịch đều là rất tôn trọng. Thơ ngũ tuyệt thủ tịch bên trong, ta luôn luôn cho rằng chỉ có ngươi có thể chân chính về mặt ý nghĩa cùng ta địa vị ngang nhau. Trong tương lai một quãng thời gian rất dài bên trong, ngươi đều sẽ là ta trọng yếu đối thủ. Nghe Vương Lục nói như vậy, Quỳnh Hoa có chút bất ngờ, nhưng mà Vương Lục theo sát câu chuyện chính là xoay một cái. Nhưng mà tôn trọng là lẫn nhau, nếu ngươi cố ý đem ta xem là ngu ngốc, ta cũng chỉ có lấy phương thức giống nhau tới đối xử ngươi. Nói xong, Vương Lục vẻ mặt lại là biến đổi, mặt mày đột nhiên lộ liễu lên. Ngoan ngao tự đoạn một tay, quỳ xuống đến xin lỗi nhận sai, ta nên tha cho ngươi một mạng. Quỳnh Hoa nghe vậy sững sờ, chuyện này, Vương Lục nhíu nhíu mày, nghe không hiểu sao? Đây là chuyên vì ngươi loại này làm việc không thích động não người thiết kế tiểu bạch ngữ à? Ngươi nghe xong nên cảm giác thân thiết, huyền như tiếng mẹ đẻ mới đúng vậy. Trong giọng nói không hề che giấu chút nào châm trọng tâm ý, cùng lúc đó, một luồng ác liệt sát khí như lợi kiếm bình thường đâm tới. Quỳnh Hoa cảm ứng được sát cơ, ngọc phủ kim đan nhất thời vì đó run lên. Nàng nhịu như mày, cuối cùng xác nhận nói, vương lục sư đệ, ngươi nhất định cùng ta muốn làm loại này vô vị tranh đấu sao? Vô vị tranh đấu? Ha, ngươi một chiêu kiếm tuyệt diệt tức vạn sinh linh thời điểm không phải là nói như vậy. Quỳnh Hoa hơi hiểu rõ, nguyên lai like ngươi chấp nhất chính là chuyện này. Sư đệ ngươi có chỗ không biết, thế giới này cũng không phải là ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, nó. Nhiều lời vô ích. Vương lục gầm lên giận dữ, chu vi chăm trượng nơi tùy theo rung động, Quỳnh Hoa biến sắc bởi vì nàng phát hiện mình vị trí địa phương lại bị lấp kín, quanh người không gian bị một luồng mạnh mẽ mà nghiêm nghị năng lượng chấn áp lại, hệt như nước động, không thể động đậy chút nào. Vô tướng kiếm bao vây, vương lục ba thước kiếm bao vây nổi tiếng lâu đời, có thể nói cùng cảnh giới bên trong vô địch hàng rào, coi như cao hơn hắn một cảnh giới lớn cường giả cũng chưa chắc có thể dễ dàng phá tan. Mà khi vương lục thăng cấp kim đan sau, này vô tướng kiếm bao vây thỉnh lình tiến thêm một bước, đạt đến càng huyền diệu hoàn cảnh. Nếu là ở lúc bình thường. Quỳnh Hoa có lẽ sẽ có hứng thú tinh tế tìm tòi nghiên cứu ảo diệu trong đó, nhưng lúc này nàng nhưng tâm trạng chìm xuống, không gian bị vô tướng kiếm khí chấn áp, nàng dùng để thoát ly thế giới này đạo cụ cũ cũng là không cách nào có hiệu lực, chính mình bằng bị vây ở nơi này, nhất định phải cùng vương lục phân ra thắng bại, ngũ linh hợp nhất, cho gọi ra ngũ linh huyết quan sau mới có thể kết thúc khâu này. Mà nàng hiện tại thực sự không muốn đối mặt khí thế bức người vương lục. Bất quá, chỉ là mới lên cấp kim đan, có thể lấy kiếm khí chấn áp trăm trượng không gian. Đại khái cũng là này giới bị lục tiên kiếm càn quét sau khi, không gian đã tĩnh mịch duyên cớ đi. Chính mình cái này cũng là tự làm tự chịu. Nhưng việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, vương lục đã xuất kiếm, kiếm ý kiên quyết, quỳnh hoa không có lựa chọn nào khác. Hai cái màu bích lục trạch ngọc bích đoạn kiếm từ tế kiếm giữa đài nhảy ra ngoài, kiếm thể thì lại ở thiếu nữ trong lòng bàn tay hình chiếu thành hình, kiếm khí uy nghiêm đáng sợ linh động, là một đôi hiếm có bảo kiếm. Xuất thân thịnh kinh tiên môn Quỳnh Hoa một thân pháp bảo đủ để làm người đáp ứng không xuể, ngoại trừ quan trọng nhất lục tiên kiếm ở ngoài, đồ dự bị binh khí muốn bao nhiêu có bao nhiêu, mỗi một chiếc cấp bậc đều không thấp, hơn nữa mỗi người đều mang thần thông, như thật sự cho rằng Quỳnh Hoa mất đi chủ binh khí sẽ thực lực giảm mạnh, vậy thì mười phần sai. Quỳnh Hoa đem song kiếm trùng điệp ở trước ngực, cẩn thận địa quan sát vương lục. Mới lên cấp kim đan, đối với bất luận là một tu sĩ nào đều là biến hóa long trời lở đất, vương lục vốn là cường hãn. Lúc này càng là làm người đoán không ra sâu cạn. Bất quá vô tướng công từ trước đến giờ thiện thủ không giỏi về tấn công, tự mình rót không cần nóng lòng nhất thời. Chính nghĩ đến đây, đột nhiên trước mắt kim quang lóe lên, vương lục càng là rất kiếm đâm thẳng, kiếm thế quyết trí tiến lên. Cảm nhận được chiêu kiếm này sắc bén thế tiến công, quỳnh hoa cả kinh, lẽ nào quấy nhiều vương lục tâm ma đại thể đã theo kim đan thành tựu mà bị giải trừ. Thế là trong tay song kiếm hơi dương lên, chuẩn bị đón đỡ. Sau một khắc, ba kiếm chạm vào nhau. Quỳnh Hoa chỉ cảm thấy trên tay một luồng khó mà tin nổi cự lực vọt tới, hai cái ngọc bích đoạn kiếm cũng lại nắm giữ bất ổn, tuột tay bay ra, liên quan chính mình ngọc phủ kim đan cũng mãnh liệt rung động. Vô danh kiếm. Quỳnh Hoa nhẹ giọng tự nói, sau đó nhìn một chút treo ở trước mắt mình khôn sơn kiếm. Thiếu nữ cười cận, "Chúc mừng ngươi, ngươi thắng." Hai đại thủ tịch quyết đấu, một hiệp liền phân ra được thắng bại, trạng thái không tốt Quỳnh Hoa ở vương lục dưới kiếm hầu như không có sức chống cự. "Thỏa mãn sao?" Quỳnh Hoa lạnh nhạt nói. Linh kiếm thủ tịch một chiêu kiếm đánh bại thịnh kinh thủ tịch, khâu này sau khi kết thúc, ngươi liền có thể dâm ta, để cho mình dành tiếng tiến thêm một bước, đây chính là ngươi muốn. Vương Lục cười nhạo một tiếng. Quỳnh Hoa còn nói, nói chung, ta hiện tại có thể đi rồi chưa? Một lát sau, thấy Vương Lục cũng không có đem khôn sơn kiếm rời ý đồ, bên cạnh không gian cũng vẫn như cũ bị vững vàng khóa kín. Quỳnh Hoa hỏi, vẫn là nói, ngươi dự định ở đây giết ta. Vương Lục vừa cười một tiếng, đánh giết thịnh kinh thủ tịch. Sau đó gây nên sóng lớn mênh ngông, từ đây cửu châu đại lục không được an bình sao. Nói, vương lục thả hạ thủ trùng kiếm. Quỳnh Hoa gật gù, đúng đấy, vì lẽ đó ta liền nói trận tranh đấu này kỳ thực không có chút ý nghĩa nào đây. Ta cũng sớm đã chịu thua. Quỳnh Hoa nói xong liền chuẩn bị rời đi, nhưng phát hiện không gian phong tỏa nhưng chưa giải trừ. Còn có chuyện gì sao? Đương nhiên là có. Vương lục cười lạnh nói, vốn đang dự định cùng ngươi cẩn thận phân trần, bất quá xét thấy ngươi trí lực trình độ. Ta vẫn là thay cái càng trực tiếp phương thức được rồi. Vừa dứt lời, một cái cường mà mạnh mẽ cho quyền, chặt chẽ vững vàng điểm lện ở Quỳnh Hoa trên mặt. Cú đấm này làm đến thực sự quá nhanh, quyền thế tựa hồ so kiếm quang còn nhanh hơn, Quỳnh Hoa không ứng phó kịp, bị đánh cho một đường bay ngược, liên tiếp va sụp hai ngọn núi mới ngừng lại hướng về thế, nhưng mà nàng còn không có đứng dậy, liền nhìn thấy vương lục đã lại đứng ở trước mặt nàng. Vâng! Quyền thứ hai theo sát mà tới, đưa nàng sâu sắc đục vào núi trong đá hãm vào lòng đất sâu mấy chục mét nơi. Quỳnh Hoa chỉ cảm thấy trên mặt nóng lên, không ngờ máu tươi chảy ròng. Nhưng mà thân thể trên đau đớn không đáng nhắc tới, chân chính làm nàng phẫn nộ là nội tâm nhục nhã. "Vương Lục, ngươi, đừng hiểu lầm, ta hiện nay đối với làm nhục dạy dỗ không có hứng thú." Trong hố sâu, Vương Lục đạp lên Quỳnh Hoa hai chân, khiến cho không cách nào đứng dậy, sau đó từ tốn nói, "Đái ngươi, là xem ở ta ngày xưa đối với ngươi kính trọng mức, kéo ngươi một cái." Ngươi hiện tại có chút tẩu hỏa nhập ma, vì lẽ đó ta nhất định phải để ngươi tỉnh táo một điểm. Quỳnh Hoa cười gằn, tẩu hỏa nhập ma. Ngươi còn ở chấp nhất ta lục tiên kiếm sao? Ta nhưng không biết linh kiếm thủ tịch càng có như thế nhân từ lòng dạ chỉ là một cái tiên mộng cảnh giới. Hơn nữa ngươi có biết hay không khâu này bối cảnh đến cùng là cái gì? Vương Lục nói rằng, vốn là không biết, bất quá hiện tại bộ dáng này, coi như chỉ độn như hạng lương sư huynh, e sợ cũng có thể thấy đi. Nói, Vương Lục ngẩng đầu lên. Dọc theo chính mình trọng quyền tạc ra cái hố một đường nhìn lên, ngoài động, màu máu bầu trời phản phất lúc nào cũng có thể sụp đổ bình thường sâu kín lơ lửng, từ trong động xem, lại như vực sâu. Lục tiên kiếm phá giới một đòn sau, này giới ước vạn sinh linh vẫn một, người may mắn còn sống sót ít hỏi, có chút là ở đại phá diệt trong lúc bị vương lục vô tướng kiếm bao vây che chở cho đến, cũng có chính là chân chính, cá lọt lưới mà bất kể là cái nào sinh linh, trên người đều mang theo hết sức rõ ràng đặc thủ. Đó là bất luận cái nào có chút trải qua cựu châu tu sĩ, đều sẽ không quên nhưng đặc thủ, mà những này đặc thủ, lúc trước cho tới bây giờ chưa từng hiện hiện ra. Lục tiên kiếm đại phá diệt, không riêng mất đi sinh cơ, còn loại bỏ này dưới một cái to lớn mê hoặc phép thuật, khiến cho rất nhiều thứ hiện ra vốn là khuôn mặt. Trước đó, tiến vào cửa ải này vài tên thủ tịch đệ tử, sợ là chỉ có Quỳnh Hoa ngẫu nhiên từng thấy chân tướng. Vương Lục vừa muốn, một bên thở dài, công bố đáp án, nơi này là ma giới, đúng không? Chương 432: Vương Lục lão sư dạy ngươi làm người phòng học nhỏ. Cùng cụt, nào nào nào. Ngay ở Vương Lục cùng Quỳnh Hoa đối thoại thời, cửa động nơi truyền đến đá vụn lăn xuống âm thanh, một cái vóc người cao thẳng, toàn thân trọng giáp nữ tử chậm rãi đi vào. Xuyên thấu qua cửa động quang tới vi quang, ngờ ngợ có thể nhìn ra người quần áo, cái kia khôi giáp hoa văn cho thấy thân phận của nàng là Đoàn Thương Sơn chi chủ, Lam. Nhưng mà chờ nữ tử đến gần, đã thấy nàng màu da đỏ đậm, tóc dài như máu, no đủ đôi môi bên trong. Hai viên sắc bén hàm răng lục lọi đi ra, phía sau càng có một cái cái đuôi dài đằng đằng đang thong thả địa rung động. Bất luận nhìn thế nào, cũng không phải cái kia kiên nghị mà chỉ độn nhân loại thiếu nữ, rõ ràng là truyền thuyết cố sự bên trong từng tàn phá Cựu Châu Thiên Hai Ma tộc. Trong đồn đãi Ma tộc tính cách bạo ngược, coi Cựu Châu sinh linh như không đội trời chung chi địch, tiên ma đại chiến thời kỳ Cựu Châu đại lục sinh linh đồ thán, tham dự chiến tranh tu sĩ thương vong gần nửa rất nhiều mới vừa từ thời đại mạt pháp khôi phục một chút nguyên khí môn phái liền như vậy tuyệt diệt. Sau đó mấy ngàn năm qua, ma tộc tuy rằng toàn thể vắng lặng, nhưng nhưng thỉnh thoảng có cá lọt lưới lướt qua không gian giới hạn dáng lâm cựu châu, gợi ra các loại nguy cơ. Nếu như nói cựu châu đại lục mấy ngàn năm qua còn có cái gì cùng chung kẻ định, không phải ma tộc không còn gì khác, thậm chí vạn tiên minh tiền thần cũng là bởi vì đối kháng ma tộc mà thành lập. Đối với vạn tiên minh tu sĩ mà nói, bất luận lẫn nhau trong lúc đó có thiên đoán cửu nặng. Nếu là nhìn thấy ma tộc cũng tất nhiên liên thủ kháng chi, đây là như sắt thép phát tác. Nhưng là chờ Lam đến gần, Vương Lục nhưng chỉ là quay đầu hướng nàng cười cận, vẫn chưa toát ra nửa phần ý. Quỳnh Hoa thấy này, rốt cục không nhịn được biến sắc, Vương Lục, ngươi. Vương Lục chào phúng địa cười nói, như sư tỷ lời ngươi nói, bất quá là một khâu tiên mộng cảnh giới, ta coi như ở đây cưới vợ sinh con lại có cái gì. Ngươi có thể đáng kiếm phá giới, ta vẫn chưa thể quyến rũ cái em gái này không phải có thể đem ra đùa dẫn sự. Quỳnh Hoa nghiêm mặt nói, ta không có nói đùa ngươi, vì lẽ đó đón lấy phiền phức ngươi kiên nhẫn một chút. Vương lão sư dạy ngươi làm người phòng học nhỏ lập tức liền muốn nhập học. Vô anh. Tiếng nói rơi, Vương Lục trọng quyền cũng thuận theo khắc ở Quỳnh Hoa trên mặt, thân thể đau đớn cũng không mãnh liệt, tuy rằng không biết Vương Lục là làm sao thoát khỏi tâm ma đại thể quá nhiễu, vung tay phát ra, nhưng vô tướng công không am hiểu tiến công thế yếu xem ra cũng không có thay đổi, lấy hắn mới lên cấp kim đan. Pháp lực tràn đầy trạng thái ra tay cũng vẹn vẹn có thể tạo thành một ít bị thương ngoài ra. Thế nhưng chân chính thương tổn, ở chỗ này trắng trận không kiêng rẻ nhục nhã. Giữa các tu sĩ tranh chấp, phần lớn thời gian đều là điểm đến đến. Số ít lẫn nhau có cửu hoán ra tay hơi trùng, cũng là lệnh đối thủ đánh đổi một số thứ hay thu tay. Trừ phi cửu hận không đội trời chung, mới sẽ xuất thủ đoạn mệnh, có thể vương lục hiện tại gây nên, so với giết người càng sâu. Sĩ có thể giết, không thể nhục Này cũng không chỉ là một câu lời nói xuông, đối với vạn tiên minh thơ ngũ tuyệt thủ tịch đệ tử mà nói, mọi cử động không còn là chính mình một chuyện cá nhân, bất cứ chuyện gì đều liên quan đến môn phái vinh lục. Cùng vương lục chiến đấu, Quỳnh Hoa có thể bại, bởi vì ở trả giá nặng nghề lấy ra lục tiên kiếm sau, nàng đã là tuy bại còn vinh, vương lục thì lại thắng mà không vẻ văng gì. Nhưng loại này là mất mặt khuất lục, nhưng không còn là lúc trước lý do có thể tắm soạn. Quỳnh Hoa tu tiên nhiều năm như vậy còn chưa bao giờ từng bị người làm đục như thế qua muốn gọt rửa phần này khuất đục cũng chỉ có quỳnh hoa sư tỷ khuyên ngươi đừng làm chuyện điên rồ ta không thể cho ngươi ngọc đá cùng vỡ cơ hội ở quỳnh hoa trong lòng làm ra quyết đoán ngọc phủ khẽ run thời điểm vương lục đỗ nhiên đình dừng tay cũng nghiêng người sang để phía sau làm đi lên phía trước nhìn thấy cái này ma tộc thiếu nữ quỳnh hoa không khỏi nhíu mày bởi vì vị này trọng giáp thiếu nữ ở trong mắt nàng thấy thế nào thế nào cảm giác kỳ quái có một loại mãnh liệt vi cùng cảm Phảng phất, phảng phất ở bộ này thể xác bên trong biến thành người khác tựa như, há, còn rất nhạy cả mà. Lam nhàn nhạt mở miệng, vẻ mặt lạnh lùng như băng, mà phần này lạnh lùng để Quỳnh Hoa nhất thời nhận ra thân phận của nàng. Vô diện. T R U I -N, N C U A T U I N E T Vương Lục nói rằng, không sai, ta kim bài trợ giáo vô diện, có hắn ở, ngươi cũng đừng muốn trốn tiết. Nói xong, lại là một cái trọng quyền đánh vào Quỳnh Hoa trên mặt, trắng nõn như ngọc gò má hơi sưng lên. Một mảnh tụ huyết ngây ngô tràn lang ra. Cùng lúc đó, Vô Diện bám thân làm, đuôi nhẹ nhàng mà đưa đến phía trước, mũi nhọn ở quỳnh hoa ngạch tâm nơi đâm một cái. Chỉ một thoáng, một luồng ma tuy xúc cảm truyền khắp quanh thân, đồng thời từ thân thể lan tràn đến Ngọc Phủ, Nguyên Thần. Quỳnh Hoa chỉ cảm thấy ngọc trong phủ kim đan ngưng trệ, lại có chút không nghe sai khiến, Nguyên Thần cũng bị một luồng ma khí che đậy, trở nên vẫn độ không rõ. Như vậy trạng thái, coi như nàng muốn ngọc đá cùng vỡ đều không thể được. Lục Tiên kiếm đối với nàng gây nặng so với dự đoán địa còn muốn càng nặng mấy phần, mà ngay cả chỉ là độc tố cũng đã không chống đỡ được. Này không phải là chỉ là độc tố, vô diện phảng phất sớm đoán được Quỳnh Hoa ý nghĩ, nhàn nhạt giải thích, chủng tộc này thân thể kết cấu phi thường mạnh mẽ, phần sau cuối cùng có thể sinh ra độc tính kinh người vật chất. Đừng nói ngươi hiện tại trạng thái không đầy đủ, coi như đỉnh phong thời điểm, nếu là không hề phòng bị địa bị chập trên một châm cũng chỉ có nằm ngã xuống đất, mặc cho người định đoạn. Quỳnh Hoa trong lòng quíng lên cả kinh, nàng làm thịnh kinh thủ tịch. Quỳnh năm ở bên ngoài Vân Du rèn luyện, lại sao lại đối với độc tố không thêm đề phòng? Nàng thân thể bên trong thực có Quỳnh Ngọc Cảnh, có thể tinh chế vật độc, thêm vào nàng lại kiềm tu mấy môn hộ thân công pháp, lợi hại đến đâu độc tố cũng đoạn không thể có thể như thế, thần không biết quỷ không hay liền thẩm thấu vào, trừ phi nàng miễn cưỡng vận chuyển trong nguyên thần coi thân thể, quả nhiên nhìn thấy Quỳnh Ngọc Cảnh đã gãy vỡ ra. Đúng rồi, vừa nãy cái kia mấy quyền cũng không chỉ là vì nhục nhã chính mình, còn có một cái tác dụng chính là nhằm vào Quỳnh Ngọc Cảnh. Hắn quyền bên trong có độc, dẫn Quỳnh Ngọc Cảnh tác dụng, hắn lại lấy vô danh kiếm phản trấn. Vương Lục Độ công kích cũng quá mạnh mẽ, Quỳnh Ngọc Cảnh tồn tại là Quỳnh Hoa Bảo Mệnh Lá Bài Tẩy, dù cho ở Thịnh Kinh Tiên Môn bên trong cũng chỉ có rất ít mấy người biết được, hắn lại là làm sao? Đúng rồi, lúc trước vô diện giả cùng nàng tương ác chiến một trận, hay là chính là vào lúc đó, chính mình Lá Bài Tẩy bại lộ không ít. Bất quá truyền qua những ý niệm này sau khi, Quỳnh Hoa bỗng nhiên lại ý thức được một cái càng vấn đề nghiêm trọng, sắc mặt trọng giáp phần sau có độc chuyện này cái này hình tượng nàng mơ hồ từng ở nơi nào từng thấy nghĩ tới đây quỳnh hoa thậm chí không lo được trong lòng nổi giận liền muốn mở miệng nói chuyện nhưng độc tố lan tràn khiến cho nàng miệng lưỡi ma túy mà muốn nguyên thần truyền âm lại phát hiện vương lục dùng vô tướng kiếm khí ở bên ngoài cơ thể bày xuống phòng ngự ngăn cách tất cả ngoại lực xâm lấn một mực vào lúc này vẫn như thế cẩn thận một chút ngay ở quỳnh hoa dần dần nóng ruột thời điểm vương lục đông nhiên mở miệng quỳnh hoa sư tỷ Lấy ta đối với ngươi lý giải, kỳ thực ngươi cũng không phải là tàn khốc thích giết cho người, bất kể là ở trường hợp công khai cần cân nhắc môn phái danh vọng, vẫn là trong âm thầm ngươi bản tâm suy nghĩ, theo ta được biết ngươi đều là một cái vẫn còn toán dày rộng thủ tịch sư tỷ nhưng mà này giới ước vạn sinh linh, ngươi nói giết liền liền giết, mặt không biến sắc, vẹn vẹn bởi vì nơi này là tiên mộng cảnh giới. Vương Lục nói, khẽ mỉm cười, nên không phải chứ. Ngươi xem, này năm tên thủ tịch đệ tử, chứ ngươi bên ngoài. Mỗi một cái ở đây dưới đều tập trung vào chân tình thức cảm, bởi vì dù cho nơi này hết thể đều là ảo ngộng, nhưng ngươi hành động, nhất cử nhất động nhưng là chân thực từng tồn tại. Ngươi một chiêu kiếm chém giết ước vạn sinh linh, liền không sợ tâm ma quấn quanh người. Quỳnh Hoa trong lòng cười gằn, nhưng sau một khắc, Vương Lục đống nhiên gần kề lại đây, chậm rãi nói rằng. Ngươi đương nhiên không sợ, Quỳnh Hoa tiên tử làm việc từ trước đến giờ quang minh quang minh, dù cho chiêu kiếm này phạm vào ngập trời sắc nhiệt, nhưng ngươi lòng mang bằng thẳng. Bất kỳ tâm ma đều dây dừa không được. Bởi vì, ngươi giết chết, là ma giới sinh linh, là nhân loại không đội trời chung kẻ địch, ngươi giết đến càng nhiều, trái lại ý nghĩa càng là hiểu rõ. Quỳnh Hoa nhắm mắt không nói, có một số việc, nàng cũng thực sự xem thường ở giải thích. Vương Lục nói rằng, hơn nữa, ngươi cũng không hy vọng đem chuyện như thế giả tay người khác. Ngươi mới vừa tiến vào khâu này liền ngẫu nhiên hiểu rõ chân tướng, có thể ngươi nhưng liền bên người sư đệ sư muội đều chưa từng nói cho, càng không có liên hệ cái khác bốn vị thủ tịch. Ngươi chỉ dự định một mình gánh chịu tất cả, bởi vì ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới có thể gánh lấy này trầm trọng gánh nặng. Ngươi là Thịnh Kinh thủ tịch, mà Thịnh Kinh nhưng là Vạn Tiên Minh đứng đầu. Ngươi bây giờ là cùng thế hệ bên trong hoàn toàn xứng đáng người số 1, coi như là ta, như ở công bằng điều kiện dưới cùng ngươi tranh tài, phần thắng cũng nhiều nhất chỉ có 3/4 phần 10, mà mấy chục hơn trăm năm sau, ngươi sắp trở thành trẻ trung nhất Cửu Châu chân quân một trong. Đồng thời càng có thể tiếp nhận Hà Đô chân quân vị trí, trở thành này giới lãnh tụ mà này ngoại trừ vô thượng vinh quang ở ngoài, cũng mang ý nghĩa khó có thể chối từ trách nhiệm. Thịnh kinh tiên môn thường bị người chỉ trích bá đạo, nhưng tiên ma đại chiến bên trong, xuất lực nhiều nhất cũng là thịnh kinh đây chính là vương giả chi đạo, có đúng hay không? Nghe đến đó, Quỳnh Hoa trong lòng dần dần tỉnh táo lại, đồng thời càng sâu nhưng là nghi hoặc. Những việc này, nàng bản không hy vọng những người khác có thể lý giải, mọi người vị trí không giống, cách cục không giống. Có thể vương lục, nếu có thể lý giải tất cả những thứ này, Hắn thì tại sao muốn nhớ tới đến đây, đông nhiên trước mắt tật phong gợi lên, vương lục trọng quyền lại một lần nữa rơi xuống. Cú đấm này đặc biệt đau đớn. Quỳnh Hoa sư tỷ, ngươi vừa nãy vậy khẳng định ánh mắt càng kiên định ta đánh tỉnh quyết tâm của ngươi. Vương Lục nói rằng, ngươi nếu là loại kia làm việc chỉ lo lợi ích, tất cả nhân nghĩa đạo đức đều bỏ đi như dày rách loại hình, ta cũng chẳng muốn qua ngươi. Thế nhưng hiện tại mà, âm lại là một quyền. Quỳnh Hoa cảm giác con mắt của chính mình đã có chút không mở ra được, thế nhưng. Coi như mở thì đã có sao, nàng đã thực sự nhìn không thấu vương lục bước kế tiếp. Cái gọi là vương giả tri đạo, hay là người lý giải cũng không sai. Dù cho rẻ rộng nhất quân vương, đối xử kẻ địch cũng sẽ trở nên tàn khốc. Nhưng ngươi một kiếm phá giới, nhẹ như mây gió, lại làm cho ta nghĩ tới một loại khác người. Vương lục nói rằng, bọn họ ở trên người buộc chặt lượng lớn nổ tung linh phủ, hắn không sợ chết địa nhảy vào địch quốc trong đám người làm nổ, tạo thành nặng nghề thương vong. Bọn họ thấy chết không sờn đồng thời không để ý chút nào chết ở nổ tung linh phủ dưới đến tuột cùng là người nào. Thân hôn thế tử. Bi bộ tập nói hài đồng. Xế chiều lao nhân. Cũng không đáng kể, bọn họ là kẻ địch, bọn họ đáng chết, vì giết chết bọn họ, ta có thể trả bất cứ giá nào. Xem, cùng ngươi hành động, khác nhau ở chỗ nào. Quỳnh Hoa chỉ là cười gằn nàng tâm trí kiên định, há lại là ngôn từ chi lợi có thể dao động. Vương Lục còn nói, hơn nữa à, Quỳnh Hoa sư tỷ ngươi liền không có cân nhắc qua. Khâu này tiên mộng cảnh giới đến cùng muốn chúng ta làm cái gì? Chế tạo toàn bộ đàn tiên mộ chính là cựu châu địa tiên, nhưng khâu này bối cảnh nhưng thiết lập tại ma giới, hơn nữa bên người mỗi người xem ra đều sinh động. Chém nửa đêm tên ngu xuẩn kia thậm chí giòn yêu trong rừng tiên nữ. Hoặc là nói ma lâm mị linh. Có thể thấy được, để chúng ta sâu sắc thêm cùng những ma tộc này tiếp xúc giao lưu là người thiết kế cố tình làm, thế nhưng, cái này thiết kế có gì ý nghĩa? Ta không biết sư tỷ ngươi là làm hạ ý nghĩ thế nhưng dưới cái nhìn của ta, người thiết kế hiển nhiên là muốn nói cho chúng ta, coi như là không đội trời chung kẻ địch, có thể trên bản chất bọn họ vẫn là sinh động, cùng chúng ta có mang cộng đồng cảm tình sinh linh. Vương Lục nói tới chỗ này, đống nhiên cảm thấy dưới chân Quỳnh Hoa mạnh mẽ run dậy, bởi vì độc tố mà ma túy miệng lưỡi bên trong, thanh âm vẫn nộ đức quăng mà vang lên đến. vì lẽ đó, ngươi là có thể liền tiên ma phân chia đều không để ý, cùng bọn họ xương huynh gọi đệ sao? xương huynh gọi đệ. Vương Lục cười lắc lắc đầu. Sau đó một quyền đánh vào Quỳnh Hoa trên mặt, làm cho nàng triệt để ngầm miệng. Chỉ bằng bọn họ, cũng sướng. chương 433, thành lập chung một chiến tuyến. Thu hồi năm đấm, vương lục tiện tay ở trên vách đá xóa đi trên mu bàn tay vết máu. Sau đó nói rằng, ta đối với ma tộc kỳ thực không có cảm giác gì, bọn họ sinh động cũng được, không có tim không có phổi cũng được. Ta là không thế nào quan tâm, bởi vì tiên ma đại chiến kết thúc sau đó, trên căn bản cũng không có cơ hội gì nhìn thấy bọn họ. Những kia tiểu yêu tiểu ma cũng không tới phiên chúng ta ra tay giải quyết. Sách, đừng nhìn ta như vậy, có vẻ ta nhiều lạnh lùng vô tri tựa như, ta lại không phải thịnh kinh thủ tịch, không đáng chủ động đi gánh chịu tu tiên thế giới hưng suy trọng trách." Vương Lục nói, khá là trào phúng địa cười cận, phảng phất tu tiên thế giới hưng suy trọng trách dưới cái nhìn của hắn là cực kỳ buồn cười một chuyện. "Thế nhưng ngươi không giống nhau, ngươi là thịnh kinh thủ tịch, tương lai nhất định vạn tiên minh lãnh tụ, ai làm việc cũng có thể thích làm gì thì làm, chỉ có ngươi không được." Ngươi mọi cử động liên lụy rất rộng, đồng thời còn muốn làm vì vạn tiên minh chi đại biểu. Mà hiện tại ngươi bộ này chủng tộc tuyệt diệt thiên kinh địa nghĩa tâm thái, rất dễ dàng đem vạn tiên minh dẫn vào một cái cực đoan tình cảnh nguy hiểm. Vương Lục nói, thuận lợi từ đầu ngón tay thả ra sắc bén kiếm khí, ở trên vách đá khắc vẽ một cái rết hở chữa đi ra. Sau đó ở phù ấn bên cạnh còn khắc họa một cái quỳnh hoa ảnh chân dung. Vương Lục hội họa công lực thâm hậu, ba lạng bút trên vách đá thiếu nữ liền khá cụ thần vận chỉ là ở tác phẩm hội họa sau khi hoàn thành Vương Lục nhưng cô ý tự như ở Quỳnh Hoa môi môi vẽ một đống nhân đan hồ sau đó lắc đầu nhẹ giọng nói chủ nghĩa chủng tộc giả đều là cặn bã Quỳnh Hoa lòng tràn đầy nghi hoặc nhưng nhìn ra Vương Lục cũng không cố ý giải đáp quả nhiên Vương Lục rất nhanh sẽ đem trên vách đá tác phẩm hội họa thanh trừ hết sau đó nói rằng Quỳnh Hoa sư tỷ ngươi người này đây tuy rằng bình thường xem ra vẫn tính bình dị gần gũi nhưng sâu trong nội tâm là cao quý lanh diễm ngoan cô không thay đổi Ta coi như nói toạc đại thiên đi vậy xoay chuyển không được ngươi ba nhìn, vì lẽ đó ta lựa chọn tương đối thẳng tiếp phương thức là mất mặt. Bất quá con người của ta luôn luôn là giảng đạo lý, nếu như không nói hai lời trực tiếp đánh ngươi mặt có vẻ ta tiểu nhân đắc trí, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, vì lẽ đó ta liền một bên đánh vừa nói, như vậy mới có thể đánh cho quang minh chính đại, lẽ thẳng khí hùng. Quỳnh Hoa bất kể như thế nào nghĩ, cũng không cảm thấy thừa dịp chính mình trạng thái không đủ thông xuống tay ác độc có cái gì có thể quang minh chính đại. Bất quá. Vương Lục lúc trước cái kia lời nói, nàng cũng xác thực ghi nhớ. Như Vương Lục nói, Quỳnh Hoa tâm niệm thật là kiên định, tuyệt đối không phải dăm ba câu có thể dao động. Nàng thừa nhận Vương Lục nói rất có lý, nhưng này là Vương Lục đạo lý, lần sau gặp được ma tộc, nàng vẫn là sẽ không chút do dự mà lấy ra lục tiên kiếm. Nhưng là cố chấp sau khi, nàng cũng xác thực sẽ nhớ, ngoại trừ đạo lý của chính mình ở ngoài, trên đời này còn có khác một phen đạo lý. Ta biết, coi như ta đem ngươi đánh cho hoàn toàn thay đổi. Ngươi cũng vẫn như cũ sẽ làm theo ý mình, vì lẽ đó đánh ngươi không phải vì thay đổi ngươi, mà là vì để cho ngươi nhớ kỹ một chuyện. Vương Lục nói, lại một quyền nện ở Quỳnh Hoa trên mũi, ngươi muốn làm cái gì là ngươi sự, thế nhưng chỉ cần ngươi dám làm bừa, ta sẽ như ngày hôm nay như vậy đánh ngươi mặt. Đơn đã độc đấu ngươi xác thực lợi hại hơn ta, nhưng ta xuất đạo tới nay, giải quyết lợi hại hơn ta cường địch quá hơn nhiều, không kém một mình ngươi. Quỳnh Hoa cũng không nói lời nào, bây giờ nàng thân hãm nhân thủ. Nói nhiều hơn nữa cũng là tự dứt lấy nục, con đường tu tiên dài lâu vô cùng, cảnh giới kim đăng kỳ thực vẹn vẹn là khởi điểm, chuyện sau này, chờ xem đi. Bất quá, giữa lúc Quỳnh Hoa đã chuẩn bị sẵn sàng chịu đựng tất cả khuất nục thời, Vương Lục nhưng từ trên người Quỳnh Hoa đi ra, ngồi vào bên cạnh trên vách đá. Mà vô diện cũng thu hồi đôi trên châm. Chỉ là Quỳnh Hoa lúc này cả người ma túy, cũng căn bản không thể động đậy. Bài học thứ nhất kết thúc, chúng ta bắt đầu đệ nhị khóa. Vương Lục nói. Này một khóa tương đối dễ dàng một ít, ta đến kể cho ngươi giảng ta hướng dẫn kỹ xảo. Quỳnh Hoa trầm mặc không nói. Kỳ thực đơn thuần nói đến hướng dẫn câu này, ta không có cái gì có thể giảng. Bởi vì nói cũng đối với ngươi không có ý nghĩa, ta khổ cực bố cục, một người nỗ lực khống chế mặt khác ba cái thủ tịch, ba phe thế lực kết minh tới thử đổ chống lại ngươi, kết quả ngươi một kiếm phá vạn pháp, một bách. Mọi người họa phong đều bất nhất trí, cũng không có cái gì có thể cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng Đề cập Quỳnh Hoa cái kia phá giới một chiêu kiếm, Vương Lục nhưng có vẻ phẫn nộ, tuy rằng lúc này hắn rốt cuộc ổn định tình thế, nhưng trước bị Quỳnh Hoa một chiêu kiếm trở mình sự tình, cũng không dễ như vậy tiêu tan. Bất quá, có một chút nhưng là ta có thể dạy cho ngươi, chính là phỏng đoán người thiết kế dòng suy nghĩ. Đan từ một cái đơn giản giản giáo mà nói, ngươi làm được thật không tệ, nhưng đại phương hướng đều xảy ra vấn đề, làm được nhiều hơn nữa cũng là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Vương Lục nói, đưa tay chỉ trên trời. Vẫn là cái kia lào vấn đề, ngươi cho rằng người thiết kế đem khâu này bối cảnh thiết kế ở ma giới, ý nghĩa ở đâu? Đám kia điệu tiên nếu như chỉ là muốn lưu di sản cho chúng ta, hoàn toàn không cần thiết cố ý thêm vào ma giới bối cảnh, mà muốn nói muốn cho chúng ta càng thâm nhập địa hiểu rõ ma tộc. Có gì ý nghĩa đây? Thượng cổ điệu tiên không có lý do thiên vị ma tộc, tiên ma đại chiến mở đầu niên đại nhưng là rất sớm rất sớm. Quỳnh Hoa vẫn là nhắm mắt không nói, nhưng nhìn ra được nội tâm cũng đã mơ hổ có dao động. khâu này. Nàng bắt đầu cùng bất luận người nào đều không giống nhau, bởi vì quá sớm hiểu rõ chân tướng, cho nên nàng xưa nay chưa từng như chém nửa đêm các loại, chờ, người như vậy, tập trung vào chân tình thực cảm, cho tới nay đều là lấy siêu thoát góc độ đối xử khâu này, vì lẽ đó rất nhiều chuyện xác thực không có để ý qua, lúc này nghe Vương Lục nhắc lên, thực sự có chút quái lạ. Mà đối với vấn đề này, ta ngược lại là có cái không thuần thục kiến giải. Vương Lục nói rằng, đối với ma tộc, chúng ta luôn luôn có cái quý củ, Đối kháng ma tộc lớn hơn thiên, lẫn nhau có lại oán cửu nặng cũng phải tạm thời thả xuống, đúng hay không? Như vậy, nếu như đem cái này lo dịp bộ dùng một chút, tuy rằng chúng ta trước mắt cùng ma tộc có thiên đoán cửu nặng, nhưng nếu như ở đặc biệt tình huống, có phải là cũng có thể trước tiên thả xuống thủ ở đây? Quỳnh Hoa nghe vậy, mở cho mắt, tâm thần rung mạnh, ánh mắt khó mà tin nổi địa nhìn kia vương lũ. Nói, một điểm không sai, này xác thực là một khả năng tính hơn nữa liên lạc với cái này đàn tiên mộ tồn tại. Tựa hồ càng ngày càng xác minh Vương Lục lời giải thích. Ngươi, ý của ngươi là, ý của ta là, sẽ có hay không có cái gì so với ma tộc nhân vật càng mạnh mẽ hơn, là cần thượng cổ địa tiên môn liền ma tộc đều liên hợp lại mới có thể chịu hành, đồng thời lấy đàn tiên mộ hình thức đem điểm này chuyển thừa xuống. Vương Lục nói, nhưng lại lắc đầu, đương nhiên, ta suy đoán vẹn vẹn như thế, có thể làm cho chúng ta liền tiên ma phân chia đều không thể không thả xuống kẻ địch, thứ sức tưởng tượng của ta bần cùng còn thực tại không nghĩ ra được. Quỳnh Hoa đè xuống khiếp sợ trong lòng, nhưng là nghĩ đến, ngươi thực sự là không nghĩ ra được sao? Vẫn là nghĩ ra được, nhưng không muốn nói ra khỏi miệng. Hơn nữa, Quỳnh Hoa sư tỉ, ngươi không cảm thấy nơi này còn có một cái chi tiết nhỏ phi thường đáng giá lưu ý sao? Quỳnh Hoa trừng mắt nhìn, ra hiệu tướng tuân, lúc này trên mặt nàng bị vương lục hành hung ứ thương đã bắt đầu dần dần khỏi hẳn, nhưng chấp mắt động tắt nhưng có vẻ hơi buồn cười. Vương lục một bên đầy hứng thú địa thưởng thức mỹ cảnh cũng lấy ghi hình ngọc phù lặng lẽ ghi chép xuống, một bên giải thích, khâu này bối cảnh giả thiết, không cảm thấy quá cẩn thận sao? Tiên ngộn cảnh giới bên trong biểu diễn ma tộc phong thổ đã đến nhập vi hoàng cảnh, rất nhiều chi tiết nhỏ, ta ở bất kỳ điện tịch bên trong đều chưa từng tìm tới qua ghi chép. Tỷ như vĩnh hàng thụ trong rừng tiên nữ, hoặc là nói ma lâm mị linh tộc, ở tiên ma đại chiến thời kỳ cũng đã là kẻ bên vong tộc, đã từng văn hóa truyền thừa toàn bộ đoạn tuyển, là làm vì những thứ khác hung hăng ma tộc lệ thuộc mà tồn tại. Nhưng ở khâu này. Ta nhưng có hạnh đã được kiến thức này một loại tộc đặc biệt văn minh. Sắc thực làm người vui thai vui mắt, nhưng cùng lúc đó, cũng làm cho ngựa. Y không thể không hiếu kỳ, liền ngày xưa ma tộc chính mình cũng không thể nào phục hồi như cũ văn minh, tại sao lại ở khâu này bên trong lại hiện ra. Nói tới chỗ này, kỳ thực đáp án đã rõ rõ rằng ràng, chỉ là đáp án kia đối với ai tới nói đều quá mức chấn động, vì lẽ đó cũng không có người nói ra khỏi miệng. Trầm mặt duy trì một lúc, chỉ chốc lát sau, Quỳnh Hoa đã đứng dậy. Vương Lục vừa mới ở trên người nàng tạo thành thương tổn đã toàn bộ khôi phục. Chuyện hôm nay, Quỳnh Hoa ghi nhớ, tương lai tất làm xin trả. Quỳnh Hoa nói, hướng về Vương Lục chắp tay, mặt mày trong lúc đó cũng không hoàn khí, trong ánh mắt cũng mơ hồ có một tia khâm phục. Hiện nhiên tương lai xin trả cũng không phải thù hận. Dứt tiếng, Quỳnh Hoa bóng người dần dần nhạt đi, đồng thời từ trên người nàng bốn loại màu sắc huyết linh lực lượng như là thật bình thường dâng lên, rót vào đến Vương Lục trong cơ thể. Sau một khắc, ngũ linh lực lượng hợp nhất. Đỉnh đầu màu máu vương miện từ trong hư không chậm rãi ngưng kết thành hình, xuất hiện ở Vương Lục trong tay. Đây chính là năm vị thủ tịch tranh đồ vật sao? Vương Lục đem vương miện ở trên tay thưởng thức một lúc, trong đó sắc thực ẩn chứa mạnh mẽ mà huyền ảo sức mạnh, làm này giới bá chủ chi chứng, chỉ cần mang theo liền có thể thống ngự một giới, chỉ là đang bị Lục Tiên kiếm nhấc lên biển máu sau khi, này giới hầu như là bị phế rơi mất, làm một cái đất hoang trì vương, lại có ý nghĩa gì? Hơn nữa, mà rồi chi chủ Là tốt như vậy làm sao? Ngược lại khâu này quan trọng nhất đồ vật đã tới tay, là thời điểm cút đi rời đi. Ây, vật này sẽ đưa ngươi được rồi. Vương Lục nói, đem ngũ linh huyết quan bỏ vào làm trên đầu, mà lúc này thiếu nữ một mặt mở mịt, mới mới vừa từ bị vô diện phụ thể trạng thái bên trong giải thoát đi ra. Vương Lục cũng không tính cùng nàng nói quá nhiều, từ đầu tới cuối, làm đều duy trì người theo nên có biết điều, theo Vương Lục chạy chạy tây, bận biểu trước bận biểu sau hệt như tạc công. Nhưng Vương Lục rất rõ ràng, Tiểu cô nương này cũng không giống xem ra đơn giản như vậy, trên người nàng ẩn giấu đi quá nhiều bí mật, chỉ là đã không có thời gian đi từng cái tra xét. Đem huyết quan giao cho làm sau, vương lục vô vô bờ vai của nàng, tiếp đó, liền đi nỗ lực chủng kiến quê hương ba thiếu nữ. Lời nói xong, trước mắt thế giới chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số mảnh vỡ, này dài lâu ngũ linh huyết quan cuộc chiến, rốt cục đi đến cuối con đường. Tiên mộng cảnh giới vỡ tan, đón lấy phải làm là trở lại lối vào cũng chính là một mảnh ngân hà óng ánh nơi. Nhưng mà lần này, nhưng có chỗ bất đồng, thế giới vỡ tan sau, đập vào mi mắt chính là mở mịt một đoàn vụ. Trong sương ngủ, một cái mơ hồ chỗ trống tiếng cười mơ hồ chuyển đến. Vừa nhưng đã đem này quan bối cảnh phá giải đến nước này, cần gì phải vội vã đi đây. Đang khi nói chuyện, sương ngủ tiêu tan, một cái tử màu đen hỏa đoàn xuất hiện ở vương lục trước mặt. Vương lục có chút bất đắc dĩ nhún nhun vai, vị đại hiệp này, ta hiện tại có chuyện quan trọng tại người Không bằng ngài lưu lại phương thức liên lạc, ta rảnh rỗi thời điểm trở lại tìm ngài thế nào. Chuyện quan trọng tại người là chỉ cái này sao? Đang khi nói chuyện, Vương Lục trên người vô số trong lỗ chân lông, tuôn ra bao quanh màu đen nhạt xương ngủ dày tụ lại đến màu tím hỏa đoàn bên cạnh, nhưng như thiêu thân lao đầu vào lửa, chạm được hỏa diễm liền biến mất hầu như không còn. Ngươi tâm ma, ta giúp ngươi ngoại trừ, tiếp đó là không phải có thể chăm chú theo ta tâm sự. Chương 434, Nộ Kinh Ha im một làn sóng. Tâm ma đi trừ, đối với Vương Lục mà nói hầu như là giải trí mạng nguy cơ. Tâm ma tràn lan, bởi vì có hai, một là Lâm Trận đột phá, hai là hành hung Quỳnh Hoa, trong đó Lâm Trận đột phá chiếm phần lớn. Lâm Trận thành tiểu kim đan một chuyện, như trong con mắt người bình thường không khác nào ly kinh bạn đạo ý nghĩ kỳ lạ, liền ngay cả Quỳnh Hoa tiên tử như vậy kiến thức đều khó có thể lý giải được ảo diệu trong đó, có thể thấy được hiếm thấy. Hiếm thấy việc, sau lưng tự nhiên có thiên đại đánh đổi. Vương Lục cái này kim dịu no đủ, Sắc trạch Kim Hoàng, nhưng nghiên cứu bản chất nhưng là một viên ngụy đan. Chân chính Kim Đan, phải đem tu sĩ từ đặt chân tiên đạo tới nay hết thể tu hành toàn bộ tập trung vào trong đó, em dịu hợp nhất, sau đó lại từ bên trong tách ra nguyên thần cùng tiên tâm, trong đó hơi có sai lầm, Kim Đan nứt toát, ngọc phụ sụp xuống ngược lại là thứ yếu, nếu là nguyên thần cùng tiên tâm cũng tại ở bên trong, cái kia đó là một con đường chết. Như vậy nguy hiểm to lớn, đương nhiên phải có chu toàn chuẩn bị, bình thường tu sĩ sung kích Kim Đan. Liền dường như độ thiên kiếp bình thường khó khăn tầng tầng, đang dược, phát bảo, trận pháp thiếu một thứ cũng không được. Mà vương lục nhưng là ở lục tiên kiếm biển máu cuồng chiều bên trong bỗng nhiên thăng cấp kim đan, vô tướng công như thế nào đi nữa thần dị, cũng không thể công nhiên vi phạm tiên đạo lẽ thường. Cái này ngụy đan là sư phụ truyền thụ cho hắn bảo mệnh tuyệt kỹ một trong, nhưng nghiên cứu nguyên lý nhưng là uống rượu độc giải khác, đem cả người sức mạnh ngừng tụ một chỗ, sau đó không cầu hêm rượu hợp nhất, mà là lấy cường lực đem ninh cùng nhau có thể thành cái gì tính là gì mà này cố cường lực nhưng là vương lục tâm ma tâm ma một vật tuyên cổ hành tồn phảng phất tự có văn tự ghi chép tới nay liền lưu truyền tâm ma truyền thuyết tâm ma sức mạnh huyền ảo vô cùng có thể làm túy lên cũng là không người có thể ngăn vương lục có thể mượn tâm ma lực mạnh mẽ hợp thành nguy đan nhưng mà đan thành sau khi chính là tâm ma thu lấy đánh đổi thời gian đến lúc đó cả người pháp lực đi ngược chiều kiếm khớp xương tiết đức từng khúc chết tướng thẳng không nói nổi Như vậy phương pháp bảo vệ tính mạng, xem ra cũng như là tự sát phương pháp, chỉ có điều từ đan thành đến tâm ma quay phá, luôn có như vậy một chút khoảng cách, mà trên đời này rất nhiều chuyện thành bại cũng là quan tâm những kia hứa trong lúc đó. huống hổ vương lục bên người còn có một cái cùng tâm ma gần như đồng nguyên tồn tại, vô diện giả ra tay, vẫn cứ đem vương lục tâm ma tạm thời để ép xuống, mà vương lục cân nhắc đến trái phải tâm ma cũng sẽ không bỏ qua hắn, ở giòn liền ngay cả tâm ma đại thể đều quên sạch sánh xanh, trước tiên đánh cái thoải mái. Thế nhưng, đánh đuổi Quỳnh Hoa, thắng được ngũ linh huyết quan sau khi, tâm ma trung quy là cái uy hiếp chí mạng, vô diện giả cũng không phải là không gì không làm được. Đối với tâm ma chấn áp thời gian có hạn, Vương Lục liền dự định lấy linh kiếm thiên Phủ trở về Sơn môn. Tuy rằng tâm ma cuốn quanh người nhìn như không cách nào có thể giải, nhưng này một chiêu nếu là sư phụ chuyển xuống, tin tưởng trên tay nàng khẳng định có giải dược. Nếu như thật không có, cái kêu hắn trước khi chết chắc chắn lấy trí tên giáo nghĩa ở huyền thiên quán thải ra khoản tiền xu sau đó lập xuống di trúc, ta tất cả nợ nần đều do sư phụ kế thừa, mà hiện tại hắn đúng là không cần phải lo lắng sư phụ có thể hay không cứu mạng, bởi vì cứu mạng người đang ở trước mắt, chỉ là nếu như có thể chọn, hắn thả rằng mạo hiểm nguy hiểm, lấy thiên phủ trở về sơn môn cầu viện, bởi vì trước mắt này đoàn tử đen hỏa diễm, xem ra so với tâm ma càng đáng sợ a, hơn nữa hắn muốn nói điều gì trong lòng mình đại thể nắm chắc, thực sự không phải cái gì thích nghe ngóng đề tài, tâm ma đã chửi chúng ta là không phải có thể tâm sự. Vương Lục thở dài, tiên sinh có chỗ không biết, ta cùng ta gia tâm ma tương từ lâu lâu ngày sinh tình, bây giờ tình cảm thâm hậu, không đành lòng chia lìa mong rằng tiên sinh ban thưởng còn tâm ma tương cùng ta đoàn tụ, sau đó thả ta hai rời đi. Cái kia tử màu đen hỏa đoàn miễn cưỡng ngưng trệ một lát, hỏa diễm mới tiếp tục tung bay lên, thanh âm kia buồn buồn nói rằng, cùng tâm ma lâu ngày sinh tình. Vương Lục lẽ thẳng khí hùng gật đầu nói, tiên sinh có thể từng nghe nói cửu châu lưu truyền một người khí cố sự. Bạn gái của ta là zombie, giảng giải một đoạn xúc động lòng người người thi luyến, mà nếu người cùng zombie đều có thể làm cùng nhau, ta cùng tâm ma tương lâu ngày sinh tình lại có cái gì khó mà tin nổi. Khó mà tin nổi ở chỗ, tâm ma vô tình, dù cho ngươi là cựu châu đệ nhất tình thánh, liền hoa hoa thảo thảo đều có thể làm, nhưng cũng đừng hỏng cảm hóa tâm ma. Vương Lục nói rằng, mọi việc có ngoại lệ mà, tâm ma ngàn ngàn vạn, nhà ta này con đặc biệt ngoan ngoan đáng yêu. Thế gian nước vạn tâm ma, có một loại nào là ta chưa quen thuộc. Lẽ nào ngươi còn muốn so với ta liều đối với tâm ma lý giải? Cái kia tử hắc hỏa đoàn bên trong đống nhiên phát sinh từng trận cười gần đốm lửa một tiếng tứ tán nổ tung, lộ ra diện mạo thật sự. Chiều cao ba trượng có hơn, cả người gai xương, xích mặt răng nanh, mắt sáng như đốc một con trăm phần trăm không hơn không kém. Ma tộc, như vậy dị hình tình huống khắc thường, như vậy ma diễm ngập trời, như vậy đối với tâm ma rõ như lòng bàn tay, hơn nữa tiện tay thu thả vốn là đã ở vương lục trong cơ thể thâm căn cố đế tâm ma, bị người ta tiện tay liền xua tan. Ngoại trừ ma giới ma tộc, còn có thể là ai? Nhìn thấy vị này ma tộc, vương lục tâm trạng thở dài, tiên mộng cảnh giới bên trong các loại suy đoán quả nhiên là thật sự, nhưng lại thực tại làm người không nhắc lên được hương phấn tâm ý. Như người đoán, cái kia ma tộc tráng hán gật gù ta chính là khâu này tiên mộng cảnh giới người sáng lập, cũng là các ngươi cái gọi là thượng cổ địa tiên một trong. Khe nằm, sừng sốt chốc lát, Vương Lục lắc đầu cười khổ, này bị cửu châu coi là ngàn năm qua mười đại kỳ tích một trong đàn tiên mộ, lại có ma tộc tham dự trong đó. Hơn nữa càng còn có thể đứng hàng điệu tiên một trong này có thể so với thân là côn Luân Nô thất sư thúc làm linh kiếm giải lao canh làm người giận xôi, quả thực lại như nhà tư bản vào đảng bình thường khó mà tin nổi. Nếu để cho ngoại giới người biết được, không biết muốn ồn ào ra bao lớn nhiều loạn đến, chí ít này phát quản ủy liền muốn có một hồi đại dung chuyển càng không cần nói như Quỳnh Hoa loại kia đem tiên ma phân chia nhìn ra so với thân sự nữ còn trọng yếu hơn cực đoan chủ nghĩa chủng tộc giả nếu như biết ma tộc đều có thể thành địa tiên e sợ nàng có thể trực tiếp giết lên thiên giới khiêu an đi tới bất quá đối với Vương Lục mà nói tiếp thu lên sẽ không có khó khăn như vậy ở trên một khâu bên trong hắn nhiều lần nghịch đẩy người thiết kế dòng suy nghĩ dần dần đã có suy đoán bây giờ suy đoán bị chứng thực liền không đáng kinh ngạc như vậy mà nếu để tài đã nói ra Vương Lục không lại từ chối, thẳng thắn nói, như vậy, địa tiên tiền bối có gì chỉ giáo đây? Chỉ giáo. Cái kia ma tộc cười gần lên, ngươi xác thực là cần phải có người đến chỉ giáo một chút. Ta hỏi ngươi, ngươi còn có nhớ hay không ở này đàn tiên mộ mở cửa trước, từng có người nhắc nhở qua các ngươi cái gì? Vương Lục nhíu mày, trong đầu ký ức rất mau trở lại đến một năm trước, khi đó do ngũ đại siêu phẩm môn phái lãnh tụ hợp lực mở ra cửa lớn, sau đó, trong môn phái có người nói mấy câu nói. Bàn giao đàn tiên mộ bối cảnh, sau đó làm một cái nhắc nhở. Đàn tiên mộ là tổ tiên lưu lại di sản, nếu như các ngươi muốn lấy đi trong đó bảo vật, liền muốn kế thừa tổ tiên di trí, đây là tất yếu trách nhiệm. Bây giờ đàn tiên mộ khai phá hơn một năm, tuy rằng toàn thể tiến độ cũng không tính nhanh, nhưng đã có không biết bao nhiêu tu sĩ từ bên trong được chỗ tốt, càng có Vương Lục bực này kỳ tài gợi ra thời gian hồi tưởng dị tượng, nhưng cũng không nghe ai đã nói gánh vác nổi lên cái gì trách nhiệm. Liên quan với vấn đề này Phát quản ủy bên trong từng có thảo luận, chỉ là khổ nỗi manh mối không đủ. Kết luận cuối cùng chỉ có thể là, thượng cổ điệu tiên môn nguyện vọng chính là nguyện người trong thiên hạ mọi người có thể đắc đạo thăng tiên. Bằng vào chúng ta những này hậu thế tu sĩ liền muốn kế thừa di trí, phát triển người tu tiên không sợ khó nhọc tinh thần, không ngừng tăng mạnh tiên đạo văn minh kiến thiết, thúc đẩy cửu châu tu tiên giới đi tới mới bậc thăng. Lúc đó vương lục trong lòng cũng không có thành thục ý nghĩ, nhưng mà kiến thức tiên mộng cảnh giới bên trong tất cả Hắn nhưng mơ hồ đoán được cái gọi là trách nhiệm là cái gì. Cái kia. Vương lục trần chờ mở miệng, bất quá không chờ hắn nói xong, ma tộc liền đánh gây hắn. Thế giới rất lớn, so với các ngươi những này mộng nhiên vô chi hậu thế tu sĩ suy nghĩ phải lớn hơn nhiều. Lời này nói có chút không đầu không đuôi, nhưng mà vương lục ý nghĩ vận chuyển biết bao nhanh. Lập tức phản ứng lại, tiếp lời nói, ngươi là nói có rất nhiều cái thế giới. Ngoại trừ cửu châu đại lục. Tây di đại lục cùng ma giới chờ chúng ta nghe nhiều nên thuộc địa phương ở ngoài, còn có thế giới của hắn. Ma tộc sững sốt một chút, khẽ gật đầu, không sai, người cũng không có như vậy không thể tả chỉ điểm, tư duy tương đương chống trải. Thân là nhân loại, được ma tộc khen ngợi, vương lục thực sự không cảm thấy có cái gì có thể tiêu ngạo, đặc biệt là chuyện này, ta chỉ là ngẫu nhiên thấy rõ so với bình thường nhiều người chút. Đại thiên thế giới, ta từng ngẫu nhiên thoáng nhìn qua. Nói chung, ở chúng ta chưa từng hiểu rõ địa phương. Sinh tồn một ít cường đại dị thường địch dí sinh linh, tỷ như hồng hoang dị thú, 12 tổ vụ, sát thép binh đoàn cùng 3 thể người loại hình, có thể sẽ nguy hiểm cho đến tất cả mọi người an toàn, vì lẽ đó tiên ma không tiếc liên thủ kháng địch. Chỉ là kháng địch đại nghiệp chưa càng toàn công, cho nên liền chế tạo một cái đàn tiên mộ đi ra, vì hậu nhân truyền thừa. Lần này suy đoán, trong đó nhưng có thật nhiều nói không thông địa phương, tỷ như nếu như thật gặp phải cái kia loại khả năng tiên địa đại tuyệt diệt nguy cơ. Vì sao qua nhiều năm như vậy cửu châu đại lục càng hoàn toàn mộng nhiên vô chi? Thượng cổ điệu tiên môn liền ma tộc đều chịu thu nạp, vì sao nhưng chưa từng ở trên đại lục lưu lại tin tức? Là như vậy chỉ phải giữ bí mật sao, vẫn là có ẩn tình khác. Hơn nữa, gặp phải lớn như vậy nguy cơ, tựa hồ còn có chút người nên ra tay giúp đỡ mới đúng vậy. Bất quá, hiện tại quan trọng nhất chính là, chính mình hiểu biết này rất nhiều bí ẩn, lẽ nào liền muốn gánh vác lên giữ gìn hai giới sinh tồn trọng trách? Đi cùng năm đó một đám điệu tiên đều không làm gì được đối thủ chống lại. Chuyện này, nay tiến triển cũng khó tránh khỏi có chút quá nhanh đi. Cũng được, chính mình là chuyên nghiệp người mạo hiểm, vượt cấp khiêu chiến, vượt cấp mở đồ đó là chuyện thường như cơm bữa mà. Bất quá, không chờ vương lục suy nghĩ nhiều, cái kia ma tộc lại nói, ngươi nghĩ tới những chuyện kia cự cách các ngươi còn rất xa xôi, rất nhiều bí mật không thể như vậy nhanh liền công bố. Mà các ngươi, đặc biệt là ngươi, tham dò bước tiến có chút quá nhanh. Vương Lục cau mày nghe. Ma tộc giải thích, này Đan Tiên Mộ là lịch luyện chi địa cũng là nơi truyền thừa, tiên mộng cảnh giới có thật nhiều loại, trong đó một ít khá là đặc thù, ngươi gặp được một ít khó mà tin nổi tình cảnh. Thời gian hồi tưởng. Ma tộc nở nụ cười một tiếng, ngươi đồng ý cho rằng là thời gian hồi tưởng cũng được, thế nhưng mỗi khi ngươi thành công kích phát một lần dị tượng, đều mang ý nghĩa ngươi khoảng cách chân chính truyền thừa càng gần hơn một bước, mà ngươi bây giờ, thật sự làm tốt truyền thừa chuẩn bị sao? Vương Lục thở dài, đương nhiên không có chuyện như vậy quan hòa bình thế giới đại sự vẫn là giao cho quỳnh hoa sư tỷ đi nhọc lòng đi ta nhi chỉ cần lão bà hài tử nhiệt giường đầu liền được rồi vì lẽ đó ta liền nói phiền phức ngài đem trái tim ma tương trả lại ta nghe vương lục nói như vậy ma tộc cũng nở nụ cười cặp kia trụ đá giống như tráng kiện cánh tay vung lên đem một viên đá quý màu đỏ ngòm ném qua người tâm ma tương vương lục tiếp nhận bảo thạch xúc tu nóng bỏng càng để hắn khó có thể đem khống vội vạ và thu vào đặc chế trong hộp ngọc mới yên ổn mà đưa ra bảo thạch sau, cái kia ma tộc liền một lần nữa phủ lên từ ngọn lửa màu xám, màu xám xương mù cũng càng ngày càng dày đặc. Vương Lục biết vậy đại khái coi như lệnh chủ khách, liền xoay người rời đi, trước mắt rất nhanh sẽ tinh quang long ánh, trở lại đảng tiên mộ lối vào nơi. phía sau trong xương mù dày đặc, ma tộc âm thanh đã nhỏ đến mức không nghe thấy được. Tiếp đó tự lo lấy đi, hậu thế người tu hành, ta có thể vì ngươi làm cũng chỉ có những này. Nói xong, hòa đoàn ầm một tiếng tán loạn, mà cùng với một đạo tán loạn. Còn có bộ kia hình mạo kinh người thân thể. Câu kết độ đậm bắt thịt, cùng gai xương một đạo dụng xuống, cao ba trượng cự hán liền như thế sổ đổ. Ở lại tại chỗ, là một bộ hiểu điệu thiên ảnh, nữ tử vóc người cao gầy kiện mỹ, phía sau một cái linh động đuôi nhẹ nhàng đung đưa. Mà ở nữ tử trong tay, một bộ tàn tạ cổ xưa vương miện đang bị nàng tiện tay đem chơi. Chương 435, kiếm chỉ nguyên anh. Thực sự là dường như đang mơ a. Rời đi đàn tiên mộ thời, Vương Lục tự đáy lòng địa phát sinh một tiếng cảm thán. Mà hắn vừa dứt lời, vẻ mặt liền đột nhiên trở nên lạnh lùng cứng ngắc, cũng tiếp tục nói, từ ngươi câu này cảm khái bên trong, ta thật giống nghe ra rất nhiều tầng ý tứ, ngươi trọng điểm là muốn cường điệu đàn tiên mộ bên trong thời gian hồi tưởng vấn đề sao. Sau đó, vương lục lắc lắc đầu, ta chỉ là muốn nói, lao tử cảnh giới kim đan liền như thế không còn. Trên một khắc vẫn là có thể đem quỳnh hoa mạnh mẽ đẩy ngã xuống đất kim đan chân nhân, sau một khắc liền bị đánh trở về nguyên hình, lưu lạc thành hư đan vô dụng, coi là thật dường như đang mơ. Ngươi nếu là muốn kim đan, ta ngược lại là có thể giúp ngươi, chỉ cần ngươi chịu tin ngưỡng thanh quang, có ta giúp đỡ. Đừng nói chỉ là kim đan, nguyên anh cũng ngay trong tầm tay. Vương Lục nghe xong nhất thời hiếu kỳ, ngươi này Tây Di tâm ma, lại tinh thông chúng ta Cửu Châu tiên đạo đến mức độ này, liền học cấp tốc nguyên anh phương pháp đều có. Vô diện giả giải thích, đồ vật đại lục pháp thì lại khác, nhưng cũng không có thiếu cộng thông chi sử mà, cái gọi là nguyên anh đơn giản là do chết hóa sinh, đem không linh tính kim đan điểm hóa vì có linh tính nguyên anh. Này một tay chúng ta thánh quang giáo như thế am hiểu, dạy dỗ sớm nhất một đời thánh nữ chính là đến thánh quang chi hải ban ân, ở trong bụng ngừng tụ thánh thai, lấy tinh khiết thân sinh hạ thánh tử. Mà ta thân là dạy dỗ chuẩn thánh giả, giúp ngươi bảo chế y theo chỉ dẫn một phen cũng không làm khó dễ. Vô diện giả lời nói này nói xong, dù là lấy vương lục tinh thần chi kiên nghị, cũng miễn cưỡng muộn một phút không nói gì. Dẹp đi đi. Cuối cùng vương lục không chút khách khí dưới đất quyết đoán mà không đề cập tới ngươi này thành tựu thánh thai phương pháp cùng cửu châu nguyên anh đại đạo e sợ một trời một vực ta muốn thật như vậy chọn vậy thì tương đương với tự mình đem nhược điểm giao cho một cái nào đó ngu ngốc trong tay làm cho nàng có thể thường thường chuyện cười ta bị người làm mang thai buồn cười cố chấp các ngươi cửu châu người luôn luôn tôn sùng vì thành tựu vô thượng tiên đạo mà bỏ qua tất cả ngươi lại vì một bộ mặt vấn đề tự đoạn đường tắt về điểm này ngươi cùng sư phụ của ngươi trinh lệnh thực sự quá lớn vương lục cười nhạo không phản đối Trên lệnh cực kỳ nên, cựu châu chi lớn, có ai dám cùng vương vũ so đấu trình tiết hạc cuối. Vậy ngươi có bản lĩnh nhanh đưa nàng làm mang thai à, nàng tu tiên hơn trăm năm, kim đan đều mài ra hai viên cũng không có thể thành tiểu nguyên anh, không bằng ngươi nghĩ biện pháp làm cho nàng hoài một đôi sinh đôi a như có thể làm cho nàng an tâm tỏa tới mấy năm trong tháng không được ra ngoài, đối với toàn bộ cựu châu đều thiện lớn lao yên. Một đường cùng vô diện giả liền nguyên anh đại đạo vấn đề triển khai nghiên cứu thảo luận Vương Lục một bên thông qua phong đô trong thành Thuận Phong hành trận pháp trở về Linh Kiếm Sơn. Thuận buồm xuôi gió. Lần này liên tiếp sông qua tam quan, thu hoạch chi đại càng ở mong muốn bên trên, trợ giúp môn phái mở ra 36 liên hoàn toàn bộ trước trí phân đoạn vẫn còn tại kỳ thứ cuối cùng này, một khâu ngũ linh huyết quan bên trong đoạt được bí ẩn mới thật sự là trọng yếu thu hoạch, so sánh lẫn nhau mà nói, hắn ở Lục Tiên kiếm huyết hải trong khổ sở chống đỡ 3 ngày, tu vi tăng vọt thời gian trái lại không đáng nhắc tới. Trở trở lại Linh Kiếm Sơn, đã thấy tứ tượng phong trên mấy vị trưởng lao đã sớm chờ đợi ở nơi đó sau khi rơi xuống đất đánh nghe tới mới biết khâu này ngũ linh huyết quan tranh ba chiến đã ở cửu châu bên trong rộng rãi vì truyền bá nguyên nhân chủ yếu nhưng là ba ngày trước côn luân thủ tịch chu một một đến nhà bái phỏng vạn pháp chi môn hướng về vừa trở về tiên môn chém nửa đêm đưa ra đấu pháp Thơ ngũ tuyệt thủ tịch chi tranh không phải chuyện nhỏ đặc biệt là đấu pháp một chuyện can hệ trọng đại tuyệt không là cá nhân mức độ sự chu Mộc Mộc tùy tiện đến nhà Chỉ mặt gọi tên khiêu chiến vạn pháp thủ tịch, hơi bất cẩn một chút liền muốn gây nên hai cái siêu phẩm môn phái phân tranh. Nhưng mà chém nửa đêm Nhưng Phi thường ăn ý đồng ý, đồng thời toàn lực động viên rơi xuống đồng môn, cùng Chu Mộc Mộc ở vạn pháp tiên môn trong đạo trường kích đấu một hồi. Đấu pháp kết quả là bất phân thắng bại, nhưng quá trình nhưng lệnh người đứng xem kinh rơi mất một chỗ nhãn cầu. Mọi người đều biết, côn luân thủ tịch Chu Mộc Mộc cũng không thiện chiến, chỉ là ở nàng tu tiên giai đoạn hiện nay mà nói chính diện một mình đấu năng lực sợ là thơ ngũ tuyệt bên trong tính bồi ghế hạng bét mà chém nửa đêm tuy rằng đồng dạng không lấy thiện chiến sưng nhưng có thể ổn ép chu một một một đầu nhưng trận chiến này chu mục một, một chiêu thứ nhất liền làm người mở mang tầm mắt nàng bỏ qua quen dùng hỗn độn kim cương quyển đưa tay đưa tới một thanh trưởng thương màu đỏ ngỏm thương thế thẳng thắn thoải mái quét ngang ngàn quân khí thế quyết chí tiến lên chu một một tuy chỉ là kim đan hạ phẩm sơ thành cảnh giới chưa vững chắc nhưng này huyết thương vừa ra Vạn pháp tiên môn bên trong một ít kim đan đỉnh phong đệ tử tinh anh cũng vì đó chú ý, lấy độc môn tâm pháp chắc toán một lúc lâu, so sánh sau phát hiện mình càng không hẳn tiếp được tới đây các loại, chờ, thực lực, so với tiến vào đàn tiên mộ trước chém nửa đêm còn vượt qua. Nhưng mà chém nửa đêm nhưng không chút hoang mang, đưa tay hướng thiên, một đạo thiên lôi rơi xuống đất, lôi đỉnh chiến thể tùy theo kích phát, một cách tự nhiên. Sau đó, tất cả diệu pháp thích làm gì thì làm, như mưa hoa đầy trời. Càng rượu chính là phép thuật nối liền em rượu như thường, phối hợp tuyệt diệu mà độc đáo. Lôi đình chiến thể vốn là trí cương đến liệt công pháp, nhưng ở chém nửa đêm điều động bên dưới, ánh chớp nhưng mơ hồ hiện ra mấy phần nhu ý. Đối với quen thuộc hắn mấy vị vạn pháp trưởng lao tới nói, vậy thì càng khó mà tin nổi, bởi vì chuyện này ý nghĩa là chém nửa đêm vạn pháp bất động tiên tâm rốt cục viên mãn, lại không thiếu sốt lậu. Mà muốn làm đến điểm này, mang ý nghĩa hắn đã nhìn thấu tình quan. Đối với vạn pháp chi môn tu sĩ tới nói nhìn thấu tình quan, khả năng so với có thiên linh càng càng gian nan hơn. chém nửa đêm đi tới đàn tiên mộ rèn luyện, mọi người cũng nghĩ ra được hắn tất nhiên có thu hoạch lớn, nhưng chẳng ai nghĩ tới chém nửa đêm lại đem cửa ải khó khăn nhất đổ quá khứ. lấy thực lực tăng lên mà nói, hắn so với có thêm một thanh huyết thương chu mục mục tăng lên đến càng nhiều. bất quá đấu pháp hai người hiển nhiên rất có hiểu ngầm, tranh đấu tuy rằng kịch liệt nhưng chưa đánh ra hỏa khí. một phen tranh tài sau khi hai người không hẹn mà cùng địa ngừng tay thôi đấu, chu một một xoay người rời đi. Chém nửa đêm thì lại lấy thủ tịch thân phận hạ lệnh muốn môn nhân lấy quý khách chi lệ đưa rời đi. Nay một hồi đấu pháp có thể nói không hiểu ra sao, tranh đấu lý do, quá trình cùng kết quả đều có vẻ như vậy không thể nói lý. E sợ chỉ có đương sự song phương mới hiểu được chân tướng, nay một là vì xác minh ngũ linh tranh bá bên trong thu hoạch, thứ hai cũng là vì chấm dứt một nỗi lòng. Chu mục mục, chém nửa đêm, cùng với tiên mộng cảnh giới bên trong đôi kia phu thê trong lúc đó liên quan, sẽ theo một hồi đấu pháp triệt để trở thành quá khứ. Nhưng theo người ngoài, sau lưng chân tướng mà bất luận, này tu vi của hai người tăng lên khổng lồ, nhưng là chân thực, rõ như ban ngày thơ ngũ tuyệt thủ tịch dù cho mỗi người đều tư chất kinh người, nhưng cũng không đến nỗi ở tiên mộng cảnh giới bên trong rèn luyện hơn tháng, liền như thế tăng nhanh như gió. Khâu này tiên mộng cảnh giới bên trong, mấy vị thủ tịch đến cùng trải qua cái gì? Đáng tiếc đối với này tất cả mọi người đều im tiếng không nói, chỉ có từng người các trưởng lão của môn phái mới biết chính mình thủ tịch đệ tử trải qua cái gì. Lấy cái cuối cùng rời đi đàn tiên mộ vương lục, sư môn linh kiếm phái liền thành lúc này thơ ngũ tuyệt bên trong duy nhất một cái đối với tiên mộng cảnh giới nội dung không biết gì cả. Cân nhắc đến khâu này rất khả năng cất giấu thiên đại bí ẩn, không thể kìm được các trưởng lao không nội vã. Đối với với mình ở đàn tiên mộ bên trong trải qua, vương lục cũng không có gì hay ẩn giấu, đặc biệt là quay về mấy vị trưởng lão liền ngay cả vô diện giả sự tình đều nói ra. đây đây chính là sư phụ mới thu chung quyển, đến gặp mặt đi. Nơi này là ta mấy vị sư thuốc sư bá, làm cái tự giới thiệu mình trước tiên. Vương lục nói xong, sắc mặt liền đột nhiên trở nên cứng ngắc, do vô diện giả lên sàn giới thiệu chính mình. Chào mọi người, ta là vô diện thánh quang truyền bá giả, chân lý chi đổ dẫn dắt giả. Đến cùng ta đồng thời tín ngưỡng thánh quang ba. Nói còn chưa dứt lời, liền bị vương lục mạnh mẽ đánh gãy, đêm này buồn nôn quảng cáo đi tới. Vô diện âm thanh nhất thời lạnh nhạt hạ xuống, hả? các ngươi chính là cái kia mấy cái chỉ có thể vương vũ cản trở vô dụng đồng môn sao? trước nghe nàng nói về, bây giờ vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền, ta khuyên các ngươi vẫn là ngoan ngoãn đem chức trưởng môn nhường lại, bằng không đừng trách ta đối với các ngươi mấy cái không khách khí. lời còn chưa dứt, liền nghe vô tướng phong cái trước tức đến nổ phổi thanh âm cô gái truyền đến, ngươi cái quái gì vậy dám lừa bị ta? Chờ trận này bởi vì vô diện giả thành thực mà gợi ra nho nhỏ rối loạn sau khi kết thúc, bị chụp một năm cung phụng vương vũ lấy đi vô diện. Vương Lục thì lại lưu lại đem không có nói cố sự nói. Liên quan với ma tộc cùng thượng cổ địa tiên liên thủ, liên quan với thời gian hồi tưởng nghi hoặc, cùng với cái kia không biết kẻ địch suy đoán. Đối với này, mấy vị trưởng lão hiển nhiên biết càng nhiều nội tình, nghe Vương Lục sau khi nói xong, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, ánh mắt chạm nhau, không cần nguyên thần truyền âm, liền giao lưu lượng lớn tin tức. Đáng tiếc Vương Lục lại không cùng mấy vị trưởng lão thành lập như thế thâm hiệu ngầm, chỉ nhìn ra mấy vị trưởng lão mặt mày đưa tình. Nhưng chuyển ra đến cùng là cái gì nhưng không biết gì cả, muốn mở miệng hỏi, đã thấy trưởng môn phong ngâm khoát tay háo một cái. Việc này ngươi liền không nên hỏi nhiều, còn chưa tới ngươi quan tâm nó thời điểm. Cái kia ma tộc nói không sai, ngươi bây giờ còn chưa có tư cách đi đón phần này địa tiên truyền thừa, đàn tiên mộ thăm dò ngươi tạm thời đừng thăm dự, do chúng ta mới lao giả tiếp nhận. Khoảng thời gian này, ngươi trước tiên an tâm chữa khỏi vết thương thế, đem kim đan trùng kích vào đến lại nói. Trưởng môn không hổ là trưởng môn liếc mắt là đã nhìn ra chỗ yếu. Vương lục bây giờ cần nhất không phải tiếp tục thăm dò đàn tiên mộ, mà là một viên phẩm chất mười phần kim đan. Con đường tu tiên không tiến đắt lùi, nhưng mà mặt khác có lúc cũng có thể thành lập, tình thế bức bách, tu sĩ không thể không dũng cảm tiến tới. Tỷ như vương lục hiện tại, ở lấy tâm ma lực thành tiểu ngụy kim đan sau, tuy rằng tâm ma đã bị ma tộc lấy đi, nhưng chuyện này cũng không hề là nhổ cỏ tận gốc. Tâm ma khởi nguồn ở chỗ vương lục bản thân, Khi hắn quyết định lấy tâm ma tạm thời thành kim đan bắt đầu từ giờ khắc đó, tâm ma quấy rầy liền mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Bây giờ tuy rằng bị người chém tới tâm ma, nhưng theo thời gian chuyển rời, tâm ma sẽ như ra đầu tiết bình thường một lần nữa sinh sôi đi ra. Giang buộc hắn bất đắc dĩ tiên pháp thương lòng người ma không quá quan trọng, hắn tu hành nhiều năm đã sớm thích hướng. Nhưng thành tiểu ngụy kim đan cái kia liền đặc biệt nguy hiểm, muốn căn tuyệt, cũng chỉ có một biện pháp. Tu thành chân chính kim đan, lấy thật kim đan bao trùm ngụy kim đan. Tâm ma liền không thể nào phát lực. Vì lẽ đó thành tiểu kim đan, đối với vương lục tới nói là nước chạy thành sông, một cách tự nhiên nhu cầu. Nhưng thành tiểu kim đan lại nói nghe thì dễ. Đặc biệt là trong lòng ma huy hiếp treo cao đỉnh đầu thời điểm. Hốn hổ vương lục cái này kim đan, tích lũy sự hùng hậu hiếm thấy trên đời, cho tới hắn lấy kỳ hảo căn chi tư đều muốn đối mặt một bình cảnh vấn đề. Muốn trong khoảng thời gian ngắn thành tiểu kim đan, cũng chỉ có lấy chút đúng dịp. Nghĩ tới đây... Vương Lục liền không khỏi lại nghĩ tới vô diện giả. Hay là, nên mượn sức mạnh thời điểm, cũng không thể do dự a. Chương 436, đến hoài 1 đi. Vô tướng phong trúc trong phòng, Vương Lục ở phòng khách trên bàn ăn tìm tới bị Vương Vũ một lần nữa phong ấn thành cầu vô diện giả. Bởi vì qua vu thành thực duyên cớ, vô diện giả lần này bị phong ấn địa phi thường rắn chắc, màu xám viên cầu mơ hồ lấp lóe ánh kim loại, có vẻ như là quá sức cưng cỏi thiên ngoại thiên thạch tạo nên. Thêm nữa viên cầu ở ngoài do Vương Vũ tự tay lưu lại 119 chủng cảnh giới vô tướng kiếm khí chuyện này đối với hiếm hoi còn xuấtt lại tàn hồn vô diện giả mà nói có thể nói là cứng rắn không thể phá vỡ ngục giam cũng may vô diện giả bị phong ấn Tuy chết nhưng còn bảo lưu cùng ngoại giới giao lưu năng lực ở Vương Vũ bản thân vì bị trụp phạt một năm cung phụng đi tới tinh thần phong chuyển trước chuyên nghiệp khiếu đoan hộ trong lúc Vương Lục tìm tới vô diện giả mở miệng yêu cầu hắn giúp đỡ Ồ, người rốt cuộc quyết định tín ngưỡng thánh quan sao Vô Diện Giả có vẻ tương đối phân chấn, mà Vương Lục phản ứng càng là làm hắn thỏa mãn. Cho ngươi một cơ hội, mấy ngày nữa ta sẽ bế quan xung kích cảnh giới Kim Đan, đến lúc đó, đem chúng ta ở Tây Di Vương Chi trong bảo khố cái kia đoạn đối thoại tái diễn đi ra cho ta nghe đi. Vương Chi trong bảo khố, Vương Lục cùng Vô Diện Giả tương ái tương sát một lời khó nói hết, nhưng mà nói đến đối thoại, giữa hai người chân chính về mặt ý nghĩa đối thoại cũng chỉ có một lần, Vô Diện Giả làm liệu chết một kích, bị Vương Lục trấn áp ở vô tướng tiên trong lòng thời. Lần kia đối thoại, ở Vương Lục mà nói so với rất nhiều quyết chiến sinh tử còn muốn hung hiểm, bởi vì đối mặt vô diện giả mê hoặc, Vương Lục chỉ thiếu một chút điểm liền không nhịn được muốn đồng ý vô diện giả điều kiện thực sự là phi thường mê người, lý tính tới nói, dù cho lấy ngày hôm nay ánh mắt đến xem, đáp ứng điều kiện của hắn cũng phải làm, có thể thu được càng nhiều thực tế lợi ích. Mà muốn nói vấn đề, cũng chỉ là thoáng qua nước một hồi tâm ý của chính mình thôi. Mà người trên thế gian, há có thể mọi chuyện ý nghĩ hiểu rõ. Nhưng Vương Lục sở cầu vừa vặn chính là muốn ý nghĩ hiểu rõ những kia vụn vặt việc nhỏ ngược lại cũng thôi trái phải rõ ràng trước mặt nhưng muốn chống lại ngoại giới các loại mê hoặc đi theo bản tâm này cũng không dễ dàng mà đi theo bản tâm vừa vặn là vương lục bước kế tiếp đột phá kim đan một trong mấu chốt vương lục lần trước cùng vô diện giả đối thoại sau khi tâm thần điêu luyện hệt như chịu đựng thượng giai gột rửa vô tướng tiên tâm tu vi rất nhiều tinh tiến vì lẽ đó lúc này tìm tới vô diện giả chính là muốn mượn hắn cái kia không lọt chỗ nào bình thường đầu độc năng lực vì chính mình rèn luyện tâm trí tốt, bất quá hậu quả có thể muốn chính mình gánh chịu rõ ràng nha. Thiết cầu bên trong, vô diện giả âm thanh mang theo ý cười nhàn nhạt, nhạt, nhưng mà vương lục thì lại làm sao nghe không ra trong đó lãnh khúc. Bây giờ ta là người vô tướng môn giới cho sàn, xem ở vương vũ trên mặt ta đương nhiên sẽ không gây bất lợi cho ngươi. Nhưng bây giờ ngươi vì thăng cấp kim đan không tiếc mượn dùng sức mạnh cấm kỵ, như vậy ra bất cứ vấn đề gì đều phải làm do chính ngươi đến gánh chịu hậu quả. Ngươi thả ra tiên tâm mặc ta đầu độc. Nếu là bởi vậy được trợ lực, kim đan viên mãn đại thành đó là đều đại hoan hỷ, nhưng nếu là không được. Thật sự bị ta mê hoặc đến thánh quang chi trong biển, coi như là vương vũ cũng không cách nào trách cứ hắn. Mà vương lục có không có khả năng bị mê hoặc đến thánh quang chi trong biển. Vô diện giả lấy nụ cười nhạt nhòa tiếng biểu đà sung túc tự tin, dưới cái nhìn của hắn, vương lục bây giờ nghiêm chỉnh đã là thánh thai ám kết, xem như là nửa cái thánh quang giáo người đồng đạo. Nhưng mà đối với này một nước cơ hiểm. Vương Lục cũng có sự tự tin của chính mình. Ha, muốn đem ta làm mang thai. Vậy thì cứ việc tới thử xem xem đi liền ngay cả Vương Vũ đều không làm được sự, ngươi có thể sao? Mẹ! Câu này lời kịch, khá giống là không chừa không dục giả ở tự giận mình a. Sau lần đó 3 ngày, Vương Lục ở truyền công trường Lão Lưu Hiển dưới sự chỉ dẫn, đi tới phiêu miểu phòng tố kim điện, bế quan đà tọa Lúc này Vương Lục, đã chặt chẽ vững vàng đặt chân hư đan đỉnh phòng, một viên kim sán viên đan giống như thật ẩn chứa trong đó pháp lực thần thông thậm chí vượt lên cùng cựu châu đại lục trên, hơn 90 phần trăm hàng thật đúng giá kim đan. Thế nhưng so với chân chính về mặt ý nghĩa kim đan, này đỉnh phong hư đan tuy rằng uy năng hung hăng, lại có vẻ thoáng hốt tạp, pháp lực cũng không thuần túy. Tiếp đó, vương lục cần phải làm là đem chính mình toàn bộ tập trung vào nảy viên kim đan, sau đó lại chia lìa siêu thoát, một vào một ra, thực hiện trước nay chưa từng có tinh chế. Hư đan hóa thực quá trình không chỉ sư phụ đã ở này trong 3 ngày nhiều lần ân cần dạy bảo, mấy vị trưởng lão khác cũng dồn dập hiện thân truyền thụ kinh nghiệm. Nếu không có truyền công trường lão ngăn cản, trong môn phái những kia càng thâm niên kim đan các đệ tử cũng không nhịn được chạy tới, vì Vương Lục cố lên trợ uy. Linh kiếm phái thủ tịch đệ tử, bây giờ thanh uy như mặt trời ban trưa Vương Lục, chính thức xung kích kim đan, đây là sức ảnh hưởng xa không hạn chế ở linh kiếm phái một chỗ đại sự. Nhưng mà đối với Vương Lục tới nói, chuyện phát sinh kế tiếp, nhất định cùng mọi người dự đoán sẽ có chỗ bất đồng. Dựa theo sư phụ truyền thụ công pháp, vương lục đem ngũ thập trọng thiên vô tướng pháp lực vận chuyển quanh thân, sau đó trở lại một viên hư đan bên trong, cùng lúc đó nguyên thần độ ra tử phủ, chìm xuống đến ngọc trong phủ, bắt đầu cùng hư đan kết hợp lại. Quá trình của nó, bao nhiêu cũng là lấy làm gương quỳnh hoa tam vị nhất thể, chỉ là vô tướng tiên tâm nhưng không có dung hợp đi vào, mà là chậm rãi khuyết tán, đem dung hợp bên trong hư đan bao trùm vào. Mà đối với vương lục tới nói, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Đã từ tố kim điện tiến vào một chỗ huyền diệu vị trí. Phóng tầm mắt nhìn tới, phương xa là vô tận hỗn độn, xuyên thấu qua mông lung hỗn độn chi vụ, khi thì có thể nhìn thấy một vài bức hình ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng bất luận làm sao ngưng thần nhìn kỹ, những hình ảnh kia đều mơ hổ không rõ. Vương Lục biết, cái kia mang ý nghĩa tương lai của chính mình, còn chưa thành định sổ, tất cả đều có thể tương lai. Dưới chân nhưng là ngàn vạn con con đường sai lầm hội tụ một chỗ, từ trước người một bước bắt đầu. Mỗi một tốc đất đều ẩn chứa không giống khả năng, chỉ là ở này ngàn vạn con đường sai lầm bên trong, chỉ có hai con đường là nhất quang minh chính đại, nhắm thẳng vào vô thượng đại đạo. Trong đó một cái màu sắc chất phác, rộng rãi chân thật, cái kia tư tượng trưng vương lục tu vô tướng công, để phòng ngự cùng sinh tồn dẫn đầu mục quan trọng tiêu, xem ra cũng là tiền đổ nhất là rộng rãi một con đường. Nhưng cùng lúc đó, vương lục ánh mắt lại bị một con đường khác hấp dẫn. Thẳng tắp thông suốt, quyết trí tiến lên, từ dưới chân trực quán mây xanh thế đi chót vót gần như thẳng tắp mà ở đường cách đó không xa một vị mặt mày ác liệt ông lão chính nhiên lặng mà nhìn mình vương lục chắp tay xin chào kiếm ma tiền bối hai anh đứng ở trên con đường này chính là thái cổ kiếm trùng bên trong đem suốt đời tuyệt học hỗn độn phá thiên thần kiếm truyền thụ cho vương lục kiếm ma trung thắng minh lúc này gặp lại kiếm ma nhưng một mặt không nhanh đứng chắp tay trong ánh mắt tẩn hàm xem thường cùng tiết hận ngu muội không thay đổi vương lục cái nấy nở nụ cười sau đó nói rằng Có phụ tiền bối kỳ vọng cao, vạn bối cảm giác sâu sắc xấu hổ. Kiếm ma nói rằng, ngươi có hôm nay chi lựa chọn, ta cũng không ngoài ý muốn. Ngươi từ hơn một năm trước bắt đầu, hỗn độn phá thiên kiếm khí liền không tiến thêm tốc nào nữa. Lấy ngươi chi thiên tư, đoạn không thể có thể là tao ngộ bình cảnh. Giải thích duy nhất chính là chính ngươi từ bỏ con đường này cuối cùng. Ngươi vẫn không nỡ bỏ bộ này dùa đen vương bắt bình thường ngất thức công pháp. Vương lục nói rằng, xác thực là không nợ à. Tiền bối truyền ta hỗn độn phá thiên kiếm khí có thể so với thượng giới tiên cấp công pháp, nếu có thể dựa vào này tu hành, xác thực có hy vọng thành tiểu phi thăng đại đạo, thế nhưng hỗn độn phá thiên thần kiếm là kiếm ma chi kiếm, mà không phải ta vương lục chi kiếm. Kiếm ma cười lạnh nói, không sai, người khác đạo cao minh đến đâu cũng không phải là của mình, cùng ngươi không thể trăm phần trăm kết hợp lại, mà ngươi người mang tuyệt thế tư chất, xác thực có hy vọng đạp ra đạo của chính mình đến, nếu như là ở một vạn năm trước thời đại mạt Pháp sau đó. Cửu Châu đã không còn là cái kia tròm sao long lánh, thiên tài hơn người Cửu Châu bây giờ liền nhân tạo linh căn bực này rác rưởi cũng bắt đầu lan tràn. Dưới cái nhìn của ta e sợ mới thời đại mạt phát gần. Ngay trước mắt mà trừ phi ngươi siêu thoát phi thăng, bằng không hoàn cảnh đối với tác dụng của ngươi không thể phòng ngừa, kỳ hảo căn thì lại làm sao? ở như vậy bẩn thỉu trong thiên địa, ngươi có thể lĩnh ngộ cái gì đạo? Bày đặt huấn độn phá thiên thần kiếm mở ra vô thượng đại đạo không tu, lẽ nào ngươi còn muốn chấp nhất ở vô tướng công sao? Vương Lục đối với này chỉ là cười nhạt một tiếng, tiền Mối, bằng tâm mà nói, nếu là chỉ bằng vào Hỗn Độn Phá Thiên kiếm khí, ta có thể có biện pháp ở Lục Tiên kiếm biển máu phong ba bên trong sinh tồn 3 ngày, thành tựu Ngụy Đan sao?" Kiếm Ma sững sờ, lặng lẽ không nói gì. Hỗn Độn Phá Thiên kiếm khí, dù cho là ở năm đó Cửu Châu đại lục, cũng là bén nhọn nhất hung hăng kiếm pháp, có thể lại ác liệt kiếm pháp, cũng không thể lướt qua hư đan cùng kim đan hoàn câu, lại đi trực diện Lục Tiên kiếm. Về điểm này, Sắc thực là chỉ có vô tướng công mới có thể. Vì lẽ đó có thể thấy được hỗn độn phá thiên thần kiếm cũng không phải không gì không làm được, Huống hồ tiền bối hẳn là từ lâu từ trần, nhưng hôm nay đứng trước mặt ta người, là ai? Nghe được vấn đề này, kiếm ma rốt cục hơi biến sắc. Vương Lục nói rằng, hỗn độn phá thiên thần kiếm sắc thực không hổ là vô thượng kiếm đạo, mà tiền bối cũng sắc thực không hổ là thượng cổ kiếm ma. Này phá thiên thần kiếm nếu là tiếp tục tu hành, hoặc là ta cả đời không thể được đến đạo, hoặc là... Ta làm kiếm đạo biến thành. Tiên bối thì lại bởi vậy thu được chuyển sinh thời cơ, đúng hay không? Kiếm ma nói rằng, cũng không chuyển sinh, ta ba hồn bảy vía tử lâu nát tan, đại la kim tiên cũng đừng hỏng để ta cải tử hồi sinh, bây giờ ta chỉ là ngươi trong lòng hình chiếu, không cần lo ngại. Còn tu hành kiếm đạo tác dụng phụ, làm sao cũng không đến nỗi đột nhiên nhiều làm ra cái nguyên thần đoạt thân thể ngươi, chỉ là tính tình của ngươi xác thực sẽ càng ngày càng tiếp cận ta. Bất quá cùng phi thăng tiên giới so với... Tâm tính trên nho nhỏ biến hóa, lại không đáng nhắc tới đây. Chỉ là lời nói này nói tới thực tại khiếm khuyết sức mạnh, kiếm ma còn chưa nói hết, bóng người liền dần dần hư hóa. Chuyện này ý nghĩa là Vương Lục đã bắt đầu từ bỏ Hỗn Độn Phá Thiên Thần Kiếm con đường này. Tiên cấp công pháp cố nhiên đáng mừng, nhưng nếu như tác dụng phụ to lớn như thế, thực sự là không tu cũng được. Huống hồ rời đi thượng cổ mộ kiếm sau, Vương Lục liền dần dần cảm nhận được Hỗn Độn Phá Thiên Thần Kiếm tiện phức nơi, bởi vì sáng tạo môn công pháp này kiếm ma bản thân không ở tu hành bên trong vấn đề căn bản là không có cách thỉnh giáo mà cái môn này hốn độn công pháp đi nhầm đường rất nhiều bí quyết là vì kiếm ma bản thân thiết muốn khiến cho thích hướng chính mình khá có khó khăn so sánh lẫn nhau mà nói vô tướng công tuy rằng vẻ ngoài nợ dai nhưng thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng nhưng lệnh tiên cấp công pháp đều chố mắt sau đó càng quan trọng chính là đây là một môn vì hắn chế tạo riêng công pháp tu hành trong lúc bất luận ngộ đến bất cứ vấn đề gì đều có người có thể dành cho chỉ điểm loại ưu thế này là hỗn độn phá thiên thần kiếm vĩnh viễn cũng không cách nào với tới. Bất quá, nghĩ đến thật muốn từ bỏ cái môn này tiên cấp thần kiếm, tuy là Vương Lục tính tình quả đoán, lúc này cũng không khỏi do dự, mà liền ở thời điểm do dự, một cái thanh âm quen thuộc khoan thai đến muộn. Cuối cùng, phương pháp tốt nhất không gì bằng kết hợp hai người trưởng, trên thực tế ngươi mới từ mộ kiếm lúc rời đi, đi cũng là con đường này, chỉ là theo tu vi dần thâm, phát hiện dung hợp con đường càng ngày càng gian nan, cho nên liền tạm thời đình trệ phá thiên thần kiếm ngược lại toàn tâm tu hành vô tướng công. Đang khi nói chuyện, vô diện giả trắng non bóng người, xuất hiện ở hai cái dẫn tới hỗn độn con đường ở giữa. Thế nhưng hiện tại, ta nhưng có thể cho một mình người dung hợp hai người thời cơ. Vương Lục nghe vậy nở nụ cười, bởi vì câu nói tiếp theo hắn đã đoán được. Gửi thương ngưỡng Thánh Quang đi. Chương 437, Hoài Liên Hoài. Thánh Quang giáo làm tây di đại lục kể đến hàng đầu thế lực to lớn, dưới trướng ngàn quân vạn mã cường giả như mây, Thánh Quang chi hải càng là mênh ngông vô ngần nếu là đem nhân cách hóa hóa chính là chân tiên thậm chí càng cao hơn một tầng tồn tại nhưng mà so với cái kia phần khổng lồ tổng sản lượng thánh quang chi hải bao dung vạn vật đặc tính càng đáng giá lưu ý thánh quang giáo ở tây di đại lục tín đồ ước vạn nhưng mà bất luận những này tín đồ là bẩn cùng hoặc là phú quý khỏe mạnh hoặc là bệnh tật chỉ cần mang theo đối với thánh quang thành kính liền có thể có thể được thánh quang chi hải ban ơn loại này đem 10 triệu người không đồng ý chi thống cùng vì một năng lực vừa vặn là vương lục hiện tại cẩn gấp Hỗn độn phá thiên kiếm khí cùng vô tướng công hẹp như không thể điều hòa mâu cùng thuẫn, từ khi vương lục rời đi thái cổ kiếm chủng, kế thừa kiếm ma di sản sau, linh kiếm phái các trưởng lão cũng không ít vì hắn hao tốn sức lực, dù sao một cái có thể ở thời đại mạt pháp sau nhắm thẳng vào phi thăng đại đạo tiên cấp công pháp, giá trị không cần nói cũng biết, có thể so với linh kiếm phái bảo vật Trấn sơn tinh thần kiếm điện. Nhưng lấy thiên kiếm đường chư vị trưởng lão tài trí, cuối cùng cũng không có thể lấy ra một cái có thể thực hành phương án. Vì lẽ đó vương lục xuất phát từ hiện thực cân nhắc mới sẽ tạm dừng hốn độn phá thiên thần kiếm tu hành, chuyên tâm vô tướng công. Mà hiện tại, vô diện giả nhưng đưa ra một cái khá cụ sức mê hoặc phương án, chỉ cần tín ngưỡng thánh quang, hắn liền có thể đem hốn độn phá thiên thần kiếm cùng vô tướng công hoàn Mỹ dung hợp, gồm cả hai người trưởng. Hai người này ở từng người lĩnh vực đều có hàng đầu trình độ, nếu có thể hợp hai vì một, vượt qua tiên cấp cũng là điều chắc chắn. Bất quá, trên đời thật sự có như vậy Mỹ sự sao? đương nhiên là có vô diện giả khẳng định địa trả lời chắc chắn nói thánh quang là không gì không làm được vương lục cười gằn đáng tiếc không gì không làm được thánh quang cũng không thể ở đảo bảo vật bên dưới thành quyết chiến bên trong để cho các ngươi thắng được hai chàng ngày xưa vạn tiên minh viễn trinh tây di đại lục lấy thiên nguyệt chân quân cầm đầu cửu châu tu sĩ cùng thánh quang giáo liên trang ác chiến cuối cùng hai đời giáo hoàng uy năng sắc thực lệnh cửu châu người nhìn thấy mà giật mình nhưng cuối cùng cười đến cuối cùng chính là cửu châu người thiên nguyệt chân quân Phong âm chân nhân từng người chiến thắng đối thủ, hầu như lệnh thánh quang giáo cao tầng vì đó tan vỡ. Nếu như thánh quang thật sự không gì không làm được, vì sao thánh quang nhân gian phát ngôn viên càng như vậy vô năng? Bởi vì bọn họ chỉ là phát ngôn viên, mà không phải thánh quang chi hại bản thân. Vô diện giả chuyện đương nhiên địa hồi đáp, thánh quang giáo trải qua mấy ngàn năm phát triển ở Tây Di Đại Lục thành lập địa vị thống trị, trong lúc vừa tạo nên thánh quang huy hoàng cũng tạo nên trước nay chưa từng có bên trong háo. Vương Lục nói rằng, Nguyên này Tuân Sơn ẩn tu sẽ người sáng lập cũng không cảm thấy ngại chỉ trích bên trong háo sao. Vô diện giả nói rằng, nếu không Tuân Sơn ẩn tu sẽ đem phản đối âm thanh thống nhất khống chế lên, Thánh quang giáo tan vỡ còn muốn nhắc lại trước mấy trăm năm. Cái này không lô tổ chức, bởi vì dài lâu phát triển, làm cho bên trong lẫn nhau ngăn được, sức mạnh quá phận quá đáng tản đi, nếu là giáo hoàng có thể đem Thánh quang chi hải ban hơn càng nhiều địa tiếp đón được trong cơ thể mình, dù cho chỉ nhiều hơn 3 phần 10 ngày đó các ngươi cựu châu toàn quân đến công cũng không làm nên chuyện gì. đáng tiếc ở ngàn năm trước một hồi nội loạn sau khi thánh quang giáo hạn chế giáo hoàng quyền uy quy định khả năng đủ trích dẫn thánh quang chi hải hạn mức tối đa lấy phòng ngửa một nhà độc đại gây thành mối hoạn. nhưng mà hạn chế dưới giáo hoàng cố nhiên có thể uy chấn tây. di nhưng là đối mặt ngoại lai kẻ xâm lấn thời điểm. kha kha liền đến viên thánh quang giáo đổ môn tử thực quả đáng. vương lục nghe vậy không khỏi hơi nhướng mày. thuyết pháp này nhưng là chưa từng nghe thấy. Đương nhiên là chưa từng nghe thấy, bởi vì liền ngay cả dạy dấu cao tầng đối với này đều không lắm hiểu rõ. Ngàn năm trước bí mật hội nghị chỉ có vẹn vẹn mấy người tham gia, trong đó cũng không bao gồm lúc đó dạy dỗ cao tầng bất luận một ai. Đặc biệt là vững vàng đối với giáo hoàng bảo mật. Vương lục không khỏi nở nụ cười, năm đó cái nhóm này thánh quang giáo đổ ngược lại cũng thông minh. Chuyện như vậy xác thực là càng bảo mật càng tốt, không phải vậy để bất luận cái nào giáo hoàng biết thực lực của chính mình càng bị người vì có hạn, e sợ đều sẽ không cam lòng mà năm đó đã có có thể người có thể phong ấn giáo hoàng sức mạnh, tự nhiên cũng sẽ có năng lực kinh người hậu thế giáo hoàng đem phong ấn giải trừ. Bất quá năm đó đám người kia lại có thể đem bí mật này một thủ ngàn năm, đây cũng quá, chết người mới có thể bảo thủ bí mật. Vô diện giả hời hợt địa đưa ra giải đáp, ngay cả vì sao hắn cái này người sống cũng có thể biết việc này, cái kia chính là một cái khác cố sự, vương lục cũng không nhiều lưu ý. Nói chung, ý của ngươi là thánh quang chi hải vốn là không gì không làm được, chỉ là ở nhân gian uy năng bị người vì có hạn, mà ở cửu châu đại lục. Vô diện giả nói rằng, cửu châu đại lục cũng không thánh quang giáo, chỉ cần ngươi chịu quy y thánh quang, cái kia chính là duy nhất nhân gian phát ngôn viên. Vương lục nói rằng, như vậy thánh quang chi hải đến từ đâu? Vô diện giả nói rằng, ngươi không phải có một cái trí giáo sao? Đối với ngươi người giáo chủ này tới nói, hơi sự thay đổi giáo lý cũng không khó khăn đi. Trên thực tế ta hiện tại có thể rõ ràng mà nhìn thấy trên người ngươi quanh quần tín ngưỡng chi lực. Chỉ tiếc ngươi cũng không hiểu được lợi dụng. Vương Lục cười nhạt, cũng không nói nhiều. Am hiểu đùa bỡn tín ngưỡng cũng không phải là chỉ có tây người gì, Cửu Châu đại lục đồng dạng có hội tụ lòng người sức mạnh. Bất quá xác thực cũng không có như thánh quang chi hải như thế kỳ lạ tồn tại. Hết thầy tông giáo, chung quy muốn có một cái nhân cách hóa hóa tín ngưỡng đồ đằng, hoặc là tổ tiên, hoặc là thần linh. Như thánh quang giáo như vậy, đem hư vô đồ vật coi làm thần tượng, đúng là hiếm thấy. Đương nhiên nếu là người đối với thánh quang truyền bá không có hứng thú, ta có thể làm rút. ngươi cho ta một cái dạy dỗ thánh giả chức vụ, đón lấy công tác liền giao cho ta đi. nghe đến đó, vương lục không khỏi cảm khái này vô diện giả không hổ là đầu độc lòng người chuyên gia. mấy câu nói nói tới người hầu như không có từ chối chỗ trống, đem cái tên này gọi vào trong kim đan, xác thực là một nước cờ hiểm cũng là diệu kỳ, có ít nhất vô diện giả, vương lục liền có thể càng kiên định địa bỏ qua kiếm ma con đường. Về phần hắn đưa ra khó có thể từ chối điều kiện mà. Tốt, liền ý ngươi nói đi. Ngươi đem Thánh Quang Chi loại giao cho ta, sau đó ta nhận lệnh ngươi vị trí giáo Thánh giả, do ngươi đến truyền bá Thánh Quang tín ngưỡng. Lời vừa nói ra, vô diện giả lúc này một ngộng, chờ đã, ngươi nói cái gì? Vương Lục cười nói, ta nói liền ý ngươi nói, ta quyết định quy y Thánh Quang A. Nhưng là, ngươi không phải. Vương Lục nói rằng, nguyên tưởng rằng bất luận đồ vật đại lục, Thánh Quang Chi Hải đều là liên kết một khi trồng vào thánh quang chi loại liền bằng ở trong cơ thể có thêm một bộ xuyên xích có thể nếu ngươi nói cựu châu đại lục cũng không thánh quang chi hải ta đem làm thánh quang giáo người sáng lập vậy ta sao lại không làm mau mau nhanh ta đã không kịp đợi muốn quy y thánh quang mau nhanh cho ta trồng vào thánh quang chi loại nhậm chức người sáng lập thắng lấy bạch phú mỹ leo lên nhân sinh đỉnh phong ngươi không để ý thánh thái sao ngươi thật sự cho rằng ta quan tâm qua vô tướng phong trên đơn sơ trúc thất cửa lớn bị người đẩy ra Một vị quần áo thanh nhã nữ tử kéo trầm trọng mà tập tế bước tiến đi vào, cầm trong tay nặng chỉnh trịch bình rượu ở trên bàn một trận. Mua dây buộc mình tư vị làm sao a? Trên bàn gỗ, màu sắc lờ mở viên cầu khẽ động. Bất ngờ. Vô diện giả âm thanh có chút hề bài. Cô gái mặc áo trắng bật cười, bất ngờ. Người rõ ràng ăn qua hắn một lần thiệt tỏi kết quả nhưng không biết ghi nhớ. Vô diện giả lặng lẽ không nói gì, cô gái mặc áo trắng này cười đến em hai. Nhưng trong đó sát cơ hắn thì lại làm sao thể sát không tới. Hắn cùng nàng đánh cuộc, chung quy là hắn thua trận, mà thất bại đánh đổi. Bất quá, ngươi này chết bên trong thỉnh cầu hoạt bản lĩnh sát thực khá tốt. Vương Vũ nói, càng chủ động rót một chén rượu phóng tới viên cầu phía trước, vì ngươi phần này nhanh trí Bất quá vừa mới dứt lời, nàng liền chính mình cầm qua chén rượu uống một hơi cạn sạch. Ngược lại viên cầu cũng sẽ không uống rượu, này rượu ngon cũng không thể lãng phí đi. Tiên mộng cảnh giới bên trong. Vương lục chuẩn bị lấy ngươi vì tế phẩm nhảy ra lá bài tẩy thời điểm, có thể ở hai ba câu nói liền hóa giải hắn nghi ngờ, để hắn lầm tưởng ngươi là ta phái đi cứu binh, đây là bản lãnh của ngươi. Vô diện giả cười đắc ý, kỳ thực hắn mãi cho đến cuối cùng đều chưa hề hoàn toàn tín nhiệm qua ta, hắn lấy tâm ma thành tiểu nguy đan, muốn ta vì đó áp chế tâm ma, ta như hơi có dị niệm, cái thứ nhất liền muốn bị hắn tâm ma chia năm xẻ bảy. Tuy rằng không có tin ngươi, nhưng trung quy cũng không có giết ngươi. Trái lại để ngươi có thể lấy trợ thủ tư Thái đi tới cái kia một khâu cuối cùng, có thể thấy được ngươi cái kia lời nói bất luận thật giả, đối với hắn đều có lớn lao sức ảnh hưởng, mà sự tồn tại của ngươi, cũng xác thực chứng minh giá trị. Mà điểm này cũng hoàn toàn ra ngoài dự liệu của ta. Vốn định đưa ngươi làm hắn thành tiểu kim đan mồi liêu, kết quả lại làm cho ngươi nắm lấy cơ hội kéo dài hơi tàn lên. Đáng tiếc đến cùng vẫn là dã chàng xe cát. Vương Vũ cười nói, dã chàng xe cát. Không thể nói là đi. Ngươi ở Tiên mộng Cảnh Giới bên trong Hiệp Trợ Tiểu Lục đánh thắng Thịnh Kinh Tiên môn Tiểu Cô Nương, công lao cũng là chân thực. Ta không phải đã đáp ứng không giết ngươi sao? Ngươi lo lắng ta nói không giữ lời, vô diện giả không nói gì. Liên quan với vô tướng phong chủ tín dự vấn đề, hiểu rõ người đều sẽ không nói quá nói nhiều. Mà Vương Vũ cũng phi thường lẽ thẳng khí hùng địa coi thường vấn đề này, tiếp tục nói, ngươi ở Tiên mộng Cảnh Giới bên trong biểu hiện chứng minh ngươi đã trộm đến thiên cơ, tìm tới một đường đường sống, vì lẽ đó ta sẽ không giết ngươi nhưng tội chết có thể miễn, mang vạ khó thoát, ta Thánh Quang Chi loại bị ngươi vừa ý, có thể dùng ở hóa giải Vương Lục Kim Đan thời mâu thuẫn. Bất quá Thánh Quang Chi loại như muốn phát huy tác dụng, cần Thánh Quang Chi Hải chống đỡ, này liền cần có người vì đó kinh doanh Thánh Quang Chi Hải. Sau đó chúng ta liền đánh cuộc một ván, nếu là Vương Lục không thể nhìn thấu chân tướng, như vậy ngươi vẫn như cũ sẽ vì chồng trọ Thánh Quang Chi loại, hiệp trợ điều hòa hai loại công pháp. Nhưng đón lấy ngươi đem tự mình kinh doanh Thánh Quang Chi Hải, trở thành tín ngưỡng chi chủ. Ngày sau vương lục cần thánh quang chi hải chống đỡ, liền muốn cùng ngươi bình đẳng hiệp thương. Vô diện giả nói rằng, đáng tiếc vương lục càng thật sự nhìn thấu chân tướng. Đã như thế, ta cũng chỉ có thể làm dạy dô thánh giả, túi đầu xưng thần. Giả chẳng xe cắt cảm giác làm sao. Viên cầu khe run lên, vô diện giả mang theo ý cười điệu nói rằng, cũng không tệ lắm, ngày sau cửu châu thánh quang chi chủ nếu là có vương lục bản lãnh như vậy, ta cũng yên lòng. Vương vũ vi hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới ngươi không ngờ là thật sự loại kia, vì bạn gái trung thân, tính phúc liền dũng cảm đem ôm hát thuốc thúc giường lớn cực phẩm, vô diện giả hờ hững đáp lại. Ta hết thể đều là vì Thánh Quang Chi Hải, chỉ cần có thể càng tốt mà truyền bá tín ngưỡng, ta là không đáng kể cá nhân được mất. Có thể ở Cửu Châu Đại Lục này dị vực nơi thu được cường mạnh mẽ chống đỡ, thật là khiến người ta mừng rỡ. Vương Vũ rốt cục không lời nào để nói, thong khoái mà lại ẩm một chén rượu sau, đem màu xanh biếc chén rượu hướng về viên cầu trên một trụ gửi to rời đi chút thất, bay đi phiêu miểu phòng tố kim điện. Bên kia, vương lục kim đàn đã đến thời điểm cuối cùng. Chương 438, thực sự là khai môn hướng A. Lấy thánh quang dính vào tính, mạnh mẽ kết hợp hỗn độn phá thiên kiếm khí cùng vô tướng công, sử dụng kỹ thuật ngang qua cửu châu Tây Di hai khối đại lục, quả thực có thể nói chưa từng có ai việc làm vĩ đại. Nhưng mà chính là bởi vì là việc làm vĩ đại, trong đó nguy hiểm cũng không cần nói cũng biết. Hai loại tiên cấp công pháp kết hợp, mỗi một bước đều tràn ngập không biết Vốn chi là xung kích kim đan khẩn yếu cửa ải, hơi bất cẩn một chút chính là hồn phi phách tán. Bất quá nếu chọn lựa con đường này, cũng chỉ có dứt khoát kiên quyết điệu tiếp tục đi, kiến thức hỗn độn phá thiên kiếm khí chém phá thiên kiếp thu bạo, linh hội qua vô tướng kiếm ở lục tiên huyết hải trong vị nhưng bất động vững chắc, bỏ qua bất luận một loại nào đều như từ cung giống như thống khổ, từ đây không có cách nào làm hoàn chỉnh nam nhân. Hiện tại, Vương Lục Chính đem nguyên thần hỏa vào hư đan, trước mắt vẫn như cũng là ngàn vạn con con đường sai lầm, hai cái nhất là rộng rãi Phân biệt tượng trưng vô tướng công, hỗn độn phá thiên kiếm khí con đường, chính đang Thánh Quang Chi loại lôi kéo dưới, dần dần hợp hai vì một. Thánh Quang Chi loại do vô diện giả tự tay reo xuống, một hạt vàng rực rỡ hạt giống bị trôn ở dưới chân, rất nhanh sẽ mọc dễ nảy mầm. Dưới đất sợi dễ mạch lạc liên tiếp hai con đường, lấy sinh vật đặc biệt có tính dai, mạnh mẽ đưa chúng nó lôi kéo địa càng ngày càng gần. Rất khó giảng trong đó có mấy phần là ma lực, mấy phần là thủ xảo sẽ thấy động tác này ở cựu châu Tây Di đều trước nay chưa từng có, cũng không ai có thể đưa ra hợp lý tiêu chuẩn. Vương Lục chỉ biết, làm hai con đường triệt để hợp hai vì một thời điểm, cũng chính là mình Kim Đan Đại Thành, chân chính đặt chân vô thượng tiên lộ thời điểm. Thành tựu Kim Đan chân nhân là các tu sĩ ở tu hành trên đường một lần then chốt đột phá, các tu sĩ cảm ngộ thiên địa đại đạo, ở ngọc phủ bên trong ngưng tụ ra đạo của chính mình, thế là hư đan hóa thực, vật chết bước đầu có linh tính, mà chỉ có gánh chịu lên đạo của chính mình mới có tư cách thực sự trở thành một người tu sĩ, cái này cũng là chân nhân hai chữ nguyên do. Ở Vương Lục mà nói, cảm ngộ thiên địa đại đạo cũng không phải việc khó, kỳ ảo căn tư chất được trời cao chăm sóc, hầu như từ sinh ra được bắt đầu, thiên địa đại đạo liền biểu diễn ở trước mắt. Mà ngưng tụ bản thân đạo cũng không làm khó. Tu sĩ tầm thường có thể miễn cưỡng thành tựu bất luận một loại nào đạo, đều đủ để vì đó vui mừng khôn xiết, nếu như không có thượng thừa công pháp truyền thừa, căn bản không có chọn chỗ trống. Nhưng mà Vương Lục thân là linh kiếm thủ tịch có thể lựa chọn con đường thực sự quá nhiều, dưới chân ngàn vạn con đường sai lầm bên trong, không biết có bao nhiêu con đều có thể đi về cảnh giới cực cao, làm từng bước tiếp tục tu hành, chân quân thành tiểu cũng ngay trong tầm tay. Nhưng hắn muốn không chỉ là một cái chân quân danh hiệu, thậm chí không chỉ có hạn chế ở phi thăng, trước mắt có thể làm sự, tất cả đều muốn làm đến tốt nhất, không để lại một điểm chỗ trống. Nếu không, thực sự có lỗi với hắn ở hư đan cảnh giới như vậy dài lâu mà hùng hậu tích lũy. Hư đan cảnh giới, thực sự dừng lại địa quá dài. Từ Vân Đài Sơn đến Sơn Linh sự giúp đỡ đột phá hư đan tới nay, Vương Lục ở cảnh giới này trên trải qua dị thường nhiều rèn luyện, Vân Đài Sơn hành trình, Tây Di hành trình, Đàn Tiên Mộ hành trình, bất kỳ lần nào đều có thể nói truyền kỳ, đổi làm người bên ngoài, trong cuộc đời có thể có một lần truyền kỳ liền đăng quý, một lần kỳ ngộ liền đủ để làm người thoát thai hoàn cốt, mà Vương Lục trải qua ba lần rèn luyện, nhưng nhưng lưu lại ở hư đan cảnh giới. Như vậy tích lũy Vạn Tiên Minh bất kỳ tu sĩ nào cũng khó có thể so với. Ở tiên vọng cảnh giới bên trong vương lục lấy ngụy đan chống lại quỳnh hoa, dựa vào chính là này tích lũy hùng hậu. Sau đó, đột phá cảnh giới cao hơn thời cơ rốt cục đến rồi. 50 trùng cảnh giới vô tướng công tử thành nhất thống, pháp lực vận chuyển êm dịu như thường, kết hợp đồng dạng 50 đoàn tụ mãn vô tướng kiếm, hầu như không cần mất công sức liền nước chảy thành sông ngưng tụ kim đan, càng không cần ngoại lực giúp đỡ. Mà như vậy cảnh giới không thể nghi ngờ có chút thừa thải bá hòa. Bây giờ xem ra, sư phụ năm đó cưỡng bức hắn tu hành đến 50 trùng, sợ là sớm đã tiên đoán được vương lục lựa chọn đạo đã không giới hạn nữa ở vô tướng công, vì lẽ đó. Hay dùng 50 trùng vô tướng công đến bảo đảm, vương lục coi như ngày sau biến tâm, vô tướng công cũng phải ở hắn trên đại đạo lưu lại không thể mất đi dấu vết. Cảm nộ tới đây, vương lục cũng không biết nói cái gì là được, loại này không chiếm được ngươi người ít nhất phải được con trai của ngươi tâm thái, thật không hổ là suốt đời khốn cùng chán nản vô tướng phong chủ. bất quá. Vương lục vốn là cũng không có ý định bỏ qua vô tướng công, hoặc là nói, coi như có hỗn độn phá thiên kiếm khí, hắn vẫn như cũ dự định lấy vô tướng công làm chủ thể đến đắp nạn đạo của chính mình. Bởi vì chuyện này căn bản là là nhiều không ra một vấn đề. Vô tướng công không chỉ là khai sáng công pháp, càng làm bạn hắn một đường đi tới hiện tại, trải qua vô số lần gian nan hiểm trở. Kim Đan ngưng đạo thời, tu sĩ đạo phải làm gánh chịu lên quá khứ của chính mình, bây giờ cùng tương lai. Mà vô tướng công chính là quá khứ của hắn cùng hiện tại muốn ngưng tụ kim đan thì lại làm sao có thể làng tránh vô tướng công đây. Dọc theo sư phụ truyền thụ thứ 51 chủng vô tướng tâm pháp, Vương Lục bắt đầu ở trong kim đan vận chuyển pháp lực, độ cao sền sệt pháp lực quấy ngâm vào nguyên thần, một điểm chân nguyên tử trong cõi u minh thai nghén mà sinh, cùng lúc đó thứ 51 chủng công pháp trong nháy mắt viên mãn. Vương Lục nhìn thấy ngàn vạn con đường sai lầm bắt đầu đung đưa và bẻo, hai cái bị thánh quang chi loại quấn quít lấy nhau con đường càng thêm chặt chẽ địa kết hợp lên. Thứ 51 chủng vô tướng công pháp thành tựu địa thực sự là dễ dàng, mà nó duy nhất tác dụng chính là cường hóa kéo dài tới thích tướng tính, lấy kết hợp những công pháp khác. Sách, sư phụ ngài cũng thật là nhọc lòng a. Từ Vương Lục ở áp lực nặng nề dưới đột phá 50 chủng công pháp sau, thứ 51 chủng phương pháp tu hành là Vương Lục chuẩn bị xung kích Kim Nan thời, Vương Vũ mới vội vã tới rồi truyền thụ, rất có vài phần lâm trận mới mài gươm vội vàng. Cân nhắc đến Vương Lục tu vô tướng công căn bản là Vương Vũ một mình sáng tác. Này một tầng công pháp sợ là phí đi nàng không biết bao nhiêu công phu mới có thể thôi diễn đi ra, chuyên vì hắn đột phá kim đan sử dụng. Mà cái này cũng là tại sao Vương Lục hắt Vương Vũ thời phát điên, nhưng thay cái góc độ nhưng tôn trọng địa coi là sư phụ nguyên nhân. Đối với sư phụ hảo ý, Vương Lục vui vẻ vui lòng nhận, sau đó ở 51 chủng vô tướng công viên mãn cơ sở trên dứt khoát cất bước về phía trước, đem hồn độn phá thiên kiếm khí chân chính hòa tan vào đến. Oan. Và Vương Lục chợt nghe bên tai truyền đến lôi đình nổ vang hỗn độn thế giới phảng phất bị búa tạ gõ quả cầu thủy tinh, thêm ra vô số đạo tỉ mỉ vết dạn nước, hai cái chặt chẽ dây dưa đại đạo bắt đầu ra sức tránh thoát, toàn bộ ngọc phủ kim đan cũng thuận theo rung động, xé rách, dường như muốn chia ra làm hai. Vương Lục chấn động trong lòng, vội vã giảng buộc hai người, ngừng lại phân liệt tư thế, chỉ là tiến độ dị thường gian nan, đem hết toàn lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì cân đối, nhưng hắn không chút nào dám thả lỏng, kim đan phân liệt, tương đương với đem một người từ bên trong chặt đứt. Húng chi hắn đã đem nguyên thần ngầm vào Kim Đan. Kim Đan phân liệt hay là chỉ là tu vi bị phế, nguyên thần phân liệt liền chắc chắn phải chết. Nhưng vào đúng lúc này, Vương Lục chợt nhớ tới một chuyện, Kim Đan chia ra làm hai. Chỉ một thoáng, Vương Lục đỗng nhiên nghĩ đến sư phụ song Kim Đan, lẽ nào nàng cũng là trải qua tương tự tình hình, hai loại không cách nào bao quát đại đạo cuối cùng lẫn nhau chia lìa tạo nên. Kiểu châu đại lục chưa từng có ai song Kim Đan. Như vậy, lẽ nào sư phụ truyền thụ thứ 51 trọng tâm pháp? cũng là vì muốn để cho mình dọc theo nàng quý tích tiến lên. Xong kim đan a, nghe tôi xác thực là cái biện pháp, nếu thật có thể phối hợp hai cái kim đan cùng tồn tại, cần muốn tiến công thời dùng ra phá thiên kiếm khí, cần phòng thủ thời liền tế lên vô tướng kiếm bao vây, tuy rằng cắt khó tránh khỏi có vướng vĩu chỗ, nhưng nhưng vẫn có thể xem là một cái quang minh đại đạo. Bất quá, đó là sư phụ vương vũ đạo, cũng không phải thích hợp hẳn nói. Sư phụ tư chất thường thường, Linh căn thuộc tính khiếm khuyết làm cho nàng hứa lâu dài không có lựa chọn nào khác, nhưng mình nhưng là đường đường kỳ ảo căn, không nên tử thủ sư phụ con đường mà không biết tiến thủ. Một đường đi tới hôm nay, hắn đối mặt không biết bao nhiêu cái nhìn như hoàn toàn không có phần thắng cửa ải khó, thật sự không có lý do ở cái này cửa ải phản mà rút lui. Ở một mảnh hỗn độn kim đan trong không gian, đối mặt sắp chia lìa hai cái đại đạo, cùng với đại đạo ở giữa, sắp không chịu nổi gánh nặng thánh quang chi loại, Vương Lục bình thản, đem nguyên thần không ngừng thẩm thấu, lại thẩm thấu không hề bảo lưu điệu trầm tích ở một đoàn hồ gián tựa như trong Kim Đan. Tình thế cũng không có lập tức rõ ràng biến hóa, đại đạo chia lịa cũng không có bị ngăn lại, nhưng Vương Lục Nhưng Hảo không nóng lỏng, chỉ là không ngừng chìm đắm nguyên thần, duy trì suất lực, sau đó, chờ đợi thời gian kỳ tích. Thanh tựu Kim Đan, xưa nay không phải một lần là xong. Lấy linh kiếm phái ghi chép đến xem, nhanh giả hai ba thiên, chậm giả 10 ngày nửa tháng cũng không kỳ lạ, đương nhiên, còn có đặc biệt xui xẻo. Ở tố kim điện bên trong bế quan dài đến 3 năm, sau đó môn phái trưởng lão không nhịn được đến đây kiểm tra, mới phát hiện vượt cửa ải giả đã tẩu hỏa nhập ma, khí tuyệt nhiều năm, thi thể đều lượng thành ở. Vương lục từ tu hành bắt đầu thì làm cái đó đều tăng nhanh như gió, bây giờ cũng không để ý ở kim đan cửa ải trước thoáng nghỉ chân một quãng thời gian. Kim đan trong không gian, đơn điệu khô khan sinh hoạt lệnh thời gian có vẻ nhanh chóng trôi qua, không biết qua bao lâu, chìm đắm nguyên thần đống nhiên bị một luồng mát mẻ tỉnh lại, kim đan trong không gian tỉ mỉ vết dặn nước, hỗn độn xương mù cùng với hai cái ánh sáng đại đạo toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Chỉ có nồng nặc mà tinh khiết toàn tân pháp lực rồi rào trong đó, cũng lấy một loại huyền rượu nhịp điệu duy trì vận động, vòng đi vòng lại, sinh sôi liên tục. Tu sĩ ở hư đan cảnh giới thời, pháp lực cao độ ngưng tụ dường như một viên viên đan, nhưng khi đó pháp lực vẹn vẹn là ngưng tụ, vẫn chưa phát sinh biến chất. Cho đến lúc này, vương lục phát hiện loại pháp lực này trở nên hoàn toàn mới mà xa lạ Tuyệt đối không phải làm bạn chính mình hơn 10 năm vô tướng pháp lực, mà là trở nên càng vững chắc cứng cỏi, càng nhuệ khí mười phần. Thì ra là như vậy, đây chính là chân chính kim đan pháp lực à? so sánh cùng nhau, lúc trước pháp lực lại như là sơn trại như thế. Cảm thụ này có sức mạnh hoàn toàn mới, vương lục đông nhiên dâng lên vô hạn cảm khái, đó là thân là một người tu sĩ, đối với bên trong đất trời, tiên đạo kỳ tích cảm động. Cứ việc tu sĩ điều động sức mạnh, rất nhiều người đều sẽ gọi chung vì pháp lực, nhưng chăm chú phân chia tỉ mỉ. Từ Kim Đan chân nhân bắt đầu, pháp lực liền đem tiến hóa thành chân nguyên, huy năng thần thông kịch liệt bành trướng, đặc biệt là danh môn đại phái đệ tử càng là như vậy, Kim Đan cửa ải vừa qua, thực lực quả thực gấp mấy lần phiên tăng. Cho tới vương lục, hắn thu hoạch càng ở tại hắn bất kỳ một tên tu sĩ Kim Đan bên trên. Sức mạnh hoàn toàn mới, đã xa vượt xa trước kia vô tướng công phạm chủ. Nếu như nói vương vũ tu là vô tướng công, như vậy chính mình trước kia tu phải làm chính là vô tướng công cải, so với nguyên bản các mọi mặt đều có tinh tiến. Mà hiện tại, phải làm được gọi là vô tướng công, mà sửa lại chứ. Hôn độn phá thiên kiếm khí, đã chân chính bị hắn hòa vào trong kim đan, trở thành có thể tự do điều động sức mạnh. Đương nhiên, vương lục cũng không tính lập tức vận dụng nó, bởi vì thời khắc mấu chốt xuất kỳ bất ý, có thể làm một tấm cực cường lá bài tẩy. Mà hiện tại, tạm thời mở mắt ra, dùng kim đan chân nhân ánh mắt đến một lần nữa xem kỹ một hồi thế giới này đi. Nghĩ như thế Vương Lục mang theo vẻ tươi cười mở hai mắt ra, sau đó liền nhìn thấy tố kim cửa điện, một mặt kinh ngạc sư phụ cuống quít đưa ngón tay thụ ở trước môi. Nguyên thần bên trong, sư phụ khẩn cầu âm thanh vang lên lên, đừng nói chuyện, để ta lại tàng một lúc, lao tam tên khốn kiếp kia truy ta truy đến chặt chẽ. Không phải là mượn mấy vạn khối linh thạch sao? Cho tới hẹp hỏi như vậy, ngu ngốc phong ngâm không hiểu ra sao chụp ta một năm cung phụng, ta mới từ kho hàng lấy ra mấy vạn linh thạch, đủ phúc hậu. Vương Lục lặng lẽ không nói gì. Mẹ, làm kim đan chân nhân vừa liếc mắt liền thấy như vậy xấu vật, thực sự là cảm động sâu nhất. Sau một khắc, vương lục nhẹ nhàng mở miệng, trong kim đan chân nguyên gồ lên, khiến cho tiếng nói của hắn chỉ một thoáng truyền khắp linh kiếm 12 phòng, thậm chí rất nhiều pháp trận hộ sơn cũng không thể ngăn cản. Ta bắt được mà chạy ngũ trưởng lão rồi chỉ cần linh thạch 998, mà chạy phạm nhân khiên về nhà. Ngươi, ngươi mẹ nó dám bán ta. Cùng lúc đó, tố kim điện cửa lớn rộng mở mở rộng. Ngũ sư mua ổi. Tiếp thu môn quy trường phạt 3, chương 439, không phải thư tỉnh ta không tiếp. Xuân đi thu đến, lại đến Linh kiếm phái mỗi năm một lần tiếp thu phiêu tháng ngày. Ngay hôm đó, Linh kiếm phái mỗi cái đại căng tin các đầu bếp đều bắt đầu bận túi bụi, vì môn phái đệ tử dâng lên phong phú bữa tiệc lớn. Trong đó tiêu giao phong căng tin cố ý tử vạn tiên minh kể đến hàng đầu Mỹ thực danh môn thiên hương môn mời tới một đội đầu bếp nổi danh, trong đó dẫn đầu giả bạch thiết đại sư rõ ràng là Nguyên Anh chân nhân một tay tiên gia thịnh yến lường danh cựu châu hơn trăm năm, mà bạch thiết đại sư thủ hạ vài tên đồ đệ cũng kế thừa hắn năm, sáu phân hỏa hầu ở tiêu giao phong liên tiếp bày ra mấy chục chát rượu và thức ăn, trong lúc nhất thời tiêu giao phong phảng phất có một đạo cầu vồng cột sáng phóng lên trời, liền ngay cả hộ sơn mây mù đại trận đều không che lấp được, ở cô sáng trùng kích vào lão đà lão đảo phảng phất không chịu đựng nổi mỹ thực mê hoặc, tự ý rời vị trí lao thao, mà càng đáng quý chính là. Thiên hương môn nấu nướng thức ăn không những có thể thỏa mãn ăn uống chi muốn, mỗi đạo món ăn đều có đặc biệt công hiệu, dùng ăn sau khi đối với tù vi rất nhiều ích lợi. Cái này cũng là năm gần đây linh kiếm phái danh tiếng dần vang, nghiệp vụ mở rộng, môn phái sức ảnh hưởng càng ngày càng tăng kết quả, đổi làm năm rồi, trưởng quản môn phái quyền lực tài chính sáu trưởng lão là nói cái gì cũng sẽ không đồng ý tiêu hao khoản tiền kết xù mời mọc đầu bếp, hơn nữa thiên hương môn các đại sư cũng không phải chỉ bằng vào tiền tài liền có thể mời tới. So với hiện nay năm này tiếp thu phiêu tháng ngày, hướng thiên hương môn chỉnh thư mời môn phái nhiều đến mấy trăm, nhưng có thể làm cho môn phái nguyên anh đại sư ra tay cũng chỉ có vẹn vẹn ba lặng ra. Năm nay càng là liền quân Hoàng Sơn đều không thể đếm trải thiên hương môn tay nghề, mà thiên hương bên trong bản đại tay nghề tốt nhất bạch thiết đại sư cũng thái độ khác thường, không có đi tê. Ý thịnh kinh tiên môn, chuyển mà đi tới Thương Khê Châu Linh Kiếm Sơn. Trên thực tế, thiên hương môn lần này coi trọng như vậy Linh Kiếm Phái nguyên nhân lớn nhất còn ở chỗ, linh kiếm phái năm gần đây ở đàn tiên mộ phát quản ủy địa vị không ngừng tăng lên, đối với phong đô cùng với đàn tiên mộ ảnh hưởng thậm chí áp đảo thịnh kinh tiên môn, mà thiên hương môn những năm gần đây vừa vặn cần ở đàn tiên mộ bên trong thu lấy nguyên liệu nấu an tài nguyên, song phương ăn nhịp với nhau. Đồng thời, thiên hương môn thế hệ tuổi trẻ thủ tịch đệ tử, sang năm liền muốn đi tới đàn tiên mộ tiếp thu rèn luyện, lúc này vừa vặn đến đây linh kiếm phái, hướng về hiện nay trẻ tuổi công nhận hướng dẫn người số một thịnh cầu lấy kinh nghiệm nghiệm. Một năm trước, vạn tiên minh ngũ đại siêu phẩm môn phái đồng thời phái ra môn hạ thủ tịch đệ tử đi tới đảng tiên mộ, hướng dẫn từng người liên hoàng tiên mộng cảnh giới. Nam tiên thủ tịch đệ tử bất ngờ ở tiên mộng cảnh giới bên trong tao ngộ, cũng triển khai một hồi kịch liệt đấu võ, mà kết quả cuối cùng thì lại đặc biệt ý vị sâu xa. Trên lý thuyết, thịnh kinh thủ tịch quỳnh hoa tiên tử lấy lục tiên kiếm thu gặt tiên mộng cảnh giới bên trong tuyệt đại đa số năng lượng, ước vạn sinh linh điêu luyện tiên kiếm, quỳnh hoa cùng này tiên bảo cộng hưởng được trước nay chưa từng có to lớn tăng lên mà này thậm chí so với cảnh giới tăng lên càng hiếm có hơn. Lấy Quỳnh Hoa tư chất, Kim Đan kỳ tu hành căn bản không có bình cảnh có thể nói, làm từng bước tiếp tục tu hành, thăng cấp nguyên anh là nắm chắc, thậm chí hóa thần cảnh giới cũng không phải việc khó. Nhưng Lục Tiên Kiếm làm Tiên Bảo, muốn cùng với thu được hoàn mỹ cộng hưởng, cái kia chính là có thể gặp mà không thể cầu chuyện. Bây giờ toàn bộ Cựu Châu tu tiên giới, có thể cùng Tiên Bảo hoàn mỹ cộng hưởng tu sĩ, một cái lòng bàn tay cũng mấy đi ra. Ngoại trừ Quỳnh Hoa ở ngoài. Vạn pháp chém nửa đêm, quân Luân Chu một mục, quân Hoàng Sơn hạng lương, mấy người này tăng lên cũng đều là rõ ràng. Toàn thể cường độ trí ít so sánh hướng dẫn tiền đề thăng một thành, mà chuyện này ý nghĩa là nếu là cùng trước kia chính mình giao thủ, mười hiệp bên trong liền có thể phân ra thắng bại. Sau đó liền đến phiên Vương Lục, Lam Ngũ Linh huyết quan tranh bá chiến thắng lợi cuối cùng giả, hắn thu hoạch lẽ ra nên to lớn nhất, thậm chí Quỳnh Hoa trở về núi sau cũng mơ hồ biểu lộ ra đối với Vương Lục ý kính nghệ. vì lẽ đó thế nhân không không hiếu kỳ. Hắn ở khâu này đến tột cùng thu hoạch bao nhiêu đồ vật cái kia đỉnh ngũ Linh huyết quan lại có cái gì thần Diệu công hiệu đáng tiếc cùng còn lại bốn tên đệ tử không giống Vương Lục một hồi Sơn liền bắt đầu bế quan lý do nhưng là xung kích Kim Đan điều này cũng làm cho những kia cho rằng Vương Lục đã sớm thăng cấp Kim Đan người kinh ngạc không đất mà càng kinh người còn ở phía sau Vương Lục bế quan thời gian trưởng làm người nghe kinh hãi dòng rã thời gian một năm hắn đều ở phiêu miểu phong chuyên cung đệ tử xung kích cảnh giới Kim Đan tố kim điện bên trong bế quan nếu không linh kiếm phái các trưởng lao xác nhận hắn đang bế quan trong lúc khí tức vững vàng, không ít người cũng hoài nghi hắn là vượt cửa ải thất bại, ngã xuống đạo tiêu. Cựu châu đại lục thiếu hụt vương lục mang đến các loại kỳ văn, cũng có vẻ cô đơn không ít. Bất quá tháng trước vương lục thành công thăng cấp kim đan tin tức rốt cục truyền ra, khiến cho quan tâm vương lục các tu sĩ tinh thần chấn động, dồn dập chờ mong hắn đón lấy hành động. Vương lục luôn luôn là không chịu được người cô quạng, hắn tu hành mười mấy năm qua, trên căn bản đều là ở trong núi bế quan mấy năm sau đó xuống núi làm một việc lớn, lại về Sơn bế quan mấy năm, lại xuất quan làm một việc lớn tiết ấu. Bây giờ hắn bế quan một năm, Kim Đan thành công, lẽ gian nên hạ Sơn thoải mái tay chân. Có thể vương lục thái độ khác thường, thăng cấp Kim Đan sau chỉ là đảng hoàng trạch ở trong sân môn, hơn nữa từ chối tiếp kiến bất kỳ khách lạ, trong lúc Quỳnh Hoa mời hắn ở phong đô uống trà đều bị khéo léo từ chối, cái giá so với rất nhiều môn phái trưởng lão còn đại. Bây giờ, cũng là nhờ có thiên hương môn tu sĩ đến nhà đến thăm. Mới là để người ngoài có nhìn thấy vương lục Cơ, Phiêu miểu phong căng tin Thiên hương môn thủ tịch đệ tử canh loáng tò mò nhìn trước mặt vị này Mặt mày thanh tú người trẻ tuổi Trong lòng không nhịn được nhớ tới có quan hệ hắn các loại chuyển kỳ cố sự Ở hư đan cảnh giới liền xa phó Tây Di Đại Lục Phối hợp Tây Di Thần Tự Thiết kế dụ giết tương đương với chân quân cấp số Tây Di Thánh Giả Càng ở một năm trước đánh bại thanh uy như mặt trời ban chưa quỳnh hoa tiên tử Bây giờ đã bị mọi người ca tụng là đồng đại mạnh nhất tu sĩ mà so với hắn tiên đạo tu vi, hắn hướng dẫn thực lực thậm chí càng mạnh hơn. Mà chính mình đang có hạnh lắng nghe vương lục hướng dẫn tâm đắc, đây chính là vạn kim hiếm thấy quý giá trải qua. Chỉ là chân tâm làm sao nghe làm sao quay à? Hai là tăng mạnh tổ chức lãnh đạo. Bên trong môn phái bộ phải rõ ràng lãnh đạo trách nhiệm, thành lập do phân quản trưởng lão đầu mối hướng dẫn tiểu tổ, mỗi cái bộ ngành đều đi cốt ở thăm dự, đồng thời sáng tỏ trách nhiệm phân công, bảo đảm mỗi một cái phân đoạn công tác đều có đối ứng trách nhiệm người bốn là tàn nhẫn vụồ xuống thực. Muốn thiết thực tăng mạnh mỗi cái phân đoạn nhiệm vụ an bài quán triệt chứng thực. Vương Lục kiên trì mà cẩn thận tọa đàm đã kéo dài gần nửa canh giờ, nhưng mà luôn luôn tự xưng là ngộ tính không tầm thường canh loáng lại nghe hoa mắt chóng mặt, chỉ cảm thấy lọt vào hai mỗi một chữ đều nghe hiểu được, liền lên nhưng mây mù dày đặc. Trong truyền thuyết có tiên gia bí tịch tên vô tự thiên thư, không phải người hữu duyên không được kỳ giải, bây giờ chính mình đoạt được tựa hồ chính là tương tự bí tịch, thiên thư tuy rằng có chữ viết Chân ý vẫn là nan giải hoặc là nói, vương lục sáng tạo rất nhiều kỳ tích tâm đắc, lẽ nào chính là loại này sắp tràn đầy quan liêu khang công tác báo cáo sao? Thiên hương môn không tiếc cùng thịnh kinh trở mặt, phái ra xa hoa đầu bếp đoàn đội đến đây linh kiếm sơn, vì chính là thỉnh cầu lấy như vậy kinh nghiệm. Mà phảng phất nhìn ra canh loáng nghi hoặc, nhưng người dựa vào ở bên bản cơm vương lục đỗng nhiên từ trong tay bản thảo trên giơ lên ánh mắt, cân nhắc địa cười nói, canh loáng sư đệ, thiên hương môn chủ nghệ đứng đầu cửu trâu. Tôn sư Bạch Thiết Đại sư thành danh làm Bạch Thiết Hương thịt từng dụ đến nào đó địa sơn mạch ngưng sinh linh trí, sinh ra sơn linh có chút hoa sinh chết diệu dụng. Xin hỏi cái kia bàn Bạch Thiết Hương thịt, đổi thành ngươi tới làm khả năng có ngang nhau công hiệu. Canh Loang có chút xấu hổ nói, e sợ liền sư tôn một thành hỏa hầu cũng khó khăn cùng. Như vậy Bạch Thiết Đại sư vì sao không truyền thụ ngươi Bạch Thiết Hương Thị tinh yếu? Canh Loang nói rằng, chú nghệ một đạo muốn tiến lên dần dần, ta kiến thức cơ bản còn kém xa sư tôn, chỉ riêng một món nan thức. Như thế nào đi nữa dưới khổ công cũng thành tựu có hạn. Vương Lục nói rằng, vì lẽ đó đồng dạng đạo lý, xét thấy sự thông minh của ngươi cùng năng lực cùng ta cách biệt thực sự quá nhiều, ta coi như đem kinh nghiệm của ta tâm đắc dốc túi dạy dỗ, cũng đối với ngươi không có chút ý nghĩa nào. Hiện nay đến xem, thích hợp ngươi chính là loại này giản dị tráng kiện báo cáo cảo. Canh loãng không nhịn được hỏi, nhưng là vừa mới từng nói, hơn nửa đều là châm với môn phái toàn thể yêu cầu, mà không phải nhằm vào cá nhân chỉ đạo. Hơn nữa những kia phương pháp thực thi lên không phải một ngày công lao, điều này cũng Vương Lục cười nói, "Tôi rõ ràng, ngươi muốn thấy hiệu quả nhanh biện pháp. Vậy cũng đơn giản, ngươi mau nhanh trở về sơn môn, lấy thủ tịch đệ tử quyền lực hạn lén ra sơn môn bí điện, có thể trộm bao nhiêu trộm bao nhiêu, sau đó mang theo bí tịch phản lại môn tưởng, nương nhờ vào đến quân hoàng sơn đi, quân hoàng sơn đứng hàng vạn tiên minh thơ ngũ tuyệt, môn phái kiến thiết tuyệt đối có thể đạt đến ta hướng dẫn yêu cầu, có thể tránh khỏi ngươi 8, 9 phần 10 công phu." mà bọn họ đối với các ngươi thiên hương môn hành quân thần lương nhưng là thèm nhỏ dại đã lâu, ngươi chỉ cần dâng lên bí tịch, hứa hẹn từ đây toàn tâm toàn ý vì quân hoàng sơn phục vụ, tự nhiên thiếu không được chỗ tốt của ngươi. canh loan cả giận nói, vương lục sư huynh đừng vội khinh người quá đáng. vương lục ánh mắt lạnh lẽo, song trong mắt lóe lên kim đan hình chiếu, lạnh lẽo khí tức thoáng chốc lệnh canh loan toàn thân phát lệnh, ngọc phủ bên trong một viên no đủ hư đan ầm địa phát sinh một tiếng vang trầm thấp, pháp lực tản mát. hắn làm thiên hương môn bản đại đệ tử ưu tú nhất. Tu hành 30 năm, cảnh giới đã đạt hư đan đỉnh phong, có thể càng không chịu nổi vương lục tùy ý chừng. Làm rõ, hướng dẫn đàn tiên mộ, xưa nay không phải động nói chuyện ba liền có thể làm được. Ta có thể nhiều lần sáng tạo kỳ tích, cũng là bởi vì phía sau có một cái vạn tiên minh thơ ngũ tuyển. Ta tu hành công pháp, xem qua học thức, dùng đan dược, đi theo đội hưu hoàn toàn là cựu châu hàng đầu trình độ. Mà các người thiên hương môn tuy rằng ghi tên thượng phẩm đại phái, có thể luận cùng bí cảnh thăm dò, tu sĩ năng lực thực chiến. Cũng chính là bình thường trung phẩm môn phái trình độ, mà ngươi cái này thủ tịch, chủ nghệ trời cao phú kinh người, có thể tu hành trên cũng chính là ta linh kiếm phái đệ tử ngoại môn trình độ. Bây giờ các ngươi thiên hương môn muốn ở đàn tiên mộ hướng dẫn bên trong co thu hoạch, duy nhất phương pháp chính là y theo ta nói tới, tăng mạnh môn phái toàn tê. Hệ kiến thiết. Nếu như ngươi thực sự không kịp đợi, vậy cũng chỉ có thể nương nhờ vào quân Hoàng Sơn, dù sao tạo không bằng thuê, thuê không bằng mua, mua không bằng bán, chỉ cần bán đi môn phái vậy thì cái gì đều có mắt thấy canh loáng vẫn là xoan xuyết vương lục cười lạnh một tiếng không nguyện ý nghe xin lăn ngược lại dự chi khoản cũng sẽ không lùi nghe xong lời nói này canh loáng thở dài một tiếng chân thật địa ngồi xuống xin vương lục sư huynh tiếp tục giảng đi xuống đi nửa ngày sau vương lục báo cáo kết thúc canh loáng thần sắc phức tạp địa thu hồi trong tay tĩnh tâm thu dọn liên quan với thiên hương cửa mở phát đàn tiên mộ vài điểm ý kiến hướng về vương lục nói cảm ơn trước khi đi hắn sờ tay vào ngực Lấy ra một phong thư giao cho vương lục trên tay Đây là côn lôn tiên sơn Chu sư Tỷ thác ta mang đến Nàng nói lúc trước đi chính quy con đường Liền phát ra hơn 10 phong biểu kiện đều Đá chìm biển lớn Bất luận làm sao không có thể liên lạc với người Vì lẽ đó liền xin nhờ ta có cơ hội Đem vật ấy giao cho người Vương lục có chút ngạc nhiên điệu tiếp nhận tin hàm Trước hắn bận biểu thu dọn công pháp Cự thu tất cả tư tin Vốn tưởng rằng lấy hắn người tế mạng lưới liên lạc Cũng sẽ không có người nào vội vã tìm Không nghĩ tới lại có cái chu mục mục tìm chính mình tìm nóng lòng. Mở ra tin hàm, chu mục mục lời ít mà ý nhiều. Từ quyết định tháng sau giữa tháng ở bản môn tổ chức thơ ngũ tuyệt thủ tịch lâm thời hội nghị, Quỳnh Hoa, Hạng Lương, nào đó ngu ngốc đều hứa hẹn giữ họ, cho tới ngươi, yêu có tới hay không ai thỉnh cầu ngươi. Mấy chữ cuối cùng nét chữ cứng cáp, một luồng nôn nóng nộ từ nét mực bên trong phả và mặt. Chương 440, A dạ ở trong cơ thể nàng lưu lại hạt giống. Được. Phía dưới chúng ta đến phân tích tình huống giáp, giả thiết phong thư này chân thực dụng ý là chu mộc một xuất phát từ đối với ta mãnh liệt mà khó có thể ngăn chặn yêu thương, lấy thơ ngũ tuyệt thủ tịch tụ hội vì do dụ dỗ ta đi tới cô luân, sau đó thông qua hạ độc, đầu độc, mê tâm, kinh thần các loại, chờ phương pháp ở tinh thần mức độ dụ dỗ ta cùng với phát sinh không đứng đắn nam nữ quan hệ, do đó ở một quang thời gian rất dài khiến cho ta cùng với duy trì mật thiết quan hệ. Như vậy ta nên làm sao ứng đối? Phiêu miểu phong căng tin. Vài tên linh kiếm đệ tử ở người nào đó triệu tập dưới tụ hội một đường, liền một cái nào đó sự kiện trọng đại nghiên cứu thảo luận. Vương Lục Sư Minh, chúng ta hiểu rất rõ ngươi làm linh kiếm phái thủ tịch đệ tử, mọi cử động can hệ trọng đại, vì lẽ đó liền coi như chúng ta sức mạnh mỏng manh có hạn, cũng sẽ tận chúng ta có thể vì ngươi bày mưu tinh kế, bất quá ngươi thật sự cho rằng Chu Sư Tỷ sẽ tăng cứ vào loại kia lý do cho ngươi ký tín. Bên bàn cơm, Văn Bảo một mặt bất đắc dĩ, mà ở bên cạnh hắn. Một mặt hiếu kỳ lưu ly tiên chính hưng phấn nhìn bốn phía, hai mắt tỏa ánh sáng. Thấy nàng tràn đầy phấn khởi, văn bảo hỏi, lưu ly tỷ, cái nhìn của ngươi thế nào? Lưu ly tiên nói rằng, nói cẩn thận A y a tỷ tỷ mới món ăn đây. Ta là nghe vương lục nói A y a tỷ tỷ phát minh mới món ăn, mùi vị làm người giật nảy cả mình, vì lẽ đó cô ý lại đây thưởng thức. Văn bảo nói rằng, loại lý do này ngươi cũng nên thật à, phiêu miểu phong căng tin mới món ăn làm người giật mình nguyên nhân chỉ có một loại được rồi có đúng không? ta rất hiếu kỳ sẽ là một loại nào nguyên nhân. thanh lâm âm thanh từ văn bảo sau lưng khiến cho cả người bộ lông đứng vững. sau một khắc, một cái tiểu tiểu nhưng có lực bóng người xuất hiện ở bên bàn cơm. aia bưng trầm trọng mâm tròn, dùng sức mà đặt lên bàn. một cái vàng nóng sốt bánh gạ tổ trên dựng thẳng một nhánh kiếm hình ngọn nến, đỉnh thiêu đốt rừng rực hỏa diễm, nhưng không tổn hại thân kiếm. đầu tiên chúc ngươi một tuổi sinh nhật vui vẻ. aia ôn hòa địa cười, dựa theo các ngươi cửu châu người quen thuộc. Kim đan chân nhân là tân sinh, ngày hôm nay hẳn là ngươi thành tiểu kim đan một năm trọn, này con thạch trung kiếm, coi như làm ta lễ vật được rồi. Sau đó, theo ý ta, chu mộc mộc phong thư này phải làm là xác thực có việc này, trong thư nhiễm ác liệt chân nguyên khí tức cũng không giống như là hết sức làm giả. Tuy rằng ta chỉ am hiểu nhận ra kiếm sĩ, nhưng chu mộc mộc một thân tính tình ngay thẳng như kiếm, phải làm sẽ không làm bộ. Bạn ăn một đầu khác, vương lục cười nhạo nói, cũng khả năng là đối phương cố ý lợi dụng điểm này đến mê hoặc ta. Aia bất đắc dĩ nhún nhuyễn vai, xoay người rời đi. Ta đi chuẩn bị cho các ngươi hợp phẩm. Vương Lục sư huynh, theo ý ta, hay là Chu sư tỷ là muốn cùng ngươi luận bản tài nghệ? Ngồi ở Văn Bảo bên cạnh người trẻ tuổi trên người mặc trắng đen trường bảo, tuổi tác hơi trưởng, trên người hư đan khí tức lấm liệt, tuy rằng vẫn chưa đại thành nhưng hiện ra căn cơ thâm hậu, chính là hơn 10 năm trước từng dẫn dắt Vương Lục đi tới Tiểu Thanh Vân rèn luyện đệ tử nội môn nhạc vân. Theo ta được biết. Còn lại vài tên thủ tịch đệ tử, một năm qua thường thường lẫn nhau luận bàn công pháp, lấy xác minh bản thân tu vi, trong đó bốn người hai phe đều có thắng bại. Ở Quỳnh Hoa Sư tỷ không dùng tới lục tiên kiếm tình huống lẫn nhau trên lệnh ở sản sản với nhau, mà muốn chân chính xác nhận xếp hạng cao thấp, còn kém người thăm dự. Vương Lục hừ một tiếng, tin tưởng ta, trải qua ngũ linh huyết quan tranh bà chiến, bốn người bọn họ sẽ không có hứng thú cùng ta giao thủ. Theo một ý nghĩa nào đó giảng, bọn họ dù sao cũng là người có tự ái. như vậy Có lẽ là những người khác xin nhờ Chu Sư Tỷ cùng ngươi liên hệ. Dù sao lúc trước ngươi từ chối tất cả mọi người gửi thư, có lẽ có người cho rằng điều này là bởi vì các ngươi quan hệ nợ dai. Mà Chu Sư Tỷ cùng ngươi quan hệ tốt nhất, có khả năng nhất liên lạc với ngươi. Nhạc Hinh giao thử nghiệm suy đoán, mà Vương Lục tiếp tục phủ nhận, vấn đề là Chu Mộc Mộc cùng tất cả những người khác đều quan hệ nợ dai, bọn họ xin nhờ ai cũng không nên xin nhờ đến Chu một Mộc trên đầu. Văn Bảo rốt cục không nhịn được ai thán, sư minh a Điều này cũng không đúng vậy cũng không đúng, chúng ta là thật sự theo không kịp ngươi, ngươi đến cùng đem chúng ta gọi tới là ở cái gì à? Vương Lục lạnh nhạt nói, ta đương nhiên biết các ngươi cùng ta trong lúc đó thông minh sai biệt, vì lẽ đó gọi các ngươi lại đây là vì bài trừ sai lầm đáp án. Niệm nó, Văn Bảo gặp đả kích nặng nề mất hết cả hứng địa ngắt một khối bánh gà tổ lối vào, sau một khắc. Niệm nó, nếu như không phải bánh gà tổ người chế tắc là uy năng có thể so với chân quân kỵ sĩ Vương. Văn Bảo nhất định sẽ tại chỗ phun ra đi, mà Vương Lục thì lại như không có chuyện gì xảy ra mà ăn bánh gà tổ. Sau đó đối mặt trước mắt thư tín rơi vào trầm tư. Chu Mục Mục tin hàm nói tới hết sức khẩn cấp, nhưng Vương Lục nhưng nhận vì việc này không đội vàng được, bởi vì làm đến quá kỳ lạ. Đến thơ ngũ tuyệt thủ tịch tầng này mặt, hầu như bất cứ chuyện gì đều can hệ trọng đại, việc nhỏ trên 5 người có thể tự chủ quyết định, nhưng quan hệ đến thủ tịch đệ tử gặp mặt, tất nhiên ứng thông qua môn phái con đường. Nói cách khác. Phong thư này không nên là do Chu Một Một trực tiếp ký cho mình, mà ứng do Côn Lôn Tiên Sơn ký cho Linh Kiếm Phái. Chính là bởi vì nó làm đến quá không hợp quy, vì lẽ đó Vương Lục liền không thể không hoài nghi phong thư này chân thực dụ ý. Chu Một Một gạt môn phái, thậm chí không chỉ là Chu Một Một, mà là mấy môn phái khác thủ tịch không hẹn mà cùng lấy đồng dạng hành động, chúng quy phải có cái lý do nói cho qua. Vì lẽ đó vẫn là trở lại ban đầu vấn đề, các ngươi cho rằng Chu Một Một có phải là yêu ta. Sư huynh? Ta thừa nhận Chu sư tỷ sát thực có đầy đủ lý do yêu người, nhưng khả năng này thực sự là quá yếu. Vương Lục trong lòng cười cười. Nói không sai, tuy rằng hắn cùng Chu một mục quan hệ thực tại không sai, nhưng liền ngay cả văn bảo đều hiểu được Chu một mục hầu như không thể yêu chính mình, mà nếu không phải ai tình, cái kia phong thư này ý đồ đến mà. Vậy cũng chỉ có thể bắt đầu cân nhắc tình hướng ất. Dạ như là bởi vì một ít không tốt như vậy lý do đưa tới phong thư này, như vậy. Nếu yêu kỳ vậy thì quá khứ nhìn lại nói chứ bếp sau bên trong aia âm thanh ôn hòa truyền đến sau đó thiếu nữ ăn mặc ở tỉnh tập dề bưng một chén trong suốt đồ uống đi ra nhà bếp vừa tẩu biên cởi xuống tập dề quanh người vô số điểm sáng màu vàng lóng đông dương hội tụ đến ngưng tụ ở nàng bên ngoài cơ thể một tiếng trong suốt kim loại vang lên giòn ra sau thiếu nữ đổi quen dùng nung trang nếu như lo lắng đi nhầm vào hiểm địa ta cùng ngươi đi được rồi vừa lúc ở trên núi nhàn quá lâu muốn hạ sơn nhìn Truyền thuyết Côn Luân là cổ lao nhất tiên môn, ta rất có hứng thú mở mang kiến thức một chút. Có chân quân cấp kiếm thủ làm bạn, Cửu Châu chi đại cũng không có nơi nào không đi được, Vương Lục suy nghĩ một chút, nếu ngươi một lòng muốn đi, ta nhín chút thời gian cùng ngươi đi một chút cũng không thường không thể. Sau ba ngày, Vương Lục cùng Y A. A xuất hiện ở tiên dưới chân núi. Côn Luân Tiên Sơn truyền thuyết là Cửu Châu đại lục tiên đạo nơi khởi nguồn, cũng là Cửu Châu truyền thừa cổ xưa nhất môn phái vị trí, thân ở bên trong ngọn Tiên Sơn có thể cảm nhận được trong không khí đầy dẫy một luồng xuyên qua cổ kim thâm thúy khí tức, đó là chỉ có côn luân tu sĩ mới có thể hưởng dụng côn luân linh khí. Mà ở dưới chân núi, Chu Mộc Mộc chờ đợi đã lâu, xuyên thấu qua cái kia tần suất cực nhanh đã bớt tiếng, thiếu nữ không kiên nhẫn nhìn một cái không xuất gì. Thực sự là khoan thai đến muộn á ta linh kiếm thủ tịch đại nhân. Rõ ràng là phản phúng âm thanh sau khi, Chu Mộc Mộc nhìn thấy Vương Lục bên cạnh tiểu tiểu nữ tử, dōng nhiên kinh ngạc hỏi, "Này, ngươi còn dẫn người đến a?" tuy rằng trong thư không có sáng tỏ viết nhưng loại này hẹn hò nghĩ như thế nào đều hẳn là đơn đau đi gặp chứ vừa dứt lời chu mộc mục lại là một tiếng thét kinh hãi ta trời ạ chân quân cao thủ dù cho là thơ ngũ tuyệt thủ tịch nhìn thấy khoảng cách gần chân quân cấp cường giả chu một mục, mục nhưng sẽ không tự chủ được địa cảm thấy sợ hãi đó là tu sĩ bởi vì cấp độ sai biệt thân bất do kỷ phản ứng bất quá ngươi thật đúng là thay đổi lại bắt đầu bên người mang bảo tiêu sợ ta hại ngươi sao vương lục cười nói Chu sư tỷ ngươi hiểu lầm, A.I.A. cũng không phải là hộ vệ của ta. Nói, hắn đưa tay nắm ở A.I.A. vai, ở người phía sau ánh mắt kinh ngạc trùng tướng nàng ôm đồm ở trong lòng, nàng là bạn gái của ta. Ta hai quen biết nhiều năm, từ lâu lâu ngày sinh tình, chỉ là bị vướng bởi tuổi tác, dân tộc, cảnh giới đẳng cấp dị mà không có sáng tỏ quan hệ. Gần nhất Kim Đan thành công, Minh Tâm thấy tính cách, biết được muốn thành thực đối xử tình cảm của chính mình, cho nên liền cùng nàng bắt đầu giao du. Mà đừng xem nàng thực lực kinh người, kỳ thực tính cách rất dính người, nghe nói ta muốn xa Phó Cô Luân, liên tiếp quấn quýt lấy muốn theo tới, ta không cưỡng được hắn, không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Vương Lục nói, đối với Chu Mộc Mộc nở nụ cười, "Sư tỷ, cảm tình phương diện ngươi cũng là người từng trải, lẽ ra có thể lý giải nỗi khổ tâm trong lòng của ta đi. Ngươi mới là người từng trải." Chu Mộc Mộc trầm mặc hồi lâu, vặn vẹo vẻ mặt, muốn nói lại thôi. Vương Lục săn sóc điệu nói rằng, Cảm giác tào điểm quá nhiều không có cách nào nói, ngươi có thể thử mỉm cười. Được rồi, nếu ngươi kiên trì muốn dẫn trên một người ngoài, vậy cũng tùy tiện ngươi, ngược lại chỉ là một cái tây người di nên không đáng kể đi. Chu mục mục lắc lắc đầu, sau đó đưa tay phải ra, một nhánh trường thương màu đỏ ngòm xuất hiện ở trong tay. Còn nhớ nó sao? Vương Lục đương nhiên nhớ, trên thực tế nhìn thấy á dạ huyết phù thần thương thực tại tỉnh lại không ít hồi ức. Đây là ngươi tiểu tam thượng vị sau phân đến di sản. Ngươi mẹ nó mới tiểu tam. Màu máu thần thương không chút lưu tình địa đâm ra ngoài, mà vương lục thì lại lấy khôn sơn kiếm thành công đó nữa. Bất quá một thương sau khi, vương lục vẻ mặt khẽ biến, thương này trên cảm giác thật giống có chút quen thuộc à. Không sai, có chút quen thuộc đúng không? Chu mục mục sắc mặt nghiêm nghị, thu hồi huyết phụ thần thương. Bởi vì tất cả những thứ này còn không có kết thúc, cái kia chàng tiên mộng cảnh giới tranh đấu vẫn còn tiếp tục. Ban đầu nhìn thấy trôi này huyết thương thời, ta cho rằng đây là ta chiếm được khen thưởng, thế nhưng rất nhanh ta liền phát hiện Đây chỉ là một viên chìa khóa, dẫn dắt ta dẫn tới nơi càng sâu chìa khóa. Có lẽ là người bế quan quá lâu vì lẽ đó dấu hiệu còn không có xuất hiện, nhưng tin tưởng cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Chí ít mấy người kia đã. Chúng ta đều gặp phải tình huống giống nhau, ma giới cố sự cũng không có kết thúc. Đang khi nói chuyện, Quỳnh Hoa nhàn nhạt sen vào đi vào, ánh mắt ở vương lục cùng A.I.A. trên người bỏ qua, vừa nhìn về phía phía sau. Chém nửa đêm, hạng lương đều đã đến vị. Từng người mang theo từ tiên mộng cảnh giới bên trong chiếm được di sản, sắc mặt đều có chút trầm trọng. Liên quan với ngũ linh huyết quan bối cảnh cố sự, bọn họ ở kết thúc thời đều có từng người kỳ ngộ trải qua, do đó biết được. Việc quan hệ tiên ma, không thể kìm được bọn họ không cẩn thận, mà quá khứ một năm qua các loại tao ngộ, bách khiến cho bọn họ nhất định phải lấy một ít hành động. Trầm mặt một lúc lâu, chu mục mục trước một bước mở miệng, ta nghĩ, chúng ta khả năng muốn đi một chuyến ma giới. Chương 441 Liên Âu hiếm người đều bảo vệ không được tính là gì đâu biết Người nói cái gì Ma giới Nghe được chu mục mục vi kế hoạch lớn sau Vương lục phản ứng đầu tiên chính là xác nhận chính mình thính lực không có sai sót Từ khi thành tiểu kim đan sau đó Bởi vì dung hợp ba loại sức mạnh duyên cớ Rất nhiều lúc đối với thân thể điều động còn có vướng hiệu chỗ Vì lẽ đó tuy rằng nghe tới như là ma giới Nhưng cũng khả năng là nàng muốn nói mò kiên Loại giữa nam nữ thân mật hành vi Cũng khả năng là mò kiếm một loại nào đó ở vào nam tính giữa hai chân lợi khí tương tự là giữa nam nữ thần mật hành vi. bất quá rất nhanh chu mộc mộc liền lặp lại một lần, đương nhiên là ma giới, mà xác nhận tính lực không có sai sót sau, vương lục cũng chỉ có thể hoài nghi chu mộc mộc trí lực vấn đề. chu sư tỷ, ta hỏi ngươi, giả thiết chúng ta vì cửu châu đại lục vẽ địa đồ, có hay không mỗi bức bản đồ cũng có thể dùng bốn loại màu sắc tô màu, làm cho có cộng đồng biên giới quốc gia trên không giống màu sắc. cái gì? chu mộc mộc một mặt ngẫu nhiên. Chờ Vương Lục lặp lại một lần vấn đề này, mấy vị thủ tịch phản ứng từng người không giống, hạng lương ngoảnh mặt làm ngơ, hiển nhiên đối với này không có hứng thú. Chu Mục Mục suy tư một phen, nhún nhún vai nói đương nhiên có thể, Quỳnh Hoa thì lại thật sâu nhìn Vương Lục một chút, đã đoán được trong đó chỗ khó, vì lẽ đó cũng không có tra cứu vấn đề này. Chỉ có chém nửa đêm rơi vào sâu sắc trầm tư, sắc mặt khi thì ung dung khi thì trầm trọng, cuối cùng ở giòn nằm trên mặt đất lấy trưởng tâm lôi vẽ toán phủ, một họa chính là mấy ngàn tấm. Mỗi một trường toán phù đều có thể ở trong chớp mắt tiến hành nhiều lần giải toán, nhưng mà dù là chém nửa đêm ở bên người chất đầy toán phù, nhưng không được kỳ giải, cuối cùng càng sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi như mưa dưới. Nếu như không phải Quỳnh Hoa đúng lúc dùng Tiên Lộ kiếm điểm ra thanh tâm chú, e sợ chém nửa đêm có thể tươi sống tính tới suy tim. Thật là đáng sợ mê thần thuật, Vương Lục ngươi là từ nơi nào học được? Chém nửa đêm trên mặt vừa có sao sợ cũng có khâm phục. Anh cắt quốc cổ gia thôn học sĩ gủ tở giờ dạy ta. Vương Lục nhíu một lúc lông mày, nói chung, xem ra bốn người các ngươi đều là hàng thật ta. Chúng ta sẽ không đối với chuyện như thế này đùa giỡn. Chu Mộc Mục nói rằng, ngươi là bởi vì vẫn không có chịu đến ma giới cảm hóa vì lẽ đó không cảm thấy, nhưng mấy người chúng ta nhưng là rất được khổ a. Chu Mục Mục nói, đưa tay phải ra đến Vương Lục trước mặt, trắng nuốt trên cổ tay, mơ hồ ẩn nút một cái huyết tuyến, mà Vương Lục để sát vào sau càng có thể cảm giác được một luồng huyết thống dâng trào lực lượng ẩn chứa trong đó. Nó lại như là hoặc như thế, ta thường thường sẽ nghe được nó ở ta bên thai nỉ non tuy rằng vẫn không có tạo thành thực chất ảnh hưởng, nhưng cũng như đứng ngồi không yên. Vương lục gật gù, đây chính là thân là tiểu tam muốn gánh vác nguyên tội. Người mới tiểu tam chu một mộc vùng lên kim cương quyển liền đánh. Vương lục cười ha ha nghiêng người tránh đi, sau đó hỏi những người khác nói, tình huống của các ngươi cũng giống như vậy. Như thế, hạng lương lạnh lùng đáp, ta ngọc phủ bên trong có thêm một thốc độ diễm, tuy rằng thượng vô tác dụng phụ, nhưng khu chi không tịnh. Quỳnh Hoa nói rằng, chúng ta mấy người tình hình tương tự, từ khi trận chiến đó sau khi, liền khi thì sẽ cảm nhận được đến từ ma giới triệu hoán. Cứ việc hiện nay vẫn không có trực tiếp ảnh hưởng, nhưng ta cũng không cho là nó sẽ trước sau như thế ôn hòa. Vương Lục cười nhạo nói, giết người ta rồi ước vạn sinh linh, ngươi còn hy vọng người ta ôn hòa sao? Dừng một chút, lại hỏi, huyết thương cũng được, nộ diễm cũng được, đều là ở tiên ngộng cảnh giới bên trong dấu vết lưu lại. Các ngươi liền không có cân nhắc đến tiên mộng cảnh giới bên trong tìm kiếm đáp án sao. Từng có, nhưng không có bất kỳ thu hoạch. Quỳnh Hoa tiên tử nói rằng, một năm này, thịnh kinh đoàn đội ở đàn tiên mộ bên trong tổng cộng có 13 đẩy gia hoang đoàn đội, ta đều từng gia nhập qua, hoàn toàn không có manh mối. Sợ là chúng ta trải qua cái kia một khâu là đối lập độc lập, cái khác tiên mộng cảnh giới cùng với không hề liên quan. Vương Lục còn nói, coi như đối lập độc lập, nhưng làm 36 liên hoàn tạo thành bộ phận. Chỉ ít ở cuối cùng một khâu nên có manh mối. Một năm này các ngươi thịnh kinh không có khai phá cuối cùng một khâu sao. Có, nhưng độ khó khăn dị thường chi lớn, tiến độ phi thường chậm chậm. Các ngươi linh kiếm phái chẳng lẽ không là như thế. Vương Lục nói rằng, gần nhất vội vàng thu dọn kim đan, liền Chu sư tỷ phát hơn 10 phong thư tỉnh cũng không kịp tra thu, nào có lòng thanh thản quan tâm đàn tiên mộ sự. Nói chung, tình huống bây giờ ta cơ bản hiểu rõ, liên quan đến ma giới vấn đề cần phải cẩn thận. Các ngươi không muốn khiến cho mọi người đều biết cho nên liền lén lút triệu tập tụ hội thương thảo đối sách. Tới đây sự tình vẫn tình nói xôi được, bất quá đi tới ma giới chiến lược có phải là định quá vội vàng. Chu Mục Mục nói rằng, đương nhiên không phải hiện tại liền đi, hơn nữa coi như muốn đi cũng đi không được. Tiên ma đại chiến sau khi ma giới lối vào bị Đức Thăng Thái tổ triệt để phá hủy, bây giờ hai giới liên thông giới hạn ở số ít bí đường, phi thường không tiện. Hơn nữa liền bằng mấy người chúng ta mới lên cấp kim Đan Một mình thâm nhập ma giới căn bản là tự tìm đường chết, ta chỉ là đưa ra một phương hướng, phương án cụ thể còn phải cẩn thận sau khi thương lượng mới có thể xác định được. Vương Lục cười nói, vì lẽ đó các ngươi liền đem ta tìm đến rồi. Muốn ta hỗ trợ bày ra một cái ma giới hướng dẫn phương án. Ta ngược lại là cảm thấy hà tất như vậy chấp nhất ở ma giới. Muốn đột phá hiện nay khốn cục, phù hợp nhất logic manh mối hẳn là từ 36 liên hoàn bắt đầu tìm lên. Chúng ta hiện tại liền cái kia một khâu lưu lại di sản đến tột cùng là dụng ý gì, có tác dụng gì cũng không biết, tùy tiện đi tới ma giới chỉ là làm nhiều công ít. Cảnh giới Nguyên Anh trở xuống không cách nào tiến vào 36 liên hoàn cuối cùng một khâu. Quỳnh Hoa giải thích, chỉ ít chúng ta bốn phái khai phá 36 liên hoàn tiên mộng cảnh giới đều là như vậy, khâu này là một cái trường kỳ chiến lược, bằng vào chúng ta tình cảnh, tương lai trong vòng 10 năm đều khó mà trực tiếp đúng tay, vì lẽ đó chỉ có ở những phương hướng khác tìm kiếm đột phá. Vẫn là không đúng. Vương Lục nói rằng, tiên vọng cảnh giới đối với tu sĩ tu vi yêu cầu, lúc nào để cho các ngươi coi trọng như vậy? Trên một khâu rõ ràng yêu cầu kim đan trở xuống tham gia, các ngươi không cũng mỗi người đều áp chế tu vi, lấy hư đan đỉnh phong cảnh giới ra nhập vào. Các ngươi đã đều có bí pháp ngụy trang hư đan, tự nhiên cũng ứng có biện pháp ngụy trang nguyên anh. Lấy thơ ngũ tuyệt thủ tịch gốc gác thực lực, tầm thường nguyên anh hạ phẩm tu sĩ cũng chưa chắc là chúng ta đối thủ. Cuối cùng một khâu độ khó phi thường kinh người. Quỳnh Hoa Cường Điệu, hơn nữa cùng lúc trước chúng ta trải qua tiên mộng cảnh giới không giống, khâu này phi thường tăng khốc, tu sĩ tử vong là chân thực không thể nghịch chuyển. Cho tới nay đến, thịnh kinh đoàn đội đã ở khâu này tổn hại ba tên Nguyên Anh trưởng Lão, bất luận cái nào đều không phải tầm thường Nguyên Anh Hạ Phẩm. Vương Lục ngay vậy, lông mày khẽ run lên, này thật là có thể xương tụng tổn thất nặng nghề. Lúc trước cái kia một khâu ngũ linh huyết quan tranh bá, thịnh kinh nhìn như tổn thất nặng nghề. Nhưng sau đó mới phát hiện người tham dự dù cho ở tiên mộng cảnh giới bên trong hồn phi phách tán, cũng sẽ bị tiên mộng cảnh giới phục sinh ở mênh mông biển sao bên trong, mà không có thực tế tổn thất. Trên thực tế, ở 36 liên hoàn cuối cùng một khâu trước, vạn tiên minh ở đản tiên mộ khai phá hơn một năm thời gian, cũng không có bao nhiêu thực chất thương vong. Chu mộc mục thở dài nói, côn luân tiến độ cũng không thuận lợi, chúng ta tổn thất một người, nhưng là nguyên anh thượng phẩm, vì hiểm hộ hai cái sư đệ mà chết trận ở tiên mộng cảnh giới bên trong. Hạng lương cùng chém nửa đêm tuy rằng không nói gì, nhưng nghĩ đến hai nhà này tình cảnh gần như. Chẳng trách đã qua một tháng không có nghe người bên cạnh nhắc lên Thiên kiếm đường trưởng lão khai hoang đàn tiên mộ tình huống, như vậy hung hiểm, chỉ sợ bọn họ ở giòn đã gác lại đi. Nhớ tới từ môn phái tình hình, vương lục rất nhanh sẽ có phán đoán. Cùng những kia nguyên anh nhiều như cầu siêu phẩm môn phái không giống, linh kiếm phái dù cho hai năm qua thanh uy dần trướng, trung quy vô pháp trung hòa nhân số ít ỏi như thế. Toàn bộ môn phái. Nguyên anh trưởng lão liền như vậy mấy cái, hai cái lòng bàn tay đấm ra, hơn nữa lấy trưởng môn chân nhân trên ghế đầu người đảm bảo, trong môn phái Tuyệt Không có cái gì bế tử quan thái thượng trưởng lão. Vì lẽ đó đối mặt một cái liền Nguyên anh chân nhân đều gặp nguy hiểm tiên mộng cảnh giới, linh kiếm phái không thể như những người khác như thế, bắt người mệnh đi lấp. Ý thức được khâu này hướng dẫn e sợ muốn lèm mề sau khi, hơn phân nửa là đang đợi thịnh kinh các loại, chờ môn phái trước tiên đạt được thành quy. Ủa, sau đó phát huy đi sao thế? A, tuy rằng ta vẫn là cho rằng muốn tìm manh mối, 36 liên hoàn là đệ nhất lựa chọn, bất quá các ngươi đã đều cho rằng con đường này đi không thông, như vậy từ ma giới phương hướng thăm dò cũng không thường không thể. Luận cùng đối với ma giới nhận thức, thiên hạ ngoại trừ thịnh kinh tiên môn, thủ đầy côn lôn tiên sơn. Chu sư tỷ triệu tập chúng ta ở đây hội nghị, là để cho tiện ngay tại chỗ lấy tài liệu. Hừm, côn lôn tiên sơn nơi khởi nguồn, nắm giữ cửu châu truyền thừa lâu dài nhất thư viện hay là ở bên bắc phương diện không bằng vạn pháp tiên môn, nhưng là luận cùng ma tộc bí ẩn, coi như thịnh kinh người cũng không thể so với chúng ta biết càng nhiều. Chỉ là, côn lôn tiên sơn thư viện ghi chép thực sự quá nhiều, muốn tự hạo như biển khói ghi chép bên trong tìm tới cần tư liệu, chỉ dựa vào một hai người thực sự lực có chưa đái, huống hổ chúng ta mấy nhân tình huống mỗi cái có sự khác biệt, vì lẽ đó tốt nhất là phân công nhau tìm kiếm. Nói còn chưa dứt lời, vương lục liền không nhịn được ngắt lời nói, chờ đã Chu sư tỉ ý của ngươi là để mấy người chúng ta người ngoài thâm nhập đến Côn Luân Tiên Sơn nơi khởi nguồn, thậm chí là xem bên trong thư viện tư liệu. Các người Môn Quy lúc nào trở nên rộng như vậy lòng ra? Lẽ nào Côn Luân Tiên Sơn muốn cải cách mở ra sao? Chu Mục Mục nói rằng, Môn Quy xưa nay chưa từng nói cho phép người ngoài đi vào nhưng tương tự căn cứ Côn Luân Môn Quy, ở thủ tịch đệ tử cho rằng xác thực tất yếu tình huống, có thể lơ là một phần quy định. Vương Lục không khỏi cảm khái, các người Côn Luân thủ tịch đệ tử lại có đặc quyền như vậy? Thực là không tồi. Chu mục mục tò mò hỏi ngược lại, này không phải thái độ bình thường sao? Thủ tịch đệ tử nhưng là môn phái người thừa kế, đương nhiên nên có đặc quyền. Làm sao các ngươi linh kiếm phái không có sao? Ta cảm thấy ta là bị người nào đó liên lụy. Nói chung, đón lấy ta sẽ dẫn các ngươi tiến vào nơi khởi nguồn, thế nhưng trước đó, ta cần các ngươi phải tuyên thể, chắc chắn sẽ không lật xem cùng lần hành động này không quan hệ tài liệu cơ mật, càng không thể đem hôm nay nghe thấy nói cùng người khác biết được. Chu Mục Mục yêu cầu phi thường hợp lý, mấy người từng người lập xuống lời thề sau. Chu Mục Mục vừa nhìn về phía theo Vương Lục đến đây A-I-A, há miệng, muốn nói lại thôi. A-I-A khẽ mỉm cười, ta rõ ràng, các ngươi không cần phải để ý đến ta, ta liền ở ngay đây chờ các ngươi. Vương Lục, ngươi muốn mấy ngày? Vương Lục nói rằng, 5 ngày đi. Được, sau 5 ngày nếu là chưa thấy ngươi, ta liền đi tìm ngươi. Đang khi nói chuyện, A-I-A ngẩn đầu hướng lên trên. Xanh biết ánh mắt xuyên thấu côn lôn tiên sơn ở ngoài quanh năm không tiêu tan mây mù, dù cho đối mặt cửu châu đại lục cổ lao nhất môn phái tu tiên, Aia vẫn không có nửa phần ý sợ hãi. Vương Lục bật cười, đa tạ ngươi quan tâm, có hào khí là chuyện tốt. Bất quá nói thật sự, đến thời điểm bạn nhất không thấy được ta, ngươi vẫn đúng là dự định trực tiếp giết tới côn lôn tiên sơn. Aia lạnh nhạt nói, sẽ không à, đến thời điểm ta sẽ lấy chủ nghệ giao lưu danh nghĩa đến nhà bái phỏng, tiên lễ hậu binh, chủ nghệ giao lưu. Người đây rõ ràng là khiêu khích trước được chứ. Chương 442, 3.605 năm sóng Cha cha cha. Điều động hốn độn kim quang quyển ngự không mà đi, Chu mục mục nhưng hoàn toàn không thấy trước phương vân vụ lợn lờ, mà là đưa mắt khóa chặt ở vương lục trên người, trên dưới đánh giá không nớt. Loại này đến từ kim đàn chân nhân cẩn thận xem kỹ ánh mắt, đổi làm người bình thường tuyệt đối không chịu được nổi, dù cho Chu mục mục cũng không tâm tạo áp lực hại người, cũng có thể làm cho thế gian người như Thái Sơn áp đỉnh. Mà mặc dù là tu sĩ, cảnh giới không đủ hư đàn cũng không chịu nổi nàng trường. Đáng tiếc Chu Mộc Mộc bây giờ đánh giá người nhưng là Vương Lục, không chê vào đâu được, phòng ngự đồng cấp đệ nhất Vương Lục. Thấy Chu Mộc Mộc ánh mắt qua lại xem kỹ, không dứt còn trà trà liên thanh. Vương Lục cũng không khách khí, trực tiếp kéo lên tay áo, lộ ra cơ bắp trôi chảy no đủ cánh tay, sau đó bày ra các loại kiện mỹ tạo hình, để Chu Mộc Mộc lúc đó liền một cái lào đảo, suýt nữa từ kim cương quyển trên rơi xuống. Người! Vương lục hứ một tiếng, hừ hừ, bị ta quăng hai con cơ kia chớp vọt đến con mắt sao. Ta đây là hạ thủ lưu tình, không phải vậy dùng ngực bự cơ sởi mù ngươi. Được rồi, ngươi động tác này buồn nôn trình độ chỉ đứng sau lúc trước tinh thần tiên nữ, ta vừa nãy tiên tâm đều suýt chút nữa vỡ bản. Vương lục ánh mắt sáng ngời, điều này nói rõ ngươi tu hành tồn tại bạc nhược phân đoạn, cần muốn ta giúp ngươi làm cường hóa đặc hơn sao. Không cần, ta còn muốn làm một cái đường đường chính chính người đâu. Chu mục mục nói tới chỗ này Cảm giác trước kia thật vất vả nhắc tới, nhắc lên mấy phần khí đã hoàn toàn tiết rơi mất, ai, ta mới bắt đầu chỉ là muốn hỏi ngươi, cái kia tây gì nữ tử cùng ngươi đến cùng quan hệ gì, nhìn nàng dáng vẻ tựa hồ đối với ngươi mối tình thám thiết, có thể giữa các ngươi lại không giống như là bình thường đạo lữ. Vương Lục cười ha ha, đương nhiên không phải cái gì bình thường đạo lữ, năm đó ta là nàng trai lơ. Phúc, lần này chu một mục là thật không có đứng vững, trực tiếp từ kim cương quyển trên rơi xuống, luồn cuống tay chân mới một lần nữa tìm về cân bằng Đám người bọn họ tiến lên ở côn lôn tiên sơn ở ngoài đại trận hộ sơn bên trong, dựa theo tầm thường quy củ, đừng nói là kim đan chân nhân, coi như chân quân cấp tu sĩ đến đây, không có sơn môn chủ nhân cho phép cũng không cách nào từ như phi hành. Chu mục mộc là vận dụng thủ tịch đệ tử đặc quyền mới có thể dẫn dắt mọi người phi hành, trong lúc còn muốn nỗ lực duy trì cân bằng, hơi bất cẩn một chút sẽ té xuống đi, kết quả. Quên đi, chuyện của ngươi người bình thường lý giải không được. Bất quá, thật ước ao ngươi lại có cái chân quân cấp bảo tiêu. Chu Mục Mục nói rằng, coi như là thịnh kinh vị kia cũng không thể có cái chân quân trưởng láo thiếp thân bảo vệ a. Thơ Ngũ tuyệt thủ chỗ đứng cố nhiên hết sức quan trọng, nhưng chân quân cấp tu sĩ đồng dạng tôn sủng, dù cho thịnh kinh tiên môn bên trong chân quân tu sĩ cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. bất luận cái nào đều là môn phái không cho lơ là quý giá sức mạnh, trừ phi môn phái tao ngộ trọng đại tình huống, bằng không chính là trưởng môn nhân cũng không thể đối với bọn họ hô đến hoán đi vì lẽ đó chu một một nhìn thấy vương lục càng tùy ý liền có thể gọi tới một người chân quân cấp bảo tiêu thực tại có chút ước ao vương lục đối với này cười ha ha muốn bảo tiêu còn không dễ dàng lấy chu sư tỷ ngươi tư chất dung mạo tùy tiện tìm cái chân quân cấp lao già cấp lại quá khứ bảo tiêu không thì có mà hơn nữa các loại chờ lao già tọa hóa ngươi còn có thể thuận lý thành trương kế thừa di sản e sợ so với ngươi thân là thủ tịch đệ tử đoạt được còn có thể càng nhiều Chu Mục Mộc quyết định cũng không tiếp tục nói chuyện với Vương Lục. Không biết qua bao lâu, đoàn người rốt cục lướt qua tầng mây, Côn Lôn Tiên Sơn cũng thuận theo xuất hiện ở trước mắt. Cùng Linh Kiếm Phái Nhất Sơn 12 phong không giống, Côn Lôn Tiên Sơn cũng không phải dùng vân vụ ẩn tàng vị trí, mà là ở giòn lấy mây mù ngăn cách không gian. Chân chính Côn Lôn Tiên Sơn vị trí là cửu châu hiêm có người biết bí ẩn, nếu không lần này Chu Mục Mộc dẫn rát, cái khác bốn phái thủ tịch cũng khó có cơ hội lãnh hội chân chính Côn Luân phong Quang. Côn Lôn Tiên Sơn làm cựu châu cổ lão nhất môn phái tu tiên, trong núi Phong Quang tự có huyền liền diệu, nhưng lần này Chu Mộc Mộc nhưng là dẫn bốn người trực tiếp từ một cái khúc chết đường mòn cắt bước, ven đường không thấy một người, cũng không nhìn thấy bên trong ngọn tiên sơn các loại phương tiện. Dựa theo Chu Mộc Mộc từng nói, nàng lần này vận dụng thủ tịch đặc quyền, chung quy hơi có chút không đủ hợp quy địa phương, mấy người lặng yên hành động ngược lại cũng thôi, nếu là gióng trống khua chiêng liền có thể có thể gây nên phiền phức. Đặc biệt là ở Côn Lôn Tiên Sơn, nay cửu châu đệ nhất bảo thủ địa phương, gây nên phiền phức liền rất khả năng là phiền phái lớn. Mấy người bọn hắn môn phái thủ tịch thân phận càng sẽ tới dầu lên lửa. Vì lẽ đó phiền phức các ngươi biết điều một điểm. Ta mang bọn ngươi từ đường nhỏ trực tiếp tiến vào nơi khởi nguồn. Hiện tại nơi khởi nguồn các trưởng lão vừa vặn có việc ra ngoài, giữ nhà trưởng lão cùng ta quan hệ rất tốt, sẽ chọn một con nhắm một con mắt. Chỉ muốn các ngươi không gây sự, tiến vào nơi khởi nguồn liền an toàn, cả tòa bên trong ngọn tiên sơn có thể tùy ý ra vào nơi khởi nguồn cũng không có mấy cái. Dọc theo đường đi chu một một ngàn dặn dò vạn dặn, đặc biệt là ở vương lục bên thai được kêu là một cái dung dài, bởi vì đoàn người bên trong, chỉ có vương lục tối không để cho nàng yên tâm Quỳnh Hoa làm việc từ trước đến giờ thỏa đáng, tuy rằng nhìn nàng khó chịu không thừa nhận cũng không được. Hạng lương phục tùng tính kinh người, cho hắn chuẩn xác mệnh lệnh thì sẽ không phạm sai lầm. Còn chém nửa đêm. Haha, ha, nếu như thật gặp phải thị phi đó mới được để môn phái trưởng lao cho hắn chút dạy dỗ tốt nhất là chết giáo hơn buốt. Dọc theo côn luân mật đạo đi rồi hồi lâu, trước mắt rốt cục rộng dài sáng sủa, một vũng hồ nước thai ngén vô hạn sinh cơ, thiên vạn loại linh khí hối tụ tập ở đây, hồ quang phản chiếu cựu châu đại lục ngàn vạn năm lịch sử, khiến cho lòng người chỉ hoa mắt. Quỳnh Hoa đầy hứng thú địa thưởng thức non sông tươi đẹp, cũng nhẹ giọng hỏi: đây chính là nơi khởi nguồn. Chu Mục Mục gật gù, sau đó gọi bốn người, theo sát nhà chúng ta muốn thâm nhập đến đáy hồ mới có thể đi vào thư viện. Quá trình này cần các ngươi phải bình thản, tuyệt đối không nên loạn. Bất quá bốn tên thủ tịch đệ tử cũng không cần giao phó, từng người vận chuyển công pháp, đem sức mạnh nội liễm như kén, tùy tùng chu mục bước chân thâm nhập giữa hồ. Dẫn đầu chu mục mục không tiếng động mà niệm tụng pháp quyết, che chở đoàn người tách ra hồ nước các bước. Này nơi khởi nguồn hồ nước gần chứa vô cùng sức mạnh, nếu như không có chính xác phép thuật tránh thủy, tùy tiện thâm nhập coi như là kim đan chân nhân cũng phải bị nuốt chửng hầu như không còn. Cái gọi là không trải qua cho phép không có thể tùy ý ra vào, cũng không chỉ là một hạng hư vô môn quy. Mà trải qua này một đường tầng tầng cẩn thận, vài tên thủ tịch đệ tử tâm thái cũng không khỏi điều chỉnh địa đoan chính trở nên nặng nghề. Chim vào hồ nước sau khi, mấy người phát hiện hồ nước này cùng núi Côn Luân ở ngoài mây mù có hiệu quả như nhau tuyển diệu, là một loại ngăn cách không gian thủ đoạn, chân chính thư viện không hẳn là thâm ở đáy hồ, rất khả năng là một chỗ độc lập mở ra độ phủ. Hồ nước dập dờn, quang ảnh ả Bất chi bất giác, trước mắt không còn là hồ nước trong eo, mà là một cái rộng rãi đường đi, phía trước một tòa hùng vi cung điện sừng sững đứng trang nghiêm, cung điện do bạch ngọc xây liền thành một khối Xem ra càng là do một tòa tinh khiết bạch ngọc sơn điều khắc thành. Cung điện bốn phía tinh khiết không một hạt bụi, hơi nước mịt mờ trước cửa một cái màu trắng hồn nhiên thạch đường kéo dài tới dưới chân, chỉ có một khối một người cao màu xám nham thạch đứng ở bên cạnh, tảng đá mặt ngoài sinh mãn rêu cùng chân khuẩn, cách điệu có chút đột nột. Rồi lại vì này trang trọng nghiêm nghỉ nơi bằng thêm mấy phần tự nhiên tình thú. Chu một mục mộc sông lên trước, bước nhanh đi tới cửa điện lớn trước, đống nhiên nghỉ chân, hướng về màu xám nham thạch gật gật đầu. Sau đó, ở vương lục các loại, chờ, người trong ánh mắt kinh ngạc, cái kia tảng đá khẽ run lên, phản phất cũng ở gật đầu ra hiệu. Tôn, tôn ngộ không? Vương lục lùi về sau một bước, mặt hiện ra vẻ cảnh giác. Chu mộc mục hừ một tiếng, không chút do dự mà chết thân quay đầu lại, kim cương quyển mánh liệt vô cùng đánh tới không có lễ phép ra hỏa, nợ đánh. Bất quá những người khác đối với khối này sẽ động tảng đá cũng cảm thấy hiếu kỳ, chu mục mục thấy qua loa lấy lệ bất quá, liền giải thích. Vị này chính là phụ trách quản lý Côn Lôn Tiên Sơn Thư Viện Nam Cực Tiên Ông Tiền Bối. Mắt thấy giải thích kệ ngắt, chu mục mục không thể làm gì khác hơn là tiến một bước giải thích, tiên ông tiền bối ở 3 năm trước tiến vào trạng thái hôn mê, trong tình huống bình thường là sẽ không đối ngoại giới có bất kỳ phản ứng nào, ta nhờ vào lần này dẫn theo người ngoài. Vì lẽ đó cần đối với hắn làm ra giải thích, nói chung, các ngươi có thể đừng tưởng rằng đây thực sự là một tảng đá nha. Vương Lục sửng sốt một lúc, sau đó dụng lực quan sát tảng đá kia, này, khối đá này thực sự là nam cực tiên ông. Trong truyền thuyết sống 3.600 năm Quy tuy thọ, Quy, Quy ngươi mỗi a hắn coi như không có phản ứng, nhưng cũng nghe được thấy chu mộc một quả thực gấp ra tâm hòa đến, kim cương quyển không chút do dự liền đánh Vương Lục một cái lào đảo, từ giờ trở đi câm miệng cho ta. Vương Lục tuy rằng thấy hòn đá kia không có phản ứng, nhưng cũng không cần phải nhiều lời nữa. Nam Cực Tiên Ông, Cửu Châu đại lục đệ nhất trưởng thọ tu sĩ, 3600 năm sinh mệnh lịch trình bây giờ ở rất nhiều người xem ra là cái trò cười. Bởi vì Nam Cực Tiên Ông là xương tên tu hành cực đoan, cực đoan sinh tồn, cực đoan không thiện chiến. Hắn trên lý thuyết có hợp thể kỳ cảnh giới, nhưng thực tế năng lực e sợ liền một ít nguyên anh chân nhân cũng không bằng, toàn bộ của hắn tâm tư đều dùng ở kéo dài tuổi thọ, trừ này ra lại không có vật gì khác. Quy tuy thọ treo tức biệt hiệu cũng là bởi vì này mà đến. Nhưng vương lục nhưng không như thế đơn giản suy nghĩ. Dài lâu sinh mệnh tuy rằng tiêu hao hắn thân là tu sĩ thực lực, nhưng cũng làm cho hắn kiến thức quá nhiều gió nổi mây vẩn, thương hải tăng điển. Bây giờ vạn tiên minh thơ ngũ tuyệt trưởng môn nhân dưới cái nhìn của hắn đều là vạn bối. Vạn bối hơn nữa còn có một cái vấn đề mấu chốt. Quá khứ 3600 năm, cựu châu đại lục bạo phát quá nhiều thứ rung động, đặc biệt là 2000 năm trước một hồi đột nhiên xuất hiện tiên ma đại chiến. Lại xưng lần thứ hai tiên ma đại chiến, càng là lệnh cửu châu đại lục thân hãm biển lửa, sinh linh đổ thán. Lúc đó mọi người đều cho rằng Đức Thắng Thái Tổ ở lần thứ nhất tiên ma đại chiến bên trong đã triệt để chém trừ ma tộc uy hiếp, nhưng không nghĩ ma tộc càng trong lúc vô tình ở cửu châu có tương đương thế lực khổng lồ, một khi bạo phát, quả thực thế không thể đỡ. Lần đó tiên ma đại chiến, cửu châu nhiều người thiếu là bằng mấy phần vận may mới đạt được thắng lợi, không biết bao nhiêu môn phái tu tiên chịu khổ tuyệt diệt. Tình huống có thể so với chưa pháp chi kiếp. Mà nam cực tiên ông, là từ như vậy một thời đại tiếp tục sinh sống. Mang theo vài phần cẩn thận, vương lục các loại, chờ, người từ tảng đá như thế tiên ông bên cạnh đi qua, chỉ là, không biết đúng hay không ảo giác, vương lục luôn cảm thấy tảng đá kia tựa hồ đang xem chính mình. Nếu như là người bình thường, ở bây giờ tình thế vi diệu thời điểm hơn phân nửa liền quên quá khứ, nhưng vương lục là một cái phi thường đốc tin chi tiết nhỏ người, nếu sáng tỏ cảm giác có vấn đề. Vậy thì không thể dễ dàng buông tha. Hắn xoay người, trực tiếp đi tới tảng đá trước mặt, đưa tay ở một khối ở tỉnh địa phương nhẹ nhàng đụng vào. Này, ngươi ở cái gì? Chu một mùa câm thanh phản phất lập tức trở nên mở mịt xa xôi, bởi vì vương lục trong đầu đống nhiên có thêm một hàng chữ. Tầng thứ 2 đệ 44 liệt 3 hành thư giá, hay là có thứ mà ngươi cần? Chương 443, phân tử trí thức cơn giận Đoàn người tiến vào côn lôn tiên sơn thư viện sau. Chu mục một lần thứ hai cường điệu mấy điểm yêu cầu sau liền từng người phân tán ra đến, tìm kiếm khả năng hữu dụng thư tịch. Côn Lôn Tiên Sơn là cựu châu đại lục cổ lao nhất cổ phái, cái gọi là cổ phái, ý cổ pháp mà đi. Linh kiếm phái hơn 10 năm trước thăng tiên đại hội liền nộ tú một làn sóng cổ phái phong thái, nhưng mà cùng Côn Lôn Tiên Sơn so với, vậy có kém xa lắm. Tòa này di thế độc lập Tiên Sơn phản phất tuyên cổ bất biến, bất luận ngoại giới đấu chuyển tinh di đều không thể giao động sự kiên trì của nó. hết thời cổ phái đều chú ý một cái cơ duyên, như thế nào cơ duyên. Vấn đề này một lời khó nói hết, cụ thể đến mắt tình hình trước mắt chính là, côn lôn tiên sơn thư viện bên trong, tàng thư là không có trải qua khoa học thu dọn, cũng không là dựa theo niên đại, cũng không phải dựa theo sự kiện hoặc là nhiệm vụ, mà là tùy ý giải rác ở các nơi. Thế là 5 người không thể làm gì khác hơn là phân tán ra đến, ở này không biết bao nhiêu tầng, bao hàm bao nhiêu giá sách lỗ thai to lớn thư viện bên trong tùy ý bước chậm, sau đó, chọn lửa cái nào một quyển. Cái nào một bản chính là mình cơ duyên. Nếu như đổi làm người bình thường, nhất định sẽ đối với này bất luận nhìn thế nào cũng vô căn cứ phương thức biểu thị nghi vấn. Nhưng vài tên thủ tịch đệ tử nhưng đại thể ngầm thừa nhận cái phương pháp này, làm thơ ngũ tuyệt thủ tịch. Bọn họ mỗi một mọi người có người thường khó cùng vận may. Nếu như phóng tới thế gian, chính là loại kia không sử dụng bất kỳ công pháp nào đều có thể mạnh mẽ liền mở 10 lần đại cường vận người. Bất quá bởi vì bọn họ thường ngày đối thủ cũng không phải hời hợt hàng người. Cường vận cũng là không thể hiện được đến. Có thể nếu như nói có tin hay không cơ duyên, cái kia hơn phân nửa là tin. Ngoại trừ một người ở ngoài. Thực sự là, hoang đường khó có thể tin. Chém nửa đêm trợn mắt lên, có chút khó mà tin nổi, càng nhiều nhưng là phẫn nộ nói rằng, này chính là các ngươi côn lôn tiên sơn hồ sơ quản lý học. Tất cả tùy duyên. Quả thực là chuyện cười các ngươi có biết hay không loại này không có trường pháp gì có thể nói đệ đơn sẽ tạo thành lớn đến mức nào lãng phí các ngươi có biết hay không các ngươi côn lôn tiên sơn nắm giữ tư liệu ở toàn bộ cựu châu tu tiên giới lịch sử ý nghĩa loại này lãng phí là phung phí của trời các ngươi liền không sợ thiên kiếp lôi hình dáng lâm sao chu mộc mộc bị chỉ trích địa có chút chố mắt ngoạm mồn sừng sốt nửa ngày vẫn cứ không có hoan quá mức như đến chém lửa đêm giận không nhịn nổi duỗi tay chỉ vào phía sau bạch ngọc thư viện các ngươi côn luôn phái luôn luôn lấy cổ phái tự sướng có nhiều chỗ bảo thủ ngược lại cũng thôi tỉ như không mở ra nhân công linh căn tu sĩ nhập môn tỉ như thầy trò một đối một dạy học hình thức. Thế nhưng ở tri thức phương diện, không cho phép các ngươi bảo thủ các ngươi côn lôn tiên sơn lũng đoạn quá nhiều tri thức, nếu là các ngươi giá cao bán ra ta cũng nhận, có thể các ngươi một mực mèo khen mèo dài đuôi, lại phung phí của trời, các ngươi là ở đối với toàn bộ cựu châu tu tiên giới phạm tội. Chu Mộc Mộc bị phun máu chó đầy đầu, mất đi tiên cơ. Nhưng nàng thân là kim đan chân nhân, tiên tâm tu vi mạnh mẽ biết bao, rất nhanh sẽ đứng vững gót chân, phát động sắc bén phản kích. Thiếu nữ vầng trán chết. Một tiếng cười nhạo, ngùng nốc Ngươi, chém nửa đêm quả thực muốn khí điên mất rồi, nửa người lẽ ra ánh chớp, nhưng vạn pháp bất động tiên tâm cũng vào lúc này trấn áp lại lửa giận. nay không phải là vạn pháp chi môn, mà là côn lôn tiên sơn, chu mộc mộc quê nhà, thật đánh tới đến chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Họ chu, việc này sau khi, ngay ở các ngươi dưới chân núi, một trọi một quyết đấu, ngươi có dám hay không? Chu mộc mộc cũng không khách khí, ngươi đồng ý tìm đường chết, ta đương nhiên phục bồi. Định ra quyết đấu ước hẹn sau, hai người từng người kéo hắt đối phương, sau đó quay đầu dọc theo phương hướng khác nhau thầm nhập thư viện. Tùy duyên việc mặc dù coi như hơi có chút hoang đường, nhưng bao quát chém nửa đêm ở bên trong, đều mơ hồ cảm nhận được ở thư viện nơi sâu xa có món đồ gì ở triệu hoàn chính mình. Hay là cái kia chính là mình cơ duyên, cũng hay là đây chính là nơi khởi nguồn, côn luân cổ lao nhất thư viện công hiệu thần kỳ. Đương nhiên, cho dù như vậy, Chém nửa đêm vẫn như cũ cho rằng loại này sách báo quản lý phương thức ứng gặp thiên phạt. Tầng thứ 2 đệ 44 liệt 3 hành thư giá. Vương Lục dọc theo một tầng bên rìa đại điện cầu thang cất bước hồi lâu, dài lâu cầu thang phản phất không có dừng. Mà đến tầng thứ 2, Vương Lục lại là cả kinh, sau đó nội tâm mãnh liệt dâng lên đối với chém nửa đêm tán đồng cảm, côn luân đám này ngốc so với thật nên gặp trời phạt. Không bờ bến giá sách chi hại ngược lại cũng thôi. Giá sách lại không có đánh số này cái gọi là 44 liệt ba hành. Chẳng lẽ còn muốn từng cái từng cái đi mấy quá khứ? Đương nhiên, làm kim đan chân nhân, nguyên thần mạnh mẽ đủ để trong khoảnh khắc quét hình ngàn vạn đơn vị, mấy ngàn liệt giá sách cũng không toán đại sự gì, bất quá vẫn là khiến người ta cảm thấy. Côn luân mấy lao giả này thật mẹ nó thích gan đòn A. Không lâu lắm, vương lục rốt cục đếm tới 44, mà trước mặt một tòa cổ điện trên giá sách, cũng xác thực chuyển đến làm người vì đó khiếp đảm gọn sóng. Tiện tay rút ra một quyền thư, riêng là tên sách liền để vương lục cả người ru lên Công chính nhật ký. Chuyện này, chẳng lẽ là năm đó Đức Thăng Thái Tổ quật khởi thời kỳ, đã từng quân lâm cựu châu, nhưng bởi vì chỉ huy tiên ma đại chiến bất lợi mà danh vọng xuất giá, cuối cùng bị Đức Thăng Thái Tổ thay vào đó công chính thần quân. Công chính thần quân, năm xưa cựu châu đại lục tu tiên giới người số một, nếu như không phải là cùng Đức Thăng Thái Tổ sinh ở đồng nhất thời kỳ, nếu như không phải đúng lúc gặp tiên ma đại chiến, nói vậy hắn có thể thành tựu một phen hào quang vĩ nghiệp. Đáng tiếc đầu tiên là bị ma tộc cản quét hắn suốt đời cơ nghiệp, lại bị Đức Thắng Thái tổ từ cựu châu người số một vị trí đuổi hạ xuống, tuổi già ở chết một góc, ở cô đơn cùng phẫn ước bên trong kết thúc chính mình truyền kỳ suốt đời, lấy lại. Thừa kỳ tu vi tòa hóa, mà ở trước đó từng có thật nhiều người nhận định hắn kỳ thực là có phi thăng tư chất, thần quân tiên cũng là bởi vì này mà tới. Sau đó, trong truyền thuyết chính thần quân trước khi tọa hóa lưu lại một quyển nhật ký, ghi chép rất nhiều bí ẩn. Chỉ là cái kêu bản ngày thật bản từ lâu gì rơi, chuyển lưu thế gian nhiều là hậu nhân văn học sáng tác. Nhưng nơi này là côn lôn tiên sơn nơi khởi nguồn, tổng không đến nội thu gom sơn trại bản chứ. Hơn nữa, côn lôn tiên sơn nhưng là công chính thần quân xuất thân môn phái, như có lưu lại hắn di vật cũng là hợp tình hợp lý. Thế là mang theo tò mò mánh liệt, vương lục mở ra nhật ký bản. Nhật ký liền vẹn vẹn chỉ là nhật ký, nâng này xuyên qua lịch vạn niên sử sách cổ. Vương Lục cũng không có từ bên trong cảm nhận được công chính thần quân để lại dấu vết, hay là tuổi già thời hắn đã không dự định lưu lại quá nhiều dấu vết của chính mình, cũng hay là này một quyển chỉ là phó bản, thật bản sớm bị thu gom đến không biết nơi nào. Thế nhưng đối với Vương Lục mà nói, nhật ký nội dung mới trọng yếu nhất. Một cái trải qua tiên ma đại chiến thần quân, đối với ma tộc nhận thức cách xa ở bất kỳ người ngoài bên trên, dù cho công chính thần quân suốt đời nhất là người lên án chính là kháng ma bất lực. Vương Lục đọc sách tốc độ cực kỳ nhanh. Lấy Kim đang cấp nguyên thần nhìn quét nhật ký, dày đặc một quyển sách, chén trà nhỏ công phu liền bị Vương Lục đọc một lượt hai lần. Sau đó, một viên mồ hôi lạnh lặng yên hạ xuống. Một số thời khắc, hiểu rõ chân tướng đánh đổi đem vượt xa khỏi mong muốn đắt đỏ, Vương Lục vốn là chỉ là dự định từ nhật ký bên trong hiểu được một ít không muốn người biết bí ẩn, tỉ như ma tộc sức mạnh bí mật, thế nhưng, dùng bỏ ma tộc mà gợi ra một hồi tiên ma đại chiến, bị rất nhiều người coi là ta suốt đời truyền ngoạn, nhưng dù cho có thể quay đầu lại làm lại, Ta nhưng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Đức thăng coi chấp nhất, khiến cho có thể ở ngăn ngắn 20 năm quét ngang cựu châu, phi thăng tiên cung. Ta không bằng đức thắng, nhưng tu hành suốt đời, ta cũng có chính ta chấp nhất. Đây là ở nhật ký cuối cùng nơi một câu nói, làm đến hơi có chút không đầu không đuôi. Phía trước hơn nửa quyển sách nội dung kỳ thực đều không có quá nhiều giá trị có thể nói, cơ bản đều là mọi người đều biết đồ vật, chỉ có câu nói này. Dung bỏ ma tộc mà gợi ra một hồi tiên ma đại chiến. Chuyện này. Này mẹ nó là đang nói món đồ quỷ quái gì vậy? Dùng bỏ ma tộc. Ai? cửu châu tu sĩ sao? Nhưng là, ma tộc từ xuất hiện ở cửu châu liền cùng tu sĩ có thù không đợi trời chung, hai phe từ gặp mặt lên liền giết chóc không ngớt, chưa bao giờ có hòa bình giao lưu, càng không từng có bất kỳ minh ước, như vậy làm sao đàm luận dùng bỏ. Năm đó tiên ma đại chiến, chẳng lẽ còn ẩn giấu đi cái gì bí mật không muốn người biết? Nhưng là ngoại trừ câu nói này ở ngoài, nhật ký bên trong không còn gì khác liên quan nội dung Đột ngột một câu nói có vẻ đặc biệt chói mắt. Vương lục lục lọi hai lần, xác định quyển nhật ký này hoặc là là bị hậu nhân ra công qua, hoặc là... Trận này tiên ma đại chiến bí mật liền ngay cả công chính thần quân cũng không dám viết quá nhiều. Thả xuống công chính nhật ký, vương lục lại từ trên giá sách rút ra quân thứ hai thư. Đức Thăng quá tổ truyền, Quá tổ truyền ký cũng không tươi, nhưng quyển sách này nhưng là thái tổ năm đó cận vệ soạn, thư bên trong nhưng lưu lại vị kêu hóa thần đỉnh phong chân nhân tiên đạo khí tức trong đó phần lớn nội dung kỳ thực cũng không ngạc nhiên nhưng hành văn trong lúc đó nhưng toát ra một kia quái lạ phảng phất vị này cận vệ đối với ma tộc hoài hơi có chút đồng tình lấy đức thắng thái tổ chi tính tình rất khó tưởng tượng bên người sẽ có một cái lập trường như vậy không kiên định cận vệ chẳng lẽ nói chính nghĩ tới đây đông nhiên vương lục bên tai vang lên một cái tang thương âm thanh a chủ nhân của ta ta rốt cục nhìn thấy ngươi âm thanh này lệnh vương lục nhũ mày lại bởi vì hắn rõ ràng địa lý giải ý tứ của những lời này Nhưng câu nói này sử dụng ngôn ngữ, hắn lúc trước tuyệt đối không từng nghe qua. Nói cách khác, Vương Lục lấy ra trước ngực hồng ngọc rơi sức, đó là hắn ở ngũ linh huyết quan tranh bá chiến cửa ải kia sau, từ một vị gia nhập tiên trận doanh ma tộc trong tay đoạt được. Một năm qua nhiều lần cân nhắc cũng không đến ảo diệu, thế nhưng hiện tại nhưng ở mơ hồ tỏa nhiệt, phản phất tỏ rõ càng to lớn hơn bí mật sắp công bố. Người là ai? Vương Lục mở miệng, âm thanh nhưng không tự chủ được địa trở nên vặn vẹo, ngôn ngữ càng là chưa từng nghe thấy là ta à chủ nhân, ngươi vĩnh viễn trung thành người hầu. Đang khi nói chuyện, giá sách bên trong một quyển màu đen giày thư nhảy ra ngoài, trang sách mở ra, trong lúc đó trong đó một tờ trên, một tấm màu đen ra mặt chính hưng phấn ác độc thao thao bất tuyệt. Ta chờ đợi ngài hơn vạn thâm niên quang, cuối cùng cũng coi như lợi được ngài một lần nữa triệu hoán ta chủ nhân, ta đã không thể chờ đợi được nữa, phải cho những kia xảo trá nhân tộc một điểm màu sắc nhìn chúng ta vậy thì đi đổ mấy tòa nhân tộc thành trì. Sau đó ăn mấy trăm tu sĩ nhân tộc bà ta cảm giác phải chết đói. Sao trá? Bất quá chủ nhân A, tại sao ta cảm giác trước mắt đen xỉ, thân thể cũng không nghe sai khiến. Đại khái là bởi vì ngươi hiện tại chỉ còn dư lại một cái miệng, còn bị phùng ở trang sách trên, xem là tiêu bản. Cái tiêu bản màu đen dày thư, chính là tiên ma đại chiến người thắng diêu võ dương oai đạo cụ A. Nhưng mà, bất luận làm sao, nghe được cái miệng này ba náo động, vương lục trong lòng sóng lớn không ngừng. Sao trá nhân tộc? Mẹ, năm đó tiên ma đại chiến đến cùng phát sinh cái gì? Xem ra, còn thật sự có cần phải đi một chuyến ma giới, chỉ là ma giới hành trình, đến tuột cùng muốn từ đâu bắt đầu đây? Chương 444, Côn Lôn Tiên Sơn nhiệt tình hiếu khách thịnh tình không thể chối tử. Vương Lục cũng không nhớ chính mình đến đây Côn Lôn Tiên Sơn thư viện mục đích. Bọn họ là đến tìm kiếm tiến vào ma giới manh mối, mà không phải tìm tìm nhân loại thượng cổ bê bối. Và năm trước cái kia chẳng kinh thế hai tục tiên ma đại chiến đối với hiện nay cựu châu người đến nói đã theo dòng sông thời gian cọ rửa mà phai màu nhưng ảnh hưởng nhưng là thâm căn cố đế bây giờ vạn tiên minh sớm đại nhất là bởi vì chống lại ma tộc còn chân chính ngưng tụ lại đến ma tộc tính cách bạo ngược tiên ma phân chia không được xé vào những này quan niệm đến nay nhưng không có dao động qua vạn tiên minh phát triển tới hôm nay quan niệm nô luận từ lâu độ cao tự do hóa vạn tiên minh định kỳ tổ chức trong đại hội thậm chí có người ở bên ngoài hội trường hô to hà đồ ngu ngốc cũng sẽ không bị coi là chuyện to tát. Nhưng Duy Độc Tiên Ma phân chia là không cho đụng chạm điểm mấu chốt. Người có thể ở nơi công cộng phát biểu bất kỳ quan điểm, Duy Độc không có thể chống đỡ ma tộc. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, cái này thâm căn cố đế quy tắc thép tựa hồ cũng bị lật đổ căn cơ, Tiên Ma đại chiến bên trong, nhân tộc tựa hồ cũng không có như vậy vô tội. Đương nhiên, sự tình vẫn không có nhanh như vậy liền có thể định luận. Công chính nhật ký cũng được, quá tổ truyền cũng được, hiện ra đều chỉ là việc nhỏ không đáng kể. Mà tấm kia ma tộc miệng theo như lời nói cũng chỉ là nhất ra chi ngôn, không thể hoàn toàn tin là thật, bất quá, toàn bộ sự việc phát triển đã bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát của Vương Lục. Linh kiếm thủ tịch như thế nào đi nữa hào quang chói mắt, đối mặt tiên ma chi tranh lời nói như vậy để nhưng có vẻ người nhỏ, lời nhẹ, hơn nữa Vương Lục cũng thực sự không muốn chuyến này đàm hỗn thủy, chính hắn chính là nhân tộc, tội gì vì ma tộc nói chuyện. Đang muốn lại nghe được cái kia ma tộc cổ nào không lớt, chủ nhân a. Những năm này ta vì chờ ngươi đến vẫn rơi vào trạng thái ngủ say, hiện tại tỉnh ngủ giải quyết xong cảm giác thật đói à, ngươi có thể hay không trước tiên cho ta ăn hai khối thịt người. Không phải vậy ngày trung thực người hầu liền muốn tươi sống chết đói rồi. Vương Lục liếc mắt nhìn bị làm thành tiêu bản miệng, không khỏi bật cười, dưới tình huống này coi như thật cho nó tìm người đến thịt, nó lại muốn dùng cái gì để tiêu hóa. Hoặc là nói, loại này chỉ còn miệng còn có thể nói chuyện, rốt cuộc là thứ gì. Hơn nữa. Tại sao nó sẽ không hiểu ra sao nhận chính mình là chủ nhân? Nghĩ tới đây, Vương Lục đưa tay sở sở cái kia viên hồng ngọc rơi sức, lẽ nào cái kia ma tộc đưa cho mình hồng ngọc lại có ngụy trang ma tộc công hiệu? Hẳn là như vậy không sai, bao quát đột nhiên học được ma tộc ngôn ngữ, khả năng cũng là rơi sức công lao, nếu là như vậy. Xem ra ma giới là không đi cũng không xong rồi. Lưu lại này đạo cụ, không phải là vì để cho chính hắn một nhân tộc có thể đường hoàng tiến vào ma giới, không làm người khác chú ý sao? Bất quá tiến vào ma giới phương pháp vẫn là vấn đề, Vương Lục suy nghĩ một chút, quyết định thử từ cái miệng này bạ lì bộ lấy một ít manh mối. Tiếp đó, ta chuẩn bị hướng về nhân loại phát động tàn khốc nhất trả thù. Haha, chúng ta câu nói này đã hơn vạn năm chủ nhân, ngươi dự định làm sao trả thù nhân loại đây? Vương Lục suy nghĩ một chút, chăm chú nói rằng, đầu tiên là giết, lấy tốc độ nhanh nhất triển khai quy mô lớn giết chóc, đem cửu châu giới nhân loại tu sĩ cùng với cùng bọn họ đứng ở đồng nhất trận doanh hết thẻ sinh linh giết tới tiếp cận tuyệt diệt. Bởi vì đối với một cái bộ tộc tới nói, không có bất cứ chuyện gì so với tuyệt diệt kinh khủng hơn. Cá thể bên trong có lẽ có dũng manh chi sĩ, có thể hán không sợ chết, có thể chống lại giàn vặt, làm trái sinh linh bản năng cùng thiên tính, thế nhưng đến bộ tộc mức độ thì sẽ không tồn tại như vậy trường hợp đặc biệt. Đối với nhân loại triển khai trả thù, tuyệt diệt bọn họ là tội có hiệu suất lựa chọn. Không sai. Sát quang bọn họ để này đại thiên thế giới mỗi một góc đều không có loài người khí tức còn sót lại. Trang sách trên miệng trở nên hưng phấn, không ngừng đóng mở gào thét, liên quan giày nặng hát thư cũng chiến động không ngừng. Phung ở miệng biên giới sởi tơ cũng bắt đầu bông lỏng. Vương Lục còn nói, nhưng mà vẹn vẹn như thế còn chưa đủ. Bởi vì đối với nhân loại trả thù là muốn căn cứ vào hai cái mức độ, một cái là đả kích nhân loại, một cái là sung sướng chính mình. Đơn thuần giết chóc hoàn toàn không đủ để phát tiết bộ tộc ta vạn năm để tích lũy dưới sự phẫn nộ, vì lẽ đó ở đem nhân loại giết tới kể bên tuyệt diệt thời gian, chúng ta liền muốn đúng lúc thu tay lại, bởi vì đón lấy trò hay mới chịu mới vừa bắt đầu. Ô nha, nghe tới chủ nhân có cái gì kinh người kế hoạch? Cũng không thể nói là kinh người, bởi vì ta chuyện cần làm rất đơn giản, đem còn sót lại nhân loại dường như gia súc bình thường nuôi dưỡng lên, đem bọn họ cho rằng bộ tộc ta điều hòa phẩm, là tàn sát, nuốt chửng vẫn là tàn ngược địa giản vật thưởng thức Đều thích làm gì thì làm. Nhân loại làm sao đối xử chó lợn, chúng ta liền làm sao đối xử nhân loại, mà nhân loại trời sinh linh trí cách xa ở chó lợn bên trên, bị người cho rằng súc vật tàn sát ngược đãi, chịu đựng thống khổ cũng sẽ gấp trăm lần ở nhưng vẹn vẹn như thế còn chưa đủ, bởi vì quá mức dài lâu áp bức sẽ cho nhân loại triệt để bị trở thành súc vật hàng ngũ, này sẽ để chúng ta mất đi rất nhiều lạc thú. Bang vào chúng ta muốn là nhân loại lưu lại hy vọng hạt giống. Ban đầu thời điểm, nhân loại, Ý nhất định không chịu cam lòng bị bộ tộc ta áp bức, bộ tộc bên trong sẽ không ngừng xuất hiện phản kháng thế lực. Chúng ta muốn làm bộ không biết, khoan dung bọn họ phát triển lớn mạnh, thậm chí chủ động đứng ra vun bón. Khi bọn họ tự cho là nắm giữ hy vọng thời điểm, lại lấy thủ đoạn lôi đình đem bọn họ nổ tận gốc, để bọn họ cảm thụ chân chính tuyệt vọng. Như thế nhiều lần, chúng ta lạc thú liền đem vô cùng vô tận đối với nhân loại trả thù cũng là vinh hằng bất biến. Ôi trời ạ, không hổ là vĩ đại trí cao vô thượng chủ nhân. Chỉ cần là lắng nghe kế hoạch của ngài cũng đã để ta hài lòng, cảm giác đói bụng cũng tan thành mây khói rồi chúng ta lúc nào động thủ a Vương Lục nói rằng, đương nhiên càng nhanh càng tốt, nhưng hiện nay trong tay ta binh lực không đủ, mà kiểu châu giới nhân tộc sức mạnh cường thịnh, khó có thể đối đầu. Ta cần từ ma giới điều đi càng nhiều người tay, đáng trách hai giới đường nối nhưng bị loài người chặt đứt. Nói còn chưa dứt lời, liền nghe cái kia ma tộc hô vậy thì có cái gì, tìm thiểm tộc đến a bọn họ am hiểu nhất mở ra đường nối. Chỉ cần có thể khóa chặt kiểu châu giới vị trí, mở ra một cái hai giới đường nối, nhiều nhất cũng chính là thời gian 10 năm, ta mơ hổ nhớ 2.000 năm trước đi, liền có thiểm tộc mở ra con đường, lúc đó ta cảm ứng ma giới khí tức thức tỉnh chốc lát, nhưng đáng tiếc rất nhanh sẽ bị chấn áp lại, không thể đúng lúc hưởng ứng, thực sự là tiếc nuôi à. Nguyên lai like ma giới bên trong lại có lẽ lên tộc, có thể liên thông hai giới lệnh đức thắng thái tổ năm đó nổi giận chém hai giới đường đi việc làm vĩ đại hóa thành nước chảy bất quá xem ra tiền đề nhất định phải là có thể làm cho thiểm tộc nhân ở ma giới khóa chặt cửu châu đại lục vị trí, ma điểm này nói vậy cũng không dễ dàng. bằng không lần thứ nhất tiên ma đại chiến sau khi cửu châu đại lục trải qua một lần thời đại mạt pháp chính là suy yếu nhất thời điểm ma tộc nhưng không có thừa lúc vắng mà vào hơn phân nửa là không có cách nào khóa chặt lại cửu châu vị trí. nhưng người ta đang ở cửu châu giới phải như thế nào liên lạc với ma giới thiểm tộc cũng vì cung cấp vị trí tin tức. trang sách trên miệng bà hạ ha cười to. Chủ nhân ngươi làm sao đã quên ta Hống tộc nhân âm thanh có thể xuyên qua tam giới Chỉ cần để ta ăn uống no đủ Cùng ma giới bắt được liên lạc là tới tập trung sự à Chẳng trách ngươi bị phong chết ở trang sách trên Bất quá như thế xem ra Đi ma giới biện pháp đúng là có Để cái miệng này ba hống một tiếng Đi ma giới tìm cái thiểm tộc nhân tới tiếp ứng một hồi Sau đó 5 người ngụy trang thành ma tộc thổ đi tới ma giới Mặc dù coi như nhưng có thật nhiều đáng giá thương thảo địa phương Nhưng tóm lại là có một con đường đón lấy chính là làm sao phó trừ thực tiễn vấn đề. đang muốn, Vương Lục đống nhiên cảm thấy phía sau bộ lông hơi phát lạnh, phản phất có một đạo ánh mắt lợi hại đảo qua. hắn bây giờ nguyên thần no đủ, cảm giác đặc biệt nhạy cảm, lập tức thu hồi sách vở, cũng xoay người lại. phía sau, ba đạo bóng người màu trắng từ càng cao hơn một tầng cầu thang nơi nhẹ nhàng hạ xuống, ba người bạch lý lùm mỏng, mở mịn xuất trận, phảng phất truyền thuyết cố sự bên trong từ trên trời giáng xuống thượng giới tiên nữ. bất quá, Vương Lục nhưng có thể khẳng định. Hầu như hết thể truyền thuyết cố sự bên trong, tiên nữ đều sẽ không lạ như vậy hung thần ác sát. Người là người nào? Dám lén xông vào Côn Lôn Tiên Sơn khởi nguyên cấm địa. Cầm đầu một cô gái, một con tú lệ tóc đen cao cao bàn lên, hai cái dài nhỏ con mắt sắc bén nhập đạo, bên môi một điểm mỹ nhân trí, nốt rồi duyên, nhưng không nửa phần quyến rũ, trái lại dường như lấp lóe ở mũi kiếm, cái khác hàn quang. Vương Lục nhìn nàng, khẽ mỉm cười, Côn Lôn Tiên Sơn sư tỷ sao? Ta là Linh Kiếm phái thủ tịch. Ở người khác trên địa bàn gặp phải người xa lạ, tự giới thiệu là cơ bản lễ tiết, vương lục bây giờ có quá nhiều chuyện muốn suy nghĩ, cũng không muốn ngày càng rắc rối. Nhưng mà nghe được vương lục tự xưng linh kiếm thủ tịch, cô gái kia mày liễu dựng đứng, càng buồn bực lên, ta quản ngươi là nhà ai thủ tịch. Tự tiện xông vào côn luân cấm địa đều là tội không thể xá ta vậy thì bắt ngươi đến sư môn trước mặt trưởng lao được thẩm. Đang khi nói chuyện, một cái phi kiếm màu xanh liền từ trong lòng bàn tay trôi ra, trong lúc nhất thời kiếm khí lâm liệt, sắc ý chẳng ngập Vương Lục vậy thì chân tâm xem không hiểu, bất quá chưa kịp hắn nói chuyện, liền nghe Chu Mục Mục vội vội vàng vàng từ một tầng tới rồi. Không nên động thủ này đều là hiểu lầm a. Chu Mục Mục tới cực nhanh, lời còn chưa dứt liền vọt đến mấy người trước người. Thiếu nữ một mặt vội vàng, đối với cái kia ba vị cô gái mặc áo trắng nói rằng: Việt sư tỷ, các ngươi hiểu lầm, vị này chính là Linh Kiếm thủ tịch đệ tử Vương Lục, là ta mời tới khách mời, cũng không phải cái gì kẻ khả nghi. Chuyện cười, tên kia có chưa mỹ nhân trí. Nốt rồi duyên, nữ tử nhưng không chút nào mua món nợ, ánh mắt lạnh lùng địa xem, kỹ chu mộc mộc, khỏe miệng vung lên một kia trào phúng cười, ngươi mời tới thì thế nào? Ngươi tính là thứ gì? Coi chính mình là thành côn luân trưởng muốn sao? Chỉ là một cái thủ tịch đệ tử, kim đan sơ thành mà thôi, không chắc lúc nào liền chết trẻ, khuyên ngươi vẫn là thành thật một chút. Chu mộc mộc nghe vậy cũng là sương sở, lập tức mặt như sương lạnh, ánh mắt lấm liệt. Nàng xưa nay không phải ủy khúc cầu toàn tính tình. Lúc trước đối với mấy vị sư tỷ lệ phép rất nhiều, nhưng nếu đối phương cho mặt đừng, ta tiền đồ không cần ngươi mấy cái nhọc lòng, coi như thật sự có một ngày gặp bất hạnh, nhưng ở trước đó ta đều là đường đường chính chính côn luân thủ tịch, y theo môn quy được hưởng đặc quyền mà càng tử khuynh ngươi nếu là không phục hoặc là ước ao, liền nghĩ biện pháp cướp đi ta thủ tịch vị trí, chỉ cần ngươi có thể làm được đến, ta tuyệt không hai lời. Ngươi thủ tịch vị trí đối với vị kia mang mỹ nhân trí, nốt rồi duyên, càng tử huynh hiển nhiên ý vị trọng đại nghe Chu Mục Mục nhất lên nhất thời rất là căm tức. Thủ tịch đặc quyền thì thế nào? Ba người chúng ta là sư tỷ của ngươi, dựa theo môn quy cũng có quyền giám sát ngươi nhất cử nhất động. Chúng ta hoài nghi ngươi cấu kết tội phạm, bán đi môn phái lợi ích hắc. Ngươi đừng nghĩ chống chế. Vừa nãy chúng ta nghe đạt được mình, ngươi đang nói ma tộc ngôn nữ. Đang khi nói chuyện, càng Tử khuynh càng trực tiếp động thủ, phi kiếm vòng qua Chu Mục Mục đến thẳng vương lục. Đây là muốn tiên chạm hậu tấu. Chu Mục Mục trong lòng quí lên, càng Tử Khinh bất luận nhân phẩm tính tình làm sao. Nhưng cái kia Kim Đan đỉnh phong tu vi nhưng là chân thật, thực lực càng ở chính mình bên trên hơn nữa các nàng ba cái động thủ từ trước đến giờ là đồng thời. Đúng như dự đoán, càng Tử Khuynh bên cạnh, hiểu Nhiết, ngương mắt hai vị sư tỷ cũng từng người lấy ra pháp bảo, một cái cuốn Lây Chu một mục, một, một cái khác thì lại phối hợp càng Tử Khuynh đi trấn áp Vương Lục. Các nàng ba người thời gian tu hành hơn xa đời này thơ ngũ tuyệt thủ tịch vi cửu, thực lực cảnh giới cũng cao hơn nhiều, hai người liên thủ liền nên nắm chắc. Ha. Sau một khắc, Vương Lục cười nhạo vang lên, một đạo ánh kiếm màu vàng đất bao phủ thành viên, đem chính mình vững vàng vững chắc ở bên trong, Càng Tử khinh, ngương mắt hai đạo phi kiếm va vào ánh kiếm, càng bị phản chấn mà quay về. Ánh kiếm bên trong, Vương Lục cười gần không ngừng, "Chu sư tỷ ngươi cũng quá khách khí, chiêu đãi ta đến vậy liền quên đi, lại vẫn đặc biệt tìm đến ba con thị trợ cung ta dạy dỗ ta biết ngươi tính tình ngay thẳng, ta liền từ chối thì bất kính." Chương 445: Trên người ngươi động động lại nhiều. Ai Quả nhiên là không nên gọi trên hàng này đến a. Nơi khởi nguồn thư viện tầng thứ 2, Chu mục Mộc tất cả bất đắc dĩ nghiêng người dựa vào một tòa ngọc thạch chế tạo, cùng đại điện liền thành một khối giá sách, nhìn trước mắt chiến cuộc càng ngày càng kịch liệt. Vương Lục người này quả nhiên là không thể xem thường, hơi hơi cho hắn điểm cơ hội lập tức liền bắt đầu gây phiền toái. Chạy đến người ta nơi khởi nguồn ra tay đánh nhau, hoàn toàn không để ý mặt chủ nhân tử, trắng trận không kiêng dè, chuyện như vậy nghĩ như thế nào cũng chỉ có Vương Lục làm được đi ra. Đổi thành một cái nào đó ngu ngốc đều không đến nỗi như thế tùy ý làm vậy. Bất quá nhìn theo góc độ khác, nếu như là chính mình đứng ở đồng dạng lập trường trên, hơn phân nửa cũng sẽ không nhịn được động thủ. Càng tử khuynh các nàng ba cái thực sự là quá phận quá đáng, cái kiêu kiêu ngạo tư thái, khiêu khích nôn ngữ, không không phải vì bước lên phân tranh, mà vương lục một mực là cái chết không chịu thiệt tính tình, hắn không làm phiền người khác liền cảm ơn trời đất, bây giờ lại bị người bắt nạt đến trên đầu. Càng tử khuyên các nàng lựa chọn vào lúc này động thủ cũng không phải xem ra như vậy kích động mà đơn giản. Đầu tiên, liên quan với vương lục sử dụng ma tộc nôn ngữ vấn đề, càng tử khuyên các loại, chờ, nhiều người bán không có nói láo, vương lục người này xưa nay đều là sâu cạn khó lường, coi như hắn nói mình cùng ma tộc quan hệ không ít cũng không đáng kinh ngạc. huống hồ lần này đến thư viện chính là vì cha tìm ma giới manh mối, hắn nhất định là tại tầng thứ 2 tìm tới cái gì, đáng tiếc lại bị cảng tử khuynh các loại, chờ, người gặp được. Tiên ma chi tranh liên quan đến trọng đại, Các nàng chỉ cần chết trói lại điểm này, liền chiếm đại nghĩa danh phận, động thủ cũng coi như sự ra có nguyên nhân. Sau đó, các nàng ba cái đều là kim đan đỉnh phong cảnh giới, mỗi cái từ tu hành côn luân thượng thừa tiên pháp, thực lực tương đương cường hãn, cũng không ở thơ ngũ tuyệt thủ tịch bên dưới. Dù sao lúc này cảnh giới cao nhất Quỳnh Hoa cũng chỉ là kim đan hạ phẩm, cùng càng tử khinh các loại, chờ, người cách biệt hai cái đại cấp bậc, 7, 8 cái tiểu phẩm dai, trên lý thuyết, chỉ cần lục tiên kiếm không ra. Quỳnh Hoa cũng chưa chắc chiếm được đến tiện nghi gì, mà càng Tử huynh các loại. Chờ, người tự nhiên am hiểu sâu này lý, vì lẽ đó lúc này mới lớn mật địa hướng về Vương Lục khiêu khích, hướng Hồ Vương Lục Linh Kiếm này thủ tịch là xương tên thiện thủ không giỏi về tấn công, chỉ cần Càng Tử Khinh xuất kiếm thời hơi thêm lưu ý, không nên bị vô danh kiếm phản kích cọ hưởng, chí ít liền đứng ở thế bất bại. Bất quá, điều này cũng chỉ là Càng Tử huynh các loại. Chờ, người mong muốn đơn phương thôi, không có chân chính cùng thơ ngũ tuyệt thủ tịch từng giao thủ liền sẽ không hiểu thủ tịch hai chữ phân lượng cùng giá trị quả thật càng tử huynh ngưng mắt hiểu nhất ba vị sư tỷ đều có thực lực kinh người hơn nữa là xương tên thiện chiến trong ngày thường cùng mình tranh tài cũng là thua ít thắng nhiều thế nhưng nếu như cầm chu một một thực lực đi cân nhắc mặt khác tứ gia vậy thì quá ngu nếu như cầm ngũ linh huyết quan tranh bá chiến trước chu một một đến cân nhắc nàng thực lực bây giờ vậy cũng quá ngu ai thực sự là nghĩ đến đón lấy phát triển chu một một lắc đầu bất giác dĩ hừ Hiện đang hối hận cũng đã chậm. Yếu niết sư tỷ cười gần một tiếng, sau đó ánh kiếm chấn động, đem chu mục một bước lui nửa bước, ngươi sẽ chờ được sư môn trưởng lao trách phạt ba. Chu mục Mục nhún vai, biểu thị đối với sư tỷ kỳ hoa lo dịp đã đơn giản lý giải. Khiêu khích trước, động thủ ở phía sau, sư môn trưởng lão là có bao nhiêu ngu ngốc mới sẽ không trách phạt ba người các ngươi, trái lại đến trách phạt ta. Nha đúng rồi, ba người này sau lưng xác thực là có côn luân trưởng lao chỗ dựa. Các nàng hệ này là côn luôn tiên sơn bên trong luôn luôn thở phụng vũ lực lớn hơn tất cả võ đấu hệ, đồng thời cũng là côn luân trí tôn chủ nghĩa thở phụng giả. Hứa lâu dài làm việc lo dịp đúng là cùng quân Hoàng Sơn man tử có chút tương tự, đối với cho các nàng tới nói, đạo lý không trọng yếu, đánh thắng mới trọng yếu. Đánh thắng, không có lý cũng là có lý, đánh không thắng, có lý cũng biến không có lý. Lần này các nàng nắm lấy vương lục mở miệng nói ra ma tộc ngôn ngữ cơ hội mở ra chiến sự, chỉ cần có thể đánh thắng. Tất nhiên có khắc phục hậu quả biện pháp. Vấn đề là chỉ bằng các ngươi đánh thắng được sao? Một tiếng đinh thái nước góc nổ vang, sau đó một đạo mãnh liệt tật phong sóng gợn phả vào mặt ở bạch ngọc trong điện phủ gây nên vô số quyển sóng gợn. Nơi đây mỗi một tòa giá sách đều có côn luân tiên pháp bảo vệ, bất luận ngoại lực gì cũng không thể gây tổn thương cho hại. Nếu không như vậy cũng không ai dám ở này bạch trong điện ngọc lấy kiếm pháp tương đấu. Hơi hơi hư hao cái một tờ nửa tờ, cái kia chính là toàn bộ cửu châu tu tiên lịch sử tổn thất ở nổ vang sau khi nhưng là càng tử khuynh có chút khó mà tin nổi hô quát tiếng đây là cái gì kiếm pháp đồng thời nương mắt vạn phần kinh ngạc nói rằng hoàn toàn không nhìn thấu cái hở chỉ là một cái kim đan hạ phẩm kiếm pháp làm sao có khả năng không có kẽ hở hắn kim đan pháp lực còn bất ổn công pháp vận chuyển tất có ngưng trệ chỗ kiếm pháp nhất định sẽ có kẽ hở sư muội ta lại chủ công một lần ngươi mượn cơ hội xem cái cẩn thận đang khi nói chuyện càng tử khuynh ổn định tâm thần. Lần thứ hai thả ra phi kiếm nhanh đâm vương lục, nhưng người sau chỉ là nhẹ địa lấy khôn sơn kiếm vẽ ra một đường vòng cung, liền đem kim đan đỉnh cấp một đòn toàn lực cả lại, kiếm trên càng chuyển đến lực phản chấn, đem càng tử khinh phi kiếm chấn động thành nát tan. Càng tử chân thành đầu vi thống, phi kiếm kia tuy chỉ là tiêu hao phẩm, có thể bị một chiêu kiếm nát tan, pháp lực phản phệ nhưng làm nàng cảm thấy thống khổ. Thật quái đản đây rốt cuộc là cái gì kiếm pháp? Chỉ là kim đan hạ phẩm càng thủ đến như vậy vững như thành đồng vách sát. Thêm vào hiện tại chiêu kiếm này, mình đã xuất liên tục 3 đạo phi kiếm, không những không thể xuyên thủng kiếm của đối phương phòng, thậm chí không thể để cho đối phương lộ ra một điểm kẽ hở. Coi như vương lục luôn luôn để phòng ngựa sưng, nhưng chuyện này cũng quá bất hợp lý.